này, vương hồng liễu lưỡi chết để ngây dại, nguyên bản hắn cho rằng có thể lực gáp huyền thiên một đầu, nhưng là hiện tại xem ra giống như có lẽ đã không có khả năng rồi. Hơn nữa, hắn khiếp sợ, mình có thể tiến giai tất cả đều là tẩy linh chỉ công lao, vậy đối với phương đâu, hắn lại như thế nào tiến giai có sao? vương hồng không cảm tưởng giống như xuống dưới, sợ nội tâm đã bị cực lớn đả kích. huyền thiên thấy hắn cái này bộ dáng, có chút lười, vội vàng mở miệng giải thích một phen, thật đúng là sợ đả kích lòng tin của hắn. khó trách, ta tiểu nói huyền lão đệ cảnh giới của ngươi tại sao lại thăng nhanh như vậy? Nguyên Lai like cũng là mượn nhờ Tẩy Linh Chỉ công hiệu. Vương Hồng thoải mái, cười ha ha, đối với đối phương vị kia để lại vô tận truyền thuyết nhị huynh trưởng biểu thị tự đáy lòng bội phục, rõ ràng bày ra như thế một cái, ván, cục, quá tinh xảo rồi. Đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi cho biết rõ, Vương Hồng khúc mắc cũng giải khai, đem Huyền Tiên mời đến trong hậu hoa viên, chuyển ra rượu ngon, vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Hai người trao đổi, muốn đàm thật vui, trong hậu hoa viên thường xuyên phiêu đãng lấy bọn hắn cười to thanh âm, làm cho hạ mọi người không dám đơn giản quấy rầy, sợ quấy bọn hắn hứng chết. Trong lúc thường xuyên sẽ có lão nhân đi ngang qua nơi đây, rất xa đang trông xem thế nào. đúng là thiếu niên này sao? hoàn toàn chính xác rất có tiềm lực, khả năng phụ tướng quân lại muốn tục giai thoại. một vị vương gia lão nhân đi ngang qua, rất xa nhìn thoáng qua. so về hồng nhi ra, hắn hoàn toàn chính xác muốn xuất sắc một ít. không biết vì cái gì, đây là trực giác nói cho ta biết đấy. lại một vị hướng nhà lão nhân nhìn về nơi xa, hồng nhi mở miệng. tốt một người tuổi còn trẻ a, ta tuổi hồ thấy được tương lai hy vọng, một đời tiền kiêu của thời. trong lương đình, một vương gia bà lão hai mắt thần chói, kinh ngạc nói ra. Hạ mọi người nghe vậy, giật mình hết sức, đối với người trẻ tuổi kia lại xem trọng thêm vài phần. Phải biết, có thể có được những này lão nhân như thế đánh giá, chuyến đi nhất định có thể hoành động toàn thành. Về phần Vương Hồng thực lực, hạ mọi người càng thêm tin tưởng, đây tuyệt đối là kỳ tài, vương gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có thể đó là một cái so thiếu gia của bọn hắn còn mạnh hơn người, bọn họ không cảm tưởng giống như. Một đêm này, hai người một mực nói tới đêm kia. Đem làm màu xanh đậm trên bầu trời, xuất hiện một đạo màu vàng kim óng ánh trắng tròn, hai người mới đứng dậy. Ngày mai sẽ là người trẻ tuổi một đời thịnh hội. Huyền thiên bị lưu tại trong vương phủ, hắn bị coi như khách quý đến đối đãi, được an bài tại một gian rất xa hoa trong phòng khách. Hôm sau, đem làm đông phương trên bầu trời xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, hai người cũng đã đứng dậy, chuẩn bị đi tham gia đình hội. Đối với vương gia mà nói, mặt mũi cũng là tương đương trọng yếu, tự nhiên là sẽ không để cho hai người đi bộ mà đi. Bọn họ chuẩn bị một cái thập phần xa hoa đại cố kiệu, có thể làm cho hơn 10 người ngồi xuống cái chủng loại kia, tiện đưa hai người tiến đến đi gặp. Trừ đó ra, vương gia còn chuẩn bị mặt khác mấy đỉnh quốc kiệu, đây là vì trong gia tộc mặt khác thiên tài thanh niên chuẩn bị đấy bất quá không có này đỉnh đầu cố kiệu xa hoa mà thôi. Cơ hội là mỗi một lần đạp thiên chi lộ, Lạc Phách Chi thành đều tổ chức một lần thanh niên thịnh hội, hơn nữa địa điểm cũng là cố định đấy, tựu trong thành trong Ngự Hoa Viên. Đó là 100 năm trước ba vương, Hoa Long Đế quốc còn sót lại kết quả, hôm nay không thuộc về thế lực, bị thí luyện giả nhóm định vì tụ hội điểm. Đó là Hoa Quang Đế quốc 10 lục hoàng tử cố kiệu, hắn cố kiệu ở trên trọc vào có hoa tươi, ta nhớ được điểm này. Ngự Hoa Viên bên ngoài có thanh niên đăng ký. Tám cái người hầu mang một cái vàng son lộng lấy đại cố kiệu lại tới đây đi ra một vị lông mày xanh đôi mắt đẹp thanh niên. tại phía sau hắn còn lục tục có người đi ra, trong đó có người theo đuổi của hắn, còn có tộc nhân của hắn, chỉ có điều địa vị không có hắn cao mà thôi. một đoàn người rơi xuống cốc tiệu, đi vào trong ngự hoa viên. bởi vì bên trong là bọn tụ hội chi địa, cho nên cũng không phải mỗi người có thể đi vào, những cái kia người hầu chỉ có thể ở bên ngoài chờ. ồ, xem, đó là vương phủ cốc tiệu, lúc này đến rồi không ít người, có thiếu niên kinh hô, đem làm xa hoa đại tiệu dừng lại, đầu tiên đi ra một cái khí Vũ hiên ngang, đang mặc nhã nhặn gia gia bạch như phong xương thanh niên. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức lại để cho rất nhiều người mắt sáng rực lên. Vị này đúng là tiếng tăm lừng lẫy Vương đại công tử đi à Nha. Trong nghe không bằng một thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự, không tầm thường người có thể so sánh. Này đăng ký thanh niên lên tiếp, mở miệng định nói. Nhưng mà, vị thiếu niên này lại ngây ngẩn cả người. Hắn không khỏi cười khổ. Người này đúng là huyền thiên, hắn trong nội tâm tự trách, mình rõ ràng đã mất đi cơ bản nhất lễ tiết, đoạt Vương Hồng danh tiếng, dẫn đầu tự trọng, tiệu đi ra. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại Vương gia trên mặt bôi đen. Này vương gia thiếu gia chuyện gì xảy ra? Như thế nào chỉ độn bộ dạng. Lĩnh Lạc thiếu niên cả kinh, tưởng rằng mình ở đâu nói sai lời nói rồi, nội tâm vội vàng nghĩ lại. Ha ha, huynh huynh đệ, ngươi không cần chú ý, chúng ta hai cái tầm đó không cần phân lẫn nhau, đều đồng dạng. Vương Hồng cười ha ha, lúc này theo xa hoa đại trong tiệu đi tới, đứng ở mặt đất. Mọi người há hốc mồm, tại sao lại nhiều hơn một cái vương gia đại thiếu gia? Bên ngoài giống như cùng bên ngoài chạy bí truyền không giống với a. Ta gọi người Thiên, đến từ đại tướng quân phủ. Vị này mới thật sự là vương gia đại thiếu gia. Huyền Thiên chỉ chỉ Vương Hồng, rồi sau đó vô vô đăng ký thanh niên bà vai, vừa cười vừa nói: "Đến từ đại tướng quân phủ, vậy cũng rất rất giỏi a." Đăng ký thiếu niên ngay mắt, nhìn chăm chú Huyền Thiên, bởi vì hắn nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, trong đó có hai cái truyền thuyết là đại tướng quân đấy, rằng chính là hai vị tuyệt đại thiên kiêu đi ngang qua thiên đường. Ngày nay, lại xuất hiện một vị đại tướng quân phủ đấy, tự nhiên là rất làm cho người chú mục. Đến ngự hoa viên bên ngoài, Vương Hồng cùng Huyền Thiên đi bộ tiến vào bên trong. Về phần những thứ khác Vương gia thanh niên, bọn họ không dám lô mãng, đều ngoan ngoãn đi theo hai người đằng sau với tư cách tùy tùng. Tuy nhiên trong bọn họ cũng có thiên tài, nhưng là cùng phía trước hai người so với, rồi lại lộ ra không có ý nghĩa. Ngự Hoa Viên rất cổ xưa, có tốt mấy trăm năm lịch sử. Mặt đất gạch đá cổ xưa mà tăng thường, đều phát sinh rồi, hơn nữa rất nhiều chỗ mặt đất đều che kín khai hở, gỗ ghề lồi lõm, Những điều này đều là lịch sử dấu vết, chuyện khác vật rất khó bắt trước. Không thể không nói, Ngự Hoa Viên thật sự rất lớn. Đi ở chỗ này, như là tiến vào mê cung, đầu tiên là một mảnh biển hoa, đi vào là một mảnh hoa lâm Sâu hơn đi đến một ít chính là một mảnh kỳ lạ công trình kiến trúc, phần lớn là pho tượng, rất cao rất lớn, có đãng nghiền nát, đều là một ít cổ đại hoang thú, thời kỳ thượng cổ hung thú các loại, diện mục đều rất giữ tận. Đã qua thật lâu, những này pho tượng dần dần thưa thớt, phía trước xuất hiện một đầu cổ lộ, cuối cùng có thể nhìn xa đến một mảnh màu xanh thế giới, coi như một mảnh màu xanh hải dương, đó là dĩ nhiên là một cái hồ nước, lục phi thúy. Chương 31, các tộc thiên tài. Đây là một mảnh màu xanh thế giới, sắp thực nói là một cái hồ nước, rất lớn, bao gồm hơn mười dãy lãnh địa. Màu xanh biết hồ nước sóng vi ba nhộn nhão, nhấc lên một mảnh dài hẹp gợn sóng tiến, tựa như con cá tại nghịch nước. Hơn nữa, trên mặt nước còn có lá sen cánh hoa, màu hồng phấn đoá hoa tại đón gió đồng bền, phảng phất là đứa bé đang mỉm cười, mang theo hồn nhiên mà thiện lương ý niệm. Hồ nước bên cạnh C có rất nhiều màu xanh biết tiểu đình tử, giống như nguyên một đám thị vệ tại giá trị cương vị. Đêm này phiến màu xanh lá thế giới hiện ra càng thêm hoàn mỹ. Tại đây phiến màu xanh lá và yêu nhã hoàn cảnh bên cạnh, chính là lần này thanh niên tụ hội chính thức địa điểm. Đó là một cái cực lớn quảng trường, phía dưới là chân quý bạch ngọc gạch. Loé ra điểm một chút bạch quang, giống như tinh khiết bạc đổ bê tông. Chính giữa thì là một cái cực lớn lầu cát, như một hùng vi cự nhân, chiếm cứ quảng trường một phần hai vị trí, thập phần rộng lớn. Lâu nay các tổng cộng chia làm tầng ba, mỗi một tầng diện tích đều rất lớn, trọn vẹn có thể dung hạ mấy và người. Nhưng mà, như thế rộng lớn lầu cát, lại không có bao nhiêu người đi vào. Tuyệt đại đa số thanh niên cùng hoang thú con nút lựa chọn trên quảng trường, bọn họ đều tự tìm một nơi, ngồi xuống ngâm cuốc luân hoàn, trao đổi cảm tình, một bộ rất náo nhiệt chẳng cảnh. đương nhiên, cũng không phải mỗi cái địa phương cũng như này sự hòa thuận nói thí dụ như trên quảng trường chính là cái kia trong góc hai cái hoang thú con nút tại đánh nhau khủng bố thần lực của quận đem bàn đá đều đánh nát cũng may cái chỗ này tựa hồ có thần lực thủ hộ bọn họ chiến đấu nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn bất quá này dũng manh tiến ra thần lực như trước khủng bố đổi lại là bên ngoài sơn lĩnh lên chỉ sợ một tòa núi nhỏ đầu đều muốn hủy diệt giờ này khắc này thí luyện giả nhóm từng người nâng cốc muôn hoan phản phất đối với những cái kia chiến đấu không có hứng thú không có đi xem mà những cái kia chiến đấu thí luyện giả bọn họ cũng không dám quá phận Dù sao bốn phía đều là cùng cấp bậc cứng giả, nếu là làm cho một cái không tốt, đắc tội rất nhiều người, vậy thì không kết cục tốt rồi. Đó là Hoa Quang Đế Quốc Tam công chúa, nghe nói nàng mỹ mạo vô song, có thể so sánh bầu trời tiên tử, hôm nay đồng tình, càng tăng lên nghe đồn a. Tại nàng bên cạnh hẳn là thất công chúa a. Nghe nói nàng trời sinh cựu có một loại đặc biệt thể chất, thập phân đặc tú, tại Hoa Quang Đế Quốc hoàng thất trong tỷ muội là một khỏa sáng chói minh châu, rất được hôm nay đế hoàng yêu thích. Một đám người thét lên, rồi sau đó điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía hai cái tuyệt sắc nữ tử vây đi. Vậy là ai? Ta không có nhìn lầm a, Là Lục Chỉ linh đồng đến rồi. Có người khiếp sợ, vội vàng hô to. Cách đó không xa, một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới, hắn trên mặt tràn đầy trang nghiêm chi sắc, có màu trắng thần hoa đem bộ mặt của hắn bao phủ, đưa hắn phụ trợ coi như một thần minh. Đương nhiên, càng thêm để người chú ý vẫn là tay phải của hắn, ngón tay cái phía trên còn có một đoạn ngón tay, phóng ánh sáng long lanh, tản ra sáng chói hào quang, thường nhân không thể thấy rõ. Bực này nhân vật, sau lưng tự nhiên là có được không ít tùy tùng. Mấy cái khí khái hào hùng bức người thiếu niên cùng sau lưng hắn, phảng phất là cận vệ một tức cũng không rời. Trung quanh thanh niên hít một hơi thanh khí, chỉ là mấy cái tùy tùng. An nói tầm đó đều có thần hoa thổ độ, hiện nhiên không phải cái gì người bình thường. Tại thanh niên một đời cũng coi là đạt trình độ cao nhất người rồi. Nhưng mà bọn họ nhưng chỉ là người ta tùy tùng, càng có thể khoa trương mà nói là người hầu. Chi đội ngũ này những nơi đi qua, thí luyện giả nhóm nhau nhau nhường đường, cũng không phải bọn hắn không được hoang niên, mà là sáu chỉ thần đồng khí tức thái thực rồi, không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Như thế anh Việt, chỉ sợ bạn cùng lứa tuổi tầm đó đã ít có người địch, dựng ở thế bất bại rồi có thanh niên càng khái, cảm thấy không bằng muốn. người này, hết lần này tới lần khác đúng lúc này xuất hiện, đi chết đi. tên kia bị mọi người ủng đám thất công chúa khí thẳng dậm chân, bởi vì nàng cảm giác bên cạnh đại đa số ánh mắt của người cũng đã bị hấp dẫn, đem nàng danh tiếng triệt để áp đã qua. lục chỉ linh đồng tự hồ có sở cảm ứng, ánh mắt hướng phía bên này xem ra, cả kinh vị này thiếu nữ dung nhan đại biến, sắc mặt thập phần tái nhợt. Thất nguội, ta đi ra lúc là như thế nào dạy ngươi, không phải cho ngươi không cần nhiều nói sao? bên cạnh tam công chúa quát trách móc, hơn một cái cùng ngón tay người tàn tật mà thôi có gì đặc biệt hơn người đó a nếu hoàng huynh ở đây đã sớm đem ngươi trấn áp thất công chúa bĩu môi đương nhiên đây là lời trong lòng của nàng tự nhiên không dám thực nói ra sau chỉ thần đồng quay đầu lại đi mang theo tùy tùng đi về hướng trung ương lầu cát giống cách đó không xa một cái tiếng giống giận dữ vang lên ngay sau đó chính là một cái tiếng tiêu thảm thiết theo đuôi thập phần thê thảm nghe được lại để cho người sởn hết cả gai ốc. đây là một đầu đại lực thần viên kim thân xích hai hình thể khổng lồ hai bàn tay giống như ván cửa thuật nhìn có chút khủng bố giờ phút này Nó trong tay chính từng người nắm nửa cỗ thi thể, là một người tuổi còn trẻ nhân tộc thí luyện giả, bởi vì một cái chuyện nhỏ mà làm tức giận đến nó, bị nó sẽ vì hai nửa có máu tươi bốn bay, các loại nội tạng chảy ra, chẳng cảnh vô cùng thê thảm. Mọi người phát xíu, Ú, vội vàng rời xa. Như thế táo bạo hoang thú có đút, đã có thể so với nhân tộc thí luyện giả bên trong đến người nổi bật rồi, ít có người địch. Tới gần quả thực đều là muốn chết. Đại lực thần viên tựa hồ phát tiết đã xong, liền hướng lầu cấp đi đến. Trên đường đi, thí luyện giả nhóm nhau nhau tránh đi bất kể là hoang thú con nút còn thị nhân tộc thiếu niên, cũng không dám cả đường. Bực này cùng bạo hoang thú trùng tộc, bình thường có rất ít người đi trêu trọng, sợ có đại nạn phát sinh. "Giống." Hồ Khiêu Sơn Lâm, đây là một đạo trấn nhân tâm phách tiếng hô, đem cách đó không xa lá cây chấn được nhau nhau phiêu linh. Mà ngay cả có chút người trẻ tuổi, cũng bị chấn được khí huyết lăn mình quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút đứng không vững. Thanh âm là một cái đại hắc hát hổ phát ra tới đấy. Cách đó không xa, một cái lối nhỏ lên, một cái toàn thân đen kịt, hình thể khổng lồ hắc hát hổ chậm rãi đi tới. Nó cay chắn có bốn đường vân đường đang lóe lên, tản ra hào quang, có chút tơ hắc hát mang tại mặt ngoài lưu động, phảng phất là hủy diệt lực lượng, lại để cho người cảm giác được một cỗ trí cường mỹ áp. Không, trời ạ, bọn người, người, không phải một cái hắc hát hổ, mà là một đôi hắc hát hổ huynh đệ. Tại đây chỉ hắc hát hổ sau lưng, còn có một cái hắc hát hổ. Chỉ có điều tại trên thể hình không có trước một cái hắc hát hổ khổng lồ mà thôi. Hơn nữa, cái chán chỉ có ba đường vân đường, thiếu thêm vài phần khủng bố khí tức. Nhưng mặc dù như thế, cũng là tương đương đáng sợ. Hắc hát hổ là thời kỳ thượng cổ vương giả huyết mạch. Bình thường có thể xuất hiện một cái hát hổ đã tính toán rất ít tỏi rồi. Ngày nay, lại thoáng cái xuất hiện hai ở bên trong, lại để cho mọi người không thể không hít một hơi lạnh khí, thầm than này thế đạo là làm sao vậy? Còn để cho hay không người sống a? Rất nhiều người hoảng sợ, cảm giác cái này niên đại về tới thời kỳ thượng cổ thình thế, cái dạng gì nhân vật thiên tài đều xuất hiện. Các loại tài tử tầng tầng lớp lớp, tranh giành tươi đẹp tứ phương. Đúng là như thế, tình huống như vậy thật sự muốn cho người cảm thán. Nhìn xem hai cái hát hổ đi về hướng lầu cát, rất nhiều người cũng còn tại trong lúc khiếp sợ. Đổi lại này đây hướng có thể xuất hiện một cái hai văn hắc hát hổ liền có thể tranh phách một phương rồi hôm nay mà ngay cả bốn văn hắc hát hổ cũng đi ra điều này nói rõ cái gì chỉ sợ lần này đạp thiên chi lộ sẽ là một hồi thiên tài thịnh yến có vô số kiêu hùng sẽ rơi vãi máu nơi này đúng lúc này liên tiếp tiếng kinh hô vang lên rất nhiều người đều quên bên kia lách vào đi vương phủ là vương gia người đến nghe nói đương đại con trai của vương gia gia chủ thập phần kinh diễm được xưng một đời thiên tiêu bên cạnh có còn nhỏ âm thanh nghị luận rất nhiều người đều lách vào tới ý định cùng vương gia lôi kéo làm quen nghĩa xấu nhưng lại không dám dựa vào là thân cận quá, sợ chặn đường đi, do đó khiến cho đối phương bất mãn. Vương Minh, không thể tưởng được thanh niên này một đời thịnh hội lại như thế náo nhiệt. Huyền Thiên đi tại Vương Hồng bên cạnh, nhìn thấy nhiều như vậy thí luyện giả chân đến, thập phần ngạc nhiên. Nơi này có nhân loại ba đại đế quốc người thanh niên, cộng lại tổng cộng có mấy vạn người, trong đó đại bộ phận hắn đều chưa thấy qua, hẳn là mặt khác hai cái đế quốc đấy. Trừ đó ra còn có hoang thú con nút số lượng càng thêm khổng lồ. Có thể tưởng tượng, hoang linh vô biên vô hạn, trong đó hoang thú vô số, số lượng xa so nhân tộc muốn nhiều là một cái thập phần khủng bố quân thể. Huyền huynh, chúng ta tiến vào trong lầu cát như thế nào? Vương Hồng một bên ứng phó bên cạnh người nhiệt tình, vừa hướng Huyền Thiên nhẹ nói. Hắn danh rỗi như vậy ứng phó xuống dưới lại phiền thoái, hắn không thể lập tức vào trong lầu cát tìm cái thanh tịnh. Vương huynh, ngươi đi trước đi, ta sau đó đi ra. Huyền Thiên ánh mắt mấy cái quét hồi trở lại, lập tức nhìn thấy mấy người quen, quyết định đi gặp lại. Hắn đã đi ra Vương gia đội ngũ, đi vào trong đám người. Một chương trước bàn đá, một thân thể hình hơi mập người trẻ tuổi đang cùng một nữ tử nói chuyện phiếm, trên mặt bàn bày biện rượu ngon cùng tốt quả còn có một đạo anh đến làm bạn, chàng cảnh lãng mạn, hai người uống rất hoan, nhóc béo, gần đây vừa vận rất tốt, ta vừa mới nhìn rõ thân ảnh của ngươi, liền nhanh chóng đã đi tới, như thế nào đây? đủ nghĩa khí a! lúc này một giọng nói tại bên cạnh vang lên, phản phất là bằng hưu giống như, ngữ khí rất là nhiệt tình, nhưng mà đạo này thanh âm nghe tại nơi này hơi mập thanh niên trong lỗ tai, phản phất là một đạo ma âm, làm cho sắc mặt của hắn tại chỗ tìu đen lại, cả người ngây người ra, người này đúng là bị huyền tiên tiễn đưa qua cơ duyên còn bị đoạt quần áo nhóc béo, giờ phút này hắn đàm chính hoan chưa từng nghĩ giết ra cái một thất hắc hát mã, lại để cho hắn có chút không biết làm sao, triệt để ngây ngẩn cả người. vị này đạo huynh ăn mặc nhã nhặn, xem xét đã biết rõ dùng là thượng hạng vải vóc, mặt ngoài bất nhiễm một tia bụi đất, chỉ sợ quần áo là một kiện bảo khí đi à nha. đối diện thiếu nữ nhìn về phía huyền thiên, nhịn không được tán thưởng, trong mắt là vẻ hâm mộ. là nha, đúng nha. bộ y phục này thật là tốt, da ăn mặc rất phù hợp. huyền thiên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhóc béo nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm không ngừng nguồn rủa, đây chính là hắn chân quý nhất quần áo a hôm nay xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lại không có thể có được không có gì so cái này càng bi ai được rồi béo huynh, ta phải hay là không thấy giày đến ngươi á huyền thiên ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm nhóc béo đâu có đâu có Nhóc béo nào dám nói một chữ không a vội vàng đứng dậy mời lại để cho huyền thiên ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp rượu ngon kỳ thật hắn trong nội tâm đang tại nghiến răng ngứa hắn không thể đi lên cắn lên hai phần đã béo con huynh nhiệt tình mời ra đây tiểu không khách khí huyền thiên cười ngồi xuống cầm lấy bầu rượu mình ngược lại mà bắt đầu trong bầu rượu trang chính là hảo tiểu nghe thấy bắt đầu có chứa một loại quả hương nếu là đặt ở phạm trần trong chỉ sợ là khó gặp nhóc béo lúc này vì hống nữ tử thế nhưng là bỏ ra không nhỏ vốn gốc nhìn xem huyền thiên uống một ngụm hắn nữa thích trong lòng đúng là nhạy rụng phảng phất là mất một khối thịt cũng may không phải rất xấu huyền thiên đã qua không lâu liền đi nha. hắn lần này ra đến tự nhiên không thật sự vì gặp nhóc béo mà là ý định đi ra bốn phía đi bộ đi bộ nhìn xem mặt khác thanh niên đều là dạng gì thực lực dù sao những điều này đều là về sau đối thủ cạnh tranh nhưng mà tại thời điểm ra đi Nàng kia lại còn nói một câu thiếu chút nữa lại để cho nhóc béo ngất đi mà nói, "Công tử, đợi một lát nhớ rõ tới lại trẻ trấn a." Nàng mỉm cười vui vẻ đưa tiễn. Huyền Thiên ngoái đầu nhìn lại cười cười, rồi sau đó đi vào trong đám người. Chương 32, Thanh điệu ma cẩm. "Mau nhìn, là cái kia ẩm huyết ma, hắn đã tới." Trong đám người có người nói nhỏ, nhanh chóng tránh né, không muốn cùng Huyền Thiên gặp mặt. "Ngươi xem, vậy là ai? Hình như là đem Tam Vân Hắc Hổ đả bại vị nào?" Có một đầu hoang thú kinh hô. Nay một lần chẳng qua là thi thí, cũng không phải chiến đấu nhưng là người ở bên ngoài xem ra đồng dạng là hết sức đặc sắc. lúc đương thời rất nhiều thí luyện giả tại vây xem, thấy được huyền thiên cường đại biểu hiện, lực áp tam vân hắc hổ, trong trí nhớ thập phần khắc sâu. hắn đã tới. nay vài đầu hoang thú con nút kinh hãi, vội vàng bế lui. huyền thiên hành tẩu ở trong đám người, huyền nếu là ở toàn bộ, ánh mắt thỉnh thoảng du tẩu cùng bốn phía. nói thật, hắn người quen biết thật đúng là không nhiều lắm, cũng chịu như vậy giải rác mấy người. đương nhiên, hắn làm như vậy tự nhiên không phải là vì tìm người quen, mà là quan sát mặt khác thí luyện giả thực lực. a, lại là hắn, vị tia của ma chúng ta chạy nhanh đường vòng. Có một cái hoang thú con nút mắt sắc, trông thấy Huyền Thiên đi tới, vội vàng đối với những người khác nói nhỏ. Không có lầm à. Hung ca, chúng ta là cường đại thái cổ hung thú hậu duệ, rõ ràng trông thấy một cái nhân tộc thiếu niên cũng muốn tránh né, này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi à. Có hung thú khác nhìn không được, mở miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Ta tận mắt thấy trận chiến ấy, mà ngay cả cường đại hỏa kỳ lân cũng thất bại. Ngươi xác định có thể cùng hắn so sao? Cái con kia gấu tiểu hoang thú quát trách móc. Lại nói tiếp, đó là hắn xuất đạo đến nay cảm thụ khắc sâu nhất đánh một trận, hỏa diễm tập kích này có biển lửa lan tràn, liên tiếp thiêu hủy vài phiên núi rừng, rốt cuộc là khủng bố vô cùng à. hiện tại nhớ tới, hắn còn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phản phất vô biên biển lửa đã hiện hiện tại trước mắt của hắn. trận chiến ấy ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng là có nghe thấy, mà ngay cả xuất đạo vô địch hỏa kỳ lần cũng bị chấn áp, ngẫm lại đã cảm thấy kinh hãi. bên cạnh còn có hoang thú ngưng trọng nói ra, nhân vật bậc này chúng ta mấy cái vẫn là tránh lui, miễn cho tâm tình chịu ảnh hưởng, về sau triệt để chừng rồi. Này mấy cái hoang thú vội vàng né tránh, chui vào trong đám người không thấy rồi. Trời ạ, thật là cái kia Ẩm Huyết Ma, thật là đáng sợ. May mắn vừa rồi có vị trẻ tuổi nhắc nhở ta. Một cái Miên Hoa Dương thở hững hụ, nhìn phía xa này một đạo sắp biến mất bóng người, có chút thở không ra hơi. Vừa rồi nó vừa nghe đến Ẩm Huyết Ma ba chữ, tự bốn vo dâng lên, vội vàng chạy trốn. Về sau nó quay đầu lại cho nhìn, thật sự là vị nào, bộ chạy nhanh hơn rồi. Tại Bạch Ngọc gạch ở trên dâng lên một mảnh hóa hoa, trong đám người hóa thành một đạo bóng trắng, so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhanh ở chỗ này thanh niên đều là cùng một cái cấp độ đấy, cũng không phải rất nổi bật. Xem ra những cái kia cường đại thanh niên đều đi vào trong đó rồi. Huyền Tiên đem ánh mắt nhìn về phía lầu cát, tại mỗi một tầng ở trên đều dừng lại thoáng một phát, nhất là tầng thứ ba, hắn dừng lại lâu nhất. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng hắn như trước có thể cảm ứng được tầng kia thượng diện phát ra cường đại khí tức. Giờ khắc này hắn mỉm cười, rồi sau đó khởi hành hướng bên kia đi đến. Lầu cát to lớn, thập phần cực lớn, giống như một cái khổng lồ cử nhân, có không thể dao động hướng tới. Đi thông lầu các thông đạo ở trên phố có thảm đỏ. Đây là một loại vinh dự biểu tượng, biểu thị mỗi một vị đặt vào lầu các mọi người là kỳ tài, người trẻ tuổi bên trong đến đạt trình độ cao nhất thực lực người. Đứng lại, tại đây cũng không phải mỗi người cũng có thể đặt chân đấy. Nếu như không có thực lực, tiểu cút ra ngoài cho ta. Có thanh niên cản đường, xem người ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái tên ăn mày, một cước hướng Huyền Thiên chạy tới. Huyền Thiên hư không một ước, một cỗ thần lực quét ra, đưa hắn cho đánh bay. Dám làm tổn thương ta huynh đệ, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Lúc này thời điểm, trước sau có mấy cái thiếu niên nhảy ra, khí thế mãnh liệt. Tại tăng thêm đằng sau có thiếu nữa cố gắng lên, lập tức như hồng hoang lũ lụt bình thường đánh tới, rầm rầm rầm, Châm đụng âm thanh xuống, vài đạo thân ảnh bay ngược, bọn họ đồng dạng bị huyền tiên đưa tay giữa cho chân áp. Ngươi phải biết, nơi này là lầu cát, một đời tuổi trẻ kỳ tại tụ hội, ngươi dám ở chỗ này dương oai, sống không kiên nhẫn được nữa a. Đây là một cái trường tí viên, diện mục dữ tợn, cử động cánh tay đánh tới, nhưng mà sau một khắc, hắn cảm giác trên người truyền đến một cỗ sức lực lớn, ngay sau đó thân thể tựa như bóng da bình thường hướng mặt ngoài bay đi, rất khó tưởng tượng một cái khổng lồ trường tí viên bị một cái nhân loại nhỏ bé cho một cánh tay rơi lên, cuối cùng đưa tay giữa ném ra lầu cát. tiểu tử, ngươi muốn chết? dám như vậy đối với ta huynh đệ, ta muốn đem ngươi cho tươi sống ngã chết. Vài đầu hoang thu giận dữ, cảm giác cái này nhân tộc là đạt được không kiên nhẫn được nữa. lúc này như thủy triều bình thường đánh tới. đây là lầu các thánh địa, thiếu niên này cũng dám ở chỗ này khiêu khích chúng ta, mọi người còn xem xuống dưới sao? mặt khác, có trường tí viên huynh đệ lầu độc, muốn mượn mọi người lực lượng đem huyền thiên cho áp. lập tức có nhiều mặt lực lượng biểu thị ủng hộ. là nha. Nơi này là lầu các thánh địa, không người nào dám đối với nơi này không tôn kính. Hắn rõ ràng không tuân thủ quy củ, ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Có người nhìn không được rồi, quyết định ra tay trấn áp cái kia lầu nguồn. Tại đây đã đại loạn, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, phản phất đã đưa thân vào trong tử lâu. Thỉnh thoảng có bóng người bay ngược, rơi vào trong đám người, khiến cho một mảnh kinh hô. Ta đã hạ thủ lưu tình, nếu là lại dám như vậy vô lễ, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyền Thiên lạnh nói, lần nữa phất tay, rơi vãi ra một cỗ thần lực, đem người bên cạnh đánh bay. Mọi người khiếp sợ, đây là hạng gì thực lực? Đưa tay giữa liền đem người đánh ra hơn 10 thước có hơn, thật là đáng sợ a. Phải biết, hắn nhìn về phía trên mới 16, 17 tuổi bộ dạng, rất nhiều nóng đều bình tĩnh lại, cũng không có lại xông lên trước, bọn họ cảm nhận được thực lực trên lệnh, lại không biết tốt xấu, đúng là tự tìm đường chết rồi. Vị huynh đệ kia, ngươi thật có chút thực lực. Nhưng là, ngươi lại phá hủy quy củ của nơi này, tùy ý đả thương người. Ta khuyên ngươi tốt nhất xuống dưới, lại ở tại chỗ này đúng là cùng mọi người là địch. Có người khuyên bảo. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngươi cho dù lại hung hăng càng quái cũng muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Bằng không thì đúng là cùng sở hữu tất cả thanh niên là địch. âm thầm có người ồn ào, hẳn không thể mọi người một hống trên xuống, đem huyền thiên cho chân áp. âm thầm tự nhiên có người là nhìn huyền thiên không vừa mắt đấy, bọn họ ý định mượn nhờ đám người vì che lấp, sau đó mở miệng khơi mào tranh chấp. đạp tiên chi lộ, chính là muốn đem sở hữu tất cả thí luyện giả đều xem thành đối thủ cạnh tranh, xem thành địch nhân. Bằng không thì các ngươi nghĩ sao? huyền thiên cười nhạo nhìn về phía trước này đông nghịt đám người, không khỏi nhíu mày. sau một khắc, hắn đằng đứng người lên, thăng đi đến công chúng trung tầng thứ hai cửa vào bay đi. Trên đường, hắn đưa tay giữa bắn ra vài đạo thần hoa, đem mấy cái âm thầm ổn ảo thí luyện giả cho chân giết. Những người này quả thực đáng giận, ẩn thân tại âm thầm ổn ảo, hắn cũng sớm đã chú ý tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không linh cảnh cường giả, hắn ngự không phi hành. Có người nhẹ nào thét lên. Lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phảng phất giờ khắc này thời gian đã đình chỉ, không hề đi tới. Muốn vừa rồi, tại đây còn ẩm đấy, một mảnh ảm đĩ đâu? Coi như thoáng cái đổi thành hai cái thế giới mọi người phát xỉu, uh, cảm giác lúc này đây là đã đến thích bản, miếng sắt. nếu là sớm biết như vậy đây là một vị không linh cảnh cường giả, ở đâu còn có dũng khí xông lên chứ cả, chỉ sợ tiến lên nói chuyện đều có chút không chắc khí. ở chỗ này thanh niên, rất nhiều đều tiến vào qua tẩy linh chỉ. bất quá, thật đáng tiếc, bọn họ cũng không có bước vào kế tiếp cảnh giới. rất nhiều người đều ngừng lưu tại luyện thể cảnh đỉnh phong, không cách nào tấn trước. dù sao cảnh giới tăng lên thật là khó khăn đấy, cần tốt nhất tư chất mới có thể siêu việt bạn cùng lứa tuổi. ta, đây là muốn chết sao? lúc trước ngăn trở Huyền Thiên vị nào thanh niên đổ mồ hôi, cảm giác theo Tử Môn xem đi một lần, hiện tại hồi tưởng lại có chút kinh hãi lạnh mình. ngay từ đầu hắn là xem Huyền Thiên một mình trên một người ra, cảm giác dễ khi dễ mới ra tay đấy. nếu là như mặt khác mọi người thiếu gia như vậy, bên người có chứa rất nhiều tùy tùng, hắn cho dù to gan cũng không dám ra tay. rất nhiều người nhìn xem đạo kia sắp bóng lưng biến mất, lộ ra vẻ cổ quái, mạnh như thế người, sau lưng rõ ràng không có người trẻ tuổi đi theo tùy tùng, này cũng quá vô danh đi à nha? Huyền Thiên tiến vào cửa vào, đi vào tầng thứ hai quan sát bốn phía, cùng tầng thứ nhất so với, người nơi này hiển nhiên thiếu rất nhiều, đại khái tại 2000 vị thao túng. Trong đó, đại bộ phận là hoang thú có rút, nhân tộc chỉ ở chỗ này đoạt lấy một phần năm địa phương. Ngươi lại là người phương nào? Nếu là không có thực lực, cút cho ta hồi trở lại tầng thứ nhất đi. Một đầu điểu cầm trông thấy Huyền Thiên một mình trên một người ra, không khỏi làm có dễ. Dù sao, bình thường có thực lực cường giả, sau lưng đều có chứa một chút tùy tùng, tại trên đường đi chinh chiến tứ phương. Thế nhưng là, hôm nay Huyền Thiên một mình đi lên, tự nhiên là trở thành rất nhiều sinh linh trong mắt có thể khi dễ thiền ngựa ngươi lại đối với ta giống đã kêu ngươi lưu lại chân huyết huyền tiên lạnh nói đáp lại trong nội tâm đã có một chút nộ khí một lần lại mà ba bị người làm khó dễ đúng là tượng đất cũng có ba phần hòa khí có thể nói có thể đi đến tầng thứ hai thanh niên đều có một cố kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng mình khí chất, đó là bản năng ở trên ngạo nhiên tại khu xử bọn hắn bởi vậy rất nhiều sinh linh đều không muốn trông thấy nhỏ yếu sinh linh tiến vào tầng thứ hai đã từng có rất nhiều người đều đối với ta như vậy gào thét bất quá bọn hắn đã đều chết hết Này đầu điểu cầm gào thét, trên mặt hiện ra tàn nhẫn vui vẻ nó há mồm phun ra một cổ bạch khí ven đường xương ngủ nung lung trên mặt đất đều kết nổi lên dày đặc băng sương trung quanh độ ấm kịch hàng nếu là liền ngươi cũng không thể chấn áp ta xem ta cũng không cần ở trên tầng thứ ba rồi Huyền Thiên về phía trước một điểm đầu ngón tay ngưng tụ nổi lên một đạo trăng tròn hơn nữa xoát thoáng cài bắn ra chấn áp đi qua xương trắng bị đã phá vỡ giơ bào hào giơ khối băng nghiền nát âm thanh không dứt một đạo trăng tròn sông lên mà ra mang theo một chút lạnh lùng chi khí lóe sáng xẹt qua không trung kết quả một tiếng, một khỏa cực lớn đầu chim bay không. ngay sau đó luồn lên một cỗ nhiệt huyết, trong không khí có nhiệt khí phát ra. sau một khắc, huyền thiên tay mắt lanh lẹ, liền bước lên phía trước dùng thần lực phong bế trên thi thể miệng vết thương, đem cho cho thu vào. nói thật, hiện tại những này chân huyết đối với hắn hiệu quả đã không lớn, phát ra nội tác dụng đã rất nhỏ hơn. cũng không phải chân huyết không được, mà là hắn khí lực quá cường đại, chân huyết đã không cách nào đối với hắn mang đến xứng đáng hiệu quả. Sú tiểu tử, người dám ở trước mặt chúng ta thu chân huyết, quả thực là cuồng vọng, mau đưa vừa rồi thu chân huyết giao ra đây băng không thì tiểu đừng trách ta không khách khí một cái khác chỉ ma cầm quát trách móc là một mực đại thanh điểu nó cùng chết đi ma cầm là đồng tộc xem gặp tộc nhân của mình chân huyết bị bắt nó tự nhiên là không vui tục ngữ nói rất hay điều con mắt thấy không rõ vừa mới rõ ràng là hắn trước ra tay với ta đấy vì sao còn muốn ta giao ra chiến lợi phẩm đâu huyền tiên hỏi lại nộ khí bắt đầu khởi động Người đây là lớn ta hoang thú nhất tộc không người cái này đại thanh điểu nào nó biết rõ thực lực của mình cùng vừa rồi chết đi cái kia chỉ cự điểu kém không xa nếu là tiến lên chỉ có là chỉ còn đường chết Kết quả, nó vừa dứt lời, tiểu có mặt khác sinh linh đáp lại. "Đích thật là như thế, nhân tộc, ngươi sát tâm quá nặng đi." Rõ ràng dám ở này phiến trong thánh địa động thủ, quả thực là đem tiền nhân không để vào mắt. Mấy cái cùng ma cầm phải tốt hoang thú con nút phụ họa, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Chương 33, Lập Uy. Đạp Thiên Chi Lộ, này vốn là một hồi người trẻ tuổi thỉnh yến, bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh tri địa. Nếu là mấy vị ngay cả điều này cũng không biết, ta khuyên mấy vị vẫn là sớm làm trở về, miễn cho liền như thế nào tử vong cũng không biết. Huyền thiên ngoài miệng cười nhạo, Kỳ thật trong nội tâm sớm đã lửa giận chỉ lên trời, rõ ràng là cái con kia điều cầm động trước tay, kết quả là lại toàn bộ khích lệ trách tội đến trên đầu của hắn. Nay thuần tuy là tìm phiền phái, nhưng ngươi đã quên, nơi này là thánh địa, một đời tuổi trẻ người từ trước tụ hội tri địa, há lại ngươi có thể khinh nhẫn có sao? Đại thanh điều quát trách móc, nó mọi cách làm khó dễ, tìm đến dễ dàng nhất khiến cho công phẫn lấy cớ, hy vọng diệt trừ Huyền Thiên. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là ngươi lại làm khó dễ, đừng trách ta vô lễ. Huyền Thiên lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt có chút tơ tia ánh sáng trắng thoáng hiện. Phản phất là từng thanh lệnh như băng dao găm tại bay múa, có lành ý lộ ra. Ma cầm lập tức một cái giật mình, toàn thân lông Vũ đứng lên, phản phất rơi vào băng thiên tuyết địa bên trong, độ ấm rất thấp. Nó sợ hãi, nhưng lại rất nhanh chấn định xuống dưới, một trong đôi mắt dần hiện ra yên ổn chi sắc. Bốn phía đều là nhà mình huynh đệ, người đông thế mạnh, ít nhất tại số lượng ở trên chiếm cứ thượng phong. Xoẹt. Đúng lúc này, một nói kia ánh sáng trắng thoáng hiện, mang theo một hồi lăng lệ ác liệt tiếng xé gió, coi như gào khóc thảm thiết, thẳng đến huyền thiên mà đi. Có đại thanh điệu huynh đệ ra tay, đồng dạng là một cái ma cầm là một đầu hổ ứng thú, chiều dài hổ thú ứng thân, nhân tộc như thế cản rỡ khiến nó nhìn không được. Lại nói tiếp, bọn nó hoang thú con nút vừa ra đời đúng là trong tộc Minh Châu, tại trưởng Thành hoang thú che trở hạ lớn lên đấy, đâu chịu nổi như vậy khi a? Rõ ràng bị một nhân loại chỗ uy hiếp. Keng, một tiếng, Huyền Thiên Tay không tiếp nhận này nói tia ánh sáng trắng, lại là hai mảnh màu bạc lăn phiến, trong tay hắn loẹt ra điểm một chút ngân quang. Lập tức năm ngón tay khép lại, đem cho bấm nát. Có thể nói, này hai mảnh bạc lăn đã xem như bảo khí rồi, có thể tản mát ra nhàn nhạt bảo ánh sáng. Nhưng như trước là không thể cùng Huyền Tiên phân đẹp, kém khá xa. Ngươi dám? Cái con kia hổ ưng thú giận dữ, bạc Lân chính là nó trên người tiên tiên chi vật, vừa sinh ra tự có, tổng cộng mới 10 phiến, bị nó tế luyện nhiều năm. Hôm nay, thoáng cái tiểu tổn thất hai mảnh, khiến nó rất là đau lòng. Nơi này là thánh địa, ngươi dám dẫn đầu xuất thủ trước? Huyền Tiên quát hỏi, lúc này rốt cục bị hắn bắt được một cái cơ hội, tại ngôn ngữ ở trên chiếm cứ thượng phong. Sau một khắc, hắn vung tay lên, một đạo trăng tròn kích xạ mà ra, mang theo một chuỗi dài vầng sáng, như tuệ tinh tập kích tháng bình thường ủy thế ngang trời chỉ nghe thấy phốc, một tiếng liền có một khỏa cực lớn hổ thú bay không lập tức máu tươi văng khắp nơi tháo chạy lao cao sở hữu tất cả thí luyện giả núi tiếc nhanh quả thực là quá là nhanh hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ đạo kia trăng tròn chỉ nhìn thấy một đầu dài lớn lên hào quang bay qua ngay sau đó đầu kia hổ ưng thú liền chết rồi đầu thân châu khác biệt này cũng quá cường hận a mọi người phát xíu trăng tròn có lẽ chỉ là một đạo thần thông mà hổ ương thú đã đem nó dưới cổ lân phiến đều đã luyện thành bảo khí nhưng như trước không thể ngăn cản nửa phần bị đơn giản chém giết đầu kia ma cầm đại thanh điệu nguyên bản có chấn định triệt để biến mất không còn sót lại chút gì rồi nó điên cuồng lui về phía sau trốn đến trong góc sợ huyền thiên sẽ trả thù về phần nó mấy cái huynh đệ giờ phút này cũng là kinh hãi lạnh mình lúc ấy huyền thiên chủ yếu uy áp đều ở đằng kia chỉ đại thanh điệu trên người, cho nên bọn hắn cũng không có cảm nhận được vẻ này lạnh ý nhưng là hiện tại bọn họ là triệt để cảm nhận được vị này nhân tộc thiếu niên đáng sợ nếu là ra tay với bọn họ chỉ sợ một kích cũng ngăn không được mọi người đồng lòng cũng không có dùng giờ này khắc này cái chỗ này đã trở nên rất huyết tinh huyền tiên đem thần thông không chế vô cùng tốt không có thương tổn vừa đến mặt khác hoang thú có nút nhưng là này hổ ung thú máu tươi lại không thể ngăn cản vậy ra đi ra ngoài gắn mặt khác thí luyện giả một thân trong đó một cái hỏa lang càng là không may bị một quả bay tới cự đại hổ thú cho đập trúng máu tươi gắn nó một thân bất quá nó cũng không có phần nản nhìn thoáng qua huy thế huyền tiên lại liếc mắt nhìn còn treo móc vẻ thống khổ hổ đầu thú sọ. nó vội vàng vứt bỏ rốt cuộc là muốn giết gà dọa khỉ đến là huy huyền tiên nội tâm thỏa mãn Tất cả mọi người đều đã sợ hãi, cảm giác hiệu quả đã đạt thành, lập tức đem tàn mát ra từng chút một khí tức cho thu vào. Đương nhiên, trong mắt hắn, đây là từng chút một khí tức, đổi lại là ở đây mà các thí luyện giả trong mắt, khí này tức dị quá kinh khủng, tựu thật giống một đầu hồng hoang cự thú, làm cho người sợ run. Trong chốc lát, huyền thiên khí thế đều không có, phảng phất biến thành một người bình thường, không, có nửa phần uy hiếp. Nhưng càng như vậy, mọi người lại càng là run sợ, càng là cảm giác người trẻ tuổi này khủng bố. Ha ha, huyền lão đệ, ngươi cũng đừng có giang co. Vẫn là đuổi mau tới đây a. Ta đã tại lối vào chờ ngươi đã lâu. Đúng lúc này, một cái tiếng cười to truyền đến, thập phần phấn mở. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Bên kia cũng có người kinh hô, nói là Vương thị gia tộc, bọn họ một mực tại lối vào chờ đợi. Đúng vậy, nói chuyện đúng là Vương thị gia tộc thanh niên một đời đệ nhất nhân Vương Hồng, hắn vẻ mặt dáng tươi cười nhìn qua bên này. Về phần hắn người bên cạnh thì là vẻ mặt ngốc trệ. Tuy nhiên đã sớm nghe huynh trưởng nói qua thực lực của hắn, nhưng là tự mình cảm thụ nhưng như cũng rung động. Vừa rồi kinh khủng kia khí tức, cách thật xa như trước có thể cảm nhận được. Huyền Thiên tự nhiên sẽ không chần chờ, mang theo Hiếu Hảo dáng tươi cười, hướng bên kia đi đến. Vén đường, thí luyện giả nhao nhao né tránh. Tuy nhiên người này vẻ mặt thân mật, nhưng đó cũng không phải lộ cho bọn hắn xem đấy. Nếu là cho rằng dễ khi dễ lời mà nói, này kết cục chắc thảm rồi. Huyền lão đệ, cái này tầng trệt cũng không thích hợp chúng ta. Ra, chúng ta đi tầng thứ ba, ở đâu mới thật sự là tinh anh? Vương Hồng nói ra. Huyền Thiên mỉm cười gật đầu, nói: đối với tại chúng ta mà nói, chính thức đáng giá chú ý chính là tầng thứ 3 thí luyện giả, đó mới là trên đường đi cương địch ta rất chờ mong những cái kia đối thủ cũ. là nha. một đường có địch, không chịu cô đơn. vương hồng cười to, vỗ vô, vô bả vai hắn. hai người tại tính cách gan ảnh vang, đều thập phần hào sảng. đối mặt nhân sinh trên đường địch nhân, biết rõ cường đại vô cùng, nhưng lại không sợ hãi. đều là một đời tuổi trẻ tiêu hùng, lại còn nói ra nói như vậy đến. có người khiếp sợ, thì thảo tự nói. từ xưa đến nay, hào kiệt vô số, có thể nói ra nói như vậy, đều bị đều là tiêu hùng. bọn họ tại đạp thiên chi lộ ở trên vô địch, không có đối thủ, cảm thấy tình mình khát vọng một cái thực lực tương đương đối thủ đến đây một trận chiến, lại là thiếu niên rất ít, hơn nữa không sai biệt lắm đều bước lên thiên đường. bọn hắn đi rồi, chỉ để lại một đạo chống rông cửa vào. Thí luyện giả nhóm nhìn qua đạo kia đã bóng lưng biến mất, trong nội tâm phát xíu. Uu, thân là bạn cùng lứa tuổi, rõ ràng có lớn như thế trên lệnh, đã không cách nào để ngủ. Tầng thứ ba, đó là chân chính anh kiệt tụ hội chỗ, chỉ có đạt trình độ cao nhất thực lực thanh niên mới có tư cách bước vào. Tại đây thập phần ưu nhã cùng chống chải, có xương trắng tràn ngập, đem bốn phía bao phủ thập phần mông lung. Hơn nữa. Chính giữa một cái trên mặt ghế đá ngồi có một nữ tử, hai tay nhẹ nhàng đánh đàn, khẽ đàn ra nước chảy róc rách tiếng đàn, thập phần tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu, phảng phất cầu nhỏ lưu thủy nhân ra, đem tại đây phụ lên trở thành tiên cảnh. Lâu cắt chung quanh là một vòng bàn đá, vây quanh hàng rào mà xây, theo cao 10 mét đến nửa mét không đều, có chừng chừng 300 vị trí a là cho lại tới đây thí luyện giả nghỉ ngơi ngồi đấy, đồng thời cũng đại biểu cho một thân phận, một loại siêu nhiên địa vị. Đúng lúc này, lối vào có bóng người lắc lư, có người tới tầng thứ 3 rồi. Soạt. Trong chốc lát, từng đạo kiểu lướt kiếm sắc bén ánh mắt theo rất nhiều bản đá phía sau bắn ra, phảng phất có thể xuyên thấu xương trắng, thấy rõ người tới chân diện mục. Người đến, đúng là Vương Hồng một đoàn người, bọn họ bước chân vào tầng thứ ba. Thật bén nhọn ánh mắt, quả nhiên đều là cường giả. Huyền Thiên kiếp sợ, cảm giác tại đây không có một cái nào là kẻ yếu, chỉ là trong ánh mắt cái kia cổ y thế có thể cảm thụ được. Không hề nghi ngờ, những điều này đều là trên đường đi sức lực địch, thập phần cường đại. Cùng lúc đó, những cái kia nhìn sang ánh mắt cũng thu trở về, chỉ là hướng phía Huyền Thiên bọn người nhìn thoáng qua, cũng không có ngừng ở lại bao lâu. La Vương thị gia tộc. Nghe nói bọn hắn đại thiếu gia thực lực siêu quần, là một đời tuổi trẻ bên trong đến người nổi bật, hoàn toàn chính xác có thể tới đến tầng này ở trên. Một người mặc áo bảo màu vàng, đầu đội tử kim quan nam tử nhẹ nói: "Xem như chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn." "Không được, không thử làm sao biết." Một đầu hình thể khổng lồ, cao 7-8m, chiều dài màu vàng bộ lông cực lớn sinh linh mở miệng, thanh âm ầm ầm, chấn được xương trắng lăn mình quay cuồng. Nó thò tay chấn động, cầm trong tay nửa mét đại bát rượu ném ra, chui vào trong xương ngũ trắng. "Ông!" Từng tiếng tiếng nổ, Vương Hồng một tay tiếp được cái này cực lớn bát rượu. Rồi sau đó trên không trung con ngón búng ra, một lần nữa bắn về phía vị kia cực lớn sinh linh. Đây là một loại tiềm ẩn đỏ sức, biểu hiện ra thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực giấu giếm nội kính, bên trong cất giấu thần lực. Nếu là thực lực không đủ người cường hành xác nhận, sẽ gặp ngăn cản không nổi cố này nội kính, sẽ dạn nước thể bỏ mình. Lần này, tất cả mọi người đã trầm mặc, mà ngay cả những cái kia hoang thú cũng không tái mở miệng, hiển nhiên là đã đồng ý vương hồng đợi một đoàn người. Đương nhiên, tại trong con mắt của bọn họ, vương hồng là người cầm đầu, những thứ khác chỉ là tùy tùng mà thôi chỉ là miễn cưỡng có tư cách ở trên tới nơi này, đứng tại chủ nhân bên cạnh. Huyền lão đệ, chúng ta đi thôi. Lựa chọn một trương thích hợp cái bàn, ngồi xuống trước đến uống cửa rượu ngon. Như vậy ưu nhã tiếng đàn, nên hảo hảo thưởng thức. Vương Hồng thấp giọng nói ra. Vừa rồi nhỏ đỏ sức cũng không có đánh quấy đến đánh đàn nữ tử, ưu nhã tiếng đàn như trước đang tiếp tục, hắn cũng không muốn phá hủy hoàn cảnh như vậy, nói chuyện rất là coi chừng. Ân. Huyền thiên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tầng thứ ba ở trên như thơ như vẽ, có xương trắng trôi nổi, tủ mà không tiêu tan. trung quanh là gần 300 chương bàn đá lớn nhỏ không đều, trong đó đại bộ phận đã còn sống linh ngồi xếp bằng, hơn nữa phần lớn là hoang thú nhất tộc, nhân tộc chỉ chiếm rất tiểu nhân tỷ lệ, đại khái chỉ có một phần tư. Bởi vậy có thể thấy được, song phương đội hình trinh lệnh. vương hồng lựa chọn một trương phù hợp cái bản, thuộc về nhân tộc chuyên dụng đấy, ngồi xuống. Hán tộc đệ thì là ở phía trên mang lên rượu ngon cùng món ngon, còn có một chút quý trọng đồ ăn, nú huynh trưởng dùng để uống. đến tại bọn hắn chỉ là một cái tùy tùng mà thôi, có thể ở trên tầng thứ ba tới gặp hiểu biết thức đã rất vinh hạnh rồi, ngồi xuống uống rượu cái gì đấy, bọn họ tương đều không có nghĩ qua. Bởi vì chỉ có địa vị cao cả người mới có tư cách ngồi ở chỗ này trầm rãi thưởng thức ưu nhã tiếng đàn. Chương 34, bị hào quang bao phủ mà cẩm. Huyền lão đệ, bên cạnh cái bàn này không lớn không nhỏ vừa vặn, ngươi có thể ngồi đi qua. Tiêu trên thực lực mà nói, ngươi cũng là có thân phận, có địa vị người. Cùng ta ngồi ở dùng một chương trên mặt ghế đá, lộ ra quá uy khuất. Vương Hồng sau khi ngồi xuống cảm giác không ổn, dùng Huyền Tiên thực lực hoàn toàn có tư cách chiếm lấy một chỗ cắm rủi. Hơn nữa, Huyền thiên cũng không phải người của Vương gia, như vậy đi theo bên cạnh của hắn, khó tránh khỏi những người khác sẽ hiểu lầm tưởng rằng tùy tùng, hắn chủ yếu là sợ Huyền Thiên không vui, rất nhiều kêu hùng đối với mặt mũi thật là chú ý đấy, xem càng làm trọng yếu. Không được, Vương Minh, người ta tình như huynh đệ, còn phân cái gì lẫn nhau? Huyền Thiên tự định giá về sau vẫn là lật đầu, cảm giác làm tiếp một trường ghế đá tử sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Dù sao, có thể ngồi ở đá trên ghế thí luyện giả đều là thiên tài, hắn như vậy tùy tiện ngồi trên đi, tất nhiên sẽ khiến những sinh vật khác phản cảm, cảm giác thấp xuống thân phận của bọn hắn, một hồi thăm dò không thể tránh né. Tuy nhiên những này nhỏ tham dò không bị Huyền Thiên để vào mắt nhưng hắn vẫn không muốn bởi vì mình, qué giày như vậy ưu nhã ý cảnh. Huyền lão đệ, ngồi ở đá trên ghế là một loại vinh dự, đây chính là đại biểu cho thanh niên anh ta. Vương Hồng kinh ngạc, lại lần nữa khuyên giải. Vẫn là không được, ngồi trên về phía sau lại thì rất nhiều phiền toái. Về phần vinh dự lời mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thực lực còn tại đó, cũng đã đại biểu hết thảy. Huyền Tiên cười khẽ, thịnh không để ý. Vương Hồng nghe vậy kinh ngạc, không khỏi hướng hắn giơ ngón tay cái lên, có thể đem mặt mũi xem nhẹ người trẻ tuổi cũng không nhiều, rất nhiều người thậm chí cho rằng mặt mũi tầm lớn hơn hết thảy nhất là những thiên tài kia, chúng chi đem thể diện xem càng làm trọng yếu. vì vậy, vương hồng đem thân thể hướng bên cạnh rời đi, dọn ra một cái không vị cho huyền thiên, lại để cho hắn ngồi xuống. đây là ta theo trong phủ lấy ra chân rượu, dùng mấy chục trùng linh quả công tác chuẩn bị mà thành, thập phân ngọt. bình thường đều không nỡ dùng để uống. hôm nay thanh niên tụ hội, đặc biệt lấy ra cùng huynh đệ nhéo nháp. hắn một bên giới thiệu, một bên vì huyền thiên đẩy vào. đằng sau thanh niên thiếu nữ thấy vậy, trong hốc mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. nhưng bọn hắn cũng biết địa vị của mình, cũng không thể cùng hai người này bình khởi bình toạn bởi vậy chỉ có thể dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, xóa một vòng chạy ra chạy nước miếng. tại đây hoàn cảnh ưu nhã, hai người uống rượu, trung quanh còn có mây mù quân quanh, tiếng đàn như nước chảy róc rách bình thường tinh tế tỉ mỉ, so mưa xuân còn muốn ôn nhu, phảng phất đem người dẫn vào một cái khác phiến quang cảnh ở bên trong, nhanh hòa tan đi vào. cái này xác thực không phải người bình thường khả năng hưởng thụ đấy, chỉ có những cái kia có rượu ngon món ngon làm bạn đích thiên tài mới có tư cách như vậy hưởng thụ. cách đó không xa, một cái bàn ở trên bệ đầy đủ loại kiểu dáng món ngon cùng linh quả, tản ra ánh bảo ánh sáng. Ngồi ở nó phía sau một người mặc áo bào màu vàng, đầu đội tử kim quan nam tử trẻ tuổi, giờ phút này chính cầm một cái ly uống rượu, thiếp lửa mắt, vẻ mặt say mê chi sắc, thập phần hưởng thụ muốn nhỏ hớp một cái. Hiển nhiên, hắn như trước dung nhập này phiến ưu mỹ ý cảnh bên trong. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng tại hắn bên cạnh một cái thanh y nữ tử lại vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, đưa hắn cho kéo lại. Làm sao vậy? Bị người nhiễu tỉnh, cái này áo bào màu vàng nam tử có chút không vui, lông mày trâu trở thành sông chữ hình. Áo xanh thiếu nữ cổ quái tinh linh hướng cái hướng kia xem xét, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời nhỏ giọng nói ra, hoàng huynh, ngươi nhìn bên cạnh, vương gia thiếu gia bên cạnh cái kia nhỏ tùy tùng không phải là lần trước đoạt chúng ta huyết tê người kia sao? xuyên đeo nhã nhặn, kỳ thực chính là một cái bạo lực nam, ta đối với hắn ấn tượng quá sâu khắc lại, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm đấy. nay một tòa người đúng là hoa quang đế quốc hoàng thất tộc nhân, cầm đầu nam tử đúng là đại hoàng tử hạ tuyệt thiên. giờ phút này, hắn nghe vậy lập tức nhìn qua tới, ngay sau đó lông mày không khỏi nhảy lên, quả nhiên là hắn. vừa mới tiến vào lúc, hắn chú ý lực tất cả vương gia đại thiếu gia trên người, căn bản không có chú ý tới bên người những người khác hiện tại kinh nguội nguội một nhắc nhở mới nhìn rõ. ngoài ra không chỉ là cầm đầu hạ tuyệt thiên nhìn đi, mà ngay cả bên cạnh mấy vị khác cũng nghe thấy được một điểm tiếng rõ, đem ánh mắt ném tới, rất yêu cho móm vào. a, đúng rồi, đúng rồi, chính là hắn, cái kia đang giận ra hỏa, ta cũng ký ức khắc sâu, đúng là người này tam quyền đánh tới huyết tê, đoạt thắng lợi của chúng ta trái cây. bên cạnh thanh niên vội vàng bao nhanh miệng, thiếu chút nữa kinh hô lên. hừ, thật sự là tìm hỏi thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa. nguyên bản ta còn muốn muốn cẩn thận điều tra thêm tiểu tử này thân phận. Hiện tại ngược lại tốt, mình lại tiến đưa đến thăm. Tiên kia gọi Hạ Tử Tâm thiếu niên nghe răng trợn mắt mở miệng, trong ánh mắt lóe hung quang. Tại đây tuy nhiên xương trắng mở ảo, tụ mà không tiêu tan. Nhưng là đối với tại bọn hắn mà nói, những ngày xương mù coi như không tồn tại giống như, không có trở ngại ánh mắt. Mấy người các ngươi cho ta tỉnh lại đi. Chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy sao? Hắn cùng Vương gia đại thiếu ngồi cùng một chỗ, có thể có được đãi ngộ như vậy, hiển nhiên cũng là tiền tài thiếu niên, thực lực thập phần cường đại, không dễ dàng đối phó. Hạ Tuyệt thiên thấp giọng giáo huấn. Nào có. hoàng huynh Ngươi xem, thằng này thuần túy là cái tùy tùng mà thôi, tối đa cũng tiểu mượn vương vua già thiếu gia vài phần mặt mũi mà thôi. Bằng không thì, hắn hoàn toàn có thể mình đi ngồi một cái bàn nha. Làm gì chết không biết xấu hổ ị lại người ta chỗ đó đâu? Rõ ràng, thằng này không có năng lực ngồi một mình một cái bàn. Nay cổ quái tinh linh thiếu nữ mở miệng, đối với Huyền Thiên cái hướng kia chỉ trỏ, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Có thể coi là là không có năng lực ngồi một mình một cái bàn, chỉ sợ cũng không phải mấy người các ngươi có thể đấu qua được Phải biết, người ta thế nhưng là tam quyền đánh ngã một đầu trưởng thành huyết tê. Hạ tuyệt thiên rất thành thủ, bất quá giờ phút này lại nịch nọt một lần. Đối với thiếu nữ cho một cái xem thường. Áo xanh thiếu nữ lé lưới, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, rất đáng yêu. Nói ra, hoàng huynh, chúng ta tuy nhiên đánh không lại. Bất quá, chúng ta không phải còn ngươi nữa sao? Ngươi khẳng định có thể đem cái này khoác lên nho nhã ra bạo lực nam cho thu thập hết. Thất bụi nói rất có lý, ta cũng xem này tên tiểu tử thối rất không thoải mái, muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Về phần thời cơ lời mà nói, hiện tại cái đó vương gia đại thiếu gia tại, không phải lúc. Nhưng là đợi sau đó không lâu bảo điệu mở ra chúng ta liền có cơ hội. Đến là chỉ còn lại có một mình hắn, là một cái tuyệt hảo thời cơ. Bên cạnh có người phụ họa, hơn nữa giờ đây còn giảng ra thiệu điểm quan trọng. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong hốc mắt lóe ra ánh sáng, hiện nhiên là cực lực tán thành. cảm giác có áo bào màu vàng nam tử ra tay chính là không sơ hở tí nào. Đến lúc đó xem cơ hội a. Nếu là có thời cơ lợi mà nói, ta có lẽ sẽ ra tay. Hạ tuyệt thiên lắc lắc tay, lại để cho bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa. Rồi sau đó tiếp tục thưởng thức rượu ngon. tại đây xương trắng mờ ảo, giống như thiên cảnh càng thêm có yêu Mỹ tiếng đàn, lại để cho linh hồn đều khoan khoái dễ chịu, phảng phất muốn mất phương hướng vào trong đó. Huyền Tiên bưng chén rượu, lông mày thật sâu nhăn lại, cho dù xương ngủ mông lung, trở ngại lấy thực hiện, nhưng hắn như trước cảm giác có vài tia ánh mắt nhìn chăm chú lên tại đây, như là tại chú ý. Huyền Lão đệ, ngươi quả nhiên là thân tụ ánh sáng hoàn a. Cho dù là như thế ít xuất hiện, giống như cũng có rất nhiều người đối với ngươi nhớ mãi không quên. Vương Hồng đụng đụng Huyền Tiên chén rượu, có chứa chọc ý tứ hàm xúc mà nói, là nha. Ngược lại là phát hiện một vị bằng hữu cũ. Huyền đem rượu uống một hơi cạn sạch khe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, phảng phất xuyên tấu trùng trùng điệp điệp xương trắng, có thể đem bóng người kia cho thấy rõ. Cái hướng kia là hai cái cực lớn bàn đá, đằng sau phân biệt ngồi hai đầu khổng lồ hắc hát hổ, thập phần cường đại, có khủng bố khí tức tràn ngập, đem xương trắng đều nhấc lên không ngừng lăn mình quay cuồng, phảng phất là sôi trào. Ngươi xem, hắn nhìn qua rồi, phải hay là không chính là hắn? Đầu kia bốn văn hắc hát hổ thấp giọng nói ra, thanh âm không dám quá lớn, sợ quấy mặt khác anh kiệt hào hứng. Nó rất cuồng vọng, nhưng cũng không dám thoáng cái đắc tội nhiều như vậy đích thiên tài thiếu niên đúng huynh trưởng chính là hắn mặc dù chỉ là một hồi nho nhỏ tỷ thí nhưng là ta có tự mình hiểu lấy cùng hắn so với ta còn hơi có không bằng cái con kia thân thể hơi nhỏ hơn cái chán có tam vân hắc hát hổ hổ thẹn nói ra bất quá hắn thoạt nhìn có chút giống tùy tùng bốn vân hắc hát hổ chần chừ nói không huynh trưởng tuy nhiên ta không biết hắn vì cái gì không riêng ngồi một cái bàn nhưng là hắn thật sự rất đáng sợ so bên cạnh vị nào thiếu niên còn cường đại hơn tam vân hắc hát hổ vội vàng phủ nhận đối với huyền thiên ấn tượng đã khắc sâu đã có không nhỏ nhận thức Chỉ mong như như lời ngươi nói a. Tương lai trở thành ta lên trời đá đặt chân. Bất quá, ngươi cũng không cần quá gù rũ. Chờ ngươi đem tộc của ta sở hữu tất cả thần thông đều luyện thành, đến lúc đó, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bốn văn hắc hát hổ phủi nó liếc, dùng chủng tộc lực lượng đến cổ vũ, hy vọng nó trọng nhặt tin tưởng. Tam văn hắc hát hổ nghe vậy, trong hốc mắt lập tức dần hiện ra hy vọng cánh chim. Đúng vậy, nó biết rõ mình chủng tộc cường đại, coi như là tại thời kỳ thượng cổ, cũng là đạt trình độ cao nhất vương giả huyết mạch, uy trấn một phương. Một phương hướng khác, đồng dạng là một chương cực lớn bản đá. Đằng sau có ngũ thải quang mang, trong đó còn trộn lẫn kẹp lấy thần hoa, tại bay tán loạn. Có thể đại khái trông thấy, bên trong là một đạo mơ hồ thân ảnh, thập phần cực lớn, theo trên thể hình xem, hẳn là một cái ma cẩm, rất uy vũ. Nó tiểu im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia, phảng phất là một thần minh, không giận tự uy, có khủng bố khí tức lan tràn, làm cho xương trắng không cách nào tới gần. Sau một khắc, đạo này thân ảnh mơ hồ di chuyển. Xoát, một tiếng, một nói bạch sắc quang mang bắn ra, hướng phía huyền thi phương hướng bay đi, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tiếng xé gió lại không vang. Hiển nhiên nó từ đó đã ngồi tay chân, không muốn lăng lệ ác liệt thanh âm quấy rầy người khác. Mặc dù như thế, rất nhiều anh kiệt cũng chú ý tới chi tiết này. Theo vẻ này ý cảnh trong rẽ rủa mà ra, mở ra con ngươi, chú ý bên này. Khánh, một tiếng lây động, Huyền Thiên bàn tay lớn sáng lên, đem này nói tia ánh sáng trắng cho trào tới trong tay, là một cây trắng loáng lông vũ, có tia ánh sáng trắng tại ngân quang xoan xoan. Bất quá không đợi nó cẩn thận quan sát, này cùng lông vũ tựa như khối băng bình thường đã hòa tan, tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành mấy cái trắng loáng chữ to, có tia ánh sáng trắng lập lòe. Còn không, có có thu ngươi là buộc, ngươi liền trở thành người ta người hầu. Huyền Tiên xem xong rồi vài cái chữ to, biến sắc, ngay sau đó cái chán bạo nổi lên vân xanh. Tuy nhiên vừa rồi này, màu trắng lông vũ chỉ tồn tại một cái ngay lập tức, nhưng hắn như trước có thể thức phân biệt ra, đó là lúc ấy cái con kia cản rỡ đại bạch điểu trên người lông vũ. Phốc, một tiếng, Huyền Tiên năm ngón tay khép lại, đem mấy cái thần quang xoắn xoạt màu trắng chữ to bốc nát, biến thành một cô khói trắng, rung tiến vào trong sương ngủ. Chương 35, cường giả giữa va chạm. Huyền Lão đệ, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên tức giận? Vương Hồng ngay tại bên cạnh, tự nhiên là có sở cảm ứng. Hắn xem Huyền Thiên sắc mặt không đúng, trong lòng có một cỗ dự cảm bất hảo, khả năng có chuyện lớn sắp xảy ra. Có người muốn thu ta là buộc. Huyền Thiên một chữ dừng lại một trầu, dạng vô cùng rõ ràng, hơn nữa khánh vang, mà hữu lực, giống như thiết kiếm ra khỏi vỏ. Nghe được Vương Hồng thập phần kiếp sợ, rõ ràng có người ngông cuồng như thế, muốn thu một vị kiêu hùng là buộc, khó trách hắn này vị lao đệ sẽ như thế tức giận, khó có thể dễ dàng tha thứ. Đối với rất lớn một bộ phận thanh niên mà nói, vinh dự cảm là kiêu ngạo lớn nhất tiền vốn, không thể có tổn hại. Nhất là thân là một gã thiên tài thiếu niên, bị người khác êm đẹp muốn thu làm chiến buộc, này phẫn nộ có thể nghĩ. Sau một khắc, Huyền Thiên di chuyển. Hắn đồng dạng lấy ra một căn màu trắng lông vũ, hướng trong đó đưa vào thần lực, rồi sau đó xoát, một tiếng, bắn đi ra ngoài, coi như một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua bầu trời. Tức giận bên trong đến Huyền Thiên cũng không có tốt như vậy thương lượng, màu trắng lông vũ trên không trung đánh ra ô ô tiếng rít, giống như gào khóc thảm thiết. Đám đông theo vẻ này ý cảnh trong triệt để mang ra, chú ý tại đây. Rất nhiều người như mày, có chút không vui. Nhưng không có làm ra cái gì biểu thị chỉ là im im lặng lặng quan sát. Bởi vì đây là một hồi trí cường giả giữa va chạm, song phương đều không thể đơn giản đắc tội, không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. Nhưng mà, tức đã là như thế, tiếng đàn cũng không đoạn. Chính giữa nữ tử kia phảng phất không có trông thấy giống như như trước tại Khải đàn, chỉ có điều âm điệu thay đổi. Tiếng đàn không hề ưu mỹ, mà là trở nên ngẩng cao, đắc đỏ, giống như chi âm chi kỷ giống như, có chút run rợn vừa vặn phù hợp hiện trường hào khí. Màu trắng lông vũ chui vào ngũ sắc dáng ngũ sắc ở bên trong, bị đạo kia thân ảnh mơ hồ cho kế tiếp rồi, nó đồng dạng hóa thành vài cái chữ to. Lộ ra bông hoa xinh sáng, có tia ánh sáng trắng mà ra. Ngươi có tư cách gì thu ta là buộc? Đây là Huyền Thiên nhanh nhanh trả lời thuyết phục, trong đó có một cổ bá đạo khí thế ngập trời, như là tại quát hỏi. Tối chung, vài cái chữ to nổ ra, làm cho bốn phía ngũ thải quang mang đều một hồi rung rung. Bên trong thân ảnh mơ hồ giận dữ, nó ăn thiệt to nhỏ, không nghĩ tới mấy chữ nhận thức mình nện mở. Đây là một cái rất cường đại sinh linh, toàn thân bị ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ qua vây quanh, thấy không rõ thật sự là diện mục, chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy một cái cực lớn thân chim, hẳn là ma cầm dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Dưới sự giận dữ, làm cho xương trắng đều mang tất cả cao thiên. Rất nhanh, Huyền Tiên liền đã nhận được nó đáp lại, như trước là một nói tia ánh sáng trắng, huyền đẹp và mau lẹ, trên không trung hoạch xuất ra một đầu thẳng tắp, trở thành người hầu của ta, có thể uy chấn một phương. Không làm người hầu của ta, chỉ có một con đường chết. Vài cái chữ to, toát ra tia ánh sáng trắng. Huyền Tiên lấy được đáp lại rất bá đạo, phản phất không có một kia lại để cho hắn lựa chọn chỗ chống. Vương Hồng ngay tại Huyền Tiên bên cạnh, hắn đã sớm chú ý tới bên này động tĩnh, lần này nhưng hắn là xem thiết thực. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi, này một vị rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế càn rỡ, không ai bị nổi. Trái một cái người hầu, có một cái người hầu, người đây là muốn chết. Huyền Tiên Triệt để nổi giận, hai mắt con mắt làm vinh dự phóng, xoát, thoang cái bắn ra hai đạo khủng bố ánh mắt, đem đạo kia thân ảnh mơ hồ trước mặt cực lớn chén rượu bắn trở thành mảnh vỡ, lập tức tiểu thủy văng khắp nơi. Khoe khoang lang, một tiếng, đó là chén rượu nổ tung thanh âm, rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, cho dù tại đây còn có ngâm cao, đắt đỏ tiếng đàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý đến nơi này mà ngay cả những cái kia tùy tùng cũng thế, bọn họ nội tâm chấn động, cảm giác khả năng có một hồi đại chiến bộc phát. Ngươi dám? Một cái người hầu cũng dám tiêu ngạo như vậy. Đạo kia thân ảnh mơ hồ hét lớn, đồng dạng nổi giận, một cổ kinh khủng khí tức mang tất cả bốn phía, làm cho chung quanh một ít tùy tùng thân thể lắc lư, có chút không chịu nổi như vậy khí thế. Bất quá, tại chủ nhân của bọn hắn đưa tay giữa, cổ hơi thở này liền bị hóa giải, biến mất không còn sót lại chút gì. Ngồi ở chỗ này đều là thiên tài thiếu niên, mặc dù giữa lẫn nhau phân biệt cách, cũng sẽ không kém quá xa nho nhỏ khí thế áp bách đối với bọn hắn không tạo thành nguy hiếp. ngươi không làm người hầu của ta chỉ có một con đường chết nó vặn vẹo thân thể cao lớn một đạo ngũ thải quang mang mang tất cả mà ra phảng phất là nhấp nô nước lũ trên không trung lăn mình quay cuồng cùng lúc đó bên kia Huyền Thiên cũng có động tác hắn hai tay trên không trung vặn vẹo ngưng tụ ra một đạo trăng tròn hơn nữa còn càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một cái bàn tay to lớn cho ta tán Huyền Thiên giống to trực tiếp sử xuất khủng bố thần thông trăng tròn gào thét mà ra một đầu hắt lang ở bên trong gào rú gào thảm thiết gào thét có lay động nhân tâm lực lượng quyết tán kết quả là phốc, một tiếng năm hổ hỏa diễm bị trực tiếp bổ ra rồi cùng trong hư không chậm rãi tiêu tán mà quá trình này ở bên trong hỏa diễm đã từng bốc lên phản kháng qua nhưng lực lượng tựa hổ quá nhỏ cái gì dùng cũng không có phát ra nổi thập phân khủng bố lực lượng vừa ra tay đúng là như thế tuyệt học thiếu niên này khó lường có mặt khác sinh linh kiếp sợ nhìn về phía huyền thiên ánh mắt trở nên không giống với lúc trước khả năng đây là một hồi cuộc chiến sinh tử xem ra thiếu niên này còn có cường đại hơn thần thông những cái kia anh kiệt chấn động sắc mặt cổ quái nhìn về phía đạo kia mai một tại ngũ sắc vòng ánh sáng bảo vệ bên trong đến thân ảnh cường đại như thế thanh niên rõ ràng có thể thu làm người hầu bọn họ không tin với anh một tiếng thời khắc ngấu chốt đạo kia thân ảnh mơ hồ trước người xuất hiện một đạo ngũ thải hà quang cùng trăng tròn đụng vào nhau đem huyền thiên thần thông cho ngăn trở trong khoảnh khắc cái chỗ này đã trở thành tai nạn trung tâm có khủng bố sóng năng lượng dao động quyết tán cũng may ngồi ở chỗ này đều là anh tài tuấn kiệt bọn họ một đạo ra tay đem cố này va chạm chấn động trò chấn áp cho dù rất nhanh tiêu trừ nguy cơ Nhưng trên mặt đất vẫn là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, có như khe rạn giống như vừa thô vừa to, lan tràn vô cùng dài. Mà ngay cả đạo kia thân ảnh mơ hồ phía trước bàn đá, cũng nhận được hủy diệt tính đả kích, hóa thành khối vụn. Tiếng đàn không biết lúc nào đình chỉ, nữ tử kia hiển nhiên cũng không phải cái gì người bình thường, rõ ràng tại va chạm trước mấy cái trong thời gian ngắn, Lặng Yên chạy tới một bên, như con cá đồng dạng trơn trượt. Thật cương đại, không hổ là thanh niên một đời bên trong đến người nổi bật. Những cái kia tùy tùng nhóm trận mắt há hốc mồm. Nhìn qua trên mặt đất khẽ hở, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phải biết, nơi này chính là Anh Kiệt tụ hội Thánh địa A. Bị tiên nhân dùng thần lực thủ hộ, dung nhập nhà này công trình kiến trúc trong. Nhưng dù vậy, cũng bị cực lớn phá hư. Một kích này thế lực ngang nhau, có thể đánh giá như vậy. Bởi vì, hào quang bên trong đến ma cầm nói thẩm huyền thiên thần thông, nói thời khắc cuối cùng mới sử dụng ra bản lĩnh thật sự, đem công kích cho chặn. Giờ này khắc này, những cái kia ngồi Anh Kiệt không có động tác khác, đều con mắt ánh sáng lưu quang, chú ý trận này tranh đấu. Bọn họ rất xem trọng, bởi vì đây là một hồi đạt trình độ cao nhất thanh niên chiến đấu, rất ít Hai vị vì sao nói đánh là đánh đâu? Tiểu nữ tử ở vào trong sân, còn một mực đều đang khẽ đàn trợ vui cười. Kết quả các ngươi ngược lại tốt, một lời không hợp tiểu đã đánh nhau. May mắn tiểu nữ tử chạy nhanh, bằng không thì đã có thể gặp nạn rồi. Đánh đàn nữ tử cười khẽ, trên người thải ý trôi nổi, theo gió mà dao động. Nàng lớn lên rất mỹ lệ, dáng người linh lung, đường cong phập phồng, quả thực là trước sau lồi lõm, cho dù dài ý trong gió phiêu dao động, nhưng cũng khó có thể chế lấp. Đây là một cái xinh đẹp nữ nhân, xương trắng bị chiến đấu chấn động đánh sơ xác về sau thì càng có thể xem hắn nàng phong thái xuất chúng, dáng vẻ thước tha mềm mại, đồng thời cũng thực lực cường đại, có thể bình tĩnh tự trong chiến đấu thoát ly, tránh thoát một kiếp. Chính phương tây có một chỗ chống tử, là một trương nhân tộc chuyên làm bản đá. Vị trí tuy nhiên không lấy, nhưng là bên cạnh lại đứng đấy thiếu nam thiếu nữ, một bộ tất cung tất kính bộ dạng. Nàng vặn vẹo thân hình, nhẹ nhàng phiêu tới, giống như thế gian tiên tử. Hiện nhiên đây là chỗ ngồi của nàng. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách muốn thu ta là buộc. Huyền Thiên nhẹ nói, không có ở ra tay. Bên kia, đạo kia thân ảnh mơ hồ một lần nữa đã ngồi trở về vừa rồi tình trạng nguy cấp, nó không chỉ đứng lên, mà ngay cả trên người ngũ thải quang mang cũng bị thổi tan không ít. Bất quá, giờ phút này những cái kia hào quang đã khôi phục, rất không tồi. So với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Khó trách dám cùng ta kêu gạo, không chịu làm người hầu của ta. Thân ảnh mơ hồ tự nói, cảm thấy mình sơ suất quá, bằng không thì chắc có lẽ không có hại chịu thiệt. Nó cũng không có lại ra tay, bởi vì nó cảm thấy huyền thiên lực lượng tuyệt đối là kinh địch, mà ngay cả những thứ khác anh kiệt cũng muốn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bên ngoài một đại chiến, không nói trước là một hồi cuộc chiến sinh tử chỉ sợ sẽ là nó thắng rồi, trong một hơn thanh niên hạ cũng kiếm không đến chỗ tốt, thậm chí khả năng liền bản thân mệnh cũng coi mất. Ở chỗ này một trận chiến, không đáng. Cả hai đều là cái này tâm tư, không có lại ra tay. Dù sao, bên cạnh còn có mặt khác đạt trình độ cao nhất thí luyện giả tại nhìn chằm chằm. Mặt khác phương vị, áo bào màu vàng thiếu niên hạ tuyệt thiên bên kia. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, về sau đừng lại đi đánh tâm tư của hắn. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy, thiếu niên này ngay cả ta cũng không dám đi trêu chọc. Nếu là các ngươi lại đi có ý đồ với hắn, cũng đừng trách ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Hạ tuyệt thiên trầm trầm vào bên người mấy người, trên đầu tử kim quan chấn động, mở miệng gào hấn. Vốn cho là hắn là thứ tùy tùng, không nghĩ tới như thế cường đại, khủng bố như vậy thần lực, ta muốn tránh cũng trốn không thoát, một khi chống lại hơn phân nửa là chỉ còn đứng chết. Một cái thành viên hoàng thất hoảng sợ nói ra, bọn hắn ngay ngắn hướng gật đầu, đã có kinh lịch vừa rồi về sau, không dám tái khởi cái gì tâm tư. Chính là cái cuồng vọng tự đại, kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Hạ tử tâm giờ phút này cũng dễ bảo, biến thành một cái hiểu chuyện hải tử. Bạo lực nam, quả nhiên là bạo lực nam, bất kể là trường hợp nào đều bạo lực như vậy. Cái này tốt rồi, một hồi thanh niên tụ hội toàn bộ bị hắn cho đại loạn rồi. Áo xanh thiếu nữ nói thầm, ánh mắt bên kia nhìn lại, kết quả vừa vận tại Huyền Thiên ánh mắt nối tiếp, lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng rời, nhìn về phía chia ra. Còn ngươi nữa cái nha đầu này, thật là làm cho người không bất lo a. Cổ quái tinh linh, không biết ngươi cả ngày đang suy nghĩ gì. Bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng lại loạn bay lên những cái kia ý niệm rồi. Cái kia bạo lực nam không phải ngươi có thể tiếp xúc đấy. Hạ Tuyệt Thiên đem thanh y nữ hài kéo đến trước mặt, hung hăng giáo dục. A đã biết, hoàng Huynh, bất quá ngươi có thể yên tâm, hiện theo ý ta gặp cái này bạo lực nam như thế khủng bố, như thế nào còn dám tiếp cận hắn. chạm mặt lời mà nói, chạy cũng không kịp. thanh y nữ tử dùng sức gật đầu, lắng nghe huynh trưởng dạy bảo, nhưng là hay không thật sự có nghe vào đi, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người đã biết. cùng lúc đó, cách đó không xa, đầu kia tam vân hắc hát hổ thì thảo tự nói, nói, thật mạnh thế một cách ta. nếu là đúng ta mà đến, tuy nhiên có thể miễn cưỡng tiếp được, nhưng là sẽ bản thân bị trọng thương, hơn nữa là không cách nào tránh né mất. đích thật là rất mạnh xem ra ta xem thường hắn rồi bốn văn hắc hát hổ đồng dạng tự nói đồng thời ánh mắt di động đã rơi vào cách đó không xa đạo kia thân ảnh mơ hồ lên trong mắt con mắt làm vinh dự phóng phảng phất có thể xuyên thấu bên ngoài tầng kia năm màu vòng ánh sáng bảo vệ nhưng là rất nhanh bóng người kia di chuyển đem hắc hát hổ con mắt ánh sáng cho chặt đứt huynh trưởng nó là lai lịch gì tam văn hắc hát hổ hỏi thăm trong hốc mắt tràn đầy nghi hoặc ngươi lần sau gặp được nó phải cẩn thận tốt nhất quay đầu bỏ chạy bởi vì nó lai lịch kinh người nếu như ta đoán không sai hẳn là này một chủng tộc Tại thượng cổ trong năm đồng dạng có được vương giả huyết mạch, cùng chúng ta tổ tiên cùng một cái cấp bậc. Bốn văn hắc hát hổ lạnh nhạt mở miệng, nữ khí rất bình tĩnh. Huyết mạch mạnh như thế, cùng chúng ta tổ tiên cùng một cái cấp bậc. Tam văn hắc hát hổ hít một hơi lãnh khí, mỹ mắt không ngừng ngảy lên. Nó thế nhưng là thật sâu biết rõ, mình tổ tiên tại thời đại thái cổ là như thế nào huy hoàng, tuyệt đối là hô phong hóa vũ, uy trấn một phiến thiên địa. Mà đối phương huyết mạch nhưng lại đồng nhất cấp bậc, nó thật sự không cảm tưởng giống như rồi. Chương 36, thải ý nữ tử. Lâu cấp tầng thứ ba ở trên chấn động quá lớn rất nhiều thí luyện giả đều bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn đi lên, nhưng lại không thể đủ chứng kiến sự thật chân tướng. xảy ra chuyện gì? vì sao có cường đại như thế thần lực chấn động a? rất nhiều người đều cảm ứng được này cổ thần lực va chạm, nhưng trong lòng vô cùng thất vọng. bọn họ không phải một đời tuổi trẻ người nổi bật, không cách nào đến tầng thứ ba thượng diện đi quan sát, chỉ có thể yên lặng suy đoán. có phải hay không là những ngày kia tiêu nhóm đấu thủ chiến đấu chấn động như thế kịch liệt? có người như vậy suy đoán, kết quả bị rất nhiều người lượm cái xem thường đây không phải ngu ngốc vấn đề sao? Tại tầng thứ 3 thượng diện chỉ có những ngày tiêu kêu, ngoại trừ bọn hắn động thủ bên ngoài, còn có mặt khác sao? Rất nhiều người lúc ấy đã nghe được một tiếng vang thật lớn, liền vội vang ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mảng lớn hào quang, ngay sau đó lầu cắt trên vách tường xuất hiện rất nhiều khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người nghiêm nghị, đây mới thực sự là người nổi bật, bạn cùng lứa tuổi bên trong đến kêu hùng, như vậy chiến đấu chấn động quả thực quá cường đại, cái đó sợ sẽ là tiết lộ ra ngoài một điểm dư âm ảnh hưởng còn lại cũng đủ để phá hủy một tòa núi lớn, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nguyên bản tiếng động lớn xôn xao quảng trường tiểu an tĩnh như vậy xuống dưới, Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tầng thứ 3, đã không có hắn động tác của hắn. Phốc. Đúng lúc này, giữa không trung, một đạo nhân ảnh ho ra thật dài một đầu máu, theo tầng thứ 3 ở trên bay ra, rồi sau đó trên không trung nổ ra, hóa thành một mảng mưa máu. Có người muốn ra tầng thứ 3 ở trên xem đến tận cùng, kết quả bị đại kiếp nạn, đánh mất tánh mạng. Mọi người phát xíu. Ừ. trong nội tâm càng là nhớ kỹ này, một nội quy củ, tầng thứ 3 chính là tiêu hùng nhóm mới có thể đặt chân địa phương, những người khác phải dừng lại, bằng không thì sẽ có lo lắng tính mạng. Mà Locat, tầng thứ ba ở trên ha ha, hai vị đều tại ngươi nhóm đánh đập tàn nhẫn, mới khiến cho trận này thanh niên tụ hội sớm kết thúc. Quá dậy mọi người nha hứng. Vị tiêu thải y nữ tử cười khẽ, thân thể như rắn giết bình thường và mẹo, xinh đẹp động lòng người, rất là đẹp đẽ. Vị cô nương này nói rất đúng, ta ở chỗ này trước cho mọi người bồi cái không phải. Huyền Thiên đứng dậy hành lễ, dù sao nơi này có hơn 200 vị thiên chi tiêu tử, coi như là hắn lại tự cao tự đại, cũng không dám thằng cái đắc tội nhiều như vậy. Ồ, cái này bạo lực nam còn rất hiểu lễ tiết mà, ta nguyện cho rằng hắn ngoại trừ khí lực đại bên ngoài đã không có những đặc điểm khác. Hiện tại xem ra, vẫn là đánh giá thấp hắn." Thanh ý nữ tử phốc phốc, cười cười, kết quả đưa tới huynh trưởng một cái liếc mắt, vì vậy vội vàng ngậm miệng lại. Người tiểu như vậy thấp, quả nhiên là làm người hầu đoán." Đạo kia thân ảnh mơ hồ mở miệng, thanh em mờ mờ, giống như lôi minh. "Hừ." Còn sống linh bất mãn, tức giận hừ âm thanh có thể so với đất sụt, vốn là một hồi mỹ hảo ý cảnh, lại bị hai người đánh nhau cho quấy rầy. Nhưng bây giờ liền nhận cũng không có, quả thực là không rạng bọn hắn để vào mắt. Người thật to gan, quấy rầy chủ nhân của ta hưởng lạc thì cũng thôi đi." rõ ràng liền chịu nhận lỗi cũng không chịu, còn sống linh tùy tùng ỷ vào chủ nhân quyền thế, mở miệng quát trách móc. Mọi người bùng nô cũng dám dáo huấn tại ta. đạo kia thân ảnh mơ hồ cười nhạo, đôi mắt ánh sáng đại thịnh, thả ra hai đạo thiểm điện y hệ ánh mắt, chấn được vị kia tùy tùng đang đang đang, lui về phía sau ba bước, khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. mà nhưng không đợi nó kịp phản ứng, Vẻ này khổng lồ uy áp cũng đã biến mất. đúng vậy, nó chủ nhân xuất thủ là một cái màu xanh chín to, giống nhau đại bằng, thực lực rất cường đại, đưa tay giữa liền đem vẻ này uy áp cho tháo bỏ xuống, rồi nay tùy tùng đại hỉ. Chủ nhân đây là đang giữ thì nó, không tiếc đắc tội một cái đại địch. Đây quả thực là ban ơn, nó vội vàng tiến lên, cảm tạ chủ nhân. Cùng lúc đó, nó trong lòng cũng là hoảng hốt, này cấp độ cường giả quả nhiên không phải nó có thể đắc tội đấy, vừa rồi một sát na kia, hắn đều cảm giác trái tim đều đình chỉ nhảy lên, khó có thể nói hết khó chịu. Người hầu của ta, không tới phiên ngươi đệ giao huấn. Cái con kia màu xanh ma bằng ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt giống như ngôi sao, nhìn về phía đạo kia thân ảnh mơ hồ. Vậy thì quản tốt người hầu của ngươi, đừng cho nó nói loạn lời nói, bằng không thì tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng đạo kia thân ảnh mơ hồ mở miệng, âm thanh như hồng lôi, chấn được xương trắng lăn mình quay cuồng. Ngươi vẫn là quan tâm người mình à? Sớm muộn một trận chiến, màu xanh ma bằng khí thế thốt nhiên bộc phát, giống như hồng hoang dòng sông, hướng phía cái hướng kia rũ mạnh lao tới. Đây là muốn tuyên chiến, thứ nay về sau không chết không lất. Vô anh, nay thân ảnh mơ hồ không cam lòng yếu thế, đồng dạng ngưng tụ khí thế đón chào. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, cái chỗ này lần nữa tuôn ra một cổ kinh khủng chấn động, trên mặt đất khe hở trở nên càng lớn. Ở đây tiêu hùng nhóm như mày, những điều này đều là kinh địch, chỉ là khí thế chạm vào nhau thì có khủng bố như vậy kết quả, bản thân thực lực có thể nghĩ. Tương lai, bọn họ tầm đó tất nhiên sẽ bộc phát một hồi đại chiến, không biết ai sẽ thắng. Có kiêu hùng chờ mong, nội tâm có ý nghĩ này. Rất rõ ràng, màu xanh ma bằng bao che khuyết điểm, tại trên mặt mũi không chịu nhường cho, trận chiến đấu này sẽ không quá xa. Ta không thể khinh thường, ở chỗ này đều là thiên chi kiêu tử, có lẽ ta còn không phải mạnh nhất đấy. Huyền Tiên trong lòng nghiêm nghị, nhưng cũng không sợ. Nếu là nội tâm xuất hiện thoái ý, ngay ở trong lòng ở trên vĩnh viễn cũng xuất hiện lỗ thủng, không cách nào điền Cái chỗ này đã thập phần đống bừa bộn, trên mặt đất tràn đầy khe hở, giống như chi chu giống như thập phần dày đặc. Hai vị, hôm nay chỉ là thanh niên tụ hội cùng một chỗ va chạm cái đầu mà thôi. Mọi người đã đều là tiêu hùng, thực lực kia nhất định sẽ không kém qua xa, không đáng ở chỗ này tiểu động thủ. Thái y nữ tử cười dịu dàng đi ra, thân ảnh dáng vẻ thức tha mềm mại, ở thời điểm này hòa giải. Cũng đúng, hai vị vẫn là tạm thời thu tay lại a. Khóa trước thanh niên tụ hội, bình thường đều chia làm hai cái câu, cái thứ nhất là lầu các tụ hội, một người khác là là cấn đỉnh đã cái thứ nhất khâu bị cắt đứt, chúng ta vẫn là trực tiếp đi vào kế tiếp khâu a. Có nhân tộc tiêu hùng cũng mở miệng, không muốn tại đây lọt vào cực lớn phá hư. triêu huyên Đế quốc Phong huynh nói rất đúng, tại đây chính là thánh địa, không nên động thủ. Nếu là hai vị thật sự muốn tranh đấu, này thứ hai khâu, không ngại là một lần tỷ thí cao thấp cơ hội tốt. Thải y nữ tử khẽ gật đầu, phụ họa vị nam tử kia lời nói, nàng quần áo tại phất phới, giống như một cái tiên tử đáp xuống nhân gian, rất đẹp. Trong truyền thuyết, cái này trong ngự hoa viên cất giấu một thông linh đại đỉnh, bọn đem tinh thần lạ cấn ngưng tụ, đánh về phía đại đỉnh. Thông qua thần đỉnh tản mát ra hào quang, để phán đoán thực lực cường hành. Đương nhiên, đó cũng không phải rất chuẩn xác. Dù sao, thực lực cường hành không phải ngoại vật có thể kết luận đấy. Có thắng bại, chỉ có thông qua sinh tử đại chiến mới có thể có được đáp án. Những thứ khác hết thể đều là hư giả. Tốt, ta đồng ý có thể trực tiếp nhảy đến kế tiếp câu. Có trí cường sinh linh tán thành, đồng ý như vậy quan điểm. Cũng tốt, là gấn kích đỉnh ta sớm có nghe thấy. Ngược lại là thích hợp chúng ta phân cao thấp. Rất nhiều trí cường sinh linh gật đầu, cảm giác có thể nhảy đến kế tiếp câu, tiến hành tỉ thí về phần những cái kia không có mở miệng đấy, bọn họ không có tiến hành phản bác, hiện nhiên cũng là âm thầm tán thành như vậy quan điểm. như vậy mọi người đi thôi. thân đỉnh thông linh, tin tưởng sẽ không phán đoán sai đấy. theo của ta tiền bối sưng, nó tiêu hẩn thân tại bên cạnh lục trong hồ nước. thải y nữ tử nhìn về phía bên cạnh hồ nước, trong mắt con mắt quang thiểm dao động, thân ảnh động lòng người. đã có trí cường sinh linh đã đợi không kịp, bọn họ nhau nhau đang đứng người dậy, bay về phía hồ nước. các ngươi mau nhìn, những cái kia tầng thứ ba đích thiên tài tuấn kiện đi ra. trên mặt đất có người kinh hô, nhìn xem cao giữa không trung đó là một cái khổng lồ hình người thần linh, toàn thân chiều dài màu bạc bộ lông, mặt khắc cùng nhân loại tương tự, bất quá ánh mắt lại chỉ có một cái, là mắt dọc, thoạt nhìn rất khủng bố. Nó giữa không trung trung tướng thân thể hóa nhỏ, cuối cùng đã rơi vào hồ nước liền trong trời nghỉ mát. đúng lúc này, rất nhiều trí cường sinh linh cũng đã đang tại trong giữa không trung, màu bạc sinh linh là người thứ nhất, bọn họ cũng không chậm, lần lượt trên xuống, xem mặt đất thí luyện giả không kịp nhìn, tiếng cứ gọi ầm ĩ rất nhiều, bởi vì có rất nhiều sinh linh bọn hắn chưa từng gặp qua, nhất là không có kiến thức nhân độc, càng la thét lên lớn tiếng. Phảng phất nhìn thấy gì khó lường độ vật. có chí cường sinh linh còn rất sĩ diện, bọn họ chân đạp cường đại bảo khí, bay tại giữa không trung, hướng hồ nước phương hướng hạ thấp, dẫn tới mặt khác thanh niên thí luyện giả không ngừng kinh hô, hơn nữa quên mắt. Như vậy, Huyền Lao đệ, chúng ta cũng đi xuống đi. Bằng không thì, tốt vị trí đều bị bọn hắn cường qua rồi. Vương Hồng đề nghị mở miệng, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem Huyền Thiên. Tốt. Huyền Thiên gật đầu, hai người đồng thời đẳng đứng người dậy, bay về phía hồ nước. Đến tại bọn hắn những cái kia thí luyện giả, bọn họ còn không có cơ phi thiên khả năng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi thông đạo. Đến lầu các tầng thứ nhất về sau, lại đến hồ nước bên dưới. Có chút cường đại tôi tớ ngược lại tốt, ỷ vào cường đại, trực tiếp theo 3 tầng lầu ở trên nhảy đi xuống, này cũng không là là một cái biện pháp, hơn nữa rất uy phòng, dẫn tới vô số thiếu nữ kinh hô. Tại màu xanh biết hồ nước bên cạnh, có rất nhiều đỉnh nghỉ mát, cơ hồ là mỗi 100m kiến tạo một cái. Bởi vậy, cũng không phải chỉ có kiêu hùng nhóm mới có thể chiếm cứ đỉnh nghỉ mát, rất nhiều có thế lực, có địa vị thanh niên cũng ناو nhau chiếm cứ một lương đỉnh, chỉ có điều địa lý vị trí không có những chí cường đó sinh linh đỉnh tốt mà thôi. Bất quá, như vậy đã rất tốt chỉ cần có đỉnh có thể chiếm hữu, cái kia chính là một loại vinh quang. phải biết, tại đây còn có rất nhiều những thứ khác thanh niên tuân kiện, bọn họ chỉ có thể đứng tại bờ sông quan sát, không có cái loại này đặc thù đánh lộ. vương hồng dầu gì cũng là một vị trí cường thiếu niên, hắn rất nhẹ nhàng tiểu chiếm cứ một rất tốt đỉnh. rồi sau đó, huyền thiên cũng đã rơi vào phía trên này. hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên một cái kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái kia thải y nữ tử tọa lạc tại bên cạnh chính là cái kia trong đỉnh, cùng tại đây cũng tiểu kém 100 m, rất gần. hơn nữa, hắn trông đi qua lúc vừa vặn cùng nữ tử kia ánh mắt gặp nhau đối phương ôn nhu cười cười quyến rũ động lòng người huyền thiên đồng dạng mỉm cười đắp lễ không muốn đã mất đi lễ tiết sau đó hắn đem ánh mắt chuyển qua nơi khác đem làm một vòng xem xuống hắn liền đem thân thể đưa lưng về phía nữ tử đối với vương hồng mở miệng nói vương minh nữ nhân này hẳn không phải là khai hồng đế quốc người a là đấy nàng đến từ hoa quang đế quốc hoàn toàn chính xác không phải chúng ta đế quốc người đó như thế nào lão đệ ngươi đối với nàng có hứng thú vương hồng gật đầu rồi sau đó vẻ mặt dáng tươi cười trêu chọc không phải ta chỉ là đối với thân phận của nàng hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý tứ khác." Huyền Tiên nhíu mày, vội vàng lắc đầu. Nữ nhân như vậy cố nhiên tốt, xinh đẹp động lòng người, thập phần đẹp đẽ, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ. Hắn mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cũng biết, thường thường là nữ nhân như vậy, quyến rũ động lòng người, lại càng phát khủng bố. Chương 37: Thần đỉnh xuất hiện. Bích ba nhộn nhạo, mặt hồ dâng lên đạo đạo gợn sóng, là gió nhẹ tại quét. Lại nói tiếp, cô gái này ngược lại là lai lịch kinh người. Nàng đến từ Hoa Quang Đế quốc, là đế đô học viện nữ thiên tử cùng học viện mặt khác một gã nam chiến thần kỳ danh được xưng hai đại minh châu tại hoa quang đế quốc rất có danh tiếng vương hồng nhìn xem mặt hồ bình thản mở miệng Úc! khó trách cái này sao bị người truy phủng nguyên lai là một đời minh châu huyền tiên cười khẽ bởi vì hắn trông thấy nữ tiên tử sau lưng đầy ấp người bảy phần lớn là nam thanh niên vẻ mặt vẻ si mê nàng gọi phong linh huynh đệ nếu là vừa ý đại có thể đi tìm lấy dùng lão đệ thực lực nói không chừng có thể đến trong lòng của nàng đi một hồi vương hồng cười nói vẫn là không được huyền tiên lắc đầu cảm giác nữ nhân như vậy là kẻ gây tai họa không thể có được nơi này là ngự hoa viên chính là tiền triều hoa long đại đế quốc sở kiến cảnh sát tú lệ chỉ là một cái trong đó hồ nước cũng đã thập phần khổng lồ giờ phút này hồ nước biên giới đã đứng đầy người bầy đều là tới đây mà tụ hội thanh niên có nhân tộc thiếu niên thiếu nữ cũng có hoang thú nhất tộc hậu duệ bọn họ im im lặng lặng đứng tại hồ nước biên giới tựa hồ đang chờ đợi cái gì đương nhiên tại đây chỉnh thể nhìn như hòa bình nhưng tiểu đả tiểu nháo vẫn phải có có con người làm ra đoạt đỉnh nghỉ mát đoạt một cái bên hồ tốt vị trí liên bắt đầu đánh đập tàn nhẫn, thậm chí là đổ máu. Bất quá, đây chỉ là bộ phận, không sẽ ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Nghe nói, thân đỉnh tiểu hận thân tại giữa hồ, không biết làm sao có thể đủ dùng được nó hiện thân. Đây là tân mật, đoán chừng chỉ có những mọi người đó tộc mới biết được. Chúng ta chỉ là con chúng, không cần lo lắng. Mọi người đều biết, thanh niên tụ hội bình thường đều có hai cái khâu. Đầu tiên là lầu các tụ hội, không có, có thân phận thiếu niên liền tại trên quảng trường vượt qua. Thứ hai chính là lạc cấn kích đỉnh, mỗi một thiếu niên đều có tư cách nếm thử, nghiệm chứng thực lực của mình. Bất quá. Như thế nào lại để cho thần đỉnh hiện thân, cũng xác thực chỉ có những mọi người đó tộc mới biết được, thường nhân không rõ ràng cho lắm. Chư vị, quy củ ta cũng không nhiều lời rồi. Muốn cho thần đỉnh hiền thân, nhất định phải dâng tế phẩm, mới có thể khiến cho nó ly khai hồ nước. Tin tưởng cái này ở đây mấy vị cũng là hiểu rõ. Một cái ở vào trong tròi nghỉ mát hắc điểu mở miệng, là một vị trí cường giả. Nó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mặt khắc đỉnh nghỉ mát, bởi vì chỉ có bọn hắn cấp bậc này mới biết được tân mật, trước đó có chuẩn bị lại để cho thần đỉnh hiện thân. Không cần lao huynh nhắc nhở, chúng ta cũng là biết rõ một đầu hoàng kim sư tử mở miệng trực tiếp lấy ra một cây hào quang sáng chói linh thảo nghiền nát về sau ném vào giữa hồ bên hồ quan sát mọi người kinh hãi biết rõ đây là một cái khổng lồ hoang thú gia tộc nói cách khác cũng sẽ không trực tiếp xuất ra một khỏa chân quý linh thảo con mắt không nháy mắt thoáng một phát ném xuống theo mọi người đoán chừng ngụ ở đâu linh thảo chỉ sợ đã có tốt mấy trăm năm dược tuổi rồi tàn mắt ra hào quang thập phần sáng chói rất chói mắt không chỉ là này đầu hoàng kim sư tử ra tay bao la những thứ khác đại gia tộc thiếu gia ra, ra tay cũng rất hào phóng đó là cái gì thuần hương thơm khí tức a Có người nghe thấy được một cô hương thơm, lập tức say mê ở trong đó. Tìm được đầu nguồn rồi. Đó là một cái hát hùng, giữa lông mày chiều dài một cái mắt dọc, toàn thân tản ra một cô hắc hát khí. Mà hương thơm đúng là theo hắn trong tay phát ra đấy, đó là một quả màu đỏ trái cây, có ánh sáng long lanh. Giờ phút này bị nó bóp nát ném ở trong sông. Này nhất định là rất chân quý linh quả, mọi người sợ hai tháng phục, như thế thần vật dĩ nhiên cũng làm như vậy trả đã mất. Kỳ thật, những này anh kiệt cũng là thập phân bất đắc dĩ, muốn triệu hồi ra thần đỉnh, muốn trả giá như vậy một cái giá lớn bằng không thì cái gì đều là lời nói xuông năm đó có một lần thanh niên tụ hội chuẩn bị thiếu thốn làm cho thần đỉnh không hữu hiện thân kết quả gây ra một cái cười to lời nói lại để cho lúc ấy rất nhiều hào kiệt đều mặt đỏ tới mang thai cuối cùng vẫn là người thế hệ trước vật trợ giúp mới khiến cho thần đỉnh hiện thân ngày nay nhiều như vậy thiếu niên tại quan sát bọn họ cũng không muốn rơi vào cái xấu hổ hoàn cảnh tiểu muội tiểu nêu xấu Mặc thải y phong linh người mỉm cười phong tình ngàn vạn chỉ thấy nàng với tay trong tay liền xuất hiện một đóa kỳ hoa ba phiến màu sắc bất đồng cánh hoa tản ra sáng chói hào quang thập phần bác người nhãn cầu cái gì đó là tam thanh minh nguyện hoa nữ tiên tử rõ ràng liền bực này thần vật cũng lấy ra rồi tiên tử không hổ là tiên tử trong lúc xuất thủ đúng là như thế bao la ta thật sâu bội phục ở vào nữ tiên tử sau lưng cái kia bảy thiếu niên điên cuồng phía sau tiếp trước về phía trước lách vào có thanh niên thiếu chút nữa rớt xuống trong hồ tại bọn hắn trong nội tâm cũng chỉ có xinh đẹp như vậy đóa hoa mới xứng đôi tiên tử xem đi đây mới là mỹ lực thể hiện vương hồng nhìn xem bên kia nhìn qua đám kia điên cuồng thanh niên không khỏi cười nói Đích thật là điên cuồng trang diện, không chính là một cái nữ nhân sao? Có cần phải nếu như vậy sao? Huyền Tiên đã ở chú ý, biểu lộ có chút cổ quái. Xinh đẹp hoa, xứng nữ nhân xinh đẹp. Bất quá, ta có thể cầm không ra như vậy thần vật. Hơn nữa, ném ở chỗ này cũng là lãng phí, chẳng qua là triệu hoán một cái thần đỉnh mà thôi. Vương Hồng nhũ môi, thò tay móc ra một cây màu đỏ dược linh dược, bóp nát ném vào trong hồ. Phẩm chất tuy nhiên không bằng này Tam Thanh Minh Nguyệt Hoa tốt, nhưng cũng là hiếm có linh thảo đấy. Thiếu gia, ngươi cũng phải cẩn thận nói chuyện. Nghe tổ gia gia nói, thần đỉnh có linh. Nó nói không chừng có thể nghe được. Đằng sau một vị tùy tùng coi chừng mở miệng, nhắc nhở nói ra. "Không có việc gì, binh khí thủy chung là bảo khí, cho dù đã thông linh, cũng so ra kèm chúng ta có linh, có thức sinh linh. Bởi vì nó là chúng ta bực này sinh linh sáng tạo đấy." Vương Hồng không cho là đúng, cho rằng binh khí thủy chung là binh khí, không thể chịu nổi so sinh linh. Tại thượng cổ trong năm, có thần binh dĩ nhiên thông linh, nhưng cũng chỉ có sơ bộ ý thức, không thể cùng trời sinh tựu có được hoàn mỹ vô khuyết linh hồn sinh linh so sánh với. Từ lúc này nói chuyện công phu, Huyền Thiên đã lặng lẽ đã làm xong hắn hết thảy. Hắn vô thanh vô tức lấy ra vài quả ẩm đạm không ánh sáng linh thảo, nhanh chóng trà sắt toái về sau, ném vào trong hồ. Đây đã là hắn tốt nhất linh thảo rồi, những thứ khác đều tại tẩy linh chỉ có ích ánh sáng. Cùng những thứ khác linh dược so với, hắn dịu như là đom đóm bình thường không có ánh sáng trói lọi, nếu không là bản thân có thể tản mát ra từng chút một hào quang, ngoại nhân còn tưởng rằng là ven đường cỏ dại, bị nhổ đến thật giả lẫn lộn. Huyền Thiên chột dạ, sau này mặt lướt qua, phát hiện chỉ có vương hồng mấy cái tộc nhân trông thấy, những thứ khác thanh niên đều muốn chú ý lực đặt ở nữ tiên tử trên người, nào có tinh lực xem bên này a? Đối với cái này, Hàn Tâm cũng hơi chút hiên ổn thêm vài phần. Vệ phần Vương Hồng mấy cái tùy tùng, bọn họ dám cười sao? Chỉ sợ sẽ là mượn bọn họ là cái lá gan cũng không dám. Lúc ấy Huyền Thiên tại trên lầu các đại phát thần uy, này vô địch ấn tượng sớm đã thật sâu ánh vào trong đầu của bọn hắn, không dám làm cản. Giờ khắc này, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đều móc ra linh dược, đầu nhập trong hồ, lại để cho nguyên bản màu xanh biết hồ nước trở nên một mảnh rực rỡ tươi đẹp, các loại hào quang không ngừng xông xích mà ra, rực rỡ xinh đẹp. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt hồ một hồi lắc lư, Phản phất do khủng bố thủy quái muốn xuất thế, chỗ đó xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Trở thành, bất quá vì nhanh một chút, vẫn là có thể đầu nhập một ít linh rồi đấy. Có đại gia tộc thiếu gia lại lấy ra vài quặng hào quang ảm đạm linh thảo, đầu nhập giữa hồ. Giờ khắc này, rất nhiều người đều tại chờ mong. Là gần kích đỉnh là mỗi một lần thanh niên tụ hội tất yếu khâu, anh kiệt nhóm có thể ở thời điểm này chứng minh thực lực của mình, rất là đáng giá chờ mong. Trong truyền thuyết, thân đỉnh có linh, cần dùng đặc thủ thủ đoạn mới có thể đem nó cho hấp dẫn đi ra, mà một màn này muốn tại trước mắt chứng minh là đúng, rất nhiều người đều hết sức kích động. Cảm giác đây là lịch sử tính một khác. Mặt Hồ gào thét, trung ương chỗ vòng xoáy càng lúc càng lớn, đã có thể trông thấy hào quang ở đằng kia mặt ngưng tụ rồi. Thần đỉnh muốn đi ra. Không nghĩ tới lần này thần đỉnh rõ ràng xuất hiện nhanh như vậy, viện siêu trước kia. Một ít có kiến thức thanh niên kinh hồ, bởi vì đại bộ phận gia tộc đối với thần đỉnh rất chú ý, cho nên bọn hắn có thể xem xét trong tộc ghi chép biết được. Đương nhiên, thần đỉnh có thể xuất hiện nhanh như vậy, nhất định là cùng nhiều như vậy linh thảo phân không khai mở đấy. thân đỉnh có linh, cần cực lớn linh dược phân lượng mới sẽ xuất hiện. Ra tới một lần, thực cho không dễ a. Huyền Thiên cảm khái, dẫn tới đằng sau mấy cái tùy tùng một hồi đoán thầm người cũng tiểu vụng trộm đầu nhập vào vài quặng nát thảo mà thôi, căn bản cũng không có phát ra nổi chút nào tác dụng. Thân Đỉnh xuất hiện một lần, liền sẽ khiến một mảnh xôn xao. Không biết lúc này đây ai có thể làm cho Thân Đỉnh chấn động? Nữ Tiên Tử đồng dạng cảm thán, nàng mi tâm hơi nhíu, có một phong vị khác, phảng phất bí mật mang theo lấy vô số yêu sầu. May mắn, nàng là đối mặt mặt hồ đấy, vàng không thì không biết lại có nhiều thiếu thanh nam muốn vì hắn điên cuồng. Đúng lúc này, phu phu từng tiếng tiếng nổ, mặt hồ một cái cực lớn chấn động, Thân Đỉnh rốt cục hiện thân rồi mang theo một hồi hào quang, bay vào không trung, tựu dừng lại trên mặt hồ chính phía trên. Đây là một cái ba chân hai thai tròn đỉnh, trưởng thành hợp lại to lớn, toàn thân đen thịnh, rất là phong cách cổ xưa. Tuy nhiên bốn phía vốn có hào quang làm bạn, nhưng là đãi nó dừng lại trên không trung về sau, sở hữu tất cả hào quang đều biến mất không thấy. Cái này là thần đỉnh. Mọi người kinh nghi, như thế nào như vậy bình thường, tựu thật giống thế gian dự đỉnh, không có bất kỳ đặc thù chỗ. Đúng lúc này, mặt hồ cũng đỉnh chỉ gợn sóng, phản phất là bị trấn áp giống như, không có tái khởi một tia gần sóng. Mọi người tuy nhiên sinh nghi, nhưng là đã ở kinh hãi, vừa mới còn bước lên mặt hồ, như thế nào thoáng cái tựu bình tĩnh lại, ở trong đó nói không chừng cùng thần đỉnh có quan hệ. Tuy nhiên thập phần bình thường, nhưng càng là bình thường đồ vật, lại càng là đáng sợ. Ngươi cũng là thế này phải không? Có thiên tài thiếu niên đối với thần đỉnh nhẹ nói, rất nhỏ, chỉ có một mình hắn nghe thấy. Rất nhiều thận trọng người nhìn ra trong đó kỳ bậc, cảm giác thần đỉnh bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không thôn vệ nhiều như vậy linh dược mới xuất hiện rồi. Là cấn kích đỉnh, nói đơn giản một điểm, đúng là dùng thần lực ngưng tụ ra tinh thần của mình gấn rồi sau đó đánh về phía thần đỉnh, đợi nó đến đánh giá. đây là một đời lại một đời thanh niên tụ hội chuyển thừa xuống quý cũ, rất được các thiếu niên truy phục, bị những thiên tài coi là bày ra thực lực thời khắc. bất quá, rất nhiều những thiên tài cũng không có dần hiện ra tay, bọn họ còn không có có đại khái biết rõ thần đỉnh tình huống, bên ngoài vừa ra tay về sau, ném đi thể diện, vậy thì rất khó tại vãn hồi rồi. là cẩn kích đỉnh, đây là khóa trước thanh niên tụ hội tiêu điểm, mọi người có thể từng cái ra tay, đối với thần đỉnh công kích, đến xem xét bản thân thực lực. có chí cường thần linh mở miệng, ý định trước khiến người khác trước mắt phong vì bọn hắn dò đường. Chương 38, là gần kích đỉnh. Soát. Có người động thủ trước rồi. Đây là một đạo ngân quang long lánh lạ lẫm, trên không trung hoạch xuất ra một cái xinh đẹp dấu vết, bay về phía thần đỉnh. Là đến từ nữ tiên tử cái hướng kia. Nữ tiên tử thật đẹp, bóng lưng thoát tha, lại để cho sau lưng vô cùng bao nhiêu năm muốn muốn hảo hảo biểu hiện một fan. Nay không, một thiếu niên xung phong nhập việc, cái thứ nhất kích đỉnh. Keng, một tiếng giòn vang, là gần thành công đánh tới thần đỉnh phía trên, hơn nữa thời gian dần trôi qua dung đi vào. Nhưng mà, sự tình gì đều không có phát sinh. Thần đỉnh như trước phong cách cổ xưa, toàn thân đen kịt. Thiếu niên kia sắc mặt triệt để hắc, cảm giác thật mất mặt. Trung quanh những người khác nghi vấn ánh mắt thì cũng thôi đi. Quan trọng nhất là nữ tiên tử cũng bay tới xem hắn, hơn nữa lộ ra cổ quái thần sắc, này lại để cho hắn thập phần xấu hổ. Thần đỉnh chẳng lẽ thật sự không có hiệu quả rồi hả? Có con tin nghi biểu thị khó hiểu. Thí luyện giả nhóm đã tuân ra ý nghĩ như vậy, đối với thần đỉnh phát ra nghi vấn, không có cách nào. Này thần đỉnh quá bình thường rồi, không có lý do gì lại để cho người không có nghi. Không đúng, hẳn là kích đỉnh người thực lực quá nhỏ bé còn chưa tới đạt thần đỉnh đánh giá độ cao, có trí cường sinh linh lắc đầu, nhìn ra giữa kỳ kỳ quặc. thân đỉnh vẫn là thông linh đấy, bởi vì nó đem đạo kia là cấn cho hấp thu, về phần vì sao không có hiền linh, cũng chỉ có thể về tại kích đỉnh người trên người. điểm này, có rất nhiều trí cường thần linh đều nhìn ra, bọn họ thực lực phi phàm, tự nhiên không phải bình thường thí luyện giả có thể so sánh. thân đỉnh phong cách của xưa, có thể hay không đã hư hao, dù sao nó tồn tại năm tháng đã lâu, có rất ít người có thể nói rõ tuổi của nó, có chút thực lực không đủ người nghi vấn, nhìn phía xa thần đỉnh một mực lắc đầu cảm giác đã vô dụng. Cái chỗ này rất bình tĩnh, không có người lại ra tay, bởi vì vừa ra tay tiểu đại biểu cho thể diện, rất có thể sẽ mặt mũi đánh mất, dù sao nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem. Ngươi, Ngưng tụ Lạc ấn kết đỉnh. Một cái cường đại sinh linh rối ngón tay một vị tùy tùng, khiến nó tiến đến dò đường. Vị này tùy tùng là một cái mang ưu, đối mặt chủ nhân phân phó, nó không dám lãnh đạo, vội vàng ngưng tụ ra một đạo lạc ấn, ván về phía thần đỉnh. Đây là nghiệm chứng lịch sử một khắc, rất nhiều người đều tại chú ý, nhất là những ngày tiệc tiêu. Bỏ ra nhiều như vậy linh dược Bọn họ tự nhiên là hy vọng thần đỉnh thông linh không có hư hao. Keng, một tiếng giòn vang, lần này, thần đỉnh rốt cục nổi lên phản ứng, thổ lộ ra một ít tơ hào quang, rất nhạt, rất nhỏ, tại ngăm đen đỉnh mặt vách trước là như vậy không ngờ. Nhưng mà, như vậy không ngờ một đạo hào quang lại làm cho rất nhiều trí cường thần linh con mắt làm vinh dự phương, thần đỉnh cũng không có mất đi hiệu lực, mà là cùng kích đỉnh người thực lực có quan hệ. Mọi người số sao? Hào quang rất nhanh tựu biến mất, chỉ có thể nói là phụ dung sớm nở tối tàn. Ngay sau đó thần đỉnh lần nữa khôi phục một mảnh đen kiện, thập phần phong cách cổ xưa bộ dạng mà tại quá trình này bên trong đạo kia là cấn cũng không thấy rồi, nó cũng không có nghiền nát, mà là bị thần đỉnh cho hấp thu. thân đỉnh lại hiện ra thần uy, thứ này cũng không có hư hao, chỉ có kích đỉnh người đạt đến nó khẳng định độ cao mới có thể hiền linh, thật sự là kỳ tích à? có người hô to, hiện tại coi như là những thế lực kia bất lực thiếu niên cũng nhìn ra trong đó kỳ vạng, thần đỉnh như trước là thông linh ấy, đã có cái thứ nhất kẻ thành công, mặc dù là như vậy một ít nói hào quang, cũng đầy đủ phấn chấn nhân tâm rồi. kế tiếp có người lục tục ra tay kích đỉnh, trong đó có thành công lộ ra hảo quang đấy. Hơn nữa so với kia đầu Mang Ưu Hảo Quan còn nhiều hơn, cũng có thất bại đấy, thần đỉnh phong cách cổ xưa, phản ứng gì cũng không có. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia cường hành kiêu hùng không có ra tay, bọn họ như trước đang nhìn, tựa hồ tự cấp mặt khác thí luyện giả cơ hội. Kỳ thực bằng không thì, bọn họ có tất cả tính toán của mình. Ngươi vừa rồi kích đỉnh về sau, có thể phát hiện cái gì? Mang Ưu chủ nhân hỏi thăm, là một cái rất cường đại hoang thú có nút một cái sáu chân bằng ngạc. Có phát hiện một điểm, cảm giác tổn thất một bộ phận thần lực, cùng với một bộ phận tinh thần lực. Bất quá, điểm ấy tổn thất rất nhỏ chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được khôi phục. Mang yêu không dám dấu diếm, chi tiết báo đến. Sáu chân bạc ngạc nghe vậy, đã trầm mặc. Sau một lát, nó mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa mặt hướng thần đỉnh, lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi các ngươi cũng kích đỉnh rồi, phải chăng cảm giác được cái gì? Vương Hồng bên này, hắn quay người nhìn về phía trong tộc mấy cái đệ đệ, tiến hành hỏi thăm. Rất cổ quái, ta cảm giác này thần đỉnh càng giống là một cái lô tử, đem của ta là cấn cho căn nước. Hoàn toàn chính xác đều cổ quái, ta cảm giác này bộ phận là cấn triệt để cùng ta đã mất đi liên hệ phản phất là bị cái gì đó an thịt rồi rất kỳ quặc vương hồng nghe nói đến mấy cái tộc đệ miêu tả sau gật đầu quay người nhìn về phía bên cạnh huyền tiên do hỏi huyền lão đệ ngươi thấy thế nào trong đó có chút cổ quái chúng ta còn không thích hợp ra tay tiên lặng theo dõi kỳ biến a huyền tiên mặt sắc mặt ngưng trọng vẫn nhìn thần đỉnh ánh mắt chưa từng rời qua vương hồng đồng dạng là ý tứ này hắn móc ra vài cọng dược thảo ném cho mấy cái tộc đệ lại để cho bọn hắn trước khôi phục trạng thái nói sau đông đây là rất thanh thúy một cái tiếng vang giống như chúng vang sau một khắc mọi người xôn xao, thần đỉnh rõ ràng tản mát ra một đạo dài vài tấc được vòng ánh sáng bảo vệ, rực rỡ tươi đẹp trói mắt, thập phần bác người nhãn cầu. đây là dừng ở đây, thần đỉnh phát ra mạnh nhất phản ứng rồi, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô. Hồ. tiểu đạo mà thôi, không có gì có thể tự ngạo đấy. đây là một cái hùng vĩ thanh âm, thập phần thu cùng, trong đó tựa hồ còn chất chứa thần lực, rõ ràng truyền khắp bên hồ từng cái nơi hẻo lánh, lại để cho mỗi người cũng có thể nghe được. sau một khắc, xoát một đạo ngân quang bay vào không trung, đem ven đường sở hữu tất cả là cấn cho đánh nát, cuối cùng liệt đâm vào thần đỉnh phía trên phát ra một cái vang rội sắt thép và chạm thanh âm, rốt cục có trí cường sinh linh xuất thủ, đem thần đỉnh đánh ra một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ, thập phần rực rỡ tươi đẹp, vẫn còn như yên hoa tách ra. Mọi người khiếp sợ, cái này là cái gọi là trinh lệnh, thần đỉnh có linh, tự nhiên có thể phân biệt ra được giữa lẫn nhau thực lực, nhiều như vậy vòng ánh sáng bảo vệ không thể nghi ngờ là huy hoàng đấy, ít nhất đến bây giờ mới thôi không người nào có thể bằng được. đương nhiên, đây cũng là nó người đầu tiên xuất thủ kết quả, những thứ khác chi cường sinh linh còn không có có ra tay. Các vị đạo hữu, đúng là nghiệm chứng thực lực thời khắc rồi. Dựa lẫn nhau nếu là có ân oán, có thể tại thần đỉnh ở trên phân thắng bại. Đã có thứ nhất vị trí cường sinh linh ra tay, những thứ khác tiêu hùng rốt cục kèm nén không được, chuẩn bị bắt đầu ra tay. Giống. Đạo này là cấn là một đầu hoàng kim sư tử phát ra tới đấy, thập phân thần dị, rõ ràng xuất phát ra tiếng ầm, cuối cùng tại thần đỉnh phía trên đánh ra một mảnh màu hoàng kim vòng ánh sáng bảo vệ, phạm vi rất rộng, đem mặt hồ chiếu sáng ngời. Rất không tồi, so sáu chân bạc ngạc tên kia còn cường đại hơn, bất quá, trong mắt ta thì ra lại như thế. Một lớp đón lấy một lớp, lại có trí cường sinh linh ra tay đó là một cái màu sắc rực rỡ cầm điểu, thập phần thần võ, ngưng kết đi ra là cấn cũng là màu sắc rực rỡ đấy, đem thần đỉnh đánh ra một mảnh sáng chói ánh sáng chói lọi. Mọi người xem không kịp nhìn, đây mới là thanh niên tụ hội đặc sắc nhất thời khắc, có thể chứng kiến trí cường sinh vật ra tay, giữa lẫn nhau cạnh tranh, dùng thân đỉnh đến trận đấu, rất nhiều trí cường sinh linh trong nội tâm đều là ý nghĩ này. bọn họ dùng hết lực lượng ngưng kết bản thân mạnh nhất là cấn, muốn cùng người khác phân ra thân phụ, thắng được cố nhiên là mừng, rỡ, thua tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phải rất để ý, nói hết rồi. Đây chẳng qua là một chương về vội vàng cạnh tranh mà thôi. Chính thức thắng bại là như vậy so đấy sao? Chính thức thắng bại là gặp màu đấy, như vậy mới có thể phân ra một phương người thắng. Dù sao, là gần không có nghĩa là hết thảy, cuộc chiến sinh tử có rất nhiều nhân tố, có được một kiện cường đại binh khí có lẽ có thể quyết định một lần sinh tử. Thật sự rất mỹ lệ, cứ dường như là trong cuộc sống pháo hoa. Không, phải nói là đẹp hơn, bình thường căn bản là khó có thể thưởng thức được. Phong linh người mở miệng, trong hốc mắt một mảnh vẻ si mê. Nàng quần áo tại trong gió nhẹ phất phới, tóc dài như dây đàn bình thường cao thấp phập phồng. Có một phong vị khác, nhất là lại đậu vào nàng này cả đời có lồi có lõm dáng người, không hấp dẫn người mới là lạ chứ. Ma nữ. Huyền Tiên viết quá mức đi, vừa vận thấy như vậy một màn, biểu lộ không khỏi ngần ngơ, rồi sau đó liền hộc ra hai cái lại để cho Vương Hồng xứng sở chữ. Huynh đệ, ngươi quá sẽ không thưởng thức đi à nha. Vương Hồng biểu lộ cái gì, tuy nhiên hắn là thứ thô đàn ông, toàn thân cao thấp để lộ ra một cổ khí phách chi uy, nhưng ánh mắt vẫn phải có, hắn cảm thấy nữ nhân này nhìn rất đẹp. Nữ nhân này rất nguy hiểm, thực lực rất mạnh. Huyền Tiên lắc đầu, không có nhiều lời. Sợ cái gì, chỉ cần có thể dọn đẹp. Vương Hồng Bá khí tại thời khắc này thể hiện rồi, làm cho Huyền Thiên chỉ có thể cười cười mà qua, còn thật không dám tưởng tượng xuống dưới. Hai người rất tiêu xái, làm cho bên cạnh tùy tùng một hồi hâm mộ, bởi vì chỉ có phương vị của bọn hắn mới có thể chứng kiến nữ tiên tử bên mặt những người khác đồng đều nhìn không thấy. Cũng may mắn là cái dạng này, nếu nàng này mê người biểu lộ lại để cho đằng sau này một đám cuồng phấn cho nhìn thấy, nói không chừng tiểu phù phụ, phụ phụ ngã tiến trong sông một mảng lớn, bởi vì bọn hắn đã tại sông vô cùng biên giới đấy, thập phân điên cuồng có người thật đúng là thay bọn hắn lo lắng, sợ bọn hắn khống chế không nổi rơi xuống nước. giờ này khắc này, cái chỗ này trở nên rất rực rỡ, thân đỉnh tựa hồ thật sự biến thành vô thượng thần bình, không phải bộc phát ra từng đoàn từng đoàn chói mắt hào quang, làm cho mặt hồ đều biến sắc. được rồi, huynh trưởng, chúng ta đã hoàn toàn khôi phục. đa tạ huynh trưởng ban thuốc, bằng không thì chúng ta khả năng còn muốn một ngày sau đó mới có thể triệt để khôi phục. rốt cục, vương thị gia tộc vài tên tùy tùng đứng lên, vương hồng linh dược làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn khôi phục tới được đỉnh phong, nhìn về phía trên tinh thần no đủ, một bộ vẻ mặt hưng phấn bộ dáng cảm giác như thế nào đây? phải chăng có tác dụng vụ lưu lại? Vương Hồng hỏi thăm, đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất, hắn một mực đều cảm giác thần đỉnh có quái gì, trong đó tựa hồ có kỳ quặc. Mấy người nghe vậy, vội vàng lần nữa xếp ngồi xuống, kiểm tra bản thân. Huynh trưởng, không có gì không ổn, hết thảy đều rất bình thường. Đây là mấy người nhất trí đáp án, đối với cái này, Vương Hồng còn thân hơn tự ra tay, kiểm tra thân thể của bọn hắn, đích thật là không có phát hiện vấn đề gì. Bởi vậy có thể thấy được, Vương gia đại thiếu rất trọng. Dù sao, là gần rất thần kỳ, thứ này đại biểu cho cái khác mình. Đại biểu chính là một loại thân phận, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị cắn nuốt rồi, không, có người sẽ thả tâm xuống. Chương 39, đưa tới dị tượng. Là gần cái đỉnh, so đấu đúng là thực lực, đồng thời cũng là trí cường các sinh linh âm thầm cạnh tranh. Xoẹt. Đây là một đạo màu đỏ giữ cân ký, coi như một quả hỏa cầu tại lao nhanh, bị đâm cho thần đỉnh bay lên một cỗ quang diễm, phảng phất là thiêu đốt. Hiện tại cũng là trí cường thần linh tại ra tay, cho nên thí luyện giả đám bọn chúng tâm lý thừa nhận khả năng rốt cục đã có chuyển biến, không còn là trước khi lớn như vậy kinh tiểu quái nhưng trung quanh ở giữa nhỏ rộng nghị luận nhưng lại khó tránh khỏi đều là không sai biệt lắm tuổi thọ trí cường các sinh linh cư nhiên như thế lợi hại đây là cái con kia hỏa vân tức cẩn ký thập phân đặc thủ khó trách có thể đánh ra như thế huy hoàng thành tích thật sự rất đặc sắc thí luyện giả nhóm xem không kịp nhìn một đạo lại một đạo cường đại là cẩn một mực tại kích thích tinh thần của bọn hắn không sai biệt lắm là thời điểm xuất thủ vương hồng gật đầu cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm lập tức trên không trung hội tụ thần lực kết xuất một đạo tinh thần là cẩn là một đạo thanh sắc cẩn ký hắn xem đúng thời cơ cảm giác là lúc này rồi tay phải nhẹ nhàng đẩy, đem lạc cấn đánh về phía thần đỉnh. Hắn ngưng tụ lạc cấn cũng rất kỳ lạ, là màu xanh đấy, kích tại thần đỉnh phía trên, làm cho hắn bốc cháy lên một tầng màu xanh quang diễm, có như một khỏa màu xanh mặt trời nhỏ, ngược lại là cùng cảnh sắc chung quanh tương khế hợp, đưa tới một mảnh nhỏ giọng nghị luận. Vương huynh thực lực kinh người, đánh ra như thế thành tích. Huyền Tiên xoay người lại chúc mừng. Huyền lão đệ, ngươi quá coi trọng ta. Vương Hồng lắc đầu cười cười, đối với tại biểu hiện của mình có tự mình hiểu lấy, thực lực tại nhiều như vậy trí cường giả ở bên trong, chỉ có thể coi là lại trung đẳng. Nơi này có ước chừng gần 200 vị trí cường giả, đánh ra càng thêm sáng chói người, có khối người. Bất quá, hắn cũng không phải rất hiển bại. Nói cho cùng, đây chẳng qua là một cái nhỏ đỏ sức, cũng không là chiến đấu chân chính, trong đó cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chính thức cuộc chiến sinh tử, có thể thao túng thắng bại nhân tố có rất nhiều, đó mới là thực lực triệt để chứng minh. Thế nhưng là, Huyền lão đệ, ngươi khi nào kết đỉnh? Vương Hồng đặt câu hỏi, cảm giác tại đây đại bộ phận trí cường giả đã kết đỉnh, để lại mình huy hoàng. Chỉ có một phần nhỏ người còn không có co ra tay, bọn họ như trước tại quan sát tựa hồ kiên kỵ thần đỉnh. Bên kia, nữ tiên tử Phong Linh người như trước đứng tại trong đỉnh, mặc kệ tóc dài tại trong gió nhẹ quét, thể hiện ra nữ thần hoàn mỹ nhất một mặt. Đúng vậy, nàng cũng không có ra tay, một mực đều lặng lặng nhìn Lô Tử, tựa hồ bị chỗ đó huyến ánh sáng cho hấp dẫn. Chờ một chút. Huyền Tiên lắc đầu, hắn như trước cảm giác thần đỉnh của quái, không thể đơn giản đụng vào. Hảo hảo một đạo lạc cớ nói như thế nào biến mất tiểu biến mất đâu? Ở trong đó rất có quái dị. Hắn thậm chí cảm giác, này mơ hồ trong đó là một cái ván Ý tại thôn phệ tuổi trẻ thí luyện giả đám bọn chúng là gấn. Nếu thật là nói như vậy, vậy thì thật là đáng sợ. Khóa trước thanh niên tình hội đều có lạc gấn kích đỉnh cái này khâu. Như thế mấy ngàn năm xuống, đỉnh kia đã cắn nuốt không biết nhiều thiếu thanh năm là gấn, nó đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ tại tích xúc. Huyền Tiên không có lại nghĩ tiếp, nhiều hơn nữa muốn cũng là không có kết quả. Hắn quyết định tạm thời trước không ra tay, trước xem tiếp đi, đáng lo không kích đỉnh là được. Đúng lúc này, Vương Hồng đã xuất ra vài cọng chân quý linh thảo nuốt đi xuống. Là gấn bị nuốt, khiến cho hắn có nhất định được tổn thương, cần chữa trị. Vương Minh, ngươi cảm giác kích đỉnh về sau có cái gì không ổn sao? Huyền Thiên đặt câu hỏi. Cho dù lúc trước Vương Hồng đã hỏi những người khác, nhưng vì thận trọng để đạt được mục đích, hắn vẫn cảm thấy muốn biết rõ ràng. Huống Chi, một vị trí cường giả cảm giác cùng mặt khác thanh niên linh cảm là không thể so đấy. Ở trong đó là có chút cổ quái, đỉnh kia tiểu thật giống một cái lô tử, của ta là cấn tiến vào trong đó, chỉ có thể có chút phản kháng thoáng một phát, tiểu đã mất đi cảm ứng, tựa hồ bị hòa tan mất. Bất quá, bản thân trở ngại, ta ngược lại là không có phát hiện cái gì. Vương Hồng không có dấu diếm, chi tiết nói đến bởi vì là cấn là tinh thần bên trong đến một bộ phận, cho nên hắn có thể rõ ràng phát giác được trong đó vấn đề. ai chỉ hy vọng như thế a? huyền tiên thở dài, vương hồng mà nói cuối cùng lại để cho hắn an tâm vài phần. đối với vị bằng hữu kia lời mà nói, hắn còn là tin đấy. keng đúng lúc này thân đỉnh phát ra một tiếng to rõ tiếng va đập, hết sức vang dội. sau một khắc có thể trông thấy đen kịt đỉnh thân trở nên rực rỡ tươi đẹp, tản mát ra ba màu hào quang chiếu sáng hơn phân nửa hồ nước. mau nhìn, tựa hồ có gì tựa. có người đột nhiên kinh hô. mọi người nghe vậy. Vừa mới bắt đầu khai mở có chút không tin, nhưng là rất nhanh liền hóa đã rồi. Đó là cái gì? Nay thân đỉnh phía dưới tựa hồ xuất hiện rất nhiều cá con, đủ mọi màu sắc, có thể tản mát ra điểm một chút hào quang, rõ ràng nhảy ra mặt nước nhẹ lên. Đó là cái gì cá? Tựa hồ rất linh dị bộ dạng, có thể phun ra nuốt vào hào quang. Nay bề ngoài giống như cùng trong truyền thuyết linh cá rất tương tự, chẳng lẽ cái này cá con đúng là linh cá? Có người khiếp sợ, tựa hồ nhìn ra những này cá con lai lịch. Đó là một loại rất có linh tính thần cá, có thể phát giác được thần thánh khí tức, bình thường sẽ bị hấp dẫn do đó tụ tập cùng một chỗ phun ra nuốt vào hào quang rất là thần dị. tại thời kỳ thượng cổ loại này thần cá thâm thụ các đại gia tộc yêu thích bị nuôi dưỡng tại sân nhỏ trong hồ nước. thế nhưng là hôm nay đã còn thừa không nhiều lắm. thật cường đại có thể gọi ra như thế thần cá là đủ nói là dị tượng. huyền tiên giật mình cùng vương hồng một đạo hướng phía cái hướng kia nhìn lại. đó là một cái thiếu niên mặc áo đen sắc mặt trang nghiêm trời sinh liền dẫn có một cấu nghiêm nghị khí chất sau lưng còn có mấy danh tùy tùng đều rất cường đại như thế đội hình rất uy phong. này hình như là. Liêu gia cái vị kia tuyệt thế thiên tài, hôm nay rõ ràng đánh ra như thế dị tượng, khó trách thâm thụ Liêu gia lão tổ yêu thích. Có người chân chờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem thiếu niên thân phận cho nói đi ra. Cũng không phải chỉ có này một người nhận ra thiếu niên thân phận. Ở chỗ này thanh niên có rất nhiều, mặt khác còn có người nhận ra thiếu niên này. Liêu gia tổng phụ tọa lạc tại lạc phách chi thành ở bên trong, bọn họ là một cái không thuộc về ba đại đế quốc gia tộc. Theo như đồn đãi, tựa hồ Liêu gia lão tổ lúc tuổi còn trẻ tại đạp thiên chi lộ ở trên thất bại, cảm thấy không có thể diện trở lại gia tộc của mình ở bên trong. Vì vậy chú đóng ở Lạc Phách Chi thành ở bên trong, mình phát triển thế lực mà tạo thành hôm nay Liễu gia. Còn có tin tức xưng, Liễu gia lão tổ phi thường coi được thế hệ này thanh niên, cảm giác có thể đến bù năm đó ở Đạp Tiên chi lộ ở trên tiết lui sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Mọi người phát xíu, U, như thiếu niên này, rõ ràng có thể đạt được linh cá tán thành, thành tựu tương lai này vẫn còn được sao?" Không có người sẽ hoài nghi linh cá sức phán đoán. Nhưng mà, đáng nhắc tới chính là thiếu niên mặc áo đen là như vậy bình tĩnh, đối mặt toàn thân đen kịt thần đỉnh, hắn thời gian dần trôi qua như mày về phần đằng sau chúc mừng thanh âm hắn phản phất là không có nghe được một nửa độ cho tại bên ngoài keng một tiếng đỉnh tiếng nổ giống như hùng vị nói âm đem ầm bĩ thanh âm đè dưới đi hiển nhiên lại có trí cường sinh linh ra tay kích đỉnh rồi sau một khắc nguyên bản biến mất dần tiếng ồn ảo xuất hiện lần nữa trở nên càng thêm kịch liệt rồi bởi vì đạo tiễn là cấn đồng dạng cường đại đánh ra hoa mỹ ánh sáng chói lọi đem càng nhiều nữa linh cá trò dẫn đi lên la sáu chỉ thần đồng trong nhân tộc đích thiên tài thể chất đồn đãi không người nào có thể sánh mai có người kinh hô nói ra là cấn lai lịch. Mọi người thoải mái, Lục Chỉ Linh đồng, đây chính là ngàn năm đồng tình thể chất, khó trách có thể đánh ra như thế huy hoàng thành tích. Nhân tộc cũng không phải chỉ có hắn huy hoàng. Đúng lúc này, một cái tiếng gầm gừ vang lên, tại mỗi người bên thai quanh quẩn không tiêu tan. Mọi người kinh nghi, thậm chí có người xem Lục Chỉ Linh đồng không vừa mắt. Nhưng rất nhanh tựu giật mình rồi, đó là một người mặc da thú áo lót thiếu niên, hắn một cặp rắn chắc hai tay, là màu đồng cổ làn da, trợn diện buột long ý hệt nổi gần xanh, thoạt nhìn rất khủng bố. Không cần phải nói, là hoang man thân thể, cũng chỉ có hắn dám cùng Lục Chỉ Linh đồng đối nghịch. Tự tin cũng là thực lực một bộ phận, hắn đồng dạng đánh ra huy hoàng một số, đưa tới càng nhiều nữa thần cá đến phun ra nuốt vào. Hoang man thân thể, thật sự rất cường đại. Có lẽ, bọn họ hai cái có thể sánh vai, tương xứng. Có thanh niên càng khái, như vậy đánh giá. Về phần thanh niên trong miệng bọn hắn, ngoại trừ hoang man thân thể bên ngoài, cái khác tự nhiên là chỉ lục chỉ linh đầu rồi. Mơ hồ trong đó, mọi người đã đem hai người xem trở thành một đời ngôi sao mới, nhân tộc tương lai hy vọng. Về phần cái khác xuất sắc thiếu niên, thú hồn thiếu niên, hắn lúc trước cũng có ra tay, bất quá thành tích cũng không có hai người huy hoàng hắn còn không có xuất hiện sao? huyền thiên nếu mày cảm giác hoàng gia học viện vị nào tuyệt thế thiên tài như trước không có xuất hiện, tựa hồ căn bản cũng không có đã tới tại đây. trước kia hắn ngay tại trên quảng trường đi dạo một vòng rồi cũng không có phát hiện cái gì cường đại thiếu niên. đã tới tầng thứ ba lầu cắt về sau, vương hồng cũng cùng hắn tinh vi tán gẫu qua, cảm giác không có gì khả nghi nhân tộc cường giả đều là không sai biệt lắm nhận thức đấy. vị này hoàng gia học viện cường giả, tiêu thật giống một đạo tàng đang âm thầm thân ảnh, khả năng tùy thời xuất kích đánh người khác một trở tay không kịp. huyền Tiên âm thầm lưu ý, nhưng trong lòng không phải rất lo lắng đã trong lòng hiểu rõ, liền cũng không sợ tiềm phục tại âm thầm đạo này thân ảnh. Ta hoang thú nhất tộc từ xưa hào kiệt vô số, xa mạnh mẽ hơn nhân tộc. Có cường đại hoang thú hậu duệ nhìn không được, trên không trung ngưng tụ là rắn, đánh về phía thần đỉnh. Nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc có bất đồng huy hoàng. Các ngươi xem, đây là cái gì? Có người kinh hô. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thải điệp, vòng quanh thần đỉnh nhẹ nhàng bay múa, bỏ ra điểm một chút hào quang, rất là linh dị. Đây là một loại thân điệp, có thể cùng linh cá xinh đẹp, đồng dạng rất có linh tính bọn họ là bị hoang thú nhất tộc thần thánh hơi thở tức cho đưa tới đấy. Thí luyện giả nhóm kinh ngạc, hướng phía cái hướng kia nhìn lại, kể cả rất nhiều trí cường giả, bọn họ đã ở chú ý có thể đưa tới thần điệp, điều này hiển nhiên là một cường giả. Là một đầu thanh niên, một người thân cao chi trưởng, tướng mạo đáng yêu, trong miệng ngậm một căn dâm dạ. Là nó đánh ra là cấn. Vô số ánh mắt hội tụ ở chỗ này, nó đã trở thành tiêu điểm. Ta hoang thú nhất tộc nhưng lại cường đại, bất quá cường giả cũng không phải chỉ có đầu kia tiểu ưu. Trong lòng mọi người phát ngảy, đem những lời này nghe được thanh thanh sở sở. Mạnh như thế người Đối phương lại xưng là tiểu Nưu, đây là thần thánh phương nào? Rất nhanh, mọi người đã tìm được đầu nguồn. Đây là một cái hát hổ, toàn thân đen kịt, giống như than đá, chỉ có chỗ mi tâm có mặt khác màu sắc, là bốn đầu tỏa sáng màu bạc đường vân, trong đó loe ra hủy diệt tính lực lượng. Chính như nó theo như lời đấy, cũng không phải chỉ có đầu kia Thanh Nưu hết sức xuất sắc, nó đồng dạng kinh diễm, đưa tới càng nhiều nữa thần cái đĩa, vòng quanh thần đỉnh nhẹ nhàng nhảy múa, bỏ ra điểm một chút ánh sáng chói lọi, hình thành một bộ sinh đẹp hình ảnh. Chương 40, thần đỉnh cũng hấp không thu được là gấn. Khó trách dám như thế xưng hô đối phương. Nguyên Lai like nói bản thân cũng là cường đại như vậy. Mọi người phát hiện là bốn văn hắc hát hổ về sau, cũng chịu thoải mái. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới dám đối với mặt khác người cạnh tranh bất kính. Mà này đối phương tự nhiên là chỉ đầu kia thanh lưu rồi. Đầu kia thanh lưu bị đối phương như vậy sương hồ, trở thành tiểu không vui, tốt xấu nó cũng là trong tộc đệ nhất cao thủ a. Há có thể cho phép nhẫn người khác làm cản? Lúc này, nó mở miệng, đe dọa nói ra, một căn rơm dạ chấn thành trì, uy lực tuy nhiên cường đại. Nhưng là, ta ngậm trong mồm ghét rồi, muốn trong miệng đổi một căn đuôi cọp ba ngậm trong mồm ngậm trong mồm như vậy sẽ có vẻ ta càng thêm anh minh thần võ. Tiểu Thanh Nghiêu nói xong, đắc chí, một bộ rất tự kỷ bộ dạng. Như đầu tuy nhỏ nhưng là điền lấp bao tử ngược lại còn có thể. Hắc Hổ thêm miệng, tại trong giọng nói không chịu để cho bước. Thanh niên nghe vậy, trong lỗ mũi hơi nức rồi, rất là phẫn nộ, đối phương lại để cho ăn hắn. bất quá, nó lại không có lại đấu võ mồm. Bởi vì trên bầu trời lại có một đạo là cấn ngưng tụ. là nó, đạo kia che giấu tại ngũ sắc hào quang bên trong đến năm màu thân ảnh. Huyền tiên giật mình, phát hiện đạo kia là cấn đầu nguồn. hắn không có lại do dự đồng dạng trên không trung bỏ ra thần lực, nương tụ ra tinh thần của mình là lớn, đánh về phía thần đỉnh. Muốn cùng đạo kia mơ hồ sinh linh vân ra cái thắng bại. Trên bầu trời hai đạo sáng chói hào quang đồng thời bay về phía thần đỉnh, đưa tới một mảnh xôn xao. Đây là muốn làm gì vậy? Cách đỉnh cũng là muốn nguyên một đám đến đấy. Như thế tình huống, rõ ràng cho thấy tại cạnh tranh, chẳng lẽ sẽ không sợ không chết không nữa sao? Tại đây dạng nơi ở bên trong, không để cho đối phương mặt mũi, hiển nhiên là cự địch, hơn nữa đã đến không cách nào ván nghiệm rất sâu tình trạng. Bên kia cái con kia màu xanh ma bằng nguyên bản ngưng tụ nhất là cấn cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi đổi lại vẻ mặt chú ý nhìn xem thần đỉnh nguyên bản huyền thiên không ra tay nó muốn xuất kích cùng đạo kia thân ảnh mơ hồ ganh đua cao thấp huyền lão đệ ngươi vương hồng kiếp sợ đã không cố tại nói chuyện hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem thần đỉnh chờ đợi sắp đã đến kết quả đinh hai đạo là cấn cơ hồ là cùng một thời gian đến thần đỉnh phát ra một cái gai thai kim loại giao kích thanh âm rung động mọi người tâm thần xuất hiện hào quang một màn này cũng không có xuất hiện cái con kia thần đỉnh rõ ràng lay động kịch liệt lên đem chúng quanh ngưng tụ linh tính sinh linh cho dọa đi nha. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chờ đợi kết quả. Nhưng mà, thân đỉnh tại xoẹt một tiếng về sau, liền đỉnh chỉ lắc lư, đỉnh thân lần nữa khôi phục phong cách cổ xưa, toàn thân đen kịt. ở trong quá trình này, một đạo màu vàng kim bóng ánh ấn ký bay ra thần đỉnh, thập phần ảm đạm, hướng Huyền Thiên bay đi. của ta là cấn rõ ràng bay trở về rồi, thượng diện hoàng kim ánh sáng chói lọi thiếu đi rất nhiều. Huyền Thiên kinh ngạc, đây là hắn mình là cấn, có thay đổi gì tự nhiên là phi thường tinh tưởng. Cho dù là trong đó thiếu đi một ít tơ, hắn cũng có thể cảm giác được đem làm lạc là cấn hồi trở lại thể hắn phát hiện nguyên bản ngưng tụ lạc cấn xuất hiện một điểm suy yếu cùng không khỏe lần nữa bổ sung trở về tuy nhiên trong đó thần lực có bộ phận tiêu hao nhưng cũng không lo ngại bốn phía yên tĩnh ý mắng đã qua thật lâu mới xuất hiện thanh âm thất bại thị nhân tộc cái vị kia trí cường giả thất bại là đấy hai vị trí cường giả cùng nhau tiến vào thần trong đỉnh tiến hành một phen tranh đấu kết quả nhân tộc thiếu niên lạc cấn thất bại bị khu trục xuất thần đỉnh tại đây chia làm hai phe cánh một cái thị nhân tộc một người khác là khổng lồ hoang thú gia tộc rất khổng lồ tại đây đại bộ phận đều là hoang thú có lút Theo đại góc độ đến quan sát, có nhân tộc không vui, bọn họ tự nhiên là khuynh hướng đối phương. Các ngươi đã hoang thú nhất tộc thắng lợi rồi, vì sao thần đỉnh không có hiển linh? Nghỉ lơi ra, các ngươi nhân tộc còn cưỡng từ luật lý. Chúng ta cái vị kia trí cường giả tự nhiên là là cấn năng lượng còn thừa không nhiều lắm, không cách nào dẫn tới thần đỉnh hiển linh á. Dù sao, các ngươi cũng trông thấy đấy, lúc trước những thế lực kia nhỏ yếu lạc cấn căn bản không cách nào khiến cho thần đỉnh hiển linh Nhân tộc nghe vậy, khí bất quá, lại lại không có có lý do để phản bác. Có người rất phẫn nộ, hướng phía trong hổ nổ nước miếng đến phát tiết. Huyền lao đệ. Ngươi bỏ qua cho, đây chẳng qua là một cuộc tỷ thí, chính thức cuộc chiến sinh tử còn cần khác thì đừng nói tới. Vương Hồng vội vàng khuyên giải, cảm giác những cái kia hoang thú giảng ung có đạo lý. Ra ngoài ý định, Huyền tiên cũng không có tức giận, trái lại trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười. Muốn nói vừa rồi cái kia lần va chạm, không có người so với hắn cái này người trong cuộc rõ ràng hơn rồi. Đúng vậy, tại thần trong đỉnh, hắn là cấn là cùng đối phương là cấn một hồi đối bính, nhưng là rất nhanh đã bị thần đỉnh đúng tay, tiêu thật giống một cái cực lớn hất động, muốn đồng thời cắn nuốt sạch hai đạo là cấn. Thần đỉnh chấn động chính là cùng hai đạo là cấn tranh đấu. thân ảnh mơ hồ là cấn rất nhanh tựu bị cắn mất mất, mà Huyền Thiên là cấn lại thập phần cổ quái, thượng diện ngưng tụ lấy một tầng vàng nóng ánh chi khí, thập phần kỳ dị, rõ ràng có thể cùng thần đỉnh đối kháng, cuối cùng bị thần đỉnh cho đuổi đi ra. mà ngay cả Huyền Thiên mình cũng là dị thường khiếp sợ, muốn nói là cấn hình thành cần thông qua đại não ở trong chỗ sâu tinh thần lực cộng thêm bản thể thần lực kết hợp, như vậy mới có thể ngưng tụ. thế nhưng là hắn đại não ở trong chỗ sâu bí mật, mà ngay cả hắn mình cũng không có làm tin tưởng, có thể dùng không hiểu ra sao để hình dung. bất quá đây là chuyện tốt, hắn cảm giác thần đỉnh rất đáng sợ, giống như là một cái ván cục hướng bên trong tăng thêm là cấn rất nguy hiểm, là cấn có thể rút đi, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cùng lúc đó, hắn còn kinh ngạc mình là cấn thần kỳ, hắn suy đoán là cấn thượng diện xoay quanh màu vàng kim bóng ánh khí tức khả năng cùng đạo kim màu hoàng kim huyết dịch có quan hệ, cả hai tầm đó có lẽ tồn tại cái gì liên hệ cũng nói không chừng. Huyền lão đệ, ngươi không có sao chứ? Vương Hồng mở miệng bị Huyền Thiên biểu lộ làm cho sưng cả người triệt để hồ đồ rồi. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kỳ thật ta tâm tình bây giờ rất không tồi. Huyền thiên mặt lộ dáng tươi cười, tâm tình phi thường sung sướng, nếu không phải nhiều người ở đây, hắn còn muốn hưng phấn giống hơn mấy âm thanh đâu. Vương Hồng sau lưng mấy cái tộc nhân lửu lưới, không rõ đây là cái gì tình huống, rõ ràng là thua còn vui vẻ như vậy, cái này thừa nhận khả năng quả thực là vượt qua tưởng tượng. Cường giả? Không hổ là cường giả, thua còn như vậy kiên cường. Này mấy cái gia hỏa trong lòng rõ ràng như vậy đánh giá, còn dùng phi thường bội phục ánh mắt nhìn xem Huyền Thiên, thậm chí đã tuôn ra ngưỡng mộ chi ý. Cái khác trong lương đỉnh, có ngũ thải quang mang long lánh. Ở giữa nhất chính là một đạo mơ hồ thân ảnh, bị hoa mỹ quang diễm trô mai một, thấy không rõ hắn chân thật bộ dáng, rất thần bí. Chúc mừng chủ nhân chiến thắng cường địch. Chủ nhân thần lực vô biên, vô địch thiên hạ. Tương lai nhất định trở thành bá chủ, uy trấn một phương. Nói đằng sau mấy cái chiến buộc đứng ra chúc mừng, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ bị một cấu ngũ thải hà quang bắn cho đá bay, tiến đụng vào trong đám người. Câm miệng. Ngũ thải quang diễm ở bên trong, đạo kia thân ảnh mờ hồ gầm lên. Nay vài tên chiến bộ lập đứng người dậy, toàn thân một cỗ đau nhức bọn họ không rõ ràng cho lắm chủ nhân rõ ràng là thắng lợi rồi vì sao còn muốn hướng phía bọn hắn tức giận đây là một cái đột phát biến cố mặt khác có người lấy ra lễ vật ý định đến đây chúc mừng cùng vị này trí cường giả trèo lên một chút quan hệ bất quá đã có cái này vết xe đổ bọn họ tự nhiên không biết dùng mặt nóng đi dán mông lạnh vội vàng thu hồi lễ vật cách đây cái đỉnh xa một chút miễn cho thụ thai bay vạ gió kế tiếp trong thời gian liên tiếp có trí cường sinh linh ra tay dùng lạc cấn oanh kích thần đỉnh đều là hào quang đầy trời thập phần rực rỡ tươi đẹp bất quá Những cái kia thần tính sinh linh cũng không có tái xuất hiện, trước khi bọn chúng bị thần đỉnh chấn động chỗ dọa đi, liền không còn có xuất hiện. Đều là cương giả, nếu là có thể lớn lên, tương lai nhất định có thể uy chấn một phương, chiếm cứ một phiến thiên địa. Huyền Tiên nhìn qua thỉnh thoảng sáng chói thần đỉnh, âm thầm gật đầu. Như thế nào đây? Những cảnh tượng này là không, sướng được đến giống như là nhân gian tiên cảnh, đúng không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu ở bên cạnh hắn vang lên. Huyền Tiên nhũ mày, không cần nghĩ lại cũng biết là bên cạnh cái kia nữ tiên tử đang cùng hắn chào hỏi. Hắn quay đầu, nhìn lại chỉ thấy nữ tiên tử phong linh nhi chính vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn tóc tại trong gió nhẹ phất phới giống như thạch động tiên tử một khỏa thanh liên nước chảy dính nước bùn mà bất nhiễm thập phần thánh khiết nàng đang mỉm cười rất đẹp làm cho sau lưng mặt khác nữ tử ảm đạm rất sắc các nàng tuy nhiên cũng rất đẹp nhưng là cùng vị này nữ tiên tử vừa so sánh với liền lập tức đã mất đi sát thái chỉ có thể nói là phụ gia cảnh sát đẹp không nàng mở miệng lần nữa cặp môi đỏ mọng hé mở lộ ra nửa khỏa răng trắng đẹp huyền tiên đầu đây là thật lời nói đẹp lời mà nói Xin mời đạo huynh tới một tự, cùng ta cộng đồng xem này hào quang tách ra cho cảnh. Dù sao, thân đỉnh Hiền Linh, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần." Nữ tiên tử Nhu vừa nói nói, hai đầu lông mày mang theo một kia ý cầu khẩn, lại để cho người không đành lòng tự tuyệt. "Hồ Ly tinh." Huyền Tiên nói thầm, đi qua bao nhiêu có chút không vui, nhưng là tại Vương Hồng đẩy kéo phía dưới, hắn bất đắc dĩ đằng đứng người lên, hướng bên kia bay đi. Lập tức, một hồi gào khóc thảm thiết vang lên. Đằng sau cái kia bảy si mê thiếu niên kêu to, gặp Huyền thiên tiếp cận nữ tiên tử, phảng phất linh hồn đều đã mất đi một bộ phận cái chỗ này tựa hồ vang lên một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh ai ngươi gọi ta tới làm gì vậy này nói rõ đúng là chơi ta ngươi xem đằng sau có vô số đạo ánh mắt sắc bén xem ta đều muốn ta sẽ thành mảnh nhỏ huyền thiên cười khổ mặt hướng thân đỉnh không muốn sau này nhìn lại trông thấy huyền thiên cái này bộ dáng phong linh nhi cười khúc khích phong tình văn trùng nói bọn hắn ở đâu là đối thủ của ngươi đoán chừng đúng là bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của ngươi huyền thiên mỉm cười lắc đầu trực tiếp cắt đi đến vấn đề chín không muốn cùng yêu nữ này nói mỏ nói Cô Nương bảo ta tới, cái gọi là chuyện gì? Chắc hẳn không phải ngắm cảnh sắc đơn giản như vậy à? Ngươi gọi ta cô Đường, ta rất giả sao? Nữ tiên tử vốn là sướng sở, rồi sau đó hé miệng mỉm cười, tựa hồ có hòn én đoán chi ý. Không giả, rất đẹp. Như vậy tán thưởng được đi à nha? Huyền tiên bạch nhãn, tựa hồ không muốn lại cùng nàng dây dưa xuống dưới, lại nói tốt rồi, cái này ngươi có thể đối với ta nói bảo ta đến mục đích à? Tiểu nữ tử chỉ là nghi hoặc, bọn họ đều nói công tử ngươi thất bại. Có thể vì sao ta xem ngươi tâm tình vô cùng tốt? Tựa hồ không có đã bị ngăn trở bộ dạng. Phong Linh Nhi trong náy mắt, biểu lộ đáng yêu. Mỗi một lần thất bại, đều là một lần kinh nghiệm. Như vậy có thể tăng trưởng kiến thức, tổng kết thất bại kinh nghiệm. Huyền Thiên tùy tiện tìm cái lấy cớ, không muốn đem mình đại não ở trong chỗ sâu bí mật cho nói ra. Hung chi, đại não ở trong chỗ sâu bí mật mà ngay cả hắn cũng không có biết rõ. Thật muốn thuật nói lời, hắn cũng không biết ứng làm như thế nào miêu tả. Chương 41, phiền toái trên thân. Hồ nước xanh biết thượng diện lơ lửng một cái hắc đỉnh, ngẫu nhiên bộc phát ra một hồi rực rỡ ánh sáng, cái đỉnh người đã không nhiều lắm rồi. Vừa rồi cái kia trận thi đấu, rất nhiều người đều cho rằng công tử là thất bại. Nhưng là, tiểu nữ tử thật sự là nghi hoặc, vì gì công tử là Vân biết bay trở lại bên người, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì che giấu không thành? Phong Linh Nhi người mặc thải y, y phát ra đảm nhiệm gió nhẹ tung bay, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu. Không có gì che giấu, ta thua rồi, đã bị ép đi ra. Huyền Tiên không muốn nhiều lời, đơn giản miêu tả. Chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng là ta cảm giác này thần đỉnh cũng không có tốt như vậy đối phó, tựu thật giống một cái bếp lò, có thể hòa tan hết thảy. Nàng không tin lần nữa truy vấn công tử đã thử qua kích đỉnh không biết là cấn kích đi lên sau có cảm giác gì bên trong tiểu thật giống ẩn núp lấy một đầu hung thú làm cho không người nào lực chống cự nếu là tiểu thư chặn đánh đỉnh ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi a gây chuyện không tốt sẽ lưu lại bệnh kín huyền thiên mỉm cười lắc đầu cảm giác nữ nhân này tại lời nói khách sáo không thể lại bị dao động xuống dưới đành phải lời nói thật quyết bảo uốc phong linh nhi nhẹ nhàng lên tiếng liền lông mày nhò lên lộ ra vẻ suy tư cái chỗ này cảnh sắc ưu mỹ xem cảm thập phần khoan khoái dễ chịu nhất là đứng tại nữ tiên tử bên người, nghe này phiêu tới mùi thơm, lại để cho người rất dễ dàng say mê. Mở ra, mở ra. Chỉ bằng các ngươi đám người này cũng muốn theo đuổi nữ tiên tử, quả thực đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Con cọp cũng muốn ăn thịt tiên nga. Đây là một cái đường hoàng ương ngạnh thiếu niên, hung hăng cỡ trách đám kia cuồng phấn bọn rất tức giận, nhưng là rất nhiều người nhận ra thân phận của hắn, không dám nhiều lời, yên lặng nhượng xuất một con đường cho hắn. Thiếu niên rất hung hăng càn quái, sau lưng còn có mấy cái tùy tùng đi theo. Nữ tiên tử tựa hồ rất chán ghét thiếu niên này, nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét thập phần không vui, linh nhi tiên tử, ta tìm ngươi có thể khổ, tại đây có trường gần ngàn đem cái đỉnh, một phen công phu xuống, ta chạy một lượt hơn phân nửa hồ nước mới tìm được. thiếu niên kia mở miệng, nguyên bản hung hăng cản bấy nữ khí trở nên ôn nhu, ngươi tới nơi này làm chi? phong linh nhi hỏi thăm, trong mày. phi thường ngưỡng mộ tiên tử, nếu là tiên nữ không chê, ta nguyện đi theo tùy tùng tại tiên nữ thao túng, bất ly bất khí, đem làm một cái nhỏ tùy tùng. thiếu niên chờ đợi nói ra, sau này hay nói a, hiện tại ta đang tại cùng khách quý, không rảnh cùng ngươi nói mò. Phong Linh Nhi xoay người sang chỗ khác, không muốn cùng hắn dây dưa nữa xuống dưới. Nguyên bản thiếu niên này trong mắt chỉ có nữ thiên tử, giờ phút này trải qua nàng như vậy nhắc tới lên, mới phát hiện bên cạnh người tiên, trong hốc mắt lập tức lập loẹt nổi lên phẫn nộ hỏa hoa, giống như có lẽ đã thiêu đốt. Hắn thậm chí cho rằng thiên tử thái độ đối với tự mình, tất cả đều là cái này đáng giận nam nhân nguyên nhân. Huyền Tiên như mày, rất là phiền muộn. Cảm giác như vậy tiểu thật giống nằm cũng chúng đã rồi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, nữ tiên tử Phong Linh Nhi còn đem thân thể hướng hắn bên này ních lại gần, rất ám muội bộ dạng. Ngươi lập tức cút cho ta. Không, là cho ta nhảy vào trong sông, lập tức biến mất. Thiếu niên kia khôi phục bản tính, biểu lộ dữ tợn, một ngón tay đốt huyền thiền, không có thương lượng chỗ trống. Hắn rất không thoải mái, trong suy nghĩ nữ thần bị một cái nam tử xa lạ tới gần, hơn nữa rất thân cận bộ dạng, cả hai tầm đó vừa so sánh với so sánh với hắn mà nói quả thực là một cái trầm trọng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ có rất xa đối thoại, chưa từng có cách nữ thần gần như vậy qua. Mọi người ngẩn người, cảm giác một hồi phong bạo tiền đến, nhất là nữ tiên tử mấy cái tùy tùng các nàng tiểu đứng tại trong lương đình đối với công tử này đến cỡ nào cường đại thế nhưng là rõ như ban ngày thế nhưng là cùng chí cường giả tranh phong bất quá các nàng cũng không phải rất lo lắng cái kia hung hăng cản báy thiếu niên lai lịch cũng rất kinh người chắc có lẽ không gây ra chuyện đại sự gì ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa huyền Tiên quay người trong mắt con mắt làm vinh dự phóng hắn tự hỏi cảm giác mình là một cái thập phần ít xuất hiện người ít nhất những thứ khác chí cường giả dọc theo đường đều là khổng lồ khí tức phóng ra ngoài mà hắn gần đây tức giận tức thú liễm không có trương dương quá kết quả như vậy Ngược lại sẽ bị những người khác. Nói đúng là ngươi, cút cho ta tiến trong sông. Bổn thiếu gia không muốn nhìn thấy ngươi. Thiếu niên vẫn nộ, trực tiếp thò ra một cái đại thủ, muốn làm lấy nữ thần mặt, đưa hắn cho ném vào trong sông. Đã xong. Giờ phút này, đây là nữ tiên tử mấy cái tùy tùng tiếng lòng. Muốn chết. Huyền Thiên nghiến răng, toàn thân khí tức phóng ra ngoài, giống như hồng hoang lũ lụt, nhằm vào mấy người chấn áp mà đi, vẹn vẹn tiếp xúc. Mấy người tiểu bị ép tới không thở nổi, rồi sau đó thân thể bị quẳng. Chỉ có như vậy đường Hoàng Vương ngạnh thiếu niên. Tình huống coi như tốt, chỉ là đang đang đang lui về phía sau mấy bước, không có ngã xuống. Nhưng mà sự tình còn không có nhanh như vậy chấm dứt. Huyền Thiên khẽ vươn tay, thân lực phóng ra ngoài, nương kết ra một cái đại thủ, hạ trói, đem người này dầm dĩ trương thiếu năm nắm trong tay, dùng sức nghiền áp. Bất quá như vậy tra tấn không phải thật lâu, đem làm truyền ra đùng đùng gãy xương âm thanh về sau, cái này đường hoàng thiếu niên liền bị bằng rồi, đánh tới hướng đám người, nguyên vốn đã đứng lên mấy cái tùy tùng lần nữa bị bay tới thiếu niên tròn ngã xuống. Cái này là không thể điều giải rồi. Vài tên nữ tiên tử tùy tùng phát sầu, một màn này làm cho các nàng đau đầu, bởi vì vì bọn nàng biết rõ thiếu niên này lai lịch rất không tầm thường. Mà nữ tiên tử Phong Linh Nhi tựa hồ rất thích thú thấy như vậy một màn, cũng không có ngăn cản, hơn nữa trên mặt còn lộ ra một chút điểm dáng tươi cười, như ánh mặt trời đồng dạng sáng lạ. Đằng sau, nữ tiên tử cuồng phấn đã bỏ đi không ít, bọn họ cũng biết thiếu niên này lai lịch, không muốn đúc kết đi vào, rời xa hắn vài phần. "Ngươi đã xong, ngươi chịu cho chúng ta chết đi." Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài mặc dù không có đổ máu, nhưng là trong cơ thể nhiều chỗ gãy xương khí quan cũng đã biến hình, cần mấy cái tùy tùng nâng mới có thể đứng lên, mà hắn mấy cái tùy tùng cũng cũng không hơn gì, miệng bên cạnh còn có lưu vết máu, bị chấn thương đấy, trong cơ thể thập phần đau nhức. biết rõ hôm nay là đá trung thiết bản rồi, huyền tiên nghe vậy, trong mắt con mắt ánh sáng trở nên hung ác mà bắt đầu muốn lần nữa ra tay, nhưng là lần này lại bị nữ tiên tử ngăn trở rồi. mấy người nhanh chóng rời đi, lần này xem như thể diện mất hết, hơn nữa là tại trong suy nghĩ nữ thần trước mặt có thể nói là mặt mũi không tổn hao gì, một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, vì cái gì ngăn cản ta? Huyền Tiên có hiểu, nhìn xem nữ tiên Tử Phong Linh Nhi. Người này có đại địa vị, hắn ca ca thập phần có danh tiếng, tại Hoa Quang học viện bên trong, cùng ta kỳ danh. Có nam chiến thần tên hiệu rất là vũ mãnh. Không ngăn cả ngươi, là không muốn ngươi cùng hắn thật sự cãi nhau mà trở mặt rồi. Phong Linh Nhi tiểu thật giống dưới ánh trăng nữ thần, lộ ra một chút điểm mê người mỉm cười, xem Huyền Tiên đều ngẩn ngơ. Đã cãi nhau mà trở mặt rồi. Huyền Tiên quát tay, xem thiếu niên kia hung hăng cản quấy khí diễm, hắn biết rõ lúc này không thể thiệt rồi. Bất quá, hắn cũng không sợ. Ít nhất ở những người bạn cùng lứa tuổi hắn cũng không có sợ qua bất cứ người nào, chính là nói thân ảnh mơ hồ cũng chưa từng lại để cho hắn lùi bước qua. tiểu thư, cái này có thể như thế nào cho phải? đây chính là xương công tử đệ đệ, bởi như vậy, chẳng phải là muốn náo loạn trời? đằng sau mấy cái tùy tùng thần trương, thay nữ tiên tử lo lắng. các nàng trong miệng xương công tử gọi chính xương, đúng là cùng nữ tiên tử kỳ danh một vị khác thiên tài, được xương nam chiến thần. chuyện này phát sinh ở nữ tiên tử phong linh nhi trong đỉnh, tự nhiên là cùng các nàng thoát không được quan hệ. không sao, cuối cùng thời điểm ta cũng ngăn trở, coi như là kết thúc bực vận tin tưởng trình xương hắn sẽ không trách tội tại chúng ta về phần công tử mà nói phong linh nhi xoay người đi nhìn về phía huyền thiên nhẹ cười nói tin tưởng dùng công tử thực lực điểm ấy phiền toái căn bản là sẽ không để ở trong lòng huyền thiên nếu mày này cũng gọi là phiền toái nhỏ nói đùa sao đối phương đằng sau hậu trường thế nhưng là vị kia nam chiến thần thuộc về thanh niên một đời bên trong đến người nổi bật làm sao có thể không để trong lòng hồ ly tinh hắn trong nội tâm thầm mắng cảm giác nữ nhân này tâm cơ rất sâu hắn hoàn toàn là trở thành đối phương tay chân rõ ràng là nàng rất chán ghét thiếu niên này kết quả là lại là mình chọc một thân tao. Về phần nam chiến thần, hắn chẳng những không sợ, từ khi đột phá đến không linh cảnh về sau, hắn còn không có có toàn lực ra tay, tham dò qua mình thực lực chân chính. Ngày nay muốn tới một cái bồi luyện tựa hồ cũng không tệ. Công tử đây là đang lo lắng sao? Ngay tại Huyền Thiên suy nghĩ sâu xa thời điểm, bên cạnh chuyển đến một cô hương khí. Vì sao lo lắng? Ta lại không sợ cho hắn. Huyền Thiên khỏe miệng nít lên, lộ ra một cái dáng tươi cười, luôn bị nữ nhân này khám phá tâm tư, đi theo ý nghĩ của nàng đi. Cửu Vĩnh Viên rơi xuống hạ phòng, chỉ có phản một con đường riêng mà đi mới có thể thoát khỏi cô này hào khí. Phong Linh Nhi nghe vậy ngẩn ngơ, nội tâm vô cùng kiếp sợ. Tại trên người thiếu niên này, nàng thấy được một cô vô địch khí chất, coi như thượng cổ thần nhân, có cường đại tự tin. Người này bất phàm nàng mở to con ngươi, tựa hồ trọng mới quen thiếu niên này, nguyên bản tồn tại quan điểm triệt để cải biến. Là ai ở chỗ này làm loạn? Quá giày lần này thanh niên tình hội quân phấn nhóm lần nữa phân tán tối lui, bởi vì đến rồi một đội nhân mã, do mấy chục cái thiếu niên tạo thành khí thế hung hùng. Là hắn tới rồi sao? Huyền Tiên không có xoay người sang chỗ khác, mà là hỏi thăm Phong Linh Nhi. Trên mặt lộ ra vẻ hung hãn, hàm răng cọ sát. Bị mấy cái hổ đối như thế vũ nhục, hắn đã ban lần rồi. Nếu là đúng phương còn dám tới, hắn định không khinh suất tha thứ. Đương nhiên, cái này đối phương tự nhiên là chỉ vị kia nam chiến thần, Trình Sương. Cũng không phải hắn đến rồi. Này Mấy người ta đã thấy, là đệ đệ hắn mấy cái hổ bằng cầu hữu, thực lực không tệ. Chắc hẳn là vì hắn tới báo thủ. Phong Linh Nhi cười khẽ, trên mặt họa đầy dáng tươi cười, như hoa người cởi mở. Huyền Tiên cười khẽ, không nói thêm gì. Tại đây sở hữu tất cả thanh niên Cùng với hoang thú hậu duyệt ánh mắt, đều hội tụ tại nơi này trong đỉnh, cảm giác sẽ có chuyện lớn phát sinh. Có xem kịch vui rồi. Linh Nhi tiên tử, xin hỏi là ai bị thương huynh đệ của ta? Ta nghe nói, hắn là tìm ngươi đến tận đây, kết quả trọng thương mà quay về. Nay chúng ta chỉ sợ không tốt hướng xương huynh bản giao nhắn nhủ. Đây là một người mặc áo tím thanh niên, hắn đứng ra hành lễ, đối mặt vị này thực lực cường đại nữ tử, hắn không dám vô lễ, mặc dù là sau lưng có thực lực. Lam Càn, tiểu thư nhà ta tên là ngươi có thể gọi thẳng đấy sao? Phong Linh Nhi mấy cái tùy tùng trước đứng dậy, hùng hổ Đúng lúc này, Phong Linh Nhi lại khoát tay áo, ra hiệu các nàng lui ra, hiển nhiên không muốn cuốn vào nảy trưởng phong ba bên trong. Nữ nhân này rất mỹ lệ, đồng thời cũng rất khôn khéo, một đôi như nước trong veo mắt to phốc phốc phốc phốc nháy dao động, như là một cái gian trá giàu hoạt hồ ly. Đối với này mấy người, nàng cảm giác thân phận thấp kém, không xứng nói chuyện với nàng. Phong Linh Nhi không có mở miệng, nhưng là làm ra hành động, nhẹ nhàng xê dịch thân thể, rời xa Huyền Thiên vài phần. Ý tứ này rất rõ ràng, xem như vô hình tầm đó cho bọn hắn trả lời thuyết phục, người này đúng là đi bạn người. Chương 42, Nam chiến thần Huyền Thiên liễu lưỡi, càng xem nữ nhân này, lại càng như là hồ ly tinh. Rõ ràng đầu nguồn đúng là từ trên người nàng sinh ra đấy, kết quả cuối cùng cần hắn đến gánh chịu trong một thân tao khí. Này cũng quá không có thiên lý đi à nha? Phải gặp xét đánh đấy. Đa Tạ Tiên Tử Lý giải, bằng không thì chúng ta thật đúng là không giống như sương công tử bản giao nhắn đủ. Mấy người đại hỉ, thoáng cái tựu minh bạch, vị này nữ cường giả là sẽ không nhúng tay việc này rồi. Kết quả là, sau một khắc đã có người hướng Huyền Thiên tiêu gạo, người đem sương công tử đệ đệ đã thương, còn không mau đi chịu nhận lỗi nữ tiên tử mấy cái tùy tung nghe vậy, không khỏi thay bọn hắn lao một cái mồ hôi lạnh, đoán chừng bọn hắn không có chơi qua lầu các tầng thứ ba, trông thấy qua người này khủng bố, đây chính là chí cường giả a. Quả nhiên, chính như các nàng suy nghĩ cái kia giống như mấy chục cái thiếu niên đồng đều không có kết cục tốt, đều bị huyền thiên thọ ra bàn tay lớn, hào quang sáng chói, nguyên một đám tạo thành gãy xương. Bất quá, lại không chết, bọn họ muốn vì mình hung hăng cản quấy lời nói trả giá thật nhiều, đổi lấy chính là sống không bằng chết thống khổ tra tấn. Bọn hắn đương nhiên là có phản kháng, bất quá lại có vẻ thập phần vô lực. Ở đây mọi người không có biểu thị đồng tình, bọn họ biết rõ cái này xuyên bao ôn nhã thiếu niên là trí cường giả. Khi thấy mấy người hung hăng cản quấy khí diễm về sau, bọn họ trong nội tâm cũng đã nghĩ tới hậu quả. Mà kết quả đây, quả nhiên cùng bọn hắn tưởng tượng đồng dạng, tiêu ngạo như vậy, đáng chết. Một ít con tôm nhỏ mà thôi, cho rằng đã nhận được Nam chiến thần tín nhiệm, có thể không cách nào vô thiên. Có người nhìn có chút hà hê, nội tâm vui sướng, có chút không quen nhìn mấy người tác phong. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ xương đại ca trả thù sao? Dám như thế đối đại với chúng ta? Áo bào tím thanh niên cương phục tiếp tục tiêu gạo, bởi vì kích động nguyên nhân trong miệng còn vún ra mấy cái cái răng. Huyền Thiên lạnh lùng, lần nữa thỏ ra bàn tay lớn, hào quang lập lòe, đưa hắn nắm lên. đảm nhiệm áo bào tím thiếu niên dốc sức liều mạng phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng bị rút đã bay, xương cốt lần nữa gãy đi mấy cây, khổ không thể tả. Ngươi lợi hại, tốt, có gan ngươi không nên, tự đợi đến xương đại ca trả thù a. Cho dù ngươi là trí cường giả, cũng khó tránh khỏi vừa chết. Áo bảo tím thiếu niên diện mục dữ tợn, trong nội tâm tràn đầy hận, không chỗ phát tiết, thật sự là không biết sống chết có người xem nói thầm, thực muốn sông tới nói cho bọn hắn, này một vị đúng là trí cường giả. Phong Linh Nhi mấy cái tùy tùng nhắm mắt lại, vì thế người mặc nghiệm, vũ nhục trí cường giả, này kết cục có thể tưởng tượng. từng cái trí cường giả đều có một cỗ tôn nghiêm cảm giác, nhất là trí cường giả, bọn họ tôn nghiêm không không được phép mạo phạm. Huyền Thiên cho dù tâm bình khí hòa, cũng không quen nhìn đối phương loại này hung hăng cản quấy khí diễm. với anh, một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động. lần này hắn không có nương tay, một cái đại thủ trực tiếp chấn áp mà xuống. chỉ nghe thấy phúc, một cái rõ ràng tiếng nổ. Áo Bảo tím thiếu niên bị áp vì bánh thịt, máu tươi cùng cốt nhục dung nhập đại trong đất, đã trở thành một đoàn bùn máu. Một màn này rất huyết tinh, có rất nhiều thiếu nữ bưng kín con mắt, không dám nhìn nhiều. Con lần này, Phong Linh Nhi lại không có trở ngại ngăn đón, phảng phất biến thành người xem lặng lặng ở một bên quan sát. Khi thấy máu tươi văng khắp nơi thời điểm, nàng khẽ cho mày. Hung hăng càn quấy là muốn trả giá thật nhiều đấy, đi ra ngoài tại bên ngoài, nói chuyện còn phải phải cẩn thận. Có người dám khái, đối với áo Bảo tím thiếu niên chết không có đồng tình. Bất quá, nói lực lượng, này áo Bảo tím thiếu niên thật đúng là có sau lưng có nam chiến thần trèo trồng lấy cũng là có hung hăng càng quậy tiền vốn chỉ là đáng tiếc tựa hồ đã đến thế bản miếng sát. rất nhiều người yên lặng đứng xa chút ít cảm giác sắp có một hồi báo tố tiền đến rất hung mãnh công tử ngươi tựa hồ xông đại họa. nếu là chỉ là đả thương đệ đệ của hắn ta còn có thể điều tiết nhưng là hiện tại ngươi giết người của hắn chỉ sợ không tiện khai báo rồi phong linh nhi cái này hồ ly tinh lúc này tới gần bí mật mang theo lấy một hồi hương thơm thập phần mê người vậy ngươi vì sao không ngăn cả ta huyền thiên hỏi ta nếu là ngăn cản chỉ sợ công tử sẽ mất hứng, đây chẳng phải là quấy rầy công tử nhá hứng. Phong Linh Nhi hé miệng mỉm cười, thân thể ngửa tới ngửa lui, thải ý trôi nổi. Ta xem cô Nương là không muốn liên lụy đi vào a. Không sao, việc này một mình ta gánh chịu, cùng cô Nương không nửa phần liên quan. Nếu là ta lại dừng ở này, chỉ sợ tiểu sẽ liên lụy đến cô Nương. Như vậy sau khi từ biệt, Huyền Tiên sau khi từ biệt, đang đứng người dậy, đã đi ra này lương đỉnh. Nữ nhân này là kẻ gây tai họa, hắn một khắc cũng không muốn ở lâu, hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra đều bởi vì nàng mà lên. Công tử đi vội vã như vậy. Sợ ta ăn hết ngươi. Đằng sau chuyển đến ôn nhu giữ lại thanh âm, Huyền Thiên bay nhanh hơn rồi, thân thể như một đạo hào quang, thoáng cái liền rơi xuống vương hồng bên người. Cô nương thái quá mức xinh đẹp, ta tự nhận không có tư cách đứng bên người. Huyền Thiên lung tung tìm cái lấy cơ quan loa, bực này kẻ gây tai họa, tiếp xúc chỉ có thể giúp lấy một thân phiền toái, không có lợi. Là nữ nhân, đều yêu đẹp, Phong Linh Nhi cũng không ngoại lệ, ưa thích nghe ca ngợi lời nói, trên mặt lộ ra ánh mặt trời ý hệ dáng tươi cười, rất là mê người. Bất quá, nàng trong nội tâm tựa hồ cũng có phát giác, đối phương là cố ý rời xa không muốn cùng nàng làm nhiều dây dưa, đem làm Huyền Thiên lần nữa ngoái đầu nhìn lại, trông thấy chính là Phong Linh Nhi này hòn ẻn đoán ánh mắt, dọa được hắn vội vàng quay người. Huynh đệ, ngươi tuổi hồ chọc phải một cái tường địch, cái kia nam chiến thần trình xương ta đã từng nghe nói qua, Hoa Quang Học Viện nam số 1, tại học viện bạn cùng lứa tuổi trong vô địch. Vương Hồng đối với bên cạnh hình thức tự nhiên là có chỗ phát giác, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Không sao, ít nhất ở những người bạn cùng lứa tuổi, ta còn chưa từng e ngại qua ai. Huyền Thiên lắc đầu, chưa từng có hơn lo lắng. Thế nhưng là. Hắn có thể sẽ cùng ngươi không chết không ngất giày dựa xuống dưới. Theo ta nghe nói, người này từ trước đến nay bao che khuyết điểm, ngươi không chỉ bị thương đệ đệ của hắn, còn giết hắn đi một ít nhỏ tùy tùng. Vấn đề này khả năng muốn ồn ào đại, đã quan hệ đến trí cường giả mặt mũi rồi. Vương Hồng Như trước không thể yên tâm, tâm tình nặng chỉ đấy. Huyền Tiên nghe vậy, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, biết rõ vị huynh đệ kia thật sự lo lắng hắn. Trí cường giả tâm đó quan hệ đến mặt mũi cùng tôn nghiêm, có thể sẽ phát sinh đại chiến, hội kiến máu, thậm chí có khả năng có người muốn vỡ lạc. chí cường giả muốn vỡ lạc, đây quả thực là chuyện lớn có trách Vương Hồng sẽ như thế lo lắng, cho dù hắn cũng rõ ràng sợ Huyền ngại thực lực, như vậy chiến đấu rất kinh người, tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn xoay động. Cuối cùng, Huyền Thiên đã đi ra cái này đỉnh, hắn quyết định đi địa phương khác đi một chút. Đây không phải trốn tránh, mà là chiến đấu trước giải sầu. Hắn biết có Phong bạo muốn tới Lâm, Vương Hồng nguyên bản muốn đi theo, nhưng là bị Huyền Thiên khích lệ ở, lại để cho hắn hảo hảo ở chỗ này quan sát mặt khác trí cường giả kết đỉnh, hiểu rõ thực lực của bọn hắn, đối với về sau thực chiến đều trợ giúp rất lớn. Bất quá tại Vương Hồng khuyên giải xuống, Huyền Thiên vẫn là dẫn theo mấy người là vương gia mấy cái thiếu niên, thì ra là vương hồng bộ phận tùy tùng. Lâu các quảng trường sẽ đi qua, là một mảnh ưu lục rừng rậm, xanh úng tươi tốt, mục coi như nhà cao tầng bình thường đứng vững. Không thể không nói, cái này ngự hoa viên thật sự rất lớn, bên trong vậy mà vòng có không ngớt gò núi, đập vào mắt đúng là vài tòa nguy nga núi lớn, coi như cự nhân. Núi lớn ở trên phố có đá đường, hai bên cây tối xanh ngắt, có lạc diệp thỉnh thoảng bay xuống bị gió nhẹ cho mang đi. Đi ở chỗ này, có thể cảm nhận được một cô yên lặng khí tức. Huyền Thiên cảm khái, một mực ở vào tiếng động lớn xôn xao hoàn cảnh nho nhau hỗn loạn, hiện tại đột nhiên ninh yên tĩnh trở lại, liền có chút ít không quá thích ứng. Vì vậy địa phương quá an tĩnh, không có chút nào tiếng động. Nhưng ổn định lại tâm thần, lại sẽ phát hiện, này không phải là không một loại hưởng thụ đâu. Thiếu đi phân tranh, thiếu đi máu cùng đổ mồ hôi, thiếu đi phiền não, hết thảy đều trở nên tập phần mỹ hảo. Bất quá, sự thật cùng ngộ tưởng luôn luôn chút ít sai biệt. Huyền công tử, nơi đây tuy nhiên yên lặng, có thể giải sầu, nhưng không khỏi cũng quá mức ú tính đi à nha? Tiêu thật giống cửu u chi địa đồng dạng, chẳng những không có thể biểu đạt tâm tình. Ngược lại khiến cho tâm tình càng tăng áp lực ức. Đằng sau Vương gia Thiếu niên lo lắng nói ra, bọn hắn chính là Vương Hồng tộc đệ, có huyết thống quan hệ, bởi vậy xưng hô Huyền Tiên vì Huyền công tử. Không, cái chỗ này tuy nhiên quá mức tiến tĩnh, nhưng cho dù cách đám người, một khi mưa gió tiến đến, có thể lại để cho rất nhiều người khỏi bị thay bay và gió. Huyền Tiên lắc đầu, cân nhắc đến mặt khác thanh niên, đây vốn là một hồi vui sướng tụ hội, hắn không muốn diễn biến thành một hồi rất nhiều người trong lòng địch bi kịch. Huyền công tử thật là lớn khí độ, có thể vì những người khác suy nghĩ. Bất quá, hiện tại thời gian còn sớm chúng ta không ngại đi trên quảng trường tán giải sầu, đi trong đám người đem làm một người bình thường của chúng, là một loại người rất tốt sinh cảm thụ. Thiếu niên kia đề nghị nói ra, như thế một cái ý kiến hay, bất quá hiện tại đã không còn kịp rồi, hắn đã tới rồi. Huyền tiên ngẩng đầu lên sọ, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thấu cây cối bản thể, nhìn về phía phương xa. Cái gì? Không thể nào. Huyền công tử, lúc này mới bao lâu công phu, hắn liền chạy đến. Vương ra mấy người kinh, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, bọn hắn trong nội tâm kinh ngạc. Huyền Thiên có thể lý giải đến không linh cảnh giới về sau, bản chất liền sẽ phát sinh biến hóa, luyện thể sĩ có thể ngự không phi hành loại tốc độ này, không phải luyện thể cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng đấy. Mấy người các ngươi đi mau, hắn lập tức muốn đến nơi đây rồi. Huyền Thiên dặn dò, hắn cảm nhận được một cỗ tinh thần lực đảo qua phiến khu vực này. Nếu là mấy người ở tại chỗ này, nói không chừng sẽ bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đánh trúng, hậu quả không thể lường được. Bởi vì hắn là cảnh giới này tu sĩ, cho nên hắn biết rõ cảnh giới này đáng sợ, lực phá hoại rất mạnh, không phải luyện thể cảnh có thể so sánh với đấy thế nhưng là, Huyền công tử, chúng ta là dâng tặng huynh trưởng mệnh lệnh đến nương theo lấy ngươi, như là như thế này đi trở về, tránh không được một phen quát trách móc. Mấy người lo lắng, không sao, ta sẽ hướng các ngươi huynh trưởng giải thích đấy. Huyền tiên mở miệng, rồi sau đó thúc giục bọn hắn ly khai, lại để cho bọn hắn không muốn trở về. Mấy người vẫn còn có chút chần chờ. Tiêu lúc này nói chuyện công phu, một nói thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên đeo nhã, trong tay cầm có một thanh bạch cây quạt, tóc dài xóa vai, nhìn như tiêu xái, nhưng lại có được một trương hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Lớn lên là Anh Tuấn. Bất quá thượng diện nhưng lại ngưng tụ lấy hắc khí, coi như che một tầng lụa mỏng. Vương gia mấy người thấy, đại sợ, muốn nhắc nhở Huyền Thiên, lại phát hiện hắn cũng sớm đã đem ánh mắt nhìn lại, nhìn chăm chú lên này nói hắc ảnh, rất trấn định. Về phần người tới là ai, bọn họ không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đối phương có lẽ đúng là tiếng tâm lừng lẫy hoa quang học viện đệ nhất nhân, có được Nam chiến thần Trình dương cùng một vị khác nữ tiên tử kỳ danh, được xưng là Song tiêu Chương 43, Thiếu niên trí cường giả chiến đấu. Cổ một xanh ngắt, xanh đúng tươi tốt, bất luận là cây cối chỗ cao cảnh lá vẫn là trên mặt đất tiểu thảo phi lá, đều tràn ngập bừng bừng sinh cơ, tại đây một mảnh lục ý duy nhất chưa đủ đúng là quá yên tĩnh rồi, tính thậm chí có chút đáng sợ. Ngự hoa viên thật sự rất lớn, bên trong rõ ràng có vài tòa núi non chập trùng, giống như trường thành to lớn. Trong một rừng cây, một cố khẩn trương khí tức tại lan tràn. Là ngươi sao? Trước mặt mọi người đả thương đệ đệ của ta, giết chết của ta tùy tùng. Nho nhã áo trắng nam tử chậm lại, rơi vào huyền thiên trước mặt, sắc mặt bất thiện, như là ngưng tụ vô số nội khí, tại công tác chuẩn bị. Ngươi quản giáo không nghiêm, thay ngươi giáo huấn một chút bọn hắn. Đây là chuyện tốt, đối với bọn hắn về sau có trợ giúp." Huyền Tiên bình thản nói ra, phảng phất giết một người, chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá, hắn không hối hận. Lúc ấy những thiếu niên kia quá lộ liễu rồi, kết quả hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt cối say gió. "Tốt, tốt một cái hung hăng càn quấy khí diễm, ta xem quả thực là không đem ta để vào mắt. Nói cho ngươi biết, người của ta không cần ngươi dạy huấn." Trình Xương tức giận quát trách móc, thân thể tản mát ra sáng chói hào quang, rồi sau đó một tay giơ lên, về phía trước chân áp. "Oành!" Huyền Tiên cử động cánh tay đón chào. Sau một khắc, tại đây đã trở thành chiến trường, rất nhiều cây cối tại trong dư âm biến thành bụi phấn, không có cái gì lưu lại. luyện thể kỳ chiến đấu cùng không linh kỳ chiến đấu hoàn toàn không giống với, thứ hai lực phá hoại càng cường đại hơn. vẹn vẹn nửa nén hương ba chạm, tại đây liền gặp nạn, một tòa nhỏ gò núi biến thành đất bằng. suất một tiếng, trình xương biến ảo phương vị, tránh thoát huyền tiên một kích, ở không trung hiện hóa ra một cái đại thủ, hào quang đầy trời, chấn áp mà xuống. cái chỗ này tràn ngập hào quang, có được cực lớn lực sát thương, có thể đem cự thạch chấn thành bụi phấn. huyền tiên không sợ hãi. Dùng thân thể cùng cái này bàn tay lớn mạnh kháng, cuối cùng, bàn tay lớn bị đánh được nát bấy, hóa thành đầy trời ánh sáng vũ, rơi vãi hướng đại địa. Đây hết thể đều quá lay người rồi, đã vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận thanh niên tưởng tượng. Thậm chí, hai người rất nhanh biến ảo phương vị, liền thân ảnh cũng chỉ có thể chứng kiến cái đại khái, không cách nào thấy rõ. Thật sự, bất đồng cấp độ chiến đấu là ngày đêm khác biệt. Vương phủ mấy cái tùy tùng nguyên bản vẫn còn do dự, không rõ rốt cuộc là có lẽ ly khai, cần phải lưu lại. Nhưng nhìn đến khủng bố như vậy cảnh tượng về sau, bọn họ không chần chờ nữa, lúc này hoạch một tiếng lệnh, chạy so con thỏ còn nhanh. Nguyên lai like, đối với thần lực vận dụng còn có thể như vậy a? Quả nhiên là cần cực hạn chiến đấu mới có thể càng sâu tầng lĩnh ngộ đến không linh cảnh tinh hoa. Huyền Thiên hương phấn dương một tay lên, đem một khối mô đất giống như đại cự thạch hấp đến trước mặt mình, rồi sau đó mang theo vô số hào quang đánh tới đối diện. Rầm rầm rầm. Trình Sương lựa chọn nhanh kháng, hung hăng đánh ra tam quyền, đem cự thạch đánh thành bột phấn. Ở trong quá trình này, hắn sắc mặt rốt cục thay đổi, thật lớn lực đạo a. Sở Dĩ lựa chọn nhanh kháng là vì hắn đã đoán ra chỉ cần một quyền liền có thể đánh nát cự thạch. Kết quả suốt đánh ra tam quyền, mới đưa cự thạch bị đánh nát. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là gặp hình người hoang thú, lực lớn vô cùng. Phải biết, tại bình thường, một tòa thổ sơn căn bản là không bị hắn để vào mắt, một quyền liền có thể đánh nát. Ngày nay lại phá vỡ cái này lý niệm. Xanh biết vấn hồ, một đám ở vào trong đỉnh trí cường sinh linh đồng loạt ngẩng đầu lên sọ, nhìn phía cùng một cái phương hướng. Sau một khắc, nhao nhao xoẹt xoẹt bay lên không, hướng bên kia bay đi. Đây là một hồi dị biến, trong sân tuyệt đại bộ phận thí luyện giả còn không có có kịp phản ứng. Làm sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đem trí cường giả đều kinh động đến. Đại mọi người nhất định là phát hiện cái gì, cho nên đều hướng cùng một cái phương hướng bay đi. Cái chỗ này đại loạn, nghị luận nhau nhau, như là tạc mở nổi, là Huyền lao đệ, ta cảm nhận được khí tức của hắn, thật cường đại thần lực chấn động a. Đây tuyệt đối là một hồi ác chiến. Vương Hồng Đạo dung, hắn cũng cảm nhận được. Lúc này thời điểm trực tiếp bay lên không, hướng bên kia bay đi. Bên cạnh đình nghỉ mát, tại đây hương khí tập kích người, có rất nhiều nữ tử, nhanh như vậy tiểu đánh nhau, so trong tưởng tượng còn muốn sớm một ít nữ tiên tử phong linh nhi cười sáng lạ, tựu thật giống một cái tiểu hồ ly, trên mặt treo đầy dáng tươi cười. nàng đông dạng đằng đứng người dậy, hướng bên kia bay đi. ầm ầm, trong rừng răng lên mảng lớn bụi đất, đại địa như là vừa vặn đã xảy ra địa chấn, xuất hiện vô số đầu khe hở, trong đó một đầu càng là to như khe rãnh, sọ xuyên qua bốn đầu sơn mạch, cảnh tượng rất khủng bố. Xoẹt. Một tiếng, một đạo trăng tròn theo trình xương bên người gặp thoáng qua, cho dù đã né tránh vô cùng hoàn mỹ, nhưng là này trăng tròn chúng quanh thổ lộ tinh hoa chi khí, như trước tại trên vai của hắn để lại một cái vết thương nhỏ cửa. May mà miệng vết thương cũng không sâu, không có gì đáng ngại. bất quá, hắn kinh hãi, này thần thông thật cường đại lực của ta chỉ là chọc vào vai mà qua, liền vạch phá ra của hắn. cho dù hắn vất lờ không có tiến hành phòng ngự. bất quá, cho dù như thế, hắn làn da cường độ cũng có thể có thể so với bình thường bảo khí rồi. tái chiến, ta thì sợ gì tại ngươi? trình xương giận dữ, trong lòng đã tới khí. chiến đấu đến bây giờ, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng song phương đã có sơ bộ trinh lệnh. hai người đều không có quá lớn tổn thương, nhưng là đối với mà nói, hắn tự lộ ra chật vật một ít, trường bào nếp lớn. Một cánh tay ống tay áo đã nghiền nát, bên trong chảy ra nhàn nhạt, nhạt vết máu. Trái lại Huyền Thiên, tựu lộ ra đẹp mắt rất nhiều, ít nhất thần sắc là như vậy bình tĩnh, chiến đấu đến bây giờ một mực đều thong dong hưởng đối. Đồng thời, đã ở đào móc không linh cảnh tiềm lực. Với anh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này thời điểm, Song Vương lại là một cái mãnh liệt va chạm, đánh ra vô số vòng ánh sáng chói lọi, thập phần khủng bố. Mà những dị biến nổi lên, sau một khắc, chỉnh xương thân ảnh biến ảo, thoáng cái chia làm 6 cái, tiêu thật giống phân thân thuận, 6 cái giống như lúc chỉnh xương, thập phần rất thật, đồng thời công phạt. Chuyện gì xảy ra? Ở trong đó nhất định có kỳ vọng không có khả năng xuất hiện 6 địch nhân. Nếu là thật sự như thế, vậy hắn chẳng phải là vô địch rồi. Huyền Tiên chấm tư, cảm giác đây là một đạo cùng loại mê hảo thuật thủ đoạn, một cái là thiệt là bản thể, mà khắc năm cái đều là hảo ảnh, hẳn là hư giả đấy. Nếu thật là như vậy, cũng là xử lý. Huyền Tiên hai tay nhất ấn, bên người hiện ra vô số quang điểm, nhất sau khi ngưng tụ thành từng đạo trăng tròn, khoảng chừng gần 40 nói, đồng loạt hướng phía lục đạo thân ảnh vọt tới. Nói đến còn công, hắn không nhất sợ rồi. Nhưng mà, sau một khắc, Hắn thật sự giật mình rồi. Trăng tròn đánh tới lục đạo thân ảnh phía trên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một đạo thân ảnh thực lực. Trong đó, một đạo là chân thân, có được hoàn toàn sức chiến đấu, những thứ khác đều là giả thân, nhưng cũng không phải ảo ảnh, là có được chân thật sức chiến đấu đấy. Bất quá, lực lượng cũng không phải rất nhiều, mỗi một đạo chỉ có chân thân 10% sức chiến đấu. Huyền Tiên tiếp sợ, đây tuyệt đối là một môn đại thần thông, sở hữu tất cả giả thân là dùng thần lực ngưng kết đấy, có khủng bố sức chiến đấu. Trăng tròn cực nhanh, hào quang lan tràn, cái chỗ này đã trở thành khủng bố chiến trường khắp nơi đều tràn ngập bạo ngược khí tức, mỗi một kia đều rất đáng sợ. A, là hai vị nhân tộc chí cường giả đánh nhau, đặc sắc. Hào Quang lượn lên, một cái màu đỏ rực chim to hàng lâm đến cách đó không xa, nó nhìn chằm chằm chỉnh xương miệng vết thương, cảm thụ được trong đó tràn ngập cuồng giả khí tức, con mắt Hào Quang lập lòe, có một chút vẻ tham lam. Trực giác nói cho nó, cái này nhân tộc thiếu niên nuốt trừng không ít chân huyết, nếu là có thể đem nó cho sống nuốt, có thể đem sức chiến đấu tăng lên thật lớn một đoạn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại có mấy đạo quang mang thoáng hiện, hiển nhiên là có những thứ khác chí cường giả hàng lâm. Bọn họ bên trong có nhân tộc, cũng có hoang thú nhất tộc, đều rất chú ý trong sân đại chiến, không hề nghi ngờ, trận này đại chiến là kinh thiên động địa đấy, cái loại này thần lực chấn động rất cường đại, có hủy diệt khí tức, là trí cường giả cũng có thể cảm nhận được. Cũng không nhiều lúc, tại đây đã chiếm giữ rất nhiều trí cường giả, bọn họ đều tại chú ý trong sân đại chiến. Và anh, đây là một bảng ngân kiếm, tản ra điểm một chút tia sáng màu bạc, sáng chói vô cùng, là cái kia nam chiến thần bảo khí, có được rất uy lực cường đại, thường thường nhẹ nhàng vẽ một cái, trên mặt đất tiểu xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình khẽ đồng thời cũng có được rất tốc độ nhanh. Keng, một tiếng, Huyền Thiên bên người xuất hiện một đạo hắc hát mang, hắn móc ra súng đạn phi pháp, đem ngân kiếm cho chấn khai. Đồng thời, hắn trong nội tâm cũng dùng mình, cảm giác chung quanh những trí cường giả đó ngày càng nhiều rồi, trong đó còn có rất lớn một bộ phận trí cường sinh linh toát ra tham lam ánh mắt, như là đang nhìn con mồi, đang nhìn hai người bọn họ. Tình huống như vậy, lại càng là phải cẩn thận rồi. Chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là thông dong đường đối, không có làm ra qua mánh liệt phản kích. Nguyên bản, hắn còn muốn cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái, sử xuất vài đạo đón sát thủ nhưng là bây giờ nhìn đến bốn phía tình huống về sau hắn do dự thật sự muốn sử xuất vài đạo đòn sát thủ sao không không thể như vậy đòn sát thủ muốn giữ lại đến cuối cùng tại thời khắc mấu chốt mới có thể làm được một kích chí mạng cho địch nhân một cái trọng thương Huyền Thiên quyết định không cần đòn sát thủ hiện tại nhiệm vụ chỉ là ứng đối đòn sát thủ lưu đến bảo vệ tính mạng lúc sử dụng trung quanh trí cường giả đã có rất nhiều bọn họ đều tại quan sát không có ra tay nhưng là đáy mắt đều loé ra rảo hỏa hào quang tựa hồ tại nhẫn lại cái chỗ này đã dứt thập phần đống đồi bùn Trên bầu trời hào quang vẫn còn cực nhanh, đem đại địa bắn tràn đầy trước mắt lâm lang. Cùng là bốn phía tràn ngập vô số thân ảnh, là huyền thiên cùng nam chiến thần tại đánh nhau, bọn họ không ngừng giao kích, tốc độ rất nhanh. Thiếu niên bình thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, không được gặp chân thân. đương nhiên, đây hết thể đến trí cường giả trong mắt, tự nhiên chưa tính là cái gì. Bọn họ có thể rõ ràng trông thấy đại chiến toàn bộ quá trình. Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên, một đạo cường thịnh chùn kia sáng đột nhiên từ trong đám người bắn ra, hướng trong chiến đấu vọt tới. Đây là biến cố, hào không cái gì báo hiệu. Rốt cục, có chí cường sinh linh xuất thủ, chuẩn bị chặn ngang có một cước. Huyền Thiên mắt sắc, lập tức liền cảm ứng được đạo này đánh lén, lập tức tóc gáy đứng lên, vội vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cảm thấy không đúng. Vạn hạnh, đạo này trùm tia sáng cũng không phải hướng về phía hắn đến đấy, mục tiêu dĩ nhiên là mặt đối lập Trình Xoẹt, Một tiếng giòn vang, ngay sau đó liên tiếp máu tươi toái lên. Trình xương đầu vai bị xuyên thủng, xuất hiện một cái máu chảy đầm địa đại động. Đây là hắn cảnh giác, tránh né kết quả, bằng không thì này một mũi tên tất nhiên kiến huyết phong hầu lấy tính mệnh của hắn. Một chiêu này thực cho là âm hiểm, thẳng đến chỗ hiểm, muốn tính mạng của ta. Trình Sương giận dữ, bỏ qua Huyền Thiên, thẳng đến cái hướng kia mà đi. Hắn khóa chặt lại hung thủ, muốn báo thủ. Huyền Thiên không có truy kích, bởi vì hắn cảm giác mình cũng bị rất nhiều tia ánh mắt cho nhìn thẳng rồi, như là rắn giết giống như thập phần độc ác. Trong đó một đạo, hắn còn quen thủ đấy. Hắn trông đi qua, chỉ thấy này phiến thiên không ở bên trong, tràn ngập ngũ sắc bao mang, đem đại địa đều chiếu thập phần rực rỡ tươi đẹp, mà hết thảy khởi nguyên là một đoàn cực lớn màu diễm bên trong là một đạo mơ hồ thân ảnh, thấy không rõ rõ ràng diện mục miệng chim, lông cánh, đại khái xem xét là hẳn là một cái ma cẩm. chương 44, loạn đấu. với anh, cái chỗ này đột nhiên sôi trào, đều biết vị trí cường sinh linh ra tay, làm cho đại địa giãn nước, dâng lên mảng lớn bụi đất. Huyền Thiên rất xa hướng phía thân ảnh mơ hồ đánh ra một kích, liền lui về sau đi. vì vậy thời điểm, một cái màu xanh chim đại bàng che trời, hướng phía đạo kia mai một tại quang diễm bên trong đến thân ảnh mơ hồ đánh tới. đúng là trí cường giả một trong màu xanh ma bằng, là nó xuất thủ. Phản phất cùng đạo kia thân ảnh mơ hồ thế bất lưỡng lập. ầm ầm kịch liệt tiếng va chạm vang lên, bên kia đại địa rơi vào tay giặc, thân ảnh mơ hồ rốt cục lộ ra chân thân, lại là một cái ngũ sắc loan điểu. Chí cường giả tranh đấu thập phần đáng sợ, nó không cách nào nữa ẩn tàng thân hình rồi. Ánh sáng màu xanh lưu chuyển, cùng phong gào thét, một cái màu xanh cực lớn điều cánh ngang trời, mang theo cùng bạo khí tức, có thể cùng ngày tháng tranh phong. Đây là một môn rất cường đại thần thông, không cách nào tránh né, bước ngũ sắc loan điểu nảy kháng. Đây là bọn chúng giữa đấu tranh, huyền tiên không muốn đung tay, vì vậy lui về phía sau. Bất quá. Hắn cũng không đề nghị đánh lén như vậy một hai cái, cho Ngũ Sắc Loan Điểu điền một ít tặng thưởng. Người hầu của ta, ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng ta hiện tại không rảnh ra tay, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngũ Sắc Loan Điểu bị Huyền Thiên đánh lén vài cái, giận tím mặt, một đạo hào quang phô thiên cái địa quét ra, đánh út về phía Huyền Thiên. Bất quá ầm ầm ầm mấy cái tiếng vang về sau, những này hào quang đã bị phai mờ hết. Không có đối với Huyền Thiên sinh ra uy hiếp. Cái chỗ này có chút loạn, không ngừng có chí cường sinh linh ra tay, tiến hành công phạt. Bọn họ tầm đó, có sớm đã có ân oán, hiện tại đến giải quyết. Sáu chân tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ở trên đường đi cùng ta đối nghịch, quả thực tiểu là muốn chết. Đây là một cái màu trắng viên hầu, có được bốn tay, toàn thân lông trắng như tuyết, có phòng ốc lớn như vậy, đang tại cùng một cái sáu chân bạc ngạc đối nghịch, đánh cho rất hung mãnh, xung quanh đều bị hào quang cho bao phủ. Bên kia, đó là một cái đại lực thần viên tại đại phát thần uy, cùng một vị nhân tộc thiếu niên đối nghịch, đánh cho nước sôi lửa bỏng, người bên ngoài không đáng tin gần. Có một phần nhỏ trí cường giả ra tay, là vì từng đã là ân oán. Dù sao, cái chỗ này không có bất kỳ bảo vật hấp dẫn. Không biết sinh linh là sẽ không tùy ý ra tay đấy, không muốn vô duyên vô cớ gây một cái cường địch. Trong đó, đại bộ phận trí cường giả không có ra tay, bọn họ như trước tại quan sát, rời xa trong chiến đấu. Cái chỗ này đã trở thành tốt đấy, không trung tràn ngập các loại hào quang, đều rất cường đại. Trên mặt đất cơ vốn đã không có bất kỳ sinh cơ. Ba đầu sơn mạch đã có một phần ba địa phương bị rời bình. ầm ầm, một đạo trong chiến đấu hào quang tràn ra, trực tiếp đem một khỏa vạn cân cự thạch chấn vì một phấn, rất cường đại. Những này hào quang cũng không phải bình thường hào quang, luận lực sát thương. Những này hào quang khả năng so với người bình thường đánh ra thần thông còn khủng bố. Đáng nhắc tới chính là, đây là một mảnh chí cường giả chiến trường, rất lớn một nhóm người không có tư cách tham gia, bọn họ chỉ có thể xa xem. Dù là như thế, cũng có thể cảm nhận được bên kia tàn mát ra khủng bố chấn động, có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Thật là khủng khiếp, đó là một mảnh chí cường giả thiên đường, chúng ta xa còn lâu mới có thể bằng được. Như thế sôi trào, có thể sẽ có chí cường giả vẫn lạc. Thí luyện giả nhóm ở phía xa đang trông xem thế nào, đem làm nghĩ đến sẽ có chí cường giả vẫn lạc thời điểm, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đây là cái gì khái niệm? Chí cường giả tại bọn hắn trong lòng là vô địch đấy, như thế nào sẽ vẫn là đâu. Trong chiến đấu, như trước đánh cho rất náo nhiệt. Ầm ầm, đây là một đóa mây đen, không phải rất lớn, nhưng toàn thân đen kịt, bên trong tựa hồ lóe ra cuồng bạo năng lượng, có hắc mang lúc cận lúc hiện. Này tiếng oanh minh tự nhiên là này đóa mây đen phát ra tới đấy, rất đáng sợ, có thể đánh ra màu đen lôi điện. Âu Quang Thiểm nhấp nháy, bổ về phía không ngừng tránh né chỉnh xương. Người đang xem cuộc chiến kinh Hãi đây là rất mạnh một loại thiên phú thần thông, rõ ràng có thể triệu hoàn đến lôi điện. Phải biết. Lôi điện chính là trong thiên địa lực phá hoại kinh khủng nhất nguồn năng lượng một trong, thập phần khủng bố. Tuy nhiên những này màu đen lôi điện không cách nào cùng trong thiên địa thần lôi so sánh với, nhưng uy lực cũng rất mạnh đại. Chí cường giả nhóm kinh sợ, nhìn về phía màu đen thần lôi ánh mắt đều không giống với lúc trước. Giờ phút này muốn nói kinh ngạc nhất người, tự nhiên là nam chiến thần chỉnh xưng rồi, bởi vì hắn cảm giác tựa hồ bị một ánh mắt cho nhìn thẳng rồi, đã không cách nào tránh né. Loại tình huống này là bết bắt nhất đấy, chỉ có thể ngẩng kháng. hắn Thi triển đã xuất gia tộc truyền thừa thần thông, lần nữa hóa ra năm cái giả thân Mạnh bảo kháng những này màu đen lôi điện, Hắc quang trầm ngập, những này màu đen lôi điện rất mạnh, đánh xuống một ít tơ có thể hủy diệt một cái ngọn núi, không có cái gì lưu lại. Trình xương chỉ có thể kiên trì đối kháng, cuối cùng, hắn dùng hy sinh ba đạo giả thân là cực lớn một cái ra lớn, đem mây đen đánh cho sắp tiêu tán, lập tức muốn biến mất. Không chế kiếp lôi chính là một cái màu trắng chim to, nó như thế nào sẽ trơ mắt riết ra nhìn thần thông tiêu tán đâu? Chỉ thấy nó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chui vào sắp tiêu tán mây đen bên trong, lập tức, Phong vân hội tụ, lôi quang hiện, Tiết vân lần nữa thành hình. Tựa hồ so trước kia lợi hại hơn đấy, chẳng những có màu đen hủy diệt lực lượng, trong đó càng thoáng hiện lấy tiêu máu, rất là yêu dị. Cũng quá coi thường ta đi à nha? Nay điểm lực lượng ta còn không để vào mắt. Trình xương giống to phóng lên trời, trong tay xuất hiện một bả màu trắng bạc đại đao, ngân quang xoan xoan, bổ về phía Kiếp Vân. Nhưng mà, cho dù hắn nói phóng khoáng, nhưng như trước là coi thường Kiếp Vân lực lượng, bị phách quần áo đốt trọi, toàn thân mạo hiểm khói đen. Kiếp Vân rốt cục tiêu tán, ngăn không được này lăng lệ ác liệt đạo quang. Nhưng mà, hắn nguy cơ cũng không có giải trừ một đạo hào quang coi như tuệ tinh tập kích tháng bình thường chạy tới công kích như vậy rất đột nhiên không có chút nào báo hiệu có trí cường giả đánh lén Trình Sương quá sợ hãi đành phải cầm còn lại hai đạo giả thân để ngăn cản nhưng như trước là không ngăn cản được bị thụ một chút vết thương nhỏ cánh tay bị cắt rồi xuất hiện một đạo vết thương nhỏ cửa tập kích hắn chính là một kiện bảo khí một quả ngầu hoàng kim phi tiêu hơn nữa tại một kích thực hiện được về sau lập tức bay trở về Trình Sương giận dữ thật là lửa giận ngập trời đây là lần thứ hai đánh lén đã chạm đến đến hắn điểm mấu chốt phải biết hắn thế nhưng là nam chiến thần Hoa Quang Học viện đệ nhất nhân, chưa bao giờ khi nào thụ qua loại này khí a. Hắn không thể nhịn được nữa, đã tập trung vào này một cái kẻ đánh lén. Dung tha cho trước mắt màu trắng chim to, trấn áp tiến đến. Hiện tượng như vậy rất thông thường, có chí cường giả gặp có nhân viên bị thường, sẽ gặp hành núng một tay, muốn từ đó đạt được một ít lợi ích. Huyền Thiên mặc dù không có bị thương, nhưng cũng nhận được công kích, xoẹt, một tiếng, một bả loan đao theo bên cạnh hắn bay qua, trên không trung cuốn cái vòng tròn luẩn quần về sau, chui vào đại trong đất. Thật sự là hảo thủ đoạn, có người thấy đánh lén không thành công, tình nguyện bỏ qua này cây bảo đao cũng không xa lộ ra thân phận chân thật của mình, bởi vì sợ gây thượng Huyền Tiên sau không chết không lứt. Huyền Tiên đôi mắt giết run, ánh mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại, lại tìm không ra cái kia kẻ đánh lén. Bởi vì cái hướng kia có vài vị trí cường giả, đều tại thờ ơ là nhạt. Huyền Tiên sự thật sững sở, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, trong đó còn trộn lẫn lấy một tia linh ý. "Đừng tưởng rằng ngươi buông tha cho bảo khí, ta có thể tìm không được ngươi rồi." Hắn huy động hai tay, tại bên người ngưng tụ nổi lên hơn 10 đạo châm tròn, hướng phía cách đó không xa một đầu màu bạc con giết bay đi. Lập tức, trăng tròn đầy trời, Hà chói, có thể trông thấy, trong đó còn bí mật mang theo lấy một đạo ngân quang. Vị này bạn của nhân tộc, ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ lân thực lực của ta chưa đủ, liền có thể vô duyên vô cớ công kích ta sao? Bạch Ngô giống to, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà, nó nhưng trong lòng tại khiếp sợ, không rõ Huyền Thiên vì sao tựu nhận ra nó, không lâu loan đao đánh lén đúng là nó phát ra tới đấy. Cho dù nghi hoặc, nhưng là động tác của nó có thể không chậm, tinh tế cảm thụ thoáng một phát những cái kia chẳng tròn uy lực về sau, nó trên mặt hiện ra khinh thường dáng tươi cười, trong miệng ồ ánh sáng tràn ngập, phun ra một mảnh khói đầu sau một khắc, chi chi tiếng vang lên, trăng tròn tại khói độc trong nhanh chóng hòa tan, biến thành điểm một chút hả hát thủy. thấy vậy, bạc nô khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, hai quả cực lớn răng nhanh bên ngoài trường, rất là đắc ý. nhưng mà tình huống so nó tưởng tượng muốn không xong, bởi vì đầy trời trăng tròn bên trong, bí mật mang theo lấy một tia ngân quang, có thể mổ ra khói độc, không bị ảnh hưởng. đó là một đạo màu bạc tiểu nguyệt, bàn tay to lớn, bên trong một cái tiểu làng cho dương nhanh muốn vớt, rất là hung mãnh. đợi bạc nô phát hiện, hết thảy đều đã, đã chậm, tiểu nguyệt đã đến trước mắt của nó. thời khắc nô chốt nó trong miệng hai cái răng nhanh sáng lên, đem công kích cho dịch chuyển khỏi đi một tí, mặc dù như thế, nó vẫn là bị thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, thân thể thiếu chút nữa bị cắt đứt, chỉ còn lại có một ít da hợp với. đây là một cái chủ quan, kết quả lại đúc trở thành sai lầm lớn. Bạch Ngô lăn mình quay cuồng, thân thể rất khổng lồ, có cầu giống như dài, thật là hung mãnh một đầu con cọp. nhưng là giờ phút này lại nhìn về phía trên có chút không được tự nhiên, bởi vì thân thể bị cắt đứt rồi, tại đổ máu, phần sau đoạn giống như là muốn đến rơi xuống bộ dạng. xú tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Bạch Ngô giận dữ muốn tiến lên đi dốc sức liều mạng, nhưng mà sau một khắc, mấy đạo quang mang phát hiện, toàn bộ thanh kích đến trên thân thể của nó, đem thân thể của nó đánh cho chia năm sể bảy, triệt để không thể cứu được. vô chi con quạng cái dạng này còn muốn đi dốc sức liều mạng, cho rằng là nhà của mình nha, cái chỗ này là chiến trường, mặc kệ tính muốn chết. đúng vậy, tại bạc ngô bên cạnh mấy cái trí cường giả nhau nhau ra tay tập kích, đem nó cho đánh chết. làm như vậy chỗ tốt, đó là tương đương rõ ràng. hào quang ở bên trong bạc ngô thân thể chia năm bảy, hướng ra phía ngoài quảng trong đó còn bí mật mang theo nước cờ nói hào quang tự nhiên là ẩn nút tại bạc ngô nê hoàn cung bên trong đến vật phẩm rồi bạc ngô vừa chết những này vật phẩm tiểu quang đi ra rốt cuộc không cách nào ẩn nút tại nê hoàn cung trong trong lúc nhất thời trung quanh trí cường giả nhau nhau ra tay cướp đoạn, đây là trí mạng hấp dẫn không có người sẽ cứ như vậy vương thá cho huyền thiên cũng gia nhập trong đó hắn đứng vương vị thập phân tốt vừa vẫn có hai đạo hào quang trước mặt mà đến bị hắn trực tiếp thu vào bất quá tại thu lại trước khi hắn đại khái nhìn thoáng qua hai dạng đồ vật giống nhau là bạc Ngô nửa khỏa đầu người Thượng diện còn có một khỏa giữ tận răng nanh, lóe ra ngân quang. Một cái khác dạng tiểu lộ ra bình thường đi một tí, là một khỏa phương ấn, hào quang không thịnh, như là theo trên mặt đất ở bên trong vừa đào lên, rất cũ nát. Hơn nữa một cái sừng đã nghiền nát, thượng diện còn hiện đầy thật nhỏ vết dạng. Cái chỗ này rất loạn, rất tiếng động lớn xôn xao, chí cường giả nhao nhao ra tay cướp đoạt, không muốn bỏ qua cơ duyên. Huyền Tiên đã nhận được hai dạng đồ vật, đã rất thấy đủ. Hắn không muốn trì hoãn, vội vàng một mình lui về sau đi. Nhưng mặc dù như thế, hắn như trước là cảm giác bị hơn mười đạo ánh mắt cho nhìn thẳng rồi tựa hồ nhận thức đúng hắn, bởi vì bạc nô vừa chết, trước tiên cướp đoạt chỉ có chung quanh mấy cái trí cường giả. đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào trí cường giả không cách nào trước tiên cướp đoạt, bọn họ mục tiêu đành phải liếc về phía cướp được bảo vật trên người nhân viên. chương 45, phong quang đầy mặt, cái chỗ này đã rất loạn, trên bầu trời hào quang sáng chói, các loại bảo cụ ngang trời, theo bầu trời đến lớn đấy, mỗi một nơi đều tràn đầy nguy cơ. Huyền lão đệ, ta ở bên cạnh, vậy thì tới đó nướng ngươi. xa xa truyền đến vương hồng hô hồ to thanh âm, hắn cảm ứng được huyền thiên nguy cơ. huyền thiên không do dự bay thẳng đến cái hướng kia bay đi. Bất quá, đúng lúc này, xa xa một đạo thân ảnh ánh vào ánh mắt của hắn, thải y bằng bình, dáng người có lồi có lõm, giống như một thạch động tiên tử, không ăn nhân gian khói lửa. Ngay tại cách vương hồng cách đó không xa. Linh Nhi tiên tử, trước khi chúng ta nói chuyện còn chưa kết thúc, chúng ta tiếp tục tâm tình, lần này ta tất nhiên sẽ không mạo muội rời đi đấy. Huyền tiên khẽ miệng một hiếu, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn vội vàng cải biến phương hướng, hướng phía Phong Linh Nhi bay đi. người đứng lại. Phong Linh Nhi dung nhan biến sắc, nguyên bản còn muốn nhiều nói vài lời nhưng nhìn đến Huyền Thiên sau lưng cái kia hơn 10 đạo thân ảnh lúc nàng quyết đoán buông tha cho, quay người bỏ chạy. này rõ ràng đúng là trả thù mà. nàng khí nghiến răng nghiến lợi, cảm giác người này là cô ý đấy, ý tại đem nàng kéo xuống nước. nhưng mà gây tẩm hơn vẫn còn phía sau, người này rõ ràng theo đuổi không bỏ, đi theo nàng phía sau không phóng. liên tiếp ba lượt cải biến phương hướng, như trước thì không cách nào thoát khỏi. công tử, ngươi đây là ý tứ gì a? vì sao dây dưa ở tiểu nữ tử không phóng? đừng nói là dùng công tử danh nghĩa, còn muốn tiểu nữ tử có ý đồ gì không thành? Phong Linh Nhi hồn hỉ nói hận không thể lập tức bỏ qua người này nữ tiên tử đại danh như sấm bên hai tại hạ thật sự là nước mộ, hy vọng tiên tử dừng bước lại cùng ta cực kỳ nói chuyện với nhau một phen mệm nhũng thanh âm từ phía sau truyền đến phong linh nhi không một người trong lão đảo thiếu một ít té xuống nàng nghiến răng nghiến lợi đại hận người này rõ ràng là muốn nàng dừng lại thay hắn ngăn cản hai lại hết lần này tới lần khác còn nói dễ nghe như vậy lại để cho người thẹn quá hóa giận cũng may không phải thật lâu công phu đuổi theo huyền thiên cái kia mấy chục cái sinh linh dừng bước lần nữa phản hồi chiến đấu sân bãi bọn họ đồng dạng nghiến răng nghiến lợi Này tên tiểu tử túi trượt được quá là nhanh, tiêu thật giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, lại tìm xuống dưới cũng không phải kết quả gì, còn không bằng đi chiến đấu sân bãi kiếm điểm chỗ tốt đâu. Ngươi không phải cùng với ta nói chuyện với nhau sao? Hiện tại đến đây đi, ta đã có rảnh rồi. Tiên tử, ngươi vì sao đối với ta dây dưa không rõ a? Phải hay là không ham của ta dung nhan, muốn cấp sắc? Nói cho ngươi biết, ngươi lại đuổi theo ta, muốn hô a? Gần kề trong ngáy mắt, tình huống tiểu phán đi qua. Huyền tiên ở phía trước ra sức chạy trốn, oa hoa tiêu to. Đằng sau Thái y nữ tử Phong Linh Nhi theo đuổi không bỏ, đồng thời cũng sắc mặt bỏ bừng, nhanh đốt tới bên thai rồi. A Phi, này tên tiểu tử thúi, rõ ràng dám nói ta ham hắn dung nhan. Phong Linh Nhi khí trên không trung thẳng dậm chân, tại chỗ thể muốn chặt cái này sú nam nhân. Nói thật ra đấy, Huyền Thiên cũng không e ngại nữ nhân này, chỉ có điều cái chỗ này hắn thật sự là không muốn lại cùng với khác trí cường giả làm nhiều dây dưa, để tránh bị người khác hành đúng một tay. Mà hồ nước chỗ trên quảng trường, thí luyện giả nhóm đã sơm sôi chảo, như nước sôi tạc mở nồi. Thật là đáng sợ, rõ ràng có trí cường sinh linh tử vong làm sao có thể quá khoa trương. Chí cường sinh linh đây chính là đạt đến không linh cảnh cường giả a. Có lẽ bọn hắn tại không linh cảnh trong cũng là người nổi bật, như thế nào sẽ chết đâu. ở đây mọi người phát hư, cảm giác có chút không thể tin. tại bọn hắn trong nội tâm, chí cường sinh linh thế nhưng là có thể so với thần minh đồng dạng tồn tại a. ngày nay có người vẫn lạc, tiêu thật giống đầm rồng hang hổ giống như, cảm giác có chút không chân thực. đây chính là một hồi vui sướng thanh niên thịnh hội a. kết quả lại diễn biến thành cái dạng này, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. trong lúc nhất thời, có rất nhiều thí luyện giả bị thương chết thay đi trí cường giả cảm thấy bị ai, có lẽ chỉ cần bọn hắn bất tử, một khi lớn lên, có thể xưng bá một phương, trở thành một đời cường giả. Nhưng mà tình huống như vậy không thực tế. Đạp Thiên Chi lộ đại biểu cho huy hoàng, đại biểu cho khắc một phiến thiên địa. Nếu là có thể đủ bước vào, tuyệt đối có thể khoáng đạt tầm mắt, có một nhận thức mới. Mọi người đều biết, này phiến thiên địa chỉ là thấp nhất tầng ngày, Nếu là muốn bước vào rất cao tầng cảnh giới, chỉ có đi ra cái này lao lung. Chim non muốn bay lượn, chỉ có dễ duỗi gông xiềng, mới có thể bay lượn bầu trời. Đạp thiên Chi lộ, đây là vì thanh niên chuẩn bị đấy. Bọn họ trong lòng có một cấu ngạo khí, nhất là trí cường giả, bọn họ càng sẽ không lùi bước, chỉ biết vì dốc ngọng trong lòng tiến lên. Tử vong chuẩn bị cũng sớm đã đã làm xong. Mọi người mau nhìn a. Nữ tiên tử cấp sắc cá, một mực dây dưa không phóng, muốn bỏ cũng không hết. Đúng lúc này, xa xa truyền đến hoa hoa hô to thanh âm, giống như mổ heo gọi, rất khó nghe. Mọi người còn một lần đắm chìm tại trong bi thương đấy, bị cái thanh âm này một quấy rối, lập tức liền từ vẻ này trong không khí thoát ly mà ra, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay lượn trên không trung, một trước một sau truyột hồ tại truy đuổi. Hơn nữa rất nhanh bộ dạng, trên bầu trời chỉ để lại bọn hắn tàn ảnh. Chuyện gì xảy ra a? Có người khó hiểu đặt câu hỏi, không cần nghĩ lại, cũng biết là hai cái chí cường giả tại truy đuổi. Là nữ tiên tử, nàng dây dưa ở ta không phóng, chư vị làm cho ta chứng nhận a. Chắc chắn 100%, hắn ngay tại ta đằng sau. Huyền tiên lớn tiếng ồn ào, chạy có thể nhanh. A, đúng, là nữ tiên tử, ta mặc dù không có thấy rõ thân ảnh của nàng, nhưng nhìn đến đó màu sắc rực rỡ của não, nhất định là nàng. Có thiếu niên con mắt sáng ngời, rồi sau đó lớn tiếng hô quát lên này một hô đã có thể nháo đại rồi rất nhiều thiếu thanh năm nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại tựa hồ muốn xem cái rõ ràng đây chính là trong suy nghĩ nữ thần a nói là dây dưa một người nam nhân không phóng đánh chết bọn hắn cũng không tin làm sao có thể quá đả thương người rồi nữ tiên tử như thế nào sẽ dây dưa người nam nhân kia đâu là nha ta cũng thấy rõ thật là nữ tiên tử hắn tại tìm người nam nhân kia rốt cục rất lớn một bộ phận các thiếu niên thấy rõ tan ảnh trong nội tâm hết sức chắc chắn đằng sau vị nào kẻ dựa đuổi đúng là nữ tiên tử phong linh nhi Rất bao nhiêu năm thương tâm, tựa hồ trong cảm giác tâm nhận lấy cực lớn đã kích, lúc này thời điểm thân thể đều đứng không vững rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chư vị hảo nhãn lực, thoáng cái tiểu nhận ra cái này chính chủ. Huyền tiên ổn nào, hướng trong đám người phóng đi. Đồng thời còn ngoái đầu nhìn lại cười cười, khi nữ tiên tử mỹ mắt chực ngậy, muốn sống quả hắn. Sự tính đến một bước này, Phong Linh Nhi cũng biết, không cách nào trừng phạt cái này tên vô lại rồi. Nàng lập tức ngừng thân thể, rơi xuống cách đó không xa một đạo trong rừng cây, đem mình cho tiềm ẩn nút đi. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân kia đuổi theo ta không phóng thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng, muốn cấp sắc nữa nha. Nàng ngoái đầu nhìn lại cho nhìn, kết quả lại nghe đến cái kia tên vô lại trong đám người ở nào, thủy hoại nàng thanh danh, lập tức khí sắc mặt đỏ bừng, thẳng giậm chân. Không được, ta về sau nhất định phải đả bại tục tăng một điểm, miễn cho lại lại để cho nữ nhân này nhớ thương. Này thanh âm lê tẩm thao thao bất tuyệt truyền đến. Phong Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, thở phì phì đem một tảng đá lớn cho nghiến át, rồi sau đó một tiếng chui vào trong rừng, xa cách nơi này. Bởi vì nàng biết rõ, như là mình lại ở tại chỗ này, không nên bị tức chết không thể. Huyền Tiên là cái kia đắc ý a. Hắn trong đám người hô phong hoán vũ, không ngừng thổi phồng sự tích của mình, lớn lên lại đẹp trai, làm cho nữ tiên tử đều muốn truy phụng. Mọi người nghe vậy, trong nội tâm đoán thầm, lộ ra xem thường ánh mắt. Vị này đạo hình, ngươi sẽ không phải là địa phương nào chọc nữ tiên tử, mà bị nàng đuổi đến bốn phía chạy loạn a. Có nhân tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cảm giác có chút không đúng. Trước kia, những cái kia thanh niên còn loa hoa kêu to, cảm giác trong nội tâm nữ thần biến sắc, không hề diễm lệ. Bất quá, nghe người này vừa nói, bọn họ mới thanh tỉnh, cảm giác hết sức có đạo lý. Tám phần là nam tử này địa phương nào chọc nữ tiên tử mà bị nàng đổi giết, nói hiệu nói vượng. Huyền tiên Quát trách móc, bất quá tâm tình thật tốt, bỏ qua rồi sau lưng địch nhân, không có gì thời điểm so hiện tại càng dễ dàng. huống Chi, hắn còn chiếm được hai kiện bảo vật đâu? Tại trong ấn tượng của hắn, hắn là cái kia đầu người tương đối chân quý, trong đó chẳng những có cái kia con cọp chân huyết, mà khác còn bổ sung một cái nhanh là rất không tệ một kiện bảo vật, chính là con cọp trời sinh chi vật, một mực tỉ mỉ tế luyện nhiều năm, uy lực đã rất cường đại. Về phần cái kia cổ ấn, hắn, hắn cảm giác uy lực có lẽ không lớn so ra kém này nửa khỏa đầu người chân quý ta xem 8 phần là hắn tự ngươi nói nói mà thôi nữ tiên tử gần đây cao ngạo sẽ không thân cận bất kỳ một cái nào nam nhân đấy có người vẫn còn nghị luận huyền tiên là theo bọn hắn đi hắn hiện tại tâm tình rất tốt kiểu như vậy nên ngang đi trong đám người ý định tại đi cái kia chiến trường nhìn xem đương nhiên hắn là xa xem cũng không muốn lại lâm vào trong hỗn loạn bị nhiều người truy sát tuy nhiên hắn không e ngại bất kỳ một cái nào bạn cùng lứa tuổi nhưng là đến một đoàn lời mà nói hắn vẫn có chỗ ban khoăn đấy chiếu hiện tại xem ra bị mấy cái trí cường giả vây công, chín thành năm là tử vong, phần thắng không lớn. Huyền lão đệ, có thể tìm được ngươi rồi. Vừa rồi ngươi chạy hướng phương hướng, thẳng đến yêu nữ kia mà đi. Sau đó, các ngươi hai người lại quanh co lòng vòng chạy loạn, có thể lại để cho ta dễ tìm a. Trên bầu trời một đạo nhân ảnh đáp xuống, đúng là Vương Hồng, tựa hồ tại phản nàn tìm thật lâu. Không có biện pháp, nữ nhân kia giống như là cái cái đuôi, bỏ cũng không hết. Huyền Tiên than thở, cảm giác muốn không là mình thông minh, không phải bị nữ nhân kia đội giết cả buổi không thể. Đương nhiên, đây cũng là tình thế bất Đổi lại là bình thường, nay phải cứ cùng nữ nhân kia đấu một trận, nhìn một cái rốt cuộc là ai tìm ai. Đám đến bây giờ hình thức, hai người đều nhíu mày. Cuối cùng, Vương Hồng đứng dậy, đã tìm được Vương gia tộc nhân, lại để cho bọn hắn đi đầu trở về, rời xa bên này hỗn loạn. Ngay sau đó hắn liền cùng Huyền Thiên cùng một chỗ lên không, lần nữa hướng chiến đấu sân bãi bay đi. Bọn hắn chỉ là đi xa xem, không có thái quá mức tiếp cận. Có bốn vị trí cường giả vẫn lạc. Bọn hắn một đạo châu đó, là được đến một cái tin tức kinh người, có thể trở thành trí cường giả, đều là một đời tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Tương lai nhất định thành khí hậu. Ngày nay lại đã bị chết ở tại tại đây, tin tức tuyệt đối rung động nhân tâm. Rất nhiều trí cường giả đều dừng tay, bình tĩnh lại. Nơi đây không có bất kỳ bảo vật, không cần phải liều chết tương bác. Nguyên nhân chủ yếu là bên ngoài còn có mặt khác trí cường giả tại nhìn chằm chằm. Một khi có tới có thể thừa lúc đối phương sẽ gặp hạ dấu tay, cái này không thể không đề phòng. Liên trí cường giả cũng muốn chết. Những lời này mà ngay cả trí cường sinh linh cũng muốn dư vị nhiều lần, cho bọn hắn gõ vang cảnh báo. Bọn họ kiêng kỵ rồi, nếu là ở chiến đấu xuống dưới, có lẽ kế tiếp bị chết tiểu là mình bởi vì tràn diện quá hỗn loạn. Chết đi trí cường giả chỉ là một cái cảnh cáo, là một cái mau giáo hấn. ở cái địa phương này chém giết, không có chút nào ý nghĩa. rất như như vậy dừng tay. hừ, cố tình gây sự. ta không có lẽ bị cửu hận chỗ giấu kín. cái con kia sáu chân bạc ngạc thanh tỉnh, nó dẫn đầu rời đi. trên thân thể có rất nhiều miệng vết thương, nhưng đều là chút thương nhỏ, cũng không lo ngại. mặt khác trí cường giả thấy vậy, cũng nao nhau rời đi, không muốn ở chỗ này ở lâu. chương 46, ước chiến ngày đã đến. trong lúc nhất thời trong lữ hoa viên trí cường giả đã đi rồi hơn phân nửa vương Vinh, ta cũng là thời điểm đã đi ra huyền tiên nói ra vương hồng nghe vậy nhẹ gật đầu rồi sau đó dò hỏi không biết huyền lao đệ ở lại phương nào nếu là không có địa phương định cư có thể tới trước ta trong vương phủ ở tạm không được vương minh ta còn có một ít chuyện cần muốn đi làm chỉ sợ đến ngươi bên kia sẽ cho ngươi thêm phiền toái nghĩ tới này lao đầu tử sự tình huyền tiên chỉ cần lắc đầu lời nói dịu dàng tương cự Này lao đệ chúng ta như vậy sau khi từ biệt đại sau đó không lâu bảo địa mở ra chúng ta tại gặp nhau Vương Hồng cảm thấy tuyệt đối, nhưng như trước cười ha ha vui vui Huyền Tiên bả vai, mà sau đó xoay người rời đi. Huyền Tiên đưa mắt nhìn vị này huynh trưởng đi xa, sau đó chuẩn bị ly khai tại đây. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ châm đâm ý hệ ánh mắt, đâm vào trên người nóng rất đấy. Là ai vậy? Đối với ta giống như này thành kiến. Huyền Tiên nói thầm, quay người nhìn lại, rất nhanh liền có thể đã có đáp án. Đó là một đạo tuyệt lệ thân ảnh, thả y trôi nổi, tóc dài xoa vai, băng cơ ngọc cốt, thanh tao thoát tục, dáng người tuyệt đối là có lồi có lõm, nên vịnh lên địa phương vịnh lên nên thu nạp địa phương nó vào, tựu như là hồ ly tinh đồng dạng mê người. Đây chẳng phải là nữ tiên từ kia, Phong Linh như sao? Người đàn bà tranh chua, ngươi nếu là dám ra, đem ngươi mang đi, đưa cho cái kia lão già khẩm khệm. Huyền Tiên lẩm bẩm, cảm thấy muốn tranh thủ thời gian đã đi ra. Tục ngữ nói rất hay, đừng đắc tội nữ nhân, cái này tốt rồi, ngược lại là cùng yêu nữ này dây dưa không rõ rồi. Bất quá, hắn cũng không sợ. Hôm nay, cái này trong Ngự Hoa Viên còn thừa chí cường giả đã không nhiều lắm, chỉ cần trong chiến đấu để phòng lấy một điểm, chắc có lẽ không gặp chuyện không may. Hơn nữa Hắn biết rõ, này người đàn bà tranh chua chắc có lẽ không ở chỗ này động thủ, dù sao bên cạnh còn có mặt khác trí Cường già nhìn chằm chằm, tin tưởng nàng đã ở kiêng kỵ. "Thiếu đặc ý, chờ đó cho ta. Đại bảo địa mở ra, ta muốn hảo hảo thu thập ngươi." Phong Linh Nhi thở phì phì nhìn qua bóng người kia, nắm tay nhỏ thỉnh thoảng qua lại múa vũ động. "Nữ tiên tử đến bây giờ còn nhớ ta, đối với ta nhớ mãi không quên. Như vậy dây dưa, thực phiền não. Phải chăng tiếp nhận, ta trước hảo hảo cân nhắc một thời gian ngắn." Huyền Tiên Ly Khai cuối cùng lại ngoái đầu nhìn lại cười cười, nói như vậy nói: Phong Linh Nhi nghe được tỉ mỉ, không có rơi xuống nửa chữ, lập tức khí dương nhanh múa vớt, sắc mặt đỏ bừng, hận không thể lập tức đánh về phía đi. Người này thật sự là quá ghê tởm, lại còn nói nàng tại nhớ mãi không quên, ngựa khí giống như là tại gắt gao dây dưa tựa như, khiến người khác rất dễ dàng hiểu lầm. Quả thực không có gì so cái này càng làm giận được rồi, rõ ràng đúng là kiều hận, lại bị hắn nói thành dây dưa, hơn nữa nghe đi lên hình như là giữa nam nữ quấn quyệt chặt lấy. Phong Linh Nhi khó thở, nàng khi nào bái kiến như vậy vô lại, tại trong học viện, những nam nhân kia đều là quay chung quanh tại bên người nàng. Đem nàng nâng thành một quả minh châu, đều là định nọt lời nói, cho tới bây giờ đều không có như hôm nay như vậy uy khuất qua. "Tốt, ngươi chờ đó cho ta, lần sau lại thu thập ngươi." Phong Linh Nhi dậm chân, rất muốn lập tức tiểu sông đi lên, nhưng là ngấm lại về sau, liền lại như được. Người này không có sợ hãi bộ dạng, hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, cũng không e ngại tại nàng. May mắn, vị này nữ tiên tử tùy tùng không ở bên cạnh. Bằng không thì, các nàng nếu là trông thấy ngày bình thường cao cao tại thượng tiểu thư biến thành cái này bộ dạng, đừng đề cập có ăn nhiều kinh ngạc. Lão đầu tử chỗ ở, cái này phá sân nhỏ đã khôi phục trước kia phồn hoa, thậm chí so trước kia càng có ưu thế đẹp. rồi, hoa thụ ở trên đóa hoa tranh nhau cởi mở, vui đón ánh mặt trời. bên cạnh còn có hồ điệp bay múa, chim hót côn trùng đều vang âm thanh không dứt. lao ra hỏa này, từ nơi này làm cho đến như vậy nhiều chân quý hoa thụ đều là rất không phẳng giống, nhanh so ra mà vượt bình thường linh thảo rồi. huyền thiên tới gần một khoa hoa thụ, mở ra vỏ cây, nhìn xem chạy xuống nước, hắn đụng lên đi hít một hơi, hứng thu điểm điểm đấy, mang theo một cô hương thơm. ta đã sớm suy đoán đã qua, là trộm đến đấy. hắn nói thầm nói hiệu nói vựa. Lúc này, lão nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hắn sắc mặt bỏ bừng, tựa hồ có chút trở dạng. Huyền tiên còn muốn mở miệng, lại bị hỏng bét Lão Đầu Tử dào hấn rồi, còn bị hung hăng sửa chữa dừng lại một chầu, không cho hắn trong nhiều nói. Lão Đầu Tử, ngươi lại đánh ta bằng ngông, coi chừng ta không đi ước chiến nữa à? Huyền tiên cảnh cáo, thanh âm thấp kém, tựa hồ tại cầu xin tha thứ. Không có cách nào, cái này Lão Đầu Tử thực lực kinh người. Cho dù hắn hiện tại đồng bị thiết quất, nhưng bị đánh vào người, như trước là đau nhức tiến trong xương trong nội tâm. Chiêu này tựa hồ rất hữu hiệu. Lão nhân sau khi nghe, rốt cục dừng tay lại. Huyền Thiên tâm tư tinh tế tỉ mỉ, hồi tưởng lại sự tình trước kia, cảm giác cái này lão đầu tử muốn hắn xuất chiến là thực, cùng Thạch Đầu chỉ là ngụy trang mà thôi. Này cũng quá vô sỉ đi à nha. Hắn càng muốn lại càng thấy được có khả năng, tám phần là cái dạng này. Bất quá, đem làm hắn nhắc tới, biểu thị kháng nghị thời gian. Lão đầu tử lại không làm nữa, nói không cần hắn đi phó ước tham chiến rồi, chỉ cần cùng hắn một khối Thạch Đầu là được. Bất quá muốn giống như lúc, liền sức nặng cũng muốn đồng dạng. Lão gia hỏa này, còn không phải muốn đi phó ước sao? Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, cảm giác cái này lão già kia quá vô lại rồi. tự cùng cái tiểu hài tử tự như, lão nhân kia nhà, ngươi sau cuộc chiến ban thưởng có thể không nên quên rồi. Đừng đến lúc đó ta thắng lợi rồi, ngươi rồi lại đùa nghịch lưỡi, không để cho ta ban thưởng. Hắn rất không khéo, trước khi chiến đấu mở miệng nhắc nhở. Lão đầu tử khí cái mũi đều ngạt, không, rồi, mình tại người này trong nội tâm lại là như thế hình tượng, quá không hiền hậu. Sú tiểu tử, thần thông ta đã chuẩn bị cho tốt, chỉ sợ ngươi không thắng được. Theo ta được biết, ta vị kia lão hiu hậu đại tử tôn thế nhưng là một vị thiên tài. Thập phân ý có đã bị hắn trọng điểm bồi dưỡng, được xưng bạn cùng lứa tuổi bên trong đến đạt trình độ cao nhất người. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng ngươi mình à. Hắn không chế được tính tình, bất hòa, không cùng Huyền Thiên so đo, giờ phút này lại mở miệng nhắc nhở. Yên tâm đi, bạn cùng lứa tuổi đại chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thất lở. Huyền Thiên lời thề son sắt cam đoan, bàn tay lớn còn vỗ bộ ngực, tại làm đảm bảo. Hừ, vậy cũng không nhất định. Bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi, nếu là thật sự đánh không lại rồi, ngươi muốn cái kia tiểu Hắc Miếng Sát, thắng được thắng lợi. Tóm lại muốn chiến thắng, lão đầu tử rất coi trọng trận chiến đấu này, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói có âm lưu gì dương lưu cũng có thể trong chiến đấu xử đi ra, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi vì sao như thế chờ đợi thắng lợi? Huyền tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lão nhân, như vậy đặt câu hỏi. Kỳ thật trong nội tâm đã sớm tại đoán thầm rồi, thằng này quả nhiên là một cái lão vô lại. Năm đó ta không có cơ hội thắng hắn, duy nhất một cái cơ hội cũng chỉ có ngươi rồi. Lão nhân ánh mắt nóng bỏng, như là bốc cháy lên một đoàn nhiệt liệt. nay lại để cho Huyền cảm giác. Không chỉ là mặt mũi đơn giản như vậy, giống như mặt khác còn có nguyên nhân. Ngươi đã như vậy khát vọng thắng lợi, vì cái gì 4 năm trước ngươi không cho Kaka ta xuất chiến đâu? Huyền Thiên khó hiểu. Kết quả, lão nhân nghe vậy tiểu giơ chân, sắc mặt biến thành màu đen, nói: Cái tiểu tử thúi kia à? Tức chết ta rồi, ác như vậy hung ác lừa được ta một bà, làm hại ta lúc ấy hồn hện, đem tránh sự đem quên đi. Bằng không thì ta như thế nào sẽ thả như vậy một quả tốt hạt giống theo trước mắt chạy đi? Đó có thể thấy được, lão nhân thật sự rất chán ghét Huyền Thiên nhị huynh trưởng, vừa nhắc tới cái tên này tiêu sắc mặt biến thành màu đen, cái chán bạo nhất cơn xanh, liền dâu dìa cũng khí lệch ra. ngươi cũng là một tốt hạt giống, không để cho ta thất vọng rồi. nếu là ngươi thắng lợi rồi, ta chẳng những muốn đưa ngươi một môn cường đại thần thông, mà khắc còn tiễn đưa ngươi một cái cọc cơ duyên, cho ngươi tại về sau đạp thiên chi lộ ở trên càng rộng rãi. cuối cùng, lão nhân còn lương thuận như vậy một cái hứa hẹn, dùng này đến hấp dẫn, lại để cho huyền thiên hảo hảo cố gắng, nhất định phải lấy được thắng lợi. đây chính là sự tình tốt ta. huyền thiên mừng rỡ gật đầu, còn hỏi thăm chiến đấu thời gian, cụ thể là định tại ba ngày sau đó địa điểm tại lạc phách chi thành bên ngoài một cái núi nhỏ lính trong. bất quá hắn như trước là có chút bận tâm cái này lão đầu tử nhân phẩm, sợ hai chiến đấu thắng lợi sau nuốt lời. kết quả, này lão đầu tử này sinh ác độc rồi, vì để cho huyền thiên tĩnh tâm chiến đấu, hắn chỉ ngày họa mà thể, nói xưng chỉ cần thắng lợi, tuyệt đối có ban thưởng, không để cho sẽ có đại nạn hàng lâm đến cùng. huyền thiên nghe vậy, lúc này mới nội tâm yên tĩnh, như thế thề độc, cũng không sợ hắn đổi ý nếu là thật sự nuốt lời rồi, hắn thật đúng là hy vọng xuất hiện một hồi đại nạn cho cái này lão đầu tử, giết chết hắn. kế tiếp ba ngày trong thời gian. Lão đầu tử không có tận lực lại để cho Huyền Thiên làm cái gì, chỗ có thời gian lại để cho hắn mình đi ăn bài. Lão nhân không muốn can thiệp, muốn nói trước khi chiến đấu chuẩn bị, Huyền Thiên cảm giác mình đã làm vô cùng đầy đủ, duy nhất lại để cho hắn có chút tiếp nuối chính là có một môn thần thông còn không có có linh ngộ. Đúng là đại ca của hắn truyền thụ cho môn kia thần thông, gọi như mặt trời ban trưa. Hắn không muốn làm cho lão nhân chỉ điểm, vì vậy bộ dáng, lão nhân liền có thể dình coi đến này môn thần thông. Ba ngày thời gian, thật sự rất ngắn, hắn không có khả năng thoáng cái liền có thể đem này môn thần thông cho linh ngộ một môn tiên nhãn thần thông, tự chọn vẹn bỏ ra hắn 7 ngày thời gian, đây là tại lão nhân chỉ điểm phía dưới, bằng không thì còn muốn khó khăn rất nhiều. Ở trong mắt hắn xem ra, cái môn này như mặt trời ban trưa thần thông so thiên nhãn càng thêm phức tạp, uy lực càng thêm lớn, lĩnh ngộ thời gian cũng đem càng dài. Tại này trong thời gian 3 ngày mặt, hắn chỉ có thể dùng để cảm thụ cái môn này thần thông. Chương 47, Liễu gia thiếu niên. Đỉnh núi nhỏ đỉnh, hai cái lão nhân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, thừa diện bày đầy rượu, tại thích thú nói chuyện với nhau. Lão hữu, ngươi có thể tính tới tìm ta rồi, chúng ta hơn 100 năm Như thế nào, tiểu tử này đúng là ngươi tìm đến thay chiến giả. Người thần bí nhìn qua Huyền Thiên mở miệng, nghe thanh âm hẳn là một cái lao nhân, nghe tăng thường, đúng là tiểu tử này. Như thế nào, liêu lao quái, ngươi sợ? Lão giả khọt kẹm mặt mày hường hào, vinh quang phát ra, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ rất không tội. Ngươi tiểu đối với hắn như vậy có lòng tin, hào quang bên trong đến người thần bí kinh ngạc. Ngươi thật đúng là sợ a? Vì sao dùng đâm liệt liệt ánh mắt nhìn tiểu bối Lão già khọt kẹm không có trả lời, mà là mắt sắc phát hiện, người thần bí vẫn đang ngó chừng Huyền Thiên xem lập tức lên tiếng tiến hành ngăn trở không cho hắn lại tiếp tục quan sát người thần bí tựa hồ có chút im lặng nói lão hưu ngươi vì sao ngăn cả ta ta chỉ là muốn nhìn một cái người trẻ tuổi này có cái gì chỗ hơn người cũng không hắn ý không được ngươi không thể lại nhìn rồi ngươi trong ánh mắt có chứa bi thế cái tiểu tử thúi kia không thể chịu đựng được xuống lao ra khom khèm cân nhắc chú đáo sợ người này đối với huyền thiên ý chí chiến đấu sinh ra ảnh hưởng cho nên cực lực ngăn trở vậy được rồi ta không nhìn rồi người thần bí nói ra ngược lại là của ngươi tôn tựa hồ rất cường đại bộ dạng. Hoàng Bét Lão đầu tử con mắt làm vinh dự phóng, hướng phía một chỗ trong núi rừng nhìn lại. Đó là một người mặc hắc y thiếu niên, xếp bằng ở đấy, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, bất quá lại sắc mặt trang nghiêm, trời sinh mang theo một câu nghiêm nghị chi khí, không giận tự uy. Đúng lúc này, hắn bị Hoàng Bét Lão đầu tử ánh mắt một chiếu, trên mặt lập tức hiện ra núi tiếp chi sắc, biết rõ đó là cùng lão tổ một cái cấp bậc cường giả, rất cường đại. "Ai? Lão hữu, cái này là ngươi không đúng. Vì sao đột nhiên phong tích con mắt ánh sáng, hù dọa con cháu của ta?" Sau một khắc, Hỏng Bết lão đầu tử ánh mắt bị cắt đứt rồi, là thần bí nhân kia ra tay. Làm hắn thầm tiêu đáng tiếc, nếu là có thể lợi mà nói, hắn thật đúng là muốn nhiều hù dọa trong chốc lát người tuổi trẻ kia, lại để cho hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Loại làm này, thông thường cao thủ thập phần kinh thường. Bất quá, này lao giả khọn khẹm là ai, điển hình vô lại, phương pháp gì đều nghĩ ra được. Còn lại để cho Huyền Thiên trong chiến đấu đừng lưu thủ, cái gì âm mưu dương như toàn bộ sử đi ra. Nhưng mà, Hỏng Bết lão đầu tử cũng biết, muốn hù dọa người trẻ tuổi kia là không thể nào đấy bởi vì cái kia người thần bí chính là cùng hắn đồng nhất cấp bậc đích nhân vật, không có khả năng lại để cho hắn thực hiện được. đồng dạng, ở vào bên kia huyền tiên cũng đang đánh giá thiếu niên này, trong nội tâm đã là kinh hãi. người trẻ tuổi kia không phải kích đỉnh có dị tượng, đưa tới linh cá liêu gia thiếu niên sao? đây chính là một rất đối thủ đáng sợ. hắn meo lại con mắt, trong nội tâm càng là đã không có bất luận cái gì lòng kinh thường, suy đoán có thể là rất gian nan một trận chiến. tại huyền tiên trong mắt, đây là một cái tình địch. nhưng là tại đối phương trong mắt, có cũng chỉ có ngạo nhiên. là hắn sao? thân vị nhân tộc. Rõ ràng tại kích đỉnh thời điểm đã thua bởi một cái ngũ sắc loan điểu, thực lực như vậy, có tư cách gì cùng ta chống lại. Thiếu niên mặc áo đen lộ ra dáng tươi cười, trên mặt lộ vẻ kiều căng chi sắc. Hắn nhận ra Huyền Thiên, cảm giác lúc này đây sẽ thắng lợi, không có chút nào lo lắng. Nhưng là, tại thanh niên thị hội phía trên, chính thức có mấy người có thể thấy rõ kết quả đây. Chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc, Huyền Thiên cùng ngũ sắc loan điểu tin tưởng, những người khác chứng kiến chỉ có điều đều là mặt ngoài mà thôi. Ta xem có thể đã bắt đầu. Cứu lại để cho hai cái tiểu gia hỏa đấu a. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Hồng Bết Lao đầu tử đã không thể chờ đợi được rồi, hắn khát vọng kết quả sớm một ít đi ra. Tại người thần bí gật đầu về sau, hắn hướng phía trên bầu trời phát ra một đạo kiếm khí, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Đây là một đạo tín hiệu, biểu thị hai vị thiếu niên trí cường giả có thể bắt đầu chiến đấu. Cho ta xem xem ngươi có gì chỗ đặc biệt, có thể đưa tới linh cá. Huyền Tiên trận to con ngươi, bắn ra hai đạo đáng sợ ánh mắt, giờ khắc này coi như thay đổi một người, chiến đấu cùng giống như tràn đầy chiến ý. Cho mình định cái mục tiêu. 200 chiêu ở trong đưa hắn đả bại, nói cách khác, chỉ có thể nói rõ ta tu hành còn chưa đủ. Liêu Nam đứng dậy, một cỗ khí thế thốt nhiên mà phát, đem bốn phía la cây chấn được nhau nhau rơi xuống. Đồng thời, hắn trên mặt còn treo móc một tia lạnh lùng dáng tươi cười, đây là khinh thường, bởi vì hắn tại thanh niên tụ hội ở trên trông thấy qua Huyền Tiên ra tay, kết quả không địch lại ngũ sắc loan điểu. Đương nhiên, hắn chứng kiến chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Mời chỉ giáo. Huyền Tiên hành lễ, sau một khắc hắn trở nên khủng bố mà bắt đầu, toàn thân tản ra hào quang, tựu thật giống một mặt trời nhỏ, làm cho người chú mục. Úp, còn rất rất có nghề đấy. Liêu Nam mình cảm giác đối phương đã xảy ra biến hóa rất lớn, mới vừa rồi còn là một phàm nhân, như vậy hiện tại mà nói hẳn là một vị hiển nhiên cường giả. Mặc dù như thế, hắn như trước là khinh thường, cho rằng Huyền Thiên thua ở Ngũ sắc Loan điệu qua, dù thế nào biến hóa, cũng là một vị kẻ thất bại. Với anh, một tiếng, lúc này thời điểm, Huyền Thiên đánh ra cương mãnh một quyền, kéo bốn phía lá cây, có một cổ vô hình khí thế tại nương theo lấy hắn tiến lên. Liêu Nham giật mình, này quyền thứ nhất mà thôi, vì sao tiểu như thế mãnh liệt, là thăm dò tính một quyền, vẫn là toàn lực ra tay. Nếu là thăm dò tính một quyền vậy thì thật sự thật là đáng sợ thiếu niên này tiềm lực vô hạn bất quá trong lòng hắn cho rằng đây không phải thăm dò tính một quyền cảm giác càng giống là một hạ mã huy muốn cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem một cái thiết quyền ngang trời mang theo điểm một chút hào quang cùng một cô lăng lệ ác liệt khí thế chấn áp mà đến liêu Nam đánh ra thoáng một phát lực lượng của đối phương đồng dạng đánh ra một quyền keng một tiếng hai quyền tương giao giống như hai kiện thần binh va chạm phát ra sắt thép va chạm bình thường thanh âm này kích thứ nhất chính là thăm dò tính công kích trong đó bí mật mang theo lấy rất nhiều đạo lý. Tốt một cái, Liêu gia thiếu niên, Huyền Thiên Đạo Dung, cho dù đã sớm đoán được là một cái kinh địch, nhưng cảm nhận được đối phương đến tiếp sau lực đạo lúc, như trước là vô cùng giận mình. Thân thể của đối phương tiểu thật giống một cái thật sâu đập chứa nước, bên trong chất chứa lực đạo cùng thần lực rất khổng lồ, phản phất là lấy cho vô cùng, dùng không kiệt. Trong lúc nhất thời khó có thể tháo nước, thật tình không biết đối phương càng giận mình. Liêu Nham trong lòng chấn động, nội tâm nhất lên thao thiên hải sóng. Cho dù lúc trước hắn tính ra Huyền Thiên một quyền lực đạo, nhưng như trước là có chỗ sai lầm, cuối cùng hắn lại thêm thêm vài phần lực đạo, mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay chẳng lẽ trước khi nhận thức đều sai lầm sao? Hán Nội tâm nghi vấn. Đã có thăm dò tính công kích về sau, trong lòng hai người đều đã có đáy ngọn nguồn. Kế tiếp đều là chân công phu rồi. Thiết chiêu. Huyền thiên một nhảy dựng lên, đại địa vang tung tóe, cái con kia chân tiểu thật giống một bà sắc bén liêm đao, mang theo đặc biệt vang dội tiếng xé gió, hướng phía đối diện trí cường thiếu niên bộ tới. Liêu Nam nương trọng, hắn hai tay trên không trung múa vũ động, phát ra lập loè thần quang, mang theo một cỗ thần thánh khí tức, tiểu thật giống một thần nhân, đón chào trên xuống. Và anh, Hai hai va chạm có một cổ kinh khủng phong bạo phát ra nhất là này chấn rơi xuống hào quang, chúng chi đem cự thạch cho trải rộng ra, cái chỗ này sôi trào, trên mặt đất đã có rất nhiều khe hở, hay một tiếng tiểu có cự thạch chấn thành bụi phấn, rất nhiều cổ một triệu đựng không dậy nổi như vậy tàn phá, hóa thành kết cho, đây là rất khủng bố phá hư, phải biết hai người hiện tại chỉ là dùng tinh khiết muốn đấu mà thôi, nhưng dù vậy cũng đã thật là khủng bố được rồi, ngắn mũi giao thủ đã làm cho liễu nham vô cùng giật mình rồi, thiếu niên này vẫn là người sao? quả thực đúng là một đầu nhân tính hoang thú, này lực đạo như hồng hoang lũ lụt giống như còn cao hơn hắn ở trên một bậc, đồng thời thân thể cũng rất cứng rắn, có thể so với thần binh lợi khí. giao nhấc tay ra, hắn thậm chí cảm giác hai tay ẩn ẩn làm đau. thiếu niên, có lẽ không sợ hãi, cho ta hung hăng sông. đừng phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. hoàng bát lao đầu tử giống to, vì huyền thiên cố gắng lên, trong miệng tiểu thủy đều phun đi ra. sự phát hiện này giống như, lại để cho cái kia đối diện người thần bí một hồi im lặng. may mắn những cái kia tiểu thủy phun không đến trên mặt hắn, bởi vì những này tiểu thủy vừa tiếp cận, cũng sẽ bị tản mát ra hào quang cho bước hơi, hóa thành hư vô. a. Liều Nham giống to, chấn khai Huyền Thiên, hai tay trên không trung kết ấn, hóa ra một cái ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, bàn tay lớn có ngũ thải hà quang tại, phun ra nuốt vào không thôi. Đây là rất cường đại một môn thần thông, mang theo một cỗ uy manh khí thế, giống như núi cao, chấn áp mà xuống. Huyền Thiên động dung, bất quá không có lùi bước, hai cánh tay tản mát ra sáng chói hào quang, tựu thật giống hai quả mặt trời nhỏ, thập phần chói mắt. Cánh tay kinh thiên. Cả người hắn khí thế đều thay đổi, tựu thật giống một khủng bố đại ma vương, đội trời đạp đất cái gì đều trốn không thoát bàn tay của hắn ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra phảng phất là trời xanh sụp đổ rồi thập phần mãn liệt cái con kia bàn tay lớn bị huyền thiên cho bắt được sau một khắc bị xé vì hai nửa không có máu tươi lưu lại bỏ ra chính là thành từng mảnh hào quang cuối cùng bàn tay lớn tiêu tán rồi thần thông người thần bí thanh âm tràn đầy dần mình muốn lại nhìn cẩn thận một ít lại bị hỏng bét lao đầu tự cho ngăn trở liễu lao quái chúng ta tiếp tục uống rượu tiểu hài tử sự tình ngươi quản hắn khỉ rõ đi hiện tại chỉ là trong quá trình chúng ta muốn chính là kết quả Thần thông đều rất cường đại, khó trách người thần bí sẽ giật mình. Càng là khí lực cường đại người, lại càng là có thể phát ra cái này thần thông uy lực. Thậm chí, có người có thể dựa vào thần thông, đem thần binh lợi khí cho đánh nát, rất đáng sợ. Lại để cho người tưởng tượng tiểu kinh hãi. Thiếu niên này sẽ thần thông, tiền đồ bất khả hà lượng. A, người thần bí không bình tĩnh rồi, không rảnh lại cùng lao ra khom khèm nói mò, đem ánh mắt thấy được trên chiến trường, vì mình tử tôn lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Một chút tác dụng cũng không có lên. Liêu nhang trong nội tâm đại chấn, nhưng là động tác trong tay có thể không chậm. Hắn năm ngón tay đủ trường, bên trong xuất hiện mơ hồ ngày tháng núi sông, phảng phất là thu nhỏ lại sau so đích oanh lĩnh bị hắn ngưng tụ cùng trường trong. Đây là cái gì thần thông? Tiệu thật giống thế giới trong tay háo. Huyền tiên lúc này đánh nhác hoàn toàn tinh thần, không dám kinh thường. Hắn đồng dạng huy trưởng, tại trung tâm ngưng tụ ra một đạo trăng tròn, bên trong hắc lang tại gào thét, dương nhanh muối bớt, rất là huy vũ. Cứ như vậy, hắn đón chào trên xuống. Ẩm ẩm. Một cách này, tản mát ra sáng chói hào quang, làm cho đại địa trực tiếp vang tung tóe, xuất hiện một đạo đại Hắc gốc. Hai hai tương giao trăng tròn cho núi sông trực tiếp cho nghiền nát. Huyền Thiên trong nội tâm chấn động, vội vàng lui về phía sau, lần nữa ngưng nguyệt, lúc này đây cũng không phải một đạo, mà là một mạng lớn, khoảng chừng tính 20 đạo. Mở cho ta. Huyền Thiên giống to, bên người rất nhiều nói trăng tròn bắn một lượn, hóa thành từng đạo lưu quang, trùng kích trên xuống. Đây là rất hoa mỹ một màn, phảng phất vô số mâm tròn trên không trung bay múa, đem này núi non sông gọi trò chậm rãi phai mở. Cho dù trăng tròn đã ở nát ấy, nhưng là, thứ này phảng phất là vô cùng vô tận giống như, không ngừng bị Huyền Thiên ngưng tụ mà ra, chấn áp cẩm tú sân hạ. Thiên nữ tán hoa, đây chính là vị kia cổ thiếu niên đắc ý thần thông, nương theo lấy hắn một đường đi đến tiên đường cuối cùng. Ngày nay, này môn thần thông tại huyền thiên trong tay phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Chương 48, thiếu niên chiến. Nay phiến núi rừng đánh cho rất kịch liệt, hào quang bắn ra bốn phía, đại địa không ngừng chấn động, phảng phất sôi trào. Số tiểu tử, cố gắng lên a. Trận này chiến đấu đối với ngươi mà nói là một hồi khảo nghiệm, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi trái cây. lao ra khọn hoàn toàn không có có hình tượng, ở trên nhảy xuống tháo chạy. Tại đỉnh núi nhỏ cố gắng lên động viên. Trong chiến đấu, bên kia đánh cho rất kịch liệt. Liêu Nham thập phần thánh khiết, tại trước người hóa ra Cẩm Tú Sơn Hà, hơn nữa còn một cặp ngày tháng, có thể đối với chính là phá hư núi sông tiến hành chữa trị. Nhưng là, lại như trước không đủ, chữa trị tốc độ so ra kém phá hư tốc độ. Trăng tròn tiểu thật giống viên đạn đồng dạng, soát xoẹt bay đi, đem sông lớn thương sơn đều nghiền áp nghiền nát. Tuy nhiên một cái uy lực không lớn, nhưng là thắng tại số lượng phần đông, điệp cộng lại lực lượng đã có thể cường đại rồi. Bộc phát ra khủng bố lực lượng. Liều Nham trong nội tâm chấn động, nguyên bản tồn tại khinh thường không còn sót lại chút gì, đổi thành ngưng trọng. Hắn biết rõ, Cẩm Tú Sơn Hà đã đã ngăn không được đối phương tiến công, lập tức tan ra trước người này đạo thần thông. Nói là tan dã, còn không bằng nói là dung hợp. Những cái kia nguy nga núi lớn hòa tan, hóa thành một cỗ thanh khí rót vào minh nguyệt bên trong. Mà sông lớn cũng tùy theo tan rã, hóa thành một cỗ khí xám, dung nhập mặt trời bên trong. Ngày tháng kết hợp, tản mát ra âm dương chi khí, chấn áp về phía trước, mang theo tiếng oanh minh, giống như một cỗ xe lưu tại chạy nước rút. Huyền tiên tâm thần khẽ động đồng dạng đem trang tròn cho thu hồi, biết rõ thiên nữ tán hoa lực lượng thái quá mức phân tán, không cách nào đối kháng đạo này ngày tháng. Đồng thời, này đạo thần thông thi triển ra cũng cố hết sức, khống chế lại cũng khó khăn, thời gian dài sử dụng được không bù mất. Sau một khắc, hắn hai tay vung dậy, ở không trung liền sáng chói vô cùng, như là hai quả minh châu, tản ra tia sáng chói mắt, cầm ngay xương nguyệt thần thông, bộc phát ra vô cùng khủng bố thần lực chấn động. Đúng vậy, hắn lần nữa đánh ra thần thông, cánh tay kinh thiên, loại này thần thông cường đại vô cùng, khí lực cường đại người thi triển, tay không nhưng đối với kháng thần binh lợi khí rất là kinh người khánh Đoang huyền tiên hai tay sáng lên bên trong phân biệt nắm một đạo đại nhật một vòng minh nguyệt bọn nó trong tay không ngừng rảy rủa nhưng nhưng không cách nào thoát khốn này bàn tay cứng rắn coi như thần binh lợi khí đánh ở phía trên phát ra khánh Đoang. thanh âm cánh tay kình thiên áo nghĩa rất đơn giản tiêu thật giống một cái thần ma bàn tay lớn hết thảy đều chạy không thoát bị bắt bắt vận mệnh trừ phi địch nhân rất cường đại có thể thoát khốn mà ra ngày cuối tháng cứu không có đào thoát bị hủy diệt vận mệnh tại một cỗ tính dễ nổ thần lực ở bên trong dần dần nghiền nát hóa thành điểm một chút cắt chảy vùng sa mạc tự huyền tiên chỉ giữa chảy xuống. Liêu lão quái, các ngươi tổ bí truyền thần thông sơn Hà đồ cũng không có gì đặc biệt sao? Như vậy điểm đã bị người ta cho hóa giải rồi, thiệt thòi ngươi đã từng còn một mực hướng ta khoe khoang, hai ta đó đều nhanh nhấc kén rồi." Lao giả khom khẹm cười ha ha, vô tình quá trách. Thiếu niên này không tầm thường, khí lực thập phần cường đại, có thể cùng vương giả tuổi trẻ thời kỳ sánh vai. Ngươi thần bí không để ý đến hắn, mà là lẩm bẩm lầu bầu nói: "Hừ, Liêu lão quái, ngươi có lẽ may mắn, may mắn ta không có ở 4 năm trước tìm ngươi." Bằng không thì ta tựu mang một cái càng mạnh hơn nữa thiếu niên tới tìm ngươi rồi. Chẳng qua hiện nay ta dẫn theo hơi chút thiếu chút nữa hạt giống già, ngươi tử tôn như trước là đánh không lại. Lão già khọm khẹm lập tức tựu đất chi rồi, trên mặt mặt mày hường hào như tắm mưa xuân. Này có thể không nhất định, ta thừa nhận thiếu niên này rất cường đại, nhưng kết quả chưa ra trước khi đến, hết thể chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi thần bí quay đầu đi, tiếp tục chú ý chiến trường, không muốn lại để ý tới vị này lão hưu. Trong chiến đấu thập phần kịch liệt, bùi đất tung bay, cả tòa núi lâm tựa hồ cũng tại gào thét. Người này so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. 200 triệu ở trong đem hắn đả bại, quả thực đúng là chuyện cười. Liêu Nam nội tâm chấn động, đồng thời cũng khổ sở hết sức. Bất quá hắn ý chí chiến đấu cũng không có hạ thấp, ngược lại cao hơn. Hai người quyền cước cộng lại, đánh ra hào quang vô cùng rừng rực, đại địa không chịu nổi tàn phá, đã trước mắt tăng thương, khắp nơi đều là động sâu cùng khe hở. Trong lòng của bọn hắn đều tại rung mạnh, biết là gặp một cái đối thủ đáng sợ, là bạn cùng lứa tuổi bên trong đến kình địch. Trận này chiến đấu chính là thập phần khó khăn, thắng bại khó liệu. Một trận chiến này có thể ghi vào sử ký, ngấp trong lạc phách chi thành trong sao nếu là có mặt khác bạn cùng lứa tuổi tại nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy đem hắn ghi chép mà chân tảng thiên tàng cước liêu Nam hét lớn trên mặt hiện ra một chút điểm bạch quang một cái màu xanh thú chảo mang theo cứng rắn lân phiến đột nhiên xuất hiện trên không trung chấn áp mà xuống hắn tin tưởng tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống đối phương nhất định sẽ bị chấn áp không cách nào tránh né nhưng mà hắn lại tính sai một đạo tiểu nguyệt năng trời mang theo vô cùng rừng rực lợi hại chi khí phun ra nuốt vào lấy vầng sáng đem màu xanh thú chảo cho cắt toái phân làm hai nửa quá trình này ở bên trong sinh ra một cố đáng sợ vòi rồng mang tất cả đại địa là hai đạo thần thông va chạm mà sinh ra đấy đại địa lần nữa dạn nước nay tòa đỉnh núi lập tức muốn sụp đổ hai người thiếu niên đều bị đẩy lui bọn họ dựa vào là thân cận quá rồi tiêu tương đương với tại va chạm trung tâm đón vẻ này phong bạo như là một cái vô hình bàn tay lớn đem bọn hắn cho cố chấp huyền tiên kéo dài thân thể trên không trung lăn mình một cái rồi sau đó lại trên mặt đất rút lui hai bước lúc này mới ổn định lại thân hình đem vẻ này sức lực lớn cho tán mất bên kia liễu nham gào thét giống như một cái cuồng thú hai chân coi như kình thiên trụ dẫm đại địa thùng thùng vang, lui về phía sau 200m mới đình chỉ thân hình, bộ dáng nhìn về phía trên có chút chật vật. Cố này phong bạo quá cường đại, chính là hai cái vô thượng thần thông đối kháng, đúng là hai vị kiêu hùng tại khoảng cách gần như vậy xuống, cũng không thể chống lại. Đúng là đỉnh núi nhỏ hai vị lão nhân cũng muốn khiếp sợ, hai người va chạm quá cường đại, không phải bình thường bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh với đấy. Cố lực lượng này tuy nhiên bọn hắn không để vào mắt, nhưng là, trở lại mấy trăm năm trước, trở lại tuổi trẻ thời kỳ đâu, chỉ sợ sớm đã lộ ra vẻ mặt trọng. Như thế nào đây? Liễu lao quái, tin tưởng dùng ánh mắt của ngươi không khó nhìn ra, trong đó trên lệnh. Hoàng bét lao đầu tử cười ha ha, rất là đáp ý. Ngươi thần bí nhìn hắn một cái, không có phản bác, mở miệng nói ra, tại chiến đấu trên kỹ xảo, nhà của ta nhăm người hoàn toàn chính xác chưa đủ. Rõ ràng không hiểu giảm bất lực, kể từ đó, trong chiến đấu tất nhiên có hại chịu thiệt. Không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, mà ngay cả lực đạo cùng khí lực cũng so ra kém. Hoàng bét lao đầu tử vô tình có trách, làm cho người thần bí sắc mặt thời gian dần trôi qua ầm trầm. Bất quá, này Hoàng bét lao đầu tử có thể không có gì ngược lại lớn tiếng ồn nào lên, xông lên a, thắng lợi tiểu tại phía trước, ngươi cũng tìm được thắng lợi trái cây, kinh hỉ ngay tại trước mắt ngươi rồi. Nguyên bản Huyền Thiên Tiểu ý chí chiến đấu cường cao, đắt đỏ, nghe đến mấy cái này lời nói sau thì càng bỏ thêm. Hắn hai mắt phát ra nóng bỏng hào quang, coi như một đầu động dục manh thú, vọt mạnh về phía trước, đồng thời vung vẩy lấy cánh tay sắt, đánh cho hư không ố ô làm ra vẻ tiếng nổ, coi như quỷ khóc. Liêu nham lồng đầu, thân thể tản mát ra thần thánh khí tức, giống như một thần nhân. Đây là một cố ý chí chiến đấu, đại biểu cho vinh dự, hắn không có lựa chọn lùi bước mà là đón khó về phía trước, hai cánh tay tiểu thật giống liên tục pháo, cùng huyền thiên đối kháng. Ầm ầm. Mấy chục cái hiệp sau, nay tòa đỉnh núi rốt cục sụp đổ, hóa thành bụi bặm, ngăn không được hai người tàn phá. Bùi đất tung bay, trong đó lại bí mật mang theo lấy tí tì hào quang. Hai người tại hạt bụi trong đại chiến, đánh cho khó bỏ khó phân. Giống. Đúng lúc này, xa xa có thú tiếng hô chuyển đến. Cái chỗ này là lạc phách chi thành cách đó không xa, nguyên bản không có gì tẩu thú. Nhưng là, chiến đấu chấn động đem bọn hắn cho hấp dẫn đến. Nhỏ yếu tẩu thú tránh lui bọn họ xa cách nơi này vì khỏi bị ảnh hưởng đến, mà những cái kia cường đại hoang thú, bọn họ lại không có tiếp cận, lựa chọn xa xem, bởi vì bọn chúng kiên kỵ hai cái lao nhân, cảm nhận được thập phần khủng bố khí tức, làm cho bọn chúng sợ hãi, mà trong chiến đấu như trước náo nhiệt, như là nước biển tại sôi trào, mang tất cả cao thiên, người tử tôn nhanh không được, lao giả khom khèm hô to, tuy nhiên kết quả còn không có có đi ra, nhưng hắn như trước nhìn ra mấy thứ gì đó rồi, tiếp tục xem tiếp, người thần bí không có nhiều lời, ầm ầm, lại làm một thứ thần thông đối kháng bộc phát ra vô cùng khủng bố chấn động, đem đá vụn hóa thành một phấn. một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, lộ ra có chút lảo đảo, rút lui vào bước mới dừng lại, một thân hắc ý đã nhiều chỗ tổn hại. cùng tên ăn mày bình thường còn xuống. đạo này chật vật thân ảnh là Liêu Nham, so sánh với mà nói, huyền thiên tiệu so sánh tốt hơn nhiều. quần áo tuy nhiên cũng có chút ít tổn hại, nhưng còn xem qua đi. lại đến. Liêu Nham không phục, cường hành nuốt xuống hết hầu cửa máu tươi, lần nữa về phía trước đánh tới. hai người vốn là một hồi tương bác, đánh cho long trời lỡ đất, đem đại địa đều muốn lật qua rồi. Cuối cùng lại dùng thần thông đối kháng, làm cho đại địa không ngừng nghiến nát, gào thét. A. Tối chung kết quả là, Liêu Nam giống to, thân thể bay ngược, phun một đường máu tươi. Ta không thể thua. Coi như là vì vinh dự, vì Đạp Thiên chi lộ, ta không thể bại bởi bất kỳ một cái nào bạn cùng lứa tuổi. Hắn giống to, trong tay xuất hiện đồng dạng đồ phòng ngự, là một mặt sẽ sáng lên tâm trắng, rất sáng chói. Thấy như vậy một màn, trên đỉnh núi nguyên bản cao hứng bừng bừng hỏng bét lao đầu tử tại phát nhảy. Tốt. Liêu lão quái, người rõ ràng tự tay đã ngồi một mặt tâm trắng cho tiểu tử này trong đó còn phong ấn ngươi vài tia khí tức, tuy nhiên hơi không thể nói, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng đã thật là khủng khiếp rồi. Lão già khom khẹm hoa hoa tiêu to, dùng hắn mà nói mà nói, cái này là ăn gian. Trận đấu, như thế nào có thể ăn gian đâu? Điều này hiển nhiên không công bình. Hừ, lão hữu, dùng tính tình của ngươi, ta cũng không tin ngươi không có thể hắn mấy tay dễ dùng thần thông, hoặc là cho hắn vài món tiện tay bình khí. Ngươi thần bí phản phất rất hiểu rõ lao đầu này, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói. Không có, không có cái gì. Lão già khom khèm ngẩng đầu lên ngực làm cho người thần bí một hồi kinh ngạc. Nhưng mà, tại trong lòng, lao già khom khẹm âm thầm nói thầm, nếu không phải Huyền Thiên lại có cái kia hắc hát thiết phiến, hắn không nên tặng hắn vài món tiện tay bình khí không thể. Quả thực cùng người thần bí muốn đồng dạng, đem làm thật không có. Người thần bí không tin, không có, lao già khom khẹm một ngụm bát bỏ, ánh mắt lần nữa bỏ vào trên chiến trường. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên nội tâm chấn động vô cùng, cái này tâm chăn quá cường đại, bên trong còn bí mật mang theo lấy một cổ cường đại khí tức, tròn nguyện thần thông đánh lên đi không được lúc đích. Đúng là thiết quyền oanh kích cũng đúng nó không tạo thành nguy hiếp. tiểu thật giống lấp kín thiết tưởng, không gì phá nổi, hắn không hề khinh suất, lựa chọn lui về phía sau, đây vốn là một cuộc tỷ thí, không phải cuộc chiến sinh tử, nguyên bản trong tỷ thí ta không muốn dùng chỗ bảo khí đấy, nhưng là trận chiến đấu này ta nhất định phải thắng lợi, liêu nham giống to nâng cao đại thuẫn, về phía trước tới gần, bước bách huyền thiên tới chống lại, huyền thiên con mắt làm vinh dự phóng, đem trăng tròn che giấu tại bàn tay tầm đó, tản mắt ra ánh sáng chói lọi tới chống lại, nhưng như trước không đủ, bị buộc liên tục rút lui, chương 49 hủy diệt thiên nhãn này khối tâm chắn rất cứng rắn tản ra sáng chói hào quang như là một khỏa mặt trời nhỏ tại liêu nham trong tay múa vũ động không ngừng đem huyền thiên bút lui thắng định rồi liêu nham là ý nghĩ này chỉ cần có này khối tâm chắn nơi tay hắn tiêu dựng ở thế bất bại ngao nghe đúng lúc này đối diện huyền thiên đã có biến hóa cực lớn hắn sau lưng xuất hiện một cái ngân lang hình chiếu mà giữa lông mày biến hóa càng lớn chỗ đó vầng sáng lưu chuyển có một cái mắt giọt xuất hiện huyền thiên không thể nhịn được nữa rốt cục sử xuất cường đại nhất thần thông đây là thiên lang nhất tộc thiên nhãn chính là tộc này cường đại nhất thần thông uy danh chấn thượng cổ tại thái cổ thời kỳ tiểu thập phần nổi danh làm cho một ít vương giả đều tránh lui dưỡng thẳng trong mắt có hào quang lưu chuyển đây không phải là ánh mắt mà là một tia màu bạc đường vân tại thác loạn bay múa phản phất là từng thanh lợi hại cây đào tại du động Xoẹt, một tiếng một đạo màu bạc hào quang bắn ra mang theo một cỗ khắc nghiệt chi khí phóng tới đại thuận thiên nhãn chính là thiên lang nhất tộc cao nhất áo nghĩa đại biểu cho hủy diệt đồng thời cũng đại biểu cho trừng phạt có thể nói cứng rắn vô đối keng đây là to lớn tiếng va động Sóng âm giống như lôi điện lớn nổ vang. Đạo kia đại thuần tựa hồ sống lại, sáng chói hào quang đem tại đây cho ba phủ, phản phất là một khỏa mặt trời nhỏ giống như, thả ra chói mắt hào quang, ngăn cản thiên nhãn thần thông. Tối chung kết quả là, đại thuần đã ngăn được công kích, nhưng thượng diện hiện đầy khe hở, tựu như là chi chu giống như, nhìn thấy mà giận mình. Này, trên núi nhỏ người thần bí ngồi ở, lúc này đứng lên. Như là xuyên thấu qua màn sáng, thì là có thể trông thấy hắn vẻ mặt vẻ mặt. Phải biết, mặt này tâm chân chính là thân thủ của hắn tế luyện bảo khí, kết quả bị một cái đánh thành không cho vẹn như vậy có thể làm cho hắn không kiếp sợ. Lao hưu, ngồi xuống, chậm rãi quan sát. Hoàng bát lao đầu tử khuyên bảo, giờ khắc này hắn rất hài lòng, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Mà chiến đấu trong sân, đây là cái gì thần thông? Liêu nham rốt cục biến sắc, mà không phải động dùng, thiếu niên này thật là đáng sợ. Hắn gần đây tự phụ, nhưng giờ phút này cũng hiểu được kém một bậc. Bất quá, này còn chưa đủ, đại thuẫn như trước xây tại, không có hủy diệt. Cái dạng này, lại để cho hắn có chút nhẹ nhõm. Bởi vì đối phương tại một kích qua đi, giữa lông mày mắt dọc tiểu biến mất. Hiện nhiên là không cách nào liên tục phát động hai lần công kích. Đúng là như thế, thiên nhãn tiêu hao quá lớn. Đúng là thần lực hùng hậu Huyền Thiên cũng tiêu hao không nổi, không thể liên tục phát ra hai đạo, bằng không thì thân thể không nên sụp đổ mất không thể. Bên kia, Huyền Thiên đã làm ra bước tiếp theo động tác, hắn hai cánh tay hào quang sáng trói, có thần hy bộc phát, mà lại thượng diện lưu quang tại đan bảo, phảng phất đắm chìm trong thần tính vật chất bên trong. Cánh tay kinh thiên, hắn dựa vào vô cùng cường hành lại một lần nữa sử xuất đạo này thần thông. Rầm rầm, đại thuẫn lần nữa bộc phát, tản mát ra màu trắng khí diễm không biết làm sao đã bị hao tổn, uy lực giảm đi, cản trở mấy lần công kích về sau, răng giác một tiếng, bị hai cái quang thủ sẽ vì hai nửa. Liêu nham vốn là khiếp sợ, rồi sau đó giận tí mặt. cái này tâm chắn chính là tổ phụ đưa cho hắn lễ vật, là hắn nhất vật chân quý, hôm nay cũng tại trước mắt bị người đánh nát, quả thực đáng giận. hắn bão nổi, mãnh liệt nhào tới trước, trong tay giữa dấu diếm thần thông, tiến hành công phạt. thề muốn trọng thương người này. nay không chỉ là đại thuần nguyên nhân rồi, trong đó còn kể cả ví dụ ở những người bạn cùng lứa tuổi hắn chưa bao giờ cúi đầu nhận thua qua. cùng lúc đó. Đối diện Huyền Tiên cũng có động tác kế tiếp, hắn vung vậy lấy năm đấm, thượng diện có được trang tròn hiển hiện, không sợ hại đón chảo Hắn tự hồ cảm nhận được đối phương điên cuồng, không dám kinh thường, đánh nhắc hoàn toàn tinh thần tới quyết đấu. Ầm ầm. Bọn hắn va chạm, bộc phát ra khủng bố thần lực chấn động, nguyên bản nghiền nát không chịu nổi đại địa càng thêm đống bừa bộn, mà ngay cả trên bầu trời đám mây cũng bị đánh tan. Phải biết, ở trong đó tuy nhiên giấu giếm thần thông, nhưng cuối cùng thuộc về Tương Bắc. Nhưng mà, đã có khủng bố như thế phá hoàn lực. Đây là một hồi long tranh hổ đấu. Xa xa có mạnh đại hoang thú như vậy đánh giá đối với nhân tộc đã có mới đích nhận thức, mà bên kia đỉnh núi nhỏ, hoàng bát lão đầu tử đã sớm cười trước hợp ngựa ra sau rồi, dùng tính cách của hắn, tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, sau đó hung hăng mấy lạc thần bí người một phen, cười sương hắn hậu đại tư chất không được. đối với cái này, người thần bí chỉ là hộp ra mấy chữ, hậu sinh khả hủy a, đây là cảm khái, đồng thời cũng có khâm phục ý tứ. tuy nhiên hắn toàn thân đều đắm chìm trong thần quang ở bên trong, không thể gặp chân dung, nhưng là hoàng bát lão đầu tử lại rõ ràng trông thấy đối phương vậy mà lộ ra một kia vẻ mặt, chỉ là trong tích tắc lại bị hỏng bét lão đầu tử rõ ràng bắt được, có thể làm cho loại này cao nhân động dung, đủ để gặp Huyền Thiên là như thế nào kinh diễm. Đạp Thiên chi lộ, đi chính là bạn cùng lứa tuổi vô địch con đường, chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ giẫm đạp thiên đường vinh dự, kẻ thất bại kết quả là chẳng qua là người ta phụ ra mà thôi. Một trận chiến này, bọn họ không có đường lui, nhất định phải toàn lực ứng phó. Nếu là đã thất bại, tất nhiên sẽ sinh ra bóng mờ, đối với về sau con đường có ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Tíu, một đầu cánh tay sắt ra, giống như một căn chiến mâu hành tạo thiên quân, Huyền Thiên không người né qua rồi sau đó một nhảy dựng lên bắt được đầu cánh tay xoẹt nhưng mà ngay sau đó đối diện một bàn tay năm ngón tay thành trộn, gào thét mà đến đây là một bộ liên hoàn kỹ có thể thập phần trôi chảy muốn bức bách huyền thiên buông tay hơn nữa chiếm cứ thượng phong nhưng mà liêu nham tính sai đối phương cũng không có tranh né trên bờ vai cứng rắn đã trúng một chảo xuất hiện năm cái lâu ngón tay chỗ đó máu tươi trôi chảy đồng thời còn có hào quang tràn ngập thần hy tại phun ra nuốt vào hắn tuy nhiên đã nổi giận nhưng lại không có mất đi lý trí trong lòng có trùng không tốt dự cảm Đối phương vì sao không né tránh? Rất nhanh, hắn đã nhận được đáp án. Huyền Thiên kéo lấy tay của hắn bảng, đối với phần bụng đúng là một cước. Đây là báo thủ, như báo thủ chiến mô bình thường quét ngang, tuyệt đối sắc bén. Phúc, máu tươi phun, Liễu Nham đã không chế không nổi, từ miệng trong phun ra. Hắn phần bụng gặp trọng kích, một cỗ cảm giác đau đớn lan tràn. Nhưng mà sự tình còn không có đình chỉ, bên kia có Hảo Quang lan tràn mà đến, coi như một mảnh màu vàng hải dương, có thể trông thấy một cái màu vàng nắm đấm kẹp ở Hào Quang tối trung chạy nước rút mà đến. Kết quả với anh. Một tiếng về sau, hắn bị đánh bay, một đường lần nữa bỏ ra rất nhiều máu tươi, bị bị thương nặng. Chấn áp. Đó là một cơ hội tốt, Huyền Thiên mánh liệt nào tới, lần nữa luân giao động nằm đấm, mang theo một mảnh hào quang, coi như một đầu bắt con ngồi hung thú, tuyệt đối cùng dã. Nhưng là, sau một khắc, hắn thân thể bị một đạo quang mang cho giam cầm ở, là đỉnh núi người thần bí ra tay. Liêu Lao quái, ngươi làm gì vậy? Muốn nhúng tay tiểu hài tử chuyện giữa mà. Thiệt thòi ngươi vẫn là gia tộc lão tổ, rõ ràng như vậy không biết xấu hổ. Hoàng lao đầu tử vụ thoáng cái nhảy dựng lên, sắc mặt bất điệt. Dừng tay a, nha của ta nha người thua. Đỉnh núi nhỏ, người thần bí đứng lên, đem thần quang cho thu hồi. Đang, một tiếng, Huyền Thiên Phiêu phù ở không trung thân thể rơi xuống đất, tại mặt đất ném ra mấy cái vết rách. A, thật thoải mái a. Hắn sống động tay chân, bắt đầu cảm khái. Bởi vì thân thể bị giam cầm là một loại thập phần cảm giác khó chịu, phản phất thân thể không hề thuộc tại mình, chỉ còn lại có linh hồn. Lần nữa khôi phục hành động, Huyền Thiên cảm xúc sâu đậm, phản phất linh hồn đã tìm được quy tụ, hành động càng thêm hài lòng. Hừ, coi như ngươi trung thực Hoàng Bét lao đầu tử gặp đối phương nhận thua, liền không truy cứu nữa. Trên mặt cũng thời gian dần trôi qua lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tử tôn thua, ngươi muốn nhận thức đánh bạc chịu thua, xuất ra lúc trước cái kia tiền đặt cược, này cũng không thể đùa người lười. Hắn vẻ mặt tiện cười, hai mắt tỏa ánh sáng, có tinh quang chảy ra, bộ dáng rất hèn mọn bị ổi. Cầm đi đi. Ngươi thần bí thở dài, lòng bàn tay một phen móc ra một cây màu bạc linh thảo, ném vào trên bàn đá. Ta đây tựu không khách khí. Hoàng Bét lao đầu tử tay mắt lanh lẹ, xoẹt một tiếng liền thu hồi linh thảo, mặt ngoài tuy nhiên dần dần bình tĩnh nhưng trong nội tâm trong bụng nợ hoa. Này Gốc Linh Thảo đối với hắn có trọng dụng. Lúc này đây tử thí, một phần nhỏ nguyên nhân là vì trăm năm trước cái kia đổ ước, nhưng càng lớn một bộ phận lại là vì này Gốc Linh Thảo, hắn muốn luyện chế một ao linh dịch, công hiệu tương đương với tẩy linh chỉ, trước mắt còn kém này Gốc Linh Thảo rồi. Bởi vậy, một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, không phải theo lão Hưu bên kia vung hố ra này Gốc Linh Thảo không thể. Đương nhiên, có thể làm cho hắn như thế nhìn chúng linh thảo, tự nhiên là thập phần chân quý. Này Gốc Linh Thảo gọi Ngân Tâm Thảo, phiến lá ở trên chiều dài màu bạc đầu hình dáng đường vân có thể hấp thu trong thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, chứa đựng ở thể nội, cuối cùng đem những này năng lượng phóng thích, kết xuất màu bạc đóa hoa. Bình thường, khai ra đóa hoa, nó cần tính gộp lại 300 năm thời gian. Như vậy chân thảo, coi như là đạ biến hoang lĩnh cũng khó có thể tìm ra một cây. Vì nó, Hoàng Betsu Lao Đầu tử tự nhiên là tìm kiếm nghị cách tốt đến. Lúc này đây hắn cũng là phát hung ác, lấy ra một cây đồng dạng chân quý linh thảo để làm đồ ước. May mắn, Huyền thiên thắng, bằng không thì hắn không nên tổ huyết. Ồ, cái này Lao Đầu tử, tựa hồ tại làm giao dịch. Huyền Tiên sắc Thấy được họng bét lão đầu tử nhận lấy linh thảo một bản kia, hắn trong nội tâm âm thầm tìm cách, trở về muốn hảo hảo xào trá này gian lão đầu tử một số. Bởi vì, hắn cảm giác như thế nào giống như bị cái này lão đầu tử cho lừa được, như là tại thay hắn làm việc. "Tổ phụ, tại sao phải tuyên bố đình chỉ? Ta còn không có có ngã xuống, ta còn có được sức chiến đấu, ta còn có thể tiếp tục đánh xuống." Liêu Nam đây là tự trong hầm đứng lên, đồng thời cũng biến mất vết máu ở khoe miệng, hắn không cam lòng khuất phục, hướng phía đỉnh núi giống to. "Ngươi có một quả bất khuất tâm, là chuyện tốt. Bất quá" Hôm nay ngươi sắc thực thua, trở về hào hảo tỉnh lại a." Ngươi thần bí đằng đứng người lên, đi ngang qua Huyền Tiên bên người lúc, văng ra một cái tán dương ánh mắt, rồi sau đó cầm lên Liễu nhàm, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ tiểu thật giống một khóa lưu tinh, lóe lên rồi biến mất, không nhận ra không rõ. Tốc độ thật nhanh a. Huyền Tiên liễu lưới, không biết có lẽ dùng cái gì để hình dùng, cả người đứng ở này ở bên trong. Hắn bắt đầu thất thần, có lẽ chỉ có tốc độ như vậy, mới có thể đuổi tới trong ngóc ở trong chỗ sâu cái kia một đạo ánh sáng, mới có thể vạch trần trong đầu bí mật. Còn có đạo kia hoàng kim huyết dịch cũng chạy lão nhanh, thường thường một tên cũng không để lại thần đã không thấy tăm hơi, chỉ có mạch suy nghĩ đuổi kịp, tốc độ bay nhanh mới có thể hướng ở trong chỗ sâu tìm kiếm. tốc độ, chịu là tốc độ như vậy. hắn thì thào tự nói, cả người mộc như ngốc cả, cuối cùng bị người đẩy thoáng một phát, mới thanh tỉnh lại. xú tiểu tử, ngươi nói thầm cái gì đâu? hoàng bét lao đầu tử tới gần nghe lén, nháy mắt một cái nháy mắt đấy, không có gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn là được. huyền mở miệng nhấp nhở, cái này lao đầu tử cũng không phải mặt hàng đơn giản, lúc cần phải khắc đốc xúc. Tin tưởng lão giả ta nhân phẩm, chúng ta về trước đi, trở về rồi hay nói." Hắn nói như vậy, kết quả bị Huyền Thiên một cái liếc mắt. Một trận chiến này rất kịch liệt, cái chỗ này cơ hồ là trở thành phế tích, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Mà Huyền Thiên mình cũng là bị thương không nhẹ, ngoại trừ đầu vai năm cái lô ngón tay bên ngoài, địa phương khác cũng có vài chỗ chảy ra, đều là va chạm lúc chỗ lưu lại đấy. Đương nhiên, một trận chiến này thu hoạch cũng không nhỏ, ngoại trừ lao đầu tử đồng ý những vật kia bên ngoài, hắn còn gặt hái được không nhỏ kinh nghiệm, đối với hắn về sau phát triển có không nhỏ trợ giúp. Hào Quang lưu truyền. Hai nén hương công phu về sau, hắn miệng vết thương đã đình chỉ đổ máu, chỗ đó có thần hy tại lưu động, chữa trị lấy thương thế, chữa trị khả năng kinh người. Lao nhân kinh ngạc, như vậy đánh giá. Cho dù hắn đã sớm tìm kiếm qua huyền thiên bí mật, nhưng không có bất kỳ kết quả. Chỉ có huyền thiên tự mình biết, hắn luyện thể chi pháp đến cỡ nào kinh người, chính là trong đầu trời sinh tồn tại đấy. Trải qua hắn lục lội, cảm giác như vậy luyện thể mới là vương đạo. Chương 50, trấn thiên bàn. Hoàng Bết lao đầu lĩnh tự hồ rốt cục lương tâm phát hiện, gặp huyền thiên đã bị thương, liền ra tay năm hắn trở về bất quá này đãi ngộ lại không thế nào tốt, giống như là chi mứng cắp gà con giống như, hướng lạc phách chi thành bay đi. trở lại lao trong nội viện, huyền thiên liền trực tiếp tìm địa phương chữa thương đi. nay lần bị thương này tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng là chảy ra rất nhiều máu, lại để cho máu huyết tổn thất rất nhiều, cần đền bù trở về. huấn hồ chiến đấu về sau lĩnh ngộ cũng là hạng nhất cực lớn thu hoạch. theo trong trận chiến đấu này, hắn có thể lĩnh ngộ đến một ít địch thủ kỹ xảo, còn có đối phương một ít thủ đoạn, những này đều đối với về sau chiến đấu có trợ giúp rất lớn. một ngày về sau, huyền thiên đã đi ra lão phòng thương thế đều đã khôi phục trong chiến đấu lĩnh ngộ cũng đã thu hoạch không sai biệt lắm lao trong nội viện lao giả không khẽm chính xếp bằng ở hoa thụ xuống một bộ tâm tình rất tốt bộ dạng Phản phất là cảm ứng được huyền tiên đến hắn vừa quay đầu sọ so, do hỏi xú tiểu tử ngươi thương thế khôi phục á thương thế đều đã khôi phục hiện tại đã không còn đáng ngại huyền tiên gật đầu chi tiết nói tới hảo tiểu tử quả nhiên không có nhìn lầm ngươi lần này có thể thắng lợi lão phu rất là vui mừng hoàng bát lão đầu lĩnh đứng người lên sờ lên tròng râu dê một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng Ngươi nếu bảo ta nhị ca xuất chiến, 4 năm trước tự thắng." Huyền Tiên nói thầm, nói rất nhỏ giọng, nhưng như trước bị hỏng bét lão đầu lĩnh nghe thấy, cái gì cao nhân bộ dáng đều không có, lập tức giơ chân, hung hăng cảnh cáo, không cho hắn nhắc lại cái tên này. "Thế nhưng là, ta bị ngươi lừa được." Huyền Tiên kinh bị. "Chuyện đó từ đâu nói đến a?" Lão đầu khó hiểu, đầu tầm đại tròng mắt hơi hiếp nhíu lại đấy. "Chiến đấu về sau, các ngươi tựa hồ đang làm cái gì giao dịch?" "Ai? Nhỏ giao dịch mà tôi, vì đại chiến thêm chút tăng thưởng. "Kỳ thật, ta chính là vì cho ngươi rất hiếm có một ít ban thưởng." Lão nhân nói nghĩa chính ngôn tử, theo mang móc ra một cây không biết tên tiểu thảo, hào quang ảm đạm không ánh sáng, ném cho Huyền Thiên. Như thế nào cùng giao dịch không quá đồng dạng, Huyền Thiên khí thiếu chút nữa thổ huyết, này gốc linh thảo hào quang ảm đạm giống như là một cây cỏ dại, công hiệu khẳng định không lớn. Hắn giơ chân, đại lực chỉ trích, lại nói, ta bị ngươi lừa gạt đầu vóc tròn v้าง. Này thạch đầu sự tình như thế nào tính toán đâu? Ta xem ngươi rõ ràng đúng là muốn ta đi thay ngươi xuất chiến, cái gì phá thạch đầu, rõ ràng đúng là cái lấy cớ. Đâu có? Nếu là ngươi có thể theo giúp ta một khối không sai biệt lắm thanh ngọc thạch ta tình nguyện muốn này khối thạch đầu, dù sao thứ này chân quý a, đáng giá siêu tầm. Lão nhân thở dài, biểu hiện ra tựa hồ tại bởi vì thạch đầu sự tình mà đáng tiếc, nhưng trong lòng của hắn lại dương dương đắc ý, vì cách làm của mình cảm giác cao minh. Huyền Thiên trong lòng vật phồng, bị tức không rõ. Trên thế giới làm sao có thể có giống như lúc đồ vật, hướng hồ mà ngay cả sức nặng cũng đồng dạng. Này Hoàng Bát Lão Đầu lĩnh rõ ràng đúng là muốn vung hồ hắn đi chiến đấu, kết quả lại nói thật dễ nghe, phản phất là thiếu người hắn tự như. Này chết tiệt Hoàng Bát Lão Đầu lĩnh, quả thực đúng là vô lại. Huyền hô hấp dồn dập thần không thể xông đi lên lưu lại một dấu răng, cắn lên một ngụm. này đã nói rồi đấy thần thông đâu. còn có này đại cơ duyên, cái này ngươi cũng không thể lại chơi xấu rồi. hắn mở miệng, trước khi đã qua, được rồi. bắt lấy trước mắt đấy, mới là thật quan tâm. đúng vậy a. đây là ngươi chiến đấu thắng lợi hồi báo, ta phải cho ngươi. lão nhân trọng trọng gật đầu, lần này không có đùa nghịch lưỡi, tựa hồ không muốn thiếu người huyền thiên nhân tình. dù sao hắn cũng theo huyền thiên trô đó đã nhận được thiên nhãn thần thông. này tương đương với có qua có lại, đến một lần vừa đi. lão nhân trực tiếp trên không trung ngưng tụ một đạo nguồn sáng rót vào huyền thiên trong đầu. lúc này đây lão nhân dứt khoát, lại để cho huyền thiên sướng sở, quả thực giống như là nằm mơ đi em. cái này lão xấu lúc nào tốt như vậy nói chuyện á? chưa từng có nhiều do dự, hắn đem ý thức gần nút tiến trong đầu, tìm được cái kia quan điểm, tiến hành xem. lão nhân quả nhiên không có gần người, đây là rất cường đại một môn thần thông, thập phân phun áo, gọi là ngự hỏa thuật, có thể dùng thần lực diễn biến ra biển lửa đến đối địch, hỏa có thể hủy diệt vật vật. hơn nữa cùng hỏa kỳ lân một trận chiến, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ, một cái biển lửa bay lên không. Thiêu đốt mất ba đầu đối núi, hỏa thế mãnh liệt, lực phá hoại thật lớn. Ta đưa cho ngươi đạo kia ký ức, bên trong có ta đối với ngự hỏa thuật lĩnh ngộ, đối với ngươi lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn, tin tưởng ngươi rất nhanh có thể nắm giữ này môn thần thông." Lão nhân nói ra. Này môn thần thông tựa hồ uy lực cực lớn bộ dạng, so hỏa kỳ lân phun nổ ra biển lửa đều cường đại hơn bộ dạng. Huyền Thiên Độc Dung, thông qua quan điểm bên trong tin tức hắn đã nhận được như thế kết luận. Phải biết, hỏa kỳ lân quả thực trời sinh đúng là mà sinh đấy, là trong ngọn lửa tinh linh. Như vậy quan điểm, cũng không tránh khỏi quá không hợp thói thường đi à nha chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, nhưng mà lão nhân lại nhẹ gật đầu, đồng ý cái quan điểm này, nói, ngươi nói không sai, này môn thần thông sắc thực so hỏa kỳ lân biển lửa cường đại. Hơn nữa, nó chỉ là một đạo tàn thiên, chính là ta tự một cái thượng cổ trong động phủ đạt được, hẳn là thuộc về một đầu thượng cổ ác điểu vô thượng thần thông, chỉ là đáng tiếc, nó không chọn vẹn lợi hại, không cách nào phát huy ra huy lực chân chính. Huyền Thiên nghe vậy biến sắc, chỉ là tàn thiên cũng đã so hỏa kỳ lân hỏ diễm lợi hại, này chính thức bản đầy đủ bởi vì nên có bao nhiêu lợi hại. hắn nội tâm Kiếp sợ, không cảm tưởng giống như. Ngươi về sau nhiều học tập một ít hỏa diễm ở trên thần thông, có lẽ có thể cân nhắc ra một mấy thứ gì đó, do đó đem này môn thần thông đền bù càng phát ra nguyên vẹn. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể giúp ngươi uy chấn một phương. Lão nhân nói ra, Huyền Thiên gật đầu, đây là một môn vô thượng thần thông, đáng ra hắn ở phía trên tốn tâm tư, có thể nói tiềm lực cực lớn. Dù sao đây chỉ là một môn tàn tiên, còn có thể lại là móc. Thần thông phi thường cường đại, ta rất ưa thích. Bất quá này cơ duyên, Huyền Thiên nói thầm, Kỳ thật nội tâm đã rất hài lòng, chỉ là như vậy một đạo thần thông, hắn như trước thấy đủ rồi. Về phần này cái gọi là cơ duyên, hắn đoán chừng là nãy lão đầu lĩnh nói mò đấy, mục đích chủ yếu là vì để cho hắn thắng lợi mà lập đi ra mồi nhử. "Này cơ duyên, ta tiểu hai ngày sau mang ngươi đi lấy, xem như ngươi tiến vào bảo địa trước khi, đưa cho ngươi hạng nhất lễ vật, cho ngươi ở bên trong nhiều một phần bảo vệ tánh mạng cơ hội." Lao nhân do dự một chút, nói như vậy nói. "Huyền Tiên ha hốc mồm, thật đúng là có a." Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hỏng bét lão đầu lĩnh. Nguyên bản hắn tưởng rằng cái này lão đầu lĩnh lung tung nói, không nghĩ tới thật đúng là có này lao đầu lĩnh nhân phẩm lúc nào tốt như vậy á? chẳng lẽ là lương tâm phát hiện đã có cực lớn cải biến? Huyền tiên con mắt cảm giác muốn một lần nữa đối đãi cái này lao đầu lĩnh rồi. Xú tiểu tử, người đây là cái gì biểu lộ a? đừng hoài nghi lão phu nhân phẩm của ta. Bằng không thì cơ duyên cũng chưa có. Hoàng bát lao đầu lĩnh khí tròm dâu lơ mơ, ở đâu đoán không được thằng này tâm tư. Huyền tiên khôi phục lại, vội vàng an ủi, cơ duyên cũng không thể mất đi a. Tuy nhiên cái này lao đầu lĩnh tâm cơ là thông điểm, nhưng nói chuyện coi như thủ tín, cũng không biết ở trong đó phải hay là không cùng lúc trước lời thể có quan hệ. Hai ngày sau ở bên trong, lão đầu lĩnh nói là muốn vì lấy cơ duyên làm chuẩn bị, sau đó tiểu thần thần bí bí biến mất rồi, không biết đi nơi nào. Về phần Huyền Thiên, hắn thì là ý định mượn nhàn hạ công phu, đi nội thành trong dạo chơi. Từ khi đi tới cái này to lớn thành trì, hắn một mực đều rất bận rộn, không rảnh hiểu rõ cái này thành trì. Hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt. Văn Vân thảo dừng lại huyết thần dược, luyện thể sĩ trong cơ thể máu huyết rồi rào, như biển cả, bình thường bị thương sẽ gặp không ngừng chảy máu đã co văn vân thảo liền có thể nhanh chóng cầm máu hàng thật ra thật băng phách châm thật nhỏ mà hơi ăn khí ra tay đả thương người sát nhân tại vô hình tuyệt đối sắc bén nội thành trên đường phố cửa hàng cắt nhau nhau đem vật phẩm đầu đến cửa ra vào đặt ở một ít cái bàn nhỏ lên luôn tiếng thét to bảo điệu tức sắp mở ra đối với thí luyện giả nhóm mà nói là một lần kỳ ngộ nhưng đối với tại bọn hắn mà nói cảm giác không phải là kỳ ngộ đâu trên đường cái người đến người đi ngựa xe như nước rất là náo nhiệt huyền tiên đi trong đám người thỉnh thoảng nhìn xem hai bên thương phẩm sắp tiến vào bảo địa hắn cũng muốn làm một ít chuẩn bị để bất cứ tình huống nào. chấn thiên bản, bán ra chấn thiên Bàn rồi, mọi người mau tới đây xem a. đúng lúc này, cách đó không xa một cái hô to tiếng vang lên, hấp dẫn không ít người. chấn thiên bản, thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách, nghe nói có thể đem thần nhân cho phai mở. có người khiếp sợ, hướng bên kia tiến đến. trong lúc nhất thời, bên này phong vân hội tụ, tụ tập không ít người, trong đó không thiếu hoang thú hậu duệ, bọn nó cũng rất tâm động. người đây là cái gì? này cũng gọi là chấn thiên bản a, mọi người há hốc mồm. bán đồ chính là một cái lao nhân. Hắn trên mặt đất phủ lên một cái bao tải, thượng diện bày có rất nhiều thứ, phảng phất là vừa khai quật giống như, thượng diện còn có chứa bụi đất. Bắt mắt nhất phải kể tới một cái chén đĩa, bị hắn sáng bóng sáng trong. Sáng ngọ mắt của ta, ngươi này cũng gọi là chấn thiên bàn a? Quả thực là phá vỡ của ta sở học. Đoán chừng là theo trong tiểu lâu lấy ra đấy, dùng để thịnh đồ ăn chén đĩa còn không sai biệt lắm. Nói là chấn thiên bàn, chẳng khác gì là lừa gạt chúng ta. Ở đây mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được thứ này đúng là chấn thiên bàn. Chư vị thật đúng là không nên tin, nó đúng là chấn thiên bàn chẳng qua là kiện phòng chế phẩm, hơn nữa vẫn chưa hết hiện, nếu là luyện thể sĩ nguyện ý dùng máu huyết đi nuôi nấng, nói không chừng về sau có thể biến thành trấn tiên bản. Lão nhân nói như vậy nói, sắc mặt hồng nhuận phấn phơ, tim không nhẹ, hơi thở không gấp, còn rất là có lý bộ dạng. Mọi người phát xíu. Ú, thằng này quả thực chính là một cái lao khách hàng, xuất ra như vậy không đáng tin cậy đồ vật. Lão nhân ra, ngươi có thể hay không đem đồ đạc cho ta xem xem xét? Nhưng vẫn là có đại gia tộc công tử quan mắt, quyết định xem xét một phen. Nay chàng trai, ngươi cũng nên cẩn thận, cái này bảo vật vẫn là hữu sinh kỳ có lẽ ngươi một cái không cẩn thận sẽ làm hư lão nhân cẩn thận từng ly từng tí bưng lên chén đĩa giao tới thiếu niên kia tin là thật đồng dạng dụng tâm tiếp nhận lật qua lật lại không rời mắt đúng lúc này rất nhiều người đều đi rồi nhao nhao nhún nháo cơ hồ đều tại chửi rủa cái kia lao đầu lĩnh cũng có người đang nói người trẻ tuổi kia gần tới cực điểm nói nhỏ thôi ha người ta thế nhưng là đại gia tộc thế lực cho dù mua cũng không sao ngược lại là những lời này bị bọn hắn đã nghe được cũng không hay có người khuyên nói rất nhiều người rời đi huyền tiên cũng lắc đầu ý định rời đi cố tình gây sự như vậy chén đĩa cũng gọi là chấn thiên bản cái thế giới này thật đúng là kỳ lạ hắn nói thầm trên thị trường đúng là cái dạng này đã có hàng thật trôn giấu tại tạp trong đóng không bị người phát hiện cũng có không lương thương gia cầm hàng giả dùng giả đánh cháo hãm hại lừa gạt trước 51, phương ấn cùng kim trung ngươi đừng cho ta ở tiểu hải tử làm sao nói đâu bày hàng vỉa hè lao đầu bất mãn miệng đều khí ngạt không rồi bị hắn điểm ở người tự nhiên là huyền tiên hắn nhỏ giọng nói thầm tiêu phải ly khai lại bị gọi lại không phải đại gia Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi coi như ta không tồn tại. Huyền Tiên lắc đầu, không muốn nhiều gây chuyện. Thế nhưng là ngươi đem khách nhân của ta cho đổi đi, cũng là bởi vì ngươi hủy hoại danh dự của ta, mới đưa đến ta sinh ý không làm được. Lão nhân tức giận, bởi vì mấy cái xem thần xếp người trẻ tuổi đem chén đĩa bông, lắc đầu đã đi ra. Một số sinh ý cứ như vậy nước dội lá môn rồi. này làm sao sẽ cùng ta có quan hệ đâu? Nói ngươi vô lương nhiều người đi. Huyền Tiên mở to hai mắt nhìn, cảm giác rất người vô tội. Như vậy đi, ngươi mua đi cái này chén đĩa được rồi. Ta cũng không truy cứu ngươi rồi." Lão nhân cân nhắc, nói như vậy nói, cái này là thương gia, vĩnh viễn sẽ không cùng hộ khách cùng chết, bọn họ mục đích là muốn hết mọi biện pháp chào hàng thương phẩm, đặt tới kiếm tiền mục đích. "Vậy giá bao nhiêu cái ta? Huyền Thiên Cố tỉnh vô tâm mà hỏi. Lão nhân vươn năm đầu ngón tay, nói, "Rẻ hơn một chút, coi như ngươi năm châu trùng cấp linh thảo." "Cái gì?" Huyền Thiên một bà nhảy lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem lão đầu, hơn nữa rời xa thêm vài phần, nói, "Lão nhân già, ngươi tiểu người a." Như vậy một cái phá trấn cũng không biết xấu hổ nói là trấn thiên bản. Nói không chừng là trong nhà người dùng để thịnh đồ ăn đấy, đến nơi đây hám hại lửa gạt. Nói hiệu nói vừa. Lao nhân tại chỗ chỉ trích, biểu thị bất mãn. Âm thầm nhưng có chút chột dạ, cái này chén điễn là hắn tại một nhà dưới tiểu lâu trong lúc vô tình nhặt được đấy, sẽ sáng lên, chuyển biến tốt không tổn hại, liền lấy ra hành động thần khí sử dụng. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn cũng dò xét đã qua, này trong mâm rõ ràng còn thực có vài phần linh lực, hẳn là cái nào đó nhỏ tu sĩ pháp bảo bị hắn nhặt được rồi. Dùng để hãm hại lừa gạt vừa vặn. Như vậy đi, tiểu huynh đệ. Nam Châu Linh Hạo Ngươi đem ta hàng vỉa hè ở trên đồ vật toàn bộ lấy đi. Đây là thiên đại ưu đãi, tính toán ngươi hôm nay gặp may mắn rồi. Lão nhân chỗ dạng, nhưng mặt ngoài lại nghĩa chính ngôn tử, phảng phất mình thua lô bản tự như. Ngươi vung hô ai à? Tiêu những vật này cũng đáng tiền, ném tới ven đường cũng không có người nhà ta. Huyền Thiên vụt nảy lên, chạy đến hàng vỉa hè trước, cầm lấy những cái kia bình bình lọ lọ cẩn thận quan sát, rồi sau đó một lần nữa ném hồi trở lại hàng vỉa hè ở trên. Quả thực đúng là một đống đồng nát sắt vụn, không có chút nào tác dụng đáng nói. Đây là hắn lấy được kết luận. Xú tiểu tử. Này nhưng chỉ có ngươi không nhìn được hàng rồi. Những này đồ vật chính là ta vừa rồi tự hoang lĩnh di tích trong đảo móc đi ra đấy, mặc dù có đã tổn hại, nhưng là rất có nghiên cứu giá trị. Lão nhân phân quát, hết sức bất mãn, đây chính là hắn đảo móc rất lâu mới làm ra đến đấy, vì thế còn làm cho một thân bụi đất. Ồ, thật đúng là có chút kỳ lạ, tuy nhiên cổ xưa và cũ nát, không có nửa phần thần lực chấn động. Nhưng là, chất liệu lại rất không tầm thường a. Huyền thiên nội tâm kinh nghi, cầm lên một kiện đồ đồng tàu. Đây là một ngụm chung nhỏ, bàn tay to lớn, thừa diện vết rỉ loang lổ, thoạt nhìn rất cổ xưa tràn đầy năm tháng dấu vết. Hắn dùng sức nghiền áp, nhưng không cách nào xóa đi với gì. "Ngươi nói đi, ngươi chén đĩa đến cùng biết giá bao nhiêu cách?" Hắn đem đồ đạc ném đi trở về, quyết định mua xuống. Về phần lão nhân nói năm châu linh hảo nhất định là chặt đẹp. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn muốn làm làm ra một bộ mua chén đĩa bộ dạng, trên thực tế hắn là hướng về phía đống kia đồng nát sắc vụn đến đấy. "Bốn gốc linh hảo, đây là nhất giá tiền thấp rồi." "Phải biết, đây chính là trấn thiên bản, tại thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách, ngươi lúc này quả thực là lợi nhuận phát." Lão nhân đứng chắp tay, cái kia ánh mắt phản phất mình đã lỗ vốn, tổn thất thật lớn. gian thương. huyền tiên tại trong lòng rơi xuống như vậy một cái định nghĩa cũng không muốn lại cùng cái này lão đầu lĩnh tranh luận xuống dưới bốn gốc linh thảo tiểu bốn gốc, lúc này xem như nhận thua rồi. hắn thò tay tiến vào mang, trước móc ra một cây ảm đạm không ánh sáng linh thảo, ném tới. đúng là hỏng bét lão đầu lĩnh cho hắn cái kia một cây. chẳng lẽ là lão nhân ánh mắt ta không tốt, loại này cũng gọi là linh thảo A, hào quang như vậy nhạn, ta xem là cỏ dại a lão nhân nặng nặng con mắt, trong mắt muốn mất đi ra. đây là cái thế thần dược, bây giờ còn là ấu niên kỳ. Ngươi chủng vài năm về sau mới biết được cùng ta giao dịch là cỡ nào may mắn. Huyền Thiên cười trộm, cái này gọi là dĩ bị chi đạo, hoàn bị chi thân. Đối phương bán cho hắn một cái được xương ấu sinh kỳ mâm tròn, hắn sẽ không để ý cho đối phương một cây được xương ấu niên kỳ linh dược. Lão nhân hơi nước, thiếu chút nữa dơ chân. May mắn, Huyền Thiên không phải rất xấu, kế tiếp ném cho hắn ba gốc linh trong dược, có hai cây có điểm một chút hào quang, dược tính tính toán tốt nhất được rồi. Như vậy hắn có chút an tâm, cảm giác người trẻ tuổi này còn một điều lương tâm, đồng ý trận này giao dịch. Về phần Huyền Thiên những ngày linh dược đều là hắn tại bay lên thác nước lúc đánh bạc thắng đến đấy. trong đó đại bộ phận tại tẩy linh trì thời điểm dùng xong đấy, hôm nay chỉ còn lại có một phần nhỏ. bất quá hắn cũng không phải rất nhỏ khó tại bay lên thác nước thời gian. hắn ngoại trừ đạt được linh thảo bên ngoài, còn đã lấy được chút ít tài liệu đều là dùng để luyện khí vật đoán. theo như cái này thì gia sản còn qua đi. Xoẹt, một tiếng huyền thiên thả ra một đạo hào quang thu hồi hàng vỉa hệ tử ở trên sở hữu tất cả vật phẩm muốn quay người ly khai. nhưng mà sau một khắc hắn quay người dừng lại tại nơi hoàng cung phía trên nơi này là luyện thể sĩ tự thành một cái không gian, Huyền Thiên thu hồi toàn bộ hết gì đó đều bị hắn chứa đựng đến nơi này. Swat. Đây là một cố màu vàng đất khí lưu, phản phất là hồng hoa ngực dòn, mang tất cả cao tiên, thẳng đến vừa đến nơi đây cái kia chút ít đồng nát sắt vụn mà đi. Dung chuyển khởi điểm lại là này khối phương ấn, D N G -Z. đây là to lớn tiếng trung, giờ khắc này tại Huyền Thiên nghe hoàn cung nội vang lên, nguyên bản cổ xưa trung nhỏ sáng lên, thượng diện vết dỉ loang lổ bắt đầu chọc ra, trung thể tản mát ra màu vàng bảo ánh sáng thoáng cái liền thoát ly ra màu vàng đất khí lưu phạm vi Về phần những thứ khác đồng nát sắt vụn bọn nó nhưng là không còn có may mắn như thế bọn nó bị vẻ này màu vàng đất khí lưu vây quanh tuy nhiên thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống nhưng lại phát ra răng rắc tiếng răng rắc phản phất là một cái ma quỷ tại gặm thức ăn vật phẩm cuối cùng vẻ này màu vàng đất khí lưu đi trở về rót vào phương ấn bên trong tại chỗ giống tuyết đống tia đồng nát sắt vụn biến mất chỉ còn lại có một ngụm kim trung ở phía trên trôi nổi huyền tiên kinh hãi đây là một cái dị biến quả thực vượt quá dự liệu của hắn Hắn hướng phía Phương Ấn nhìn lại, chỉ thấy cái này Tàn Bảo lộ ra càng phát ra phong cách cổ xưa cùng đại khí, thượng diện khe hở tựa hồ so với trước thiếu đi mấy cái, hơn nữa, sức nặng cũng tựa hồ gia tăng lên. Quả thực là đã có biến hóa không nhỏ. Này Phương Ấn không đơn giản, Huyền Thiên tự nói, nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là một kiện tàn bảo, không có chút nào tác dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, thứ này nguyện so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp, tựa hồ có được rất cường đại linh tính. Còn có này kim Trung, đồng dạng không đơn giản. Rõ ràng hiểu mình bảo hộ, có được rất cường đại linh tính, là một kiện gì bảo. Xem ra lần này giao dịch cũng không thiệt thòi. sát tử nói vẫn là buôn bán lời. huyền thiên tự nói quay đầu đi, phát hiện lão nhân sớm đã không thấy tâm hơi thân ảnh. lão gia hỏa này trông thấy huyền thiên đột nhiên ngừng thân thể, tưởng rằng muốn đổi ý, vì vậy vội vàng chạy trốn, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. đáng nhắc tới chính là nay cửa kim trung tại hiển linh về sau, liền lại khôi phục này vết dì loang lộ bộ dạng. những cái kia màu xanh đồng tiểu thật giống điểm một chút tính cát, một lần nữa bay về tới trung trên hạ thể. duy nhất bất đồng là hắn cảm giác tiểu tử này chúng tựa hồ càng thêm linh động rồi, mặt ngoài hiện ra cổ xưa khắc đổ có lẽ là bởi vì thời gian đã lâu nguyên nhân hắn không cách nào thấy rõ mà trung nhỏ trước khi trạng thái có thể dùng giấc ngủ cái từ này để hình dung bị phương ấn chỗ kích hoạt trước sau khác biệt cực lớn đây là một hồi đột phát dị biến cũng có thể nói là một hồi kinh hỉ huyền thiên tâm tình rất không tồi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ trong nội tâm đã ý nếu để cho cái kia lão đầu lĩnh biết rõ trung nhỏ có lớn như thế biến hóa có thể hay không bị tức chết về phần cái kia mâm tròn nó không có bị phương ấn cho thối phệ tựa hồ là chứa mắt như trước nằm ở nê hoàn cung bên trong Hôm nay đường đi tụệ hồ rất náo nhiệt, trong đó đại bộ phận đều là người trẻ tuổi hoặc là hoàng thú có đút. Bảo địa tức sắp mở ra, bọn họ muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thiên la cái dù, bán ra cường đại bảo khí rồi, sắp tiến vào bảo địa tuổi trẻ mọi người có thể phải chú ý rồi. Nhiều đông dạng bảo khí, nhiều một phần bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Bên kia có thương gia tại thế to, hấp dẫn rất nhiều người. Cái thanh này cái dù là một kiện phòng ngự bảo khí. Đúng là cái kia thương gia nói, phẩm chất là rất không tồi, tại phòng ngự này một phương diện ở trên có chỗ đặc biệt, làm cho rất nhiều người vây xem. Cuối cùng một cái nhân tộc thiếu niên bỏ ra giá tiền rất lớn mua cái thanh này cái rủ sau đó vẻ mặt dáng tươi cười đi nha tiến vào bảo địa không có so những này phòng ngự bảo khí càng độ tốt hơn rồi nhiều một phần phòng ngự cũng liền có hơn một kia bảo vệ tính mạng thủ đoạn mà ngay cả huyền thiên cũng đúng cái thanh này cái rủ rất là tâm động bất quá một cái giá lớn quá lớn khả năng cần hắn táng ra bại sản mới có thể thay cho này bảo khí đương nhiên nhỏ trung hòa phương ấn những này kỳ vật là không thể tính toán đi đến trong đó hắn ly khai tại đây tiếp tục tại trên đường phố đi đi lại lại ồ là ngươi đúng lúc này, một cái kinh ngạc thanh âm tại Huyền Thiên bên người vang lên. Hắn xoay người sang chỗ khác, đập vào mắt chính là một cái lớn gai nhím, toàn thân chiều dài gai nhọn màu đen. Không phải là cái con kia thứ hào sao? đã từng hai người đánh qua một phen quan hệ. Chỉ có điều, hôm nay cái này thứ hào thu nhỏ lại thành nửa mét chi trượng, đi tại trên đường phố cũng không thấy được. Đại bộ phận hoang thú đều là cái này vóc dáng, dù sao đường đi không lớn, cho không giới bọn hắn bản thể, bởi vậy đều cần thu nhỏ lại. Cái này thứ hào nhìn thấy Huyền Thiên thật bất ngờ, tựa hồ có chút sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước nhưng đồng thời cũng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng người muốn nói điều gì a không có việc gì nói ra đi huyền tiên cũng có chút ít ngoài ý muốn hắn tâm tư tinh tế tỉ mỉ nhìn ra cái này thứ hảo quính mặt buồn thái không khỏi rất nghi hoặc khung khục là như thế này đấy nó ho khan có chút không có ý tứ nói ra ta tại không lâu trước khi tắm rửa một cái tẩy linh chỉ đem tu vị tăng lên tới luyện thể cảnh đỉnh phong nhưng là khoảng cách đột phá còn kém một chút xíu may mắn tộc của ta có một chương gia bí truyền cổ phương có thể tại cảnh giới này lần nữa tăng lên tu vị. Chỉ có điều, cần nhiều loại linh thảo phụ trợ. Ta góp nhặt đại bộ phận linh thảo, còn thừa lại hai cây, nhưng là của cải không đủ rồi. Nó rất xấu hổ, tự hồ cảm thấy thật mất mặt. Nhưng là, trừ đó ra, nó lại cảm thấy không còn phương pháp. Bởi vì nó tộc thế giao không nhiều lắm, có thể nói ít càng thêm ít, ở cái địa phương này không có viện trợ. Chỉ có hướng cái này ngày xưa cựu địch xin giúp đỡ rồi. Bất quá, cựu địch cũng là không thể nói. Dù sao, Đạp Thiên Chi Lộ vốn là người trẻ tuổi trên trường lẫn nhau tầm đó đấu tranh thật là thông thường sự tình chương 52, xưa kia địch trên đường cái người đến người đi tiếng động lớn tiếng ồn nào không ngừng giống như một cái phố xá sâm uất trận có rất nhiều người tại chọn lựa vật phẩm vì tiến vào bảo địa làm chuẩn bị còn thừa lại hai gốc linh thảo vậy sao mang ta đi xem một chút đi nếu như có thể ta giúp ngươi mua huyền tiên do dự thoáng một phát quyết định giúp chuyện này đạp Thiên chi lộ bọn sân khấu nếu là đem mỗi một thanh niên đều xem thành là đối thủ này cho dù một đường vô địch cũng sẽ rơi xuống một phần tỷ đây là một phần cô độc rất nhiều cường giả kết quả là đều có loại này cảm thụ, như một người bạn cũng ý nghĩa nhiều một phần trao đổi, huyền tiên là ý tứ này, đa tạo nhân tộc đạo huynh hỗ trợ, phần ân tình này tại hạ nhớ kỹ, về sau cần phải đem làm hồi báo. cái con kia thứ hảo vô cùng cảm kích, đều có chút khóc giống chảy nước mắt rồi, đối phương nguyện ý giúp trợ quả thực là vượt quá dự liệu của hắn, nay không thể nghi ngờ đúng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, tại nhất thời điểm mấu chốt vươn việt thủ, nếu là có thể đủ tại tiến vào bảo địa trước khi tiến vào không linh cảnh, vậy thì ý nghĩa nhiều một phần bảo vệ tính mạng thủ đoạn, dù sao cung luyện thể cảnh so với hai cái cảnh giới cấp độ tiểu giống với ngày đêm khác biệt chỉ là theo có thể ngự không phi hành điểm này lên liền đó có thể thấy được một hai đây là một cái đại cửa hàng nhưng hôm nay đại bộ phận vật phẩm cũng bày ở cửa lớn đủ loại kiểu dáng đồ vật đều có linh thảo hương thơm bảo khí tản ra điểm một chút hào quang như cát chảy vùng sa mạc rơi xuống rất hấp dẫn trên đường phố cổ dòng người một người một thú đi tại trong dòng người thứ hào phía trước vì huyền thiên dẫn đường cuối cùng tại nơi này cửa hàng trước dừng lại bé nhíu nhỏ người rốt cuộc đã tới người nếu không hề ra này hai cây linh dược ta muốn phải bán đi nha. Cửa hàng chủ nhân là thứ đại mập mạp, xuyên đeo giàu có, cách thật xa liền nhìn thấy trong đám người đi tới thứ hảo. hắn lớn tiếng ồ nào, rất là bất mãn. Trước khi có rất nhiều người đi ngang qua, đều muốn mua này hai cây linh dược, nhưng bởi vì thứ hảo trước khi từng có dặn dò, cho nên hắn đều cự tuyệt. Nếu là cái này thứ hảo nếu không ra, hắn cần phải đi cùng. Cho dù thương gia danh dự rất trọng yếu, nhưng là không thể như vậy buông tha cho kiếm tiền cơ hội à? Đây không phải tới rồi sao? Thứ hảo đồng dạng không vui, những người kia rõ ràng gọi nó bé nhím nhỏ. Quả thực đúng là đối với bọn chúng thứ hào nhất tộc Vũ nụ. Tại thượng cổ trong năm, thứ hào nhất tộc nương tựa theo bọn hắn nhất tộc chiến y, có thể uy trấn một phương. Sao có thể đủ cùng phàm tục bên trong đến bé nhím nhỏ đánh đồng đâu? Ngươi nếu lại bảo ta bé nhím nhỏ, coi chừng ta đập phá tiệm của ngươi phố. Nó phát ra cảnh cáo, tổ tiên uy danh không cho Vũ nhục. Đại mập mạp sắc mặt lập tức tiểu suy sụt xuống, giới, chưa bao giờ khi nào hắn bị người ta như vậy uy hiếp qua. Tại đây tòa Lạc Phách chi thành ở bên trong, hắn Vương đại béo tên tuổi tuy nhiên không là mọi người đều biết, nhưng cũng không nhỏ. Không ai dám đơn giản đắc tội hắn nguyên bản, hắn đối với cái này thứ hảo cũng không phải là rất hài lòng. hiện tại quả thực cũng sắp muốn trở mặt rồi. này hai gốc linh thảo, ta không bán cho ngươi rồi. vương đại béo sắp mặt tâm trầm, đem này hai gốc linh thảo cho thu vào. ngươi, thứ hảo mí mắt nhèm dựng giận tí mặt cũng sắp muốn phát tác, nhưng là lại phát hiện trên lưng trầm xuống, bị người đè xuống. nó xoay người sang chỗ khác, phát hiện là huyền thiên, nội tâm nhấc lên thao thiên hải sóng. đây là cái gì thực lực? thân thể như thế cường hành, rõ ràng có thể bỏ qua hắn chiến y để phải biết, tựu làm một khối kim cương rất tại hắn chiến y lên cũng sẽ bị xuyên veo tràn đầy lỗ thủng, hết thể đều quá rung động, không nên ở chỗ này phát tác, đối phương có thể khai ra lớn như thế cửa hàng, thế lực sau lưng nhất định không nhỏ. Huyền tiên âm thầm truyền âm, tiến hành quy bảo. Lại thầm nghĩ, đã cái chỗ này không muốn bán, không bằng đi địa phương khác mua sắm, vì đi một tí việc nhỏ phát tác, không đáng. Thế nhưng là, này hai gốc linh thảo tại giai đoạn này rất được ham nên. Chính là vì như thế, ta mới khiến cho này đại mập mạp vì ta bảo lưu lại đến. Nếu là đổi lại mặt khác cửa hàng, ta đoán chừng cũng đã bán xong rồi. Thứ Hào đáp lại nói: Huyền Tiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Rồi sau đó tới gần cửa hàng. "Này hai gốc linh thảo phải chăng có thể hái diện, bán cho ta?" Hắn mở miệng, thập phần trực tiếp. "Ngươi cùng cái này bẽ nhím nhỏ có giao tình? Ngươi đi thôi, ta sẽ không bán đưa cho ngươi." Vương đại béo lắc đầu cự tuyệt. Hắn là một gã thương gia, sắp thực nói là một gã gian thương. Tự nhiên có thể từ đó nhìn ra một hai, phân biệt rõ ra thiếu niên cùng Thứ hảo là nhận thức đấy. Huyền Tiên nhíu mày, một tay dùng sức đè lại Thứ hảo, miễn cho hắn phát tác. Mở miệng nói, "Mở cửa hàng, mục đích chủ yếu là vì lợi nhuận." Từ đó kiếm lấy lợi ích, cái đó và khách nhân tầm đó có nhất quan hệ trực tiếp. Ta là người thường, nhưng cũng biết, một tốt thương gia không có lẽ tự tuyệt bất luận cái gì một vị khách hàng. Hắn sinh ra tự đại tướng quân phủ, đối với những này sinh ý đi lên mê hoặc sự tình, cũng là hiểu từng chút một. Vương đại béo nghe vậy, đã trầm mặc, sau một lát mới chậm rãi nói, "Như vậy đi, bán cho ngươi cũng có thể, ta cũng không làm tiêu, năm cân luyện khí tài liệu, ngươi có thể lấy đi." Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Huyền Thiên chỗ nói rất đúng chân lý, tốt thương gia không có lẽ cùng khách hàng kiêu chiến. Không thể nào. Giá cả so vừa rồi mắc một nửa. Thứ Hào cho dù bị Huyền Thiên đại lại, nhưng thân thể cũng là vụt một tiếng nảy lên, cảm giác gặp gian thương. Ta tiểu nói với các ngươi trắng rồi a. Này hai cây linh dược thập phần thiếu hàng, hiện tại cũng đang cái giá tiền này. Nếu các ngươi không mua, ta đoán chừng những người khác nguyện ý ra cái giá tiền này thu mua. Vương Đại béo lơ đến nói, Thứ Hào sắc mặt tâm trầm. nó quay đầu đi, nhìn về phía Huyền Thiên, trong nội tâm tràn đầy sầu lo. Cái giá tiền này đã rất cao, người bình thường đều không muốn mua sắm. Cùng hướng chi, nó chỉ là một ngoại nhân, giữa hai người không quen nhưng mà vượt quá dự liệu của nó, Huyền Thiên nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý mua sắm. Cuối cùng, Huyền Thiên móc ra ba gốc linh thảo cùng bốn cân tài liệu luyện khí, dùng đại một cái giá lớn thay cho hai gốc linh thảo. Đa tạ Huyền Đại Ca, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngày nay đã nhận được này hai cây linh dược, tiến vào không linh cảnh đã không phải là vấn đề, đây hết thảy toàn bộ nhờ Huyền Đại Ca ban tặng. Cái này thứ hào đại hỉ, vội vàng cảm tạ, bưng lấy hai cây linh dược yêu thích không buông tay. Đồng thời, hắn còn chiếm được tên Huyền Thiên, gọi hắn là huynh trưởng. Lúc này đây Huyền Thiên vì nó bỏ ra cực lớn một cái giá lớn có thể nói là đại ân, nó không dùng hồi báo, cuối cùng móc ra vài loại tài liệu luyện khí cùng hai chủng chất huyết, giao cho Huyền Thiên. Tuy nhiên nó mua không nổi hai cây linh dược, nhưng cũng không nhắc tới bảy già không có nhà sản. Huyền Thiên cũng không khách khí, trực tiếp nhận này vài loại tài liệu luyện khí. Lúc này đây vì cái này thứ hảo, hắn thật là táng ra bại sản rồi, còn thừa của cải đã không nhiều lắm. Đạp Thiên tri lộ là một chuyến tịch mịch lữ trình, có thể nhiều một người bạn tùy nhiều a. Hắn đúng là nghĩ như vậy, mới quyết định trợ giúp thứ đấy. Về phần này hai chủng chất huyết, Huyền Thiên cầm trong tay do dự một lát, như trước chả trở về hiện tại thể chất của hắn hấp thu bình thường chân huyết đã hiệu quả không lớn trừ phi là hấp thu những trí cường giả đó chân huyết tin tưởng những cái kia trí cường giả cũng giống như hắn cắn nuốt rất nhiều chân huyết có được rất khổng lồ huyết dịch lực lượng. hiện tại hắn thân thể tiểu thật giống một cái thiêu đốt lên lò lửa lớn tinh khí máu thập phần tràn đầy như là sôi trào huyền đại ca lần này ngươi vì tiểu đệ bỏ ra cực lớn một cái giá lớn tại hạ vô cùng cảm kích nếu không phải ghét bỏ lời mà nói xin cho ta tại bảo địa mở ra về sau đi theo ở bên cạnh ngươi lúc này đây ta tiến vào trong đó. Chuẩn bị vô cùng là sung túc, tin tưởng có thể giúp đỡ không nhỏ bể bộn. Thứ hào mở miệng, vẻ mặt chờ đợi. Nó tại cảm kích đồng thời, cũng đã đồng ý huyền tiên thực lực. Huyền tiên nghe vậy gật đầu, hắn không ngại có một vị bạn cùng lứa tuổi làm bạn. Trong mắt hắn, thứ hào là một người bạn, cũng không phải tùy tùng. huống chi, người này lời thề son sắt nói xưng trong mấy ngày này nhất định có thể đột phá đến kế tiếp cảnh giới. Như thế xem ra, có một cái cùng cảnh giới bằng hữu làm bạn, nói không chừng còn có thể giúp đỡ không nhỏ bể bộn bởi vì trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi theo tổ tiên huyết dịch, đây là một loại vinh dự. nhưng đồng thời, bọn nó cũng rất đơn thuần, đáng giá kết giao vì bằng hữu. kế tiếp, Huyền Thiên Như trước biểu thị muốn dạo phố, muốn xem xem hay không còn có vật phẩm khác cần muốn mua. thứ hào do dự một chút tử về sau, quyết định đi theo đi, nó không gấp, có lòng tin tại bảo địa mở ra trước khi tấn chức kế tiếp cảnh giới. đi tại trên đường cái, các loại thét to âm thanh không ngừng, rất nhanh tựu có mê người thanh âm truyền đến, làm cho Huyền Thiên tâm động. đại Kim mưa, còn đây là một vị lao tiền bối tế luyện mà thành, lực bổ núi đá. Gào thét biển cả, tuyệt đối gió nhẹ. Ánh sáng tím thảo, chữa thương thần dược, chỉ còn lại có cuối cùng một cây rồi. Tiến vào bảo địa, đây tuyệt đối là thiết yếu dược vật một trong. Tại đây rất náo nhiệt, Huyền Thiên lại chỉ có thể lắc đầu, những vật này đều rất quý, không phải hắn hiện tại có thể mua nổi đấy. Nếu là đổi lại không có nhìn thấy thứ hào trước kia, có lẽ còn có thể mua lấy một kiện tiện nghi thử xem. Đương nhiên, này tiện nghi hai chữ mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật cũng rất quý. Huynh trưởng yên tâm, tiến vào bảo địa tài nguyên, ta đã chuẩn bị vô cùng sung túc. Nếu là bị thương tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thứ hào cho rằng huyền thiên có chút không khoái mua không nổi đồ đạc vội vàng khoe khoang khoác lác huyền thiên nghe vậy không khỏi cười cười đối với hắn mà nói những cái kia chữa thương thánh dược càng muốn là vô dụng chi vật. hắn luyện thể chi pháp đặc thù hấp thu thiên địa tinh hoa tốc độ viễn siêu thường nhân chữa trị thương thế tốc độ cũng là như thế huống chi hắn trong cơ thể máu huyết bành trướng đối với chữa thương cũng rất có trợ giúp lặc phách chi thành thật sự rất lớn hai người mãi cho đến trời tối một vòng cũng không có đi dạo xuống cuối cùng bọn họ phất tay cáo từ Rời đi trước, Huyền Thiên nói cho đối phương biết hắn địa chỉ, làm cho đối phương tại bảo địa mở ra trước khi, đến Hỏng bét Lao Đầu lính Lao trong sân đến tìm hắn. Đợi Huyền Thiên trở lại lão viện, Hỏng bét Lao Đầu Linh vẫn chưa về, không biết hắn đi làm gì rồi. Tựa hồ rất thần bí, liên tiếng gió cũng không lộ ra một điểm. Nay lại để cho Huyền Thiên có chút hoài nghi, lão gia hỏa này phải hay là không chạy. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không có đi miệt mài theo đuổi. Chẳng qua là một phần cơ duyên mà thôi, dùng hắn đối với lão gia hỏa nhận thức, có thể tùy tiện xuất ra một cây nát thảo đến qua loa thoáng một phát tốt rồi, không cần phải chạy trốn. Tuy nhiên, Hỏng Bết lão đầu lĩnh trước khi đi, luôn miệng nói muốn vì thu hoạch cơ duyên làm một ít chuẩn bị. Nhưng Huyền Thiên đã sớm nhìn thấu nhân phẩm của hắn, tám phần chỉ là nói mỏ nói mà thôi. Trở lại lao trong phòng, Huyền Thiên liền trực tiếp xếp bằng ở trên mép giường, lật tay móc ra này cửa thị chung. Nơi này có Hỏng Bết lão đầu lĩnh bố trí xuống các loại thần lực vòng bảo hộ, hắn cũng không lo lắng có người dình coi. Chương 53, Chấn hồn chung cùng cổ hấn. Trung nhỏ phong cách cổ xưa, mặt ngoài bị màu xanh đồng bao trùm, lộ ra một cỗ đại khí, một loại tăng thương, phản phất trải qua vô số năm tháng. Đây là một kiện của quý có được cường đại linh tính, hiểu dùng màu xanh đồng che giấu bản thân, trở nên không để người chú ý. Huyền tiên trầm ngâm, hai tay nâng lên trung nhỏ, hướng trong đó rót vào thần lực. Rốt cục, phong cách cổ xưa trung nhỏ đã có phản ứng, thượng diện mơ hồ khắc đồ sáng lên, có kim quang thẩm thấu mà ra. Như trạng vạng tối ở dưới trời chiều, bỏ ra điểm một chút thoái kim ý hệ hào quang. D A to lớn trung tiếng vang lên, trung nhỏ chọc ra sở hữu tất cả màu xanh đồng, trở nên thập phần chói mắt, kim chói, phảng phất là một vòng nắng gắt. Tiếng trung rất quỷ dị, Huyền Tiên chấn động toàn thân. Đây là một cỗ tác động linh hồn lực lượng, lại để cho hắn không khỏi trước mắt tối sầm, có một loại muốn ngã xuống xúc động. Lúc này đây trung tiếng nổ cùng vừa rồi hoàn toàn không giống với. Vừa rồi phát sinh ở Nê Hoàn cung bên trong, đối với cái này hắn không có có cảm giác. Kết quả đến thế giới bên ngoài, hắn tự lập tức đã có phản ứng, cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí, có thể chấn động linh hồn, một mực lan tràn đến lớn nào ở trong chỗ sâu. Nhưng mà, quái dị sự tình đã xảy ra, cỗ lực lượng này tựa hồ bị trong óc ở trong chỗ sâu cái gì đó cho áp, vậy mà dần dần biến mất rồi. A, có cỗ quái. Huyền Thiên tỉnh táo lại, vô cùng kinh sợ. Đại não ở trong chỗ sâu chính là linh hồn dừng chân, nhưng mà, cố này tác động linh hồn lực lượng lại bị chấn áp, điều này tựa hồ có chút khác thường. Có thể dùng ngã xuống lý niệm để hình dung, một cái mèo thấy một chỉ chuột hung hăng nào tới, kết quả lại bị chuột tan hết. Đúng là cái này khái niệm. Huyền Thiên tuy nhiên kinh dị, nhưng là đối với tại mình cái này đại não đã thấy nhưng không thể chắc rồi. Ít nhất đã có nhiều lần đều vượt quá dự liệu của hắn. Chấn hồn chuông. Đây là chuông nhỏ danh tự, chung như kỳ danh, có thể chấn động người linh hồn. Mà lại có lực lượng này rất cổ quái, có thể nói là chỗ nào cũng có, thẳng kích linh hồn, rất khó phòng ngự. Huyền Tiên mừng rỡ, đây tuyệt đối là một kiện quý bảo, có thể xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một trở tay không kịp. Bất luận là đơn chiến, vẫn là hỗn loạn tràn diện, đều có rất tốt chế địch hiệu quả. Nói như vậy, này một loại pháp bảo rất ít, trong đó liên lụy đến linh hồn, bình thường không người nào phương pháp luyện chế. Chỉ có tại thời kỳ thượng cổ, cái kia niên đại tài tử xuất hiện lớp lớp, mới có này một loại bảo khí xuất hiện, nhưng cũng rất ít. Trấn hồn trung đạt được, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Huyền Thiên vui dạo dược thu vào, hắn hiện tại rất có một loại xúc động, đúng là chạy đến cái kia bán chén đĩa lao đổ trang sức trước, dùng sức khoe khoang một phen, tức chết cái này lao khanh hàng. Xoẹt, một tiếng, Huyền Thiên trong lòng bàn tay thay đổi một vật, đó là một quả màu vàng đất phương ấn, bàn tay to lớn, đồng dạng phong cách cổ xưa, xác thực mà nói là cũng nát, bởi vì thượng diện hiện đầy dầm dạp trang chịt khẽ hở, giống như chi chu, trong đó một cái sừng đã hao tổn, cùng vừa rồi so với, cái này bảo khí tựa hồ trở nên trầm trọng, chỉ là bắt đầu cảm tiệu không giống với phương ấn phong cách cổ xưa. Theo mặt ngoài không cách nào nhìn ra mấy thứ gì đó trò. Huyền Tiên thử ngưng kết thần lực, tiến vào phương ấn nội bộ đánh giá. Hắn cảm giác cái này bảo khí không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ồ, đây là, đây là một cái cung điện. Huyền Tiên chấn động, hắn nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng tại phương ấn nội bộ thấy được một cái cung điện. Đúng vậy, chính là một cái cung điện, bất quá đã tàn phá. Tại đây đã từng tựa hồ xảy ra chuyện gì biến cố, màu vàng đất cung điện ngoại môn đã tổn hại, tựa hồ bị một kiếm bổ ra, thượng diện còn lưu lại lấy sắc bén kiếm khí. Này tòa cung điện rất lớn, cũng rất tàn phá đi đến bên trong nhìn lại, treo trống đại điện trụ tử đã sụp đổ, mặt đất một mảnh đống bờ bộn, vách tường tràn đầy khe hở. thấy thế nào đều giống như chiến đấu qua dấu vết. nếu là thời gian đào lưu, nay tòa cung điện nhất định rất huy hoàng, rất lớn khí. theo những cái kia sụp đổ trên cây cột cũng có thể thấy được một hai, thượng diện khắc họa lấy chân long, bạch hổ, đợi các loại chim quý hiếm manh thú. nhìn về phía trên trông rất sống động, mà những này trụ tử chỉ là huy hoàng một góc mà thôi. nhưng mà, cho dù cung điện đã từng cỡ nào huy hoàng, hôm nay cũng đã không tồn tại nữa, tại đây trở nên rất tàn phá. Phảng phất là bị mười vạn thiết kỵ bước qua giống như, khó coi. Huyền Tiên đi vào trong đi, đạp tại kéo dài thông đạo lên, thấy đều là phá ngói sụt viên cảnh tượng, nhìn thấy mà giật mình. Ồ, đó là cái gì? Hình như là người chết. Huyền Tiên chạy tới, rốt cục động dung, trong cung điện quả nhiên có người. Đây là một cái chia làm hai nửa cổ nhân, xuyên neo quần áo và trang sức rất cổ xưa, đã chết đi, tựa hồ là bị người trực tiếp một kiếm bổ ra, không có chút nào sức phản kháng. Màu đỏ máu chảy đầy đất, tựa hồ tai nạn mới vừa vẫn phát sinh giống như, còn chưa khô đi. Đây là cổ nhân Thực lực nhất định rất mạnh mẽ, cắt trong cơ thể máu tươi có được cường đại tinh hoa, nếu là có thể hấp thu. Huyền Thiên con mắt sáng ngời, trên mặt lập tức lộ ra tiện cười, uống máu người mặc dù có chút buồn nôn, nhưng nếu là có thể tăng cường thực lực lợi mà nói, cũng chưa hẳn không phải không có thể. Nhưng mà đem làm hắn nâng lên mặt đất máu tươi lúc hết thể đều thay đổi, phảng phất thời gian vừa quá và năm, trong lòng bàn tay huyết dịch trực tiếp biến thành màu đen, phát ra trận trận tanh thưởi. Huyền nôn nẹ, vội vàng ném đi, như vậy buồn nôn đồ vật, coi như là có thần kỳ công hiệu, hắn cũng uống không dưới. Nếu là có thể hình dung. Cái thế giới này phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh giống như mà ngay cả thời gian cũng đình chỉ, không hề về phía trước. Huyền Tiên tiếp tục đi vào bên trong đi, không chỉ hít một hơi linh khí, bởi vì trên đường đi thi thể trở nên càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn không khỏi ra đầu một hồi run lên, ông trời ơi. Y. Phóng Nhãn nhìn lại, đều là dầm dạp chẳng chịt thi thể, một ngang lộn xộn nằm ở thông trên đường, nhìn thấy mà giật mình. Tại đây đến cùng thì sao, xảy ra chuyện gì biến cố? Chỗ đó, là trên đất Tàn Minh, có đồng lô, cũng có phi kiếm, đủ loại kiểu dáng đều có. Bọn nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm đúng là mặt ngoài có một cái bàn tay ấn bị đánh thủng. Huyền Thiên rốt cuộc không bình tĩnh rồi, người xâm nhập thực lực rất cường đại, đã cường đại đến có thể tay không đập vãi thần binh lợi khí tình trạng. Năm đó, tại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, như thế nào chọc một cái mạnh như thế địch? Thông đạo kéo dài nhưng là có cuối cùng, đó là một tòa nội điện. Phía trước bậc thang đã rách bước, như trước là bộ kia cảnh tượng, nằm ngang lấy rất nhiều thi thể. Muốn nói chỗ nào bị chết người nhiều nhất, không hề nghi ngờ là tại đây rồi. Phản phất là vì ngăn cản người xâm nhập tiến vào nội điện, tại đây phát sinh qua một hồi đại chiến nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đều bị một kiếm bị mất mạng nhiều người như vậy cũng không có ngăn cản thành công người xâm nhập rất là cường đại Huyền Thiên kinh hãi rơi xuống như vậy một cái định nghĩa bởi vì nội điện đại môn đã tổn hại hiển nhiên người xâm nhập vẫn là tím bảo một tiếng hắn lướt qua tầng tầng thi thể trực tiếp tiến nhập nội trong địa cái chỗ này giữ lại vô cùng nguyên vẹn cũng không có phát sinh qua chiến đấu dấu vết kim bàn ngọc bút lộ ra từng đã là huy hoàng cái đó đúng một cái chết đi hài nhi Huyền Thiên chấn động cách đó không xa ngọc trên giường thình lình nằm một cái chết đi Hải Nhi, không phải nói là một cái cổ rốn, liền Hải Nhi cũng không tính là đã bị người đâm chết rồi, quá tàn nhẫn, chẳng lẽ người xâm nhập một đường đại sát tứ phương, tiến vào nội điện chỉ là vì như vậy một cái cổ rốn? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ồ, không đúng, này tựa hồ không phải một cái con mới sinh. Huyền tiên chấn động, vội vàng hướng giường Ngọc tới gần. Hắn trông thấy chính là một đôi tràn đầy cừu hận cùng tàn nhẫn con mắt, tựa hồ là một loại trưởng thành mới có được ánh mắt, không ứng nên xuất hiện tại Hải Nhi trên người. Chẳng lẽ là tại lỗ xác? cũng hoặc là nói là tại niết bàn. Long hắn đầu một hồi phát nhảy, nghĩ tới một cái đáng sợ suy đoán. Người xâm nhập có thể là xem đúng thời cơ, tại cung điện chủ người suy yếu thời điểm, đột nhiên xông vào, đem hắn cho giết chết. Nếu thật là như vậy, cung điện chủ nhân đã có thể quá xui xẻo. Sắp công thành, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, khó trách sẽ như thế oán hận. Tại đây đã không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Huyền Tiên ở bên trong trong điện quanh quẩn mấy vòng mấy lúc sau, không có gì phát hiện, liền rời đi tại đây. Đi ra ngoài, lao trong phòng. Xoay một tiếng, Huyền thiên tinh thần lực trở lại bản thể theo phương ấn bên trong rút khỏi. Kinh lịch vừa rồi giống như mộng cảnh giống như có chút hư ảo. Nếu không là lúc này phương ở nồng ánh sáng long lanh, có hào quang chảy ra, có thể trông thấy bên trong một tòa tàn phá cung điện như có như không hiện hiện. Hắn thật đúng là sẽ cho rằng chỉ là làm một giấc mộng. Huyền Tiên bưng lấy phương ấn, yêu thích không buông tay. Trực giác nói cho hắn biết, cái này pháp bảo không tầm thường. Soát, một tiếng, hắn thúc dục phương ấn, làm cho nó lơ lửng trên không trung, tản mát ra hào quang, đồng thời bỏ ra điểm một chút sương ngủ, như chín thiên ngân các như rơi. Ầm ầm đem làm xương ngủ rơi vãi, gặp được lao phòng mặt đất, lập tức từng đạo màu bạc hảo quang tự dưới đáy phóng lên trời, cùng màu vàng đất xương ngủ đối kháng. Có thể rõ ràng trông thấy trên mặt đất xuất hiện một mảnh dài hẹp đường vân ngân quang sáng chói, mà lại như là con run giống như sẽ đến về đích di động. Phải biết nơi này chính là họng bét lao đầu lĩnh quế quán, tự nhiên sẽ bố có phòng ngự vòng bảo hộ thủ hộ lấy tại đây. Huyền Thiên Kinh hãi, biết là sông đại họa, vội vàng thu hồi phương ấn, lập tức mặt đất màu bạc đường vân dần dần biến mất, một lần nữa về tới dưới đáy, tại đây khôi phục lại bình tĩnh thấy vậy, huyền thiên tùng tỵ một hơi. may mắn bố ở chỗ này chính là tinh khiết phòng ngự vòng bảo hộ, không có chút nào lực công kích. nói cách khác, hậu quả không thể tưởng tượng nổi rồi. dùng hòng bét lao đầu lĩnh thực lực, bố trí xuống phản kích vòng bảo hộ có thể yếu sao? chỉ sợ là có thể đưa hắn đánh cho trọng thương, thậm chí là đánh chết. cho dù tình thế đã giải trừ, nhưng huyền thiên như trước là lòng còn sợ hãi. hắn không dám giày vò xuống dưới, thành thành thật thật xếp bằng ở hắn bắt đầu tu luyện rồi. thứ hai trời sáng sớm, hắn đi ra lão phòng, phát hiện lao đầu lĩnh như trước là không có tại, phảng phất là một đêm không có tới. Lão gia hỏa này đi nơi nào? Không phải là làm tặc bị bắt chặt đi à nha. Huyền Thiên không khỏi nghĩ ngợi lung tung, nhưng cẩn thận một sau khi tự hỏi, lại cảm thấy rất không có khả năng. Lão gia hỏa này tuy nhiên vô lại, nhưng không khỏi không phải cái cao thủ, chỉ có hắn trảo người khác phần, không, có trái lại đạo lý. Giờ này khắc này là sáng sớm, ánh mặt trời như vàng bình thường bỏ ra, chiếu vào trên thân người ấm áp đấy. Lao trong nội viện, tại đây đủ loại hoa và cây cảnh. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa như hồ điệp bình thường nhẹ nhàng ngảy múa, chậm rãi bay xuống. Ngoài ra, các loại tiếng chim hót Trùng tiếng kêu không dứt, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng chương năm mươi tư lĩnh ngộ ngự hỏa thuật trang cảnh xinh đẹp huyền tiên đi tới hoa và cây cảnh dưới bàn đá ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bảo điệu tức sắp mở ra cần mau chóng nắm giữ ngự hỏa thuật Này môn thần thông cường đại đối với ta có trợ giúp rất lớn nội tâm của hắn không minh tinh thần lực tập trung chăm chú phỏng đoán này quả trôi nổi tại trong óc trên không quan điểm đây chính là hoàng lão đầu lĩnh ký ức diễn biến thập phần chất quý trong đó không chỉ có ngự hỏa thuật phương pháp tu luyện còn có thằng này đối với ngự hỏa cho thuật cản nộ thứ này không cách nào dùng giá tiền đến cân nhắc, quả thực đúng là vật báu vô giá. Tiêu tương đương với đã nhận được cái này, lão đầu lĩnh dốc sức chỉ điểm, toàn tâm đầu nhập. cũng có thể nói như vậy, là đã nhận được cùng lão đầu lĩnh đồng dạng cảm nộ. Lão gia hỏa thực lực thâm bất khả chắc, đối với ngự hỏa thuật cảm nộ cũng là tương đương khắc sâu, đã nghiên cứu nhiều năm. nếu là phần này lý giải lực cùng hắn tương đương, này ngự hỏa thuật uy lực có thể nghĩ, đây là một phần đại lễ, coi như là đã không có này trong miệng cơ duyên, ta cũng sẽ không phản nàn nửa phần. Huyền than nhẹ, chăm chú quan sát đến này khóa quan điểm. ầm ầm quan điểm chấn động, hiện ra hỏng bét lao đầu lĩnh thân ảnh, hắn ngồi xếp bằng vào hư không, giống như một thần minh, có tiếng tụng kinh vang lên. Đạo này hư lão thân ảnh một lần lại một lần biểu thị lấy ngự hỏa thuật thần thông, chỗ đó bốc cháy lên vô biên biển lửa, một đầu màu đỏ rực ma cầm ở bên trong bay múa, nhấc lên ngập trời sóng lửa. Đương nhiên, nơi này là huyền thiên trong ngóc thế giới, biển lửa cùng ma cầm đều là hư lão đấy, do tinh thần lực diễn biến đi ra đấy. Đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Huyền thiên mắt, cẩn thận quan sát đến này phía biển lửa, cùng với đầu kia hung cầm, rất đáng tiếc này đầu ma cầm toàn thân đều là hỏa diễm biến thành, thập phần mơ hồ, không thể nhìn rõ hắn chân thân. Cắt. trong biển lửa ma cầm văng lên, mang theo vô tận ma huy mang tất cả không trung, làm cho này biển lửa sôi trào, như vạn ngựa tại lao nhanh bình thường đổ độn. Tốt hung hãn ma cầm rõ ràng có được như vậy uy thế, có thể nương tựa theo ý niệm điều khiển biển lửa. Huyền Thiên Khiếp sợ, con mắt mở mánh liệt đại, nhìn chăm chú lên trong biển lửa bóng người kia. Hắn tại phòng đoán, muốn đem đạo này thân ảnh cho nhớ kỹ, thật sâu ấn trong đầu. Thời gian dần trôi qua, hắn trong đầu hiện ra thứ hai biển lửa bên trong hỏa diễm đồng dạng uy mãnh, giống như đàn sói tại chạy như điên, hơn nữa đang không ngừng mở rộng. cuối cùng, một tiếng sụp sôi vang lên, tiếng vang lên, đầu kia ma cầm xuất hiện, mang lên hỏa diễm mang tất cả không trung, lan tràn vô cùng xa. hồi lâu, huyền thiên thở ra một hơi, tinh thần lực rời khỏi trong ngõ, một cỗ mệt mỏi cảm mông chạy lên não, dùng tinh thần lực phỏng đoán thần thông, đây là một loại đối với tinh khí thần cực lớn tiêu hao, lại để cho linh hồn đều cảm thấy mỏi mệt thao tổn. Xoẹt, một tiếng, huyền thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đốm lửa màu đỏ hỏa diễm, tại hắn nhìn chăm chú cái này. Này đoàn hỏa diễm chậm rãi chuyển biến, hóa thành một đầu ma cầm, tại lòng bàn tay của hắn bên trong xoay quanh, bay múa, bỏ ra điểm một chút hỏa diễm. Đã có phương ấn kinh nghiệm, Huyền thiên cũng không dám lại làm cản, nói không chừng cái này lao trong nội viện cũng bị Hỏng Bết lão đầu lĩnh bố có phù văn. Bởi vậy, hắn triệu hồi ra ma cầm là rất cẩn thận từng ly từng tí đấy. huống chi, Hỏng Bết lão đầu lĩnh là người nào, hắn thế nhưng là thật sâu rất hiểu rõ, quả thực chính là một cái lao khanh hàng. Bên ngoài từng cái cái không cẩn thận, làm hư hắn mấy cây hoa và cây cảnh, nói không chừng lại muốn bồi thường. Như vậy cũng quá xui xẻo a. Hắn cũng không muốn lại tự tìm khổ ăn. Ma cầm xoay quanh, tại trong lòng bàn tay bay múa, bỏ ra điểm một chút ánh lửa. Huyền Tiên trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên phòng đoán thập phần gian khổ, nhưng là có thu hoạch, cái gì trả giá đều là đáng giá đấy. Năm ngón tay khép lại, soạn, một tiếng, trưởng lửa giận trong lòng diễm cùng ma cầm toàn bộ tiêu tán, biến thành một cô khói xanh, không thấy rồi. Đúng lúc này, đã là lúc chạm và tối, mặt trời chiều ngã về tây, phản vật còn thừa dư lực đã không nhiều lắm, chỉ có thể chiếu rọi ra cuối cùng một điểm ánh sáng chói lọi, rơi vãi hướng đại địa. A Thời gian qua thực vui vẻ, ở trên một khắc vẫn còn sáng sớm. Trong nháy mắt chính là trạng vạng tối rồi. Huyền Tiên cảm khái, thời gian trôi qua, chào cũng bắt không được. Nhất là tại lĩnh ngộ thần thông thời điểm, thì càng thêm cảm giác không thấy thời gian trôi qua rồi. Hoàng Bết lão đầu lĩnh còn không có trở về, lão gia hỏa này phảng phất là nhân gian bốc hơi giống như, biến mất không thấy. Lão gia hỏa này sẽ không thực bị bắt chặt đi à nha. Chuyện xấu làm nhiều hơn, đáng đời không may. Huyền Tiên nói thầm, âm thầm rủa. Đối với lão gia hỏa ấn tượng thập phần không tốt, cho dù có chỉ đạo thần thông đại ân Nhưng là thằng này này vô lại hình tượng đã triệt để khắc sâu vào nội tâm của hắn. Hát gì? Mũ đầu trên đường cái, hỏng bét lao đầu lĩnh lách vào tại trong dòng người, đột nhiên đánh một mẻ mũi. Thật là xui xẻo, bên cạnh lách vào một cái lao đầu lĩnh vô cùng bẩn đấy. Thật là đồ tạo bạ tinh điểm xấu, y phục của ta vừa mới mua, rất trân quý, miễn cưỡng được sừng tụng là một kiện bảo cụ rồi, lại bị phun ra một thân nước miếng. Bảo điệu tức sắp mở ra, người trẻ tuổi tại trên đường phố đi bộ đi bộ vậy thì thôi, một cái hỏng bét lao đầu lính ngọ mẫm xem náo như gì. Rất nhiều người đều bất mãn, lộ ra vẻ chán ghét còn cô ý rời xa thêm vài phần hoàng bét lao đầu lĩnh khí cái mũi đều ngạnh không rồi trỏm dâu dê như lợi kiếm bình thường thẳng tắp trên đường cái huyên huyên ồn ả rất là tranh chúc duy chỉ có hắn bên cạnh rất rộng lớn đám người đều rời xa bất quá hắn cũng không có phát tác cũng không nguyện ý cùng một đám tiểu đối không chấp nhận là cái nào xú gia hỏa tại bị ta nguyền rủa ta trời đánh đấy gần đây siêu hơn phụ năng lượng quả thực là mọi thứ không thuận ngàn vạn không để cho ta bắt được hắn nguyền rủa trên mặt một hồi xanh một hồi bạch tối đêm qua hắn còn ký ức hay còn mới mẻ đi trên con đường lớn đột nhiên tụi rớt xuống một cái trong hầm quả thực là trời ban hồng phúc ga vẫy vẫy đầu hoàng bét lao đầu lĩnh bình phục tâm tình lại một lần nữa lách vào tại trong đám người chạy ngược chạy xuôi trong chốc lát xem cái này trong chốc lát nhìn cái hắn tại mua sắm đến buổi tối hoàng bét lao đầu lĩnh rốt cục trở về rồi nhưng là không đi cửa chính theo đầu tường nhẹ tiền đến chết lao đầu lĩnh rốt cục đã về rồi đều đi làm cái gì á hai ngày một đêm không trở về nhà ta đều nghĩ đến ngươi đã làm nên trò gì chuyện thất đức bị bắt chặt rồi chết để không về được đâu trang tròn như xếp, rác khắp nơi điểm một chút hào quang, vì đại địa phủ thêm một kiện lụa mỏng ý hệt quần áo, hoa và cây cảnh xuống, Huyền Thiên đã sớm chờ đã lâu, hắn là nhìn xem hỏng Bát lao Đầu Lính leo tường mà đến đấy, Đừng bảo là đêm nay làm một chuyến đại đấy, Hoàng Bát lao Đầu Lính hai mắt tinh long lánh, rất là hưng phấn, ta nói ngươi hai ngày này đều đi làm cái gì á, vừa về đến tiểu lại muốn đi giày vò, cũng không dừng lại dừng lại, Huyền Thiên trêu trọng đối với Hoàng Bát lao Đầu Lính mà nói không có để ở trong lòng, tưởng rằng hay nói dỡn, tự nhiên là vì cơ duyên của ngươi đi làm chuẩn bị. Chỉ có chuẩn bị sung túc mới có thể cam đoan bên ngoài không một mất. Lão đầu Linh nói chuyện nước bọt bay tứ tung, rất là hưng phấn. Thật đúng là đi vì cơ duyên chuẩn bị á. Huyền thiên kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này, lão đầu tự thật đúng là quan tâm hắn. Bất quá, rất nhanh, hắn tự lộ ra vẻ cảnh giác, nói, nếu là vì ta chuẩn bị cơ duyên, ngươi mỏ mẫm cao hứng cái gì? Đương nhiên là cũng muốn từ đó vớt một phần chỗ tốt ta. Cơ duyên là vì ngươi chuẩn bị đấy, ta chỉ muốn uống một chút suốt. Lão đầu Linh hưng phấn nói ra, rõ ràng còn hướng Huyền Thiên mở trừng hai mắt lại để cho hắn thiếu chút nữa nuốt mửa. Huyền thiên càng phát ra cẩn thận rồi, cái này lão đầu lính hưng phấn như vậy, không quá tầm thường a. Đã như vậy, ngươi đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Như vậy đi, ngươi đi đem cơ duyên mang tới, ta ăn xương cốt, ngươi ăn canh. Hắn lui về phía sau thêm vài phần, lẩm bẩm nói ra. Không được, số tiểu tử, ngươi không đi không được. Nói cách khác, cơ duyên thì có thể không cách nào vào tay. Hoàng Bết lão đầu lính nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn đã nhìn ra, Huyền sinh lòng cảnh giác, không muốn đi qua. Thế nhưng là mà ngay cả ngươi đều không thể vào tay cơ duyên. Ta đi lại có làm được cái gì, chỉ sợ cái gì bể bọn đều không thể rút, ngược lại sẽ giúp đỡ trở ngại. Huyền Tiên lắc đầu, nhỏ nháy mắt một cái nháy mắt đấy. Biểu thị không muốn. Lời nói thật theo như ngươi nói a. Như vậy đồ đạc ta tuy nhiên có thể lấy đến, nhưng là động tĩnh quá lớn, sẽ khiến những người khác chú ý, đến lúc đó sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Chỉ có ngươi mới có thể làm cho này Trường Phong bà không sinh ra. Lao đầu lĩnh bình tĩnh nói ra. Huyền Tiên nghe vậy kinh ngạc, nói, làm sao có thể Thực lực của ta cùng ngươi kém rất nhiều, mà ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết sự tình, ta làm sao có thể làm tốt lắm? Muốn ngươi đương nhiên vô dụng, hữu dụng chính là ngươi hát thiết phiến, đến lúc đó cần này đồ vật xuất hiện." Lão đầu Linh trực tiếp đem làm nói. Mặc dù như thế, Huyền Thiên nghĩ lại về sau vẫn là lắc đầu. Cần hát thiết phiến xuất hiện, hắn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Nay lão đầu Linh nói là cho hắn lấy cơ duyên, trời biết nói tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. "Số tiểu tử, cho cơ duyên của ngươi, ngươi trả lại cho ta lão đầu." Quả thực là tức chết lao phu rồi. Hỏng bét lao đầu lĩnh trừng mắt, dâu ria đều khí quát, "Không, rồi. Ngươi sẽ không cần động thủ đi." Huyền Tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, cảm giác đại sự không ổn. Sú tiểu tử thực khôn khéo, rốt cục đã đúng. Không có chút nào phản kháng chi địa, Huyền Tiên trực tiếp bị Hỏng bét lao đầu lĩnh bắt lấy bả vai, rồi sau đó biến mất trong bóng đêm. "Ta, ta đừng cơ duyên rồi." Huyền Tiên cả năm, có một loại dự cảm bất hảo, giống như lão ương chảo con gà con bình thường bị mang theo. "Hử? Sú tiểu tử, đây chính là một hồi tiên đại cơ duyên. Mấy chục năm về sau, Ngươi khả năng còn có thể cảm tạ lão phu. Bưng lấy đại lễ chạy đến trước mặt của ta, cảm tạ ta đâu? Lao đầu lĩnh đi môi, cầm lấy Huyền Thiên tại dưới ánh trăng phi hành, tốc độ nhanh coi như một quả lưu tinh cực nhanh. Bất quá, hắn tận lực giấu đi hào quang, không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, giống như trong đêm tối một cái bóng, tại rất nhanh tiến lên. A Phi, mấy chục năm về sau, ta hận không thể ban thưởng ngươi mấy cước, Nhàm báo thủ hiện tại tri ân. Đương nhiên, lời nói này là Huyền Thiên trong lòng nói. Hắn thì không dám lấy hỏng bét lão đầu lĩnh mặt nói ra. Trời biết nói cái này lão đầu lĩnh có thể hay không dơ chân, làm ra khác người sự tình đến. Cuối cùng, hai người tại một đạo trong ngõ hẻm rơi xuống. Tại đây như trước tại lạc phách chi thành ở bên trong, chẳng qua là không biết tại cái đó phương vị. Bởi vì hoàng bét lão đầu lĩnh bay quá là nhanh, lại để cho người quả thực phân không rõ phương hướng cảm giác, có thể bảo trì thành tỉnh ý chí đã tính toán thật là tốt được rồi. Đem cái này bôi lên tại trên người, nó có thể giúp ngươi biến mất khí tức. Hoàng bét lão đầu lĩnh lấy ra một loại linh thảo, ném tới. Ngươi sẽ không phải muốn mang ta đi làm ta a? Huyền Tiên nhỏ giọng nói ra đồng thời cũng không dám cải lời cái này lao già kia mệnh lệnh đem linh thảo mài nhỏ rồi bôi lên tại toàn thân nói hiệu nói vượng lão phu là hạ người sao như vậy ngược lại là ngươi suốt ngày nói tặc tặc tặc đấy ta xem ngươi mới thật sự là tặc lão đầu lĩnh vẻ mặt xem thường chăm chăm vào huyền thiên xem huyền thiên khí miệng mặt, không rồi mỗi một lần nói chuyện đều là lao gia hỏa này chiếm cứ thượng phong gây tòm nhất chính là rõ ràng là người này như một tặc kết quả kết quả là nhưng lại hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác không có so cái này càng làm giận được rồi chương 55 thần bí kế hoạch, số tiểu tử, là người muốn quang minh chính đại, ta có thể nhắc nhở ngươi, không thể làm tặc, bằng không thì, liền lão phu cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hoàng bát lão đầu lĩnh giáo dục, như là một một trường mối lúc này thời điểm dựng dâu trừng mắt, thật đúng là không chỉ nói, thằng này trang hữu mô hữu dạng, ra dáng, đấy, nói chuyện lời nói thầm tía. Huyền Thiên khí hô hấp rồn rập, cái này không có đạo đức, không có nhân phẩm, giá hỏa rõ ràng trái lại giáo dục hắn rồi, nay còn có thiên lý sao? đã không phải làm tặc, ngươi lại để cho ta xóa này gốc linh thảo, biến mất khí tức làm gì vậy? hắn bĩu môi, vậy mà xem thường hỏi thăm. ồ, ngươi này tên tiểu tử túi thật là đần. chúng ta cái này gọi là mình bảo hộ, ngươi không sợ sau đó phiền toái, ta còn sợ đâu. lao đầu linh quả trách, biểu lộ khoa trương. huyền thiên hà to miệng ba, cái cầm đều muốn đến rơi xuống rồi. lao già này nói chuyện thật lợi hại, chỉ hiệu bảo ngựa. rõ ràng là như làm tạc hoạt động, đến thằng này trong miệng lại trở thành mình bảo hộ, phản phất cái gì vai môn tà quan tâm, đến hắn miệng bên trong đều biến nhăn sắc. bất quá, huyền thế nhưng là thật sâu nhìn thấu người này, quả thực là cái vô lại không, phải nói là một cái lao không tôn, cái gì khác người sự tình đều làm được. có lẽ đi theo lão gia hỏa này la lộn sẽ có số uống. hắn biểu lộ cái gì, rõ ràng sinh lòng như vậy một cái ý niệm trong đầu. xú tiểu tử muốn cái gì đâu? muốn đi nha. hoàng bét lao đầu lĩnh đốc xúc, rồi sau đó nắm lên huyền thiên bạ vai, bay qua đầu tường. đây là một mảnh rừng nhiệt đới, xanh úng tươi tốt, cây cối thẳng tắp và cao lớn, ánh trăng như lụa mỏng bình thường rơi vãi chiếu vào rừng nhiệt đới phía trên. xa xa nhìn lại, nay từng khỏa cây cối tịu thật giống nguyên một đám cự nhân. Gió nhẹ thổi qua, tại dưới ánh trăng lân lư. Nơi này là chỗ nào? Người dẫn ta tới tại đây làm gì vậy? Huyền Tiên nghi hoặc, này rõ ràng chính là một cái hậu hoa viên mà. Không cần phải nói, này nhất định là cái nào đó đại gia tộc hậu hoa viên. Bởi vì, tại đây thật sự là quá lớn, xa xa nhìn lại, còn có thể chứng kiến hai cái đồi núi, như cự long đồng dạng ẩn nốt lấy. Ngoại trừ đại gia tộc bên ngoài, còn ai có thực lực tại Lạc Phách Chi thành trong làm cho lớn như vậy một cái hậu hoa viên? Đây là ai nhà hậu viện a? Lớn như vậy, thực lực nhất định rất hùng hậu a. Huyền thiên khiếp sợ, Nhỏ giọng suy đoan nói: "Đến ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi cho ta im lặng câm miệng." Lão Đầu Linh nói ra, lại để cho Huyền Thiên câm miệng, rồi sau đó mang theo hắn trèo đèo lội suối, tại trong bầu trời đêm phi hành. Đi tới cái chỗ này, lão gia hỏa tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, tốc độ giảm xuống rất nhiều, không, có trước khi như vậy cực nhanh. "Nhanh, qua bên kia nhìn xem, vừa rồi ta tựa hồ nghe đến cái gì gió thổi có lay âm thanh." Đây là một đội binh sĩ, hàng chục cá nhân thao túng, cả đám đều sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lão Đầu Linh trực tiếp vượt qua, tránh được bọn hắn. Này nhất định là cái nào đó đại gia tộc hậu hoa viên huyền thiên rất xác định bởi vì trong rừng phố có đá xanh đường hiển nhiên là bị người tàn bộ dùng đấy hơn nữa ven đường còn có binh sĩ tuần tra một bộ đề phòng rất sầm nghiêm bộ dạng bất quá tại đây như thế nào có một loại cảm giác quen thuộc hắn kinh ngạc trong nội tâm bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu giống như bao lâu bài kiến ồ tại đây không phải lại tiến lên một đoạn đường trình huyền thiên triệt để há to miệng ba nói không ra lời phía trước một mảnh đống ngùi bụi mặt đất khe hở như chi chu bình thường dày đặc có còn như là khe rãnh sâu không thấy nãy. Dưới ánh trăng, đại địa tiểu thật giống một trương bị hủy dung khuôn mặt, khó coi. Tại đây không hề sinh cơ, liếc nhìn lại, đúng là vàng mênh mông một mảnh. Đây là đại địa diện mạo như trước, có thể nói một mảnh hoang vu, không có bất kỳ thảm thực vật. Chỉ cần là luyện thể sĩ tới nơi này, cũng có thể đoán được, tại đây phát sinh quá nhiều chiến, rất nhiều địa phương còn lưu lại lấy chiến đấu lưu lại dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Mã ơi, đây không phải trong hoàng cung ngự hoa viên sao? Chúng ta như thế nào lại tới đây á? Huyền Tiên lưu lơi, làm sao lại cảm giác như vậy quen thuộc? Nguyên lai like là thanh niên tụ hội địa phương, nay một lần thịnh hội, thời khắc cuối cùng trí cường giả nhóm đánh cho long trời lở đất, có không ít trí cường giả ra tay, hơn nữa còn có rất nhiều trí cường giả trốn ở trong tối đánh én, một phen giày vò xuống, tại đây bị đánh lật trời. Nguyên bản trong ngự hoa viên có ba đầu đồi núi, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hai cái rồi, trong đó một đầu đã bị thiếu niên trí cường giả nhóm biến thành đất bằng. Tại đây không phải ngự hoa viên sao? Hẳn là vật vô chủ, vì sao hôm nay có trọng bình gác? Huyền Thiên có hiểu, lúc ấy khi hắn đi vào, hoàn toàn không có chứng kiến bất kỳ một cái nào binh sĩ. Như là một tòa như thao túng mọi người cởi mở công viên, có thể tùy ý đi đi lại lại. Tại 100 năm trước, đây là Hoa Long Đế quốc hoàng thất hoa viên. Về sau quốc gia này tuy nhiên sẽ đi, nhưng là hậu duệ của bọn hắn vẫn còn. Ngay tại lúc này Hoa Quang Đế quốc, bọn họ lặng lẽ kế thừa những này di sản. Chỉ có tại thanh niên tụ hội thời điểm, nơi này là đối ngoại người cởi mở. Thời gian khác là cấm tiến vào đấy. Hoàng Bết lão đầu lĩnh giải thích nói. Thế nhưng là, chúng ta tới nơi này làm gì? Huyền Tiên khó hiểu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, hiện tại không chỉ nói lời nói lão đầu lĩnh vẫn là câu nói đó thần thần bí bí đấy hai người trèo đèo lội suối rất nhanh rời đi rồi dừng nhiệt đới khu vực tại đây binh sĩ tựa hồ càng nhiều tại qua lại tuần tra huyền thiên đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát sợ bị người phát hiện nhưng đây hết thề đều không làm khó được lão đầu lĩnh hắn lặng yên không một tiếng động tiềm hành, cuối cùng hàng rơi xuống một cái trên quảng trường xác thực mà nói là quảng trường biên giới bởi vì trên quảng trường cũng có binh sĩ đi đi lại lại phòng vệ vô cùng là sông nghiêm số tiểu tử ngươi cơ duyên đến rồi lão đầu lĩnh nhỏ giọng nói ra vẻ mặt cười xấu xa ở nơi nào, ta tại sao không có thấy?" Huyền Tiên nghi hoặc, khó hiểu hết nhìn đông tới nhìn tây. "Ngươi lập tức có thể thấy được. Bất quá trước đó ta có thể nói rõ ràng, nhưng một lát nghe ta chỉ lệnh đi làm, bằng không thì, một cái không tốt, làm ra đại động tĩnh, ngươi hai ta mọi người muốn không may, có thể nói là hậu hoạn vô cùng." Lao Đầu lĩnh rốt cục lộ ra chăm chú chi sắc, mở miệng dặn dò. "Đã như vậy, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi, cơ duyên ta đừng rồi." Huyền Tiên đứng dậy, tiểu phải ly khai, nhưng là rất nhanh đã bị hỏng Bết Lao Đầu Linh kéo lấy rồi, không thể nhúc nhích. Tiểu Từng đốc Có ta ở đây, bối rối cái gì nha." Hắn đem Huyền Thiên cho một lần nữa giật trở về, rồi sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi mánh lạnh nhìn, như là tại quan sát địa hình, tốt làm bước tiếp theo hành động. Huyền Thiên trông thấy bộ dáng của hắn, trong nội tâm đúng là một hồi hoán thầm. Cái này bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tại làm đặc. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người này mới vừa rồi còn hiên ngang lẫm liệt, giáo dục người khác làm sự tình muốn quang minh chính đại. Kết quả mới trong chốc lát, hắn mà bắt đầu làm trộm đạo hoạt động. Bây giờ là một cơ hội. Đúng lúc này, các binh sĩ một cái thư giãn bị hỏng bét lao đầu lính bắt được cơ hội dưới ánh trăng hai nói hắc ảnh tại trong đêm tối tiềm hành như là giống như u linh thổi qua quảng trường cuối cùng đi tới hồ nước bên dưới. giới đây là quảng trường bên cạnh chính là cái kia màu xanh lá hồ nước bốn phía có rất nhiều màu xanh bướm đỉnh dưới ánh trăng tại đây sóng vi ba liên liên rất là ưu mỹ ngươi cái này lao đầu lính thật là kỳ quái chúng ta tới nơi này làm gì vậy nha lại không có có đồ vật gì đó huyền thiên rất là nghi hoặc không cần nhiều nói muốn nảy xuống ngươi tiểu tử mình chú ý một chút lao ra khom khèm cầm lấy huyền thiên bà vai trực tiếp đầu nhập vào giữa hồ, không có toé lên nửa điểm bấm nước, phát hiện nửa điểm thanh âm, dùng lao ra hỏa này thực lực, làm được điểm này là nhẹ nhõm cho thế. Ồ, này, quả thực chính là một cái nước thế giới bên dưới. Huyền Tiên bị trước mắt một màn cho chấn kinh rồi. Tại đây rõ ràng có một cái hoàng cung. Đúng vậy, hồ nước phía dưới là có một cái hoàng cung, tuy nhiên đã tàn phá, vài ngói số viên, nhưng là những cái kia công trình kiến trúc sẽ sáng lên, cho dù là một khối gạch vỡ, cũng sẽ tỏa mát ra điểm một chút hào quang, đem cái này nước thế giới bên dưới cho chiếu sáng theo trên hướng xuống nhìn lại, cả tòa hoàng cung giống như là một cái mặt trời nhỏ, có đồng ruộng như vậy đại, tản ra hào quang. chỉ có điều, hào quang không có đại nhật như vậy chướng mắt mà thôi. của ta ông trời ơi, y. trong nước tại sao có thể có một cái hoàng cung đâu? huyền tiên khiếp sợ, há to miệng ba, kết quả tới một miệng lớn hồ nước. này vốn là hoa long đế quốc hoàng đế một cái hành cung, nhưng là, cái này quốc gia tại một hơn trăm năm trước diệt vong rồi. lúc ấy, rất nhiều thế lực đều tại chia cắt cái này quái vật khổng lồ di sản. có lẽ ngươi có thể tưởng tượng, tại đây cũng không có đào thoát bị cướp sạch vận mệnh. Lao Đầu Linh nói ra, Huyền tiên nghe vậy, thoải mái, khó trách tại đây như vậy đống bừa bùn, nguyên lai là bị cường đạo cướp sạch một phen, cho lật ra cái long trời lỡ đất, liền gạch ngói đều không có đung tha. đương nhiên, hắn trong miệng cường đạo, tự nhiên là chỉ ngay lúc đó tất cả thế lực lớn rồi. Loại này hành vi, cùng cường đạo quả thực không có gì khác nhau. Thế nhưng là những kiến trúc này vật sẽ sáng lên, vì sao không có người đi đoạn? Không phải chỉ có bảo khí mới có thể sáng lên đấy sao? Huyền Thiên kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, sẽ sáng lên đồ vật đúng là bảo khí, có cực lớn uy lực sẽ sáng lên chi vật tự là linh hảo, có diệu dụng, người trẻ tuổi ánh mắt đúng là non. Những kiến trúc này vật sẽ sáng lên, chỉ có điều trong đó trộn lẫn giả minh châu bột phấn mà thôi. Lao đầu lĩnh giải thích nói ra. Huyền Thiên thoải mái, những kiến trúc này vật mặc dù sẽ sáng lên, nhưng là cách bảo khí còn rất kém xa. Ở trong đó, cung phàm trần bên trong đến cục gạch gạch nói vụn không có bất kỳ khác nhau, chỉ có điều nhìn xem cao quý mà thôi. Như là đã bị cướp sạch đã qua. Chúng ta còn tới nơi này làm gì vậy? Huyền Thiên nghi hoặc, như Liệt si đồng dạng nhìn xem cái này lao đầu lĩnh. Lão nhân cho hắn một cái bạo run dậy, lại để cho hắn thu hồi cái kia ánh mắt, rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Tuy nhiên toàn bộ hết gì đó đều bị lấy đi rồi, nhưng là theo hai ta ngày một đêm quan sát phát hiện, tại đây còn có hai dạng đồ vật không có bị lấy đi. Xác thực mà nói, là những người khác không cách nào lấy đi, cho nên một mực lưu tại tại đây. Cái gì đó? Huyền Thiên vô ý thức thoát ra, nhưng là rất nhanh, hắn lộ ra khiếp sợ biểu lộ, phảng phất cả người đều ngây ngẩn cả người, nói, không phải là thân đỉnh a? Đúng, thân đỉnh đúng là một vật, cái này đồ vật rất là cổ quái tựa hồ có được rất cường đại linh tính, đã thành tinh rồi, người bình thường không cách nào lấy đi. Lão nhân biểu lộ cái gì, tựa hồ đang trầm tư, thật sâu như mày. Huyền Thiên đã nhận được đáp lại, triệt để biến đổi sắc. Cái này lão đầu lĩnh muốn làm gì vậy? Chẳng phải là muốn hủy diệt một đầu người trẻ tuổi con đường sao? Mọi người đều biết, mỗi một lần đạp thiên chi lộ mở ra, cũng sẽ ở lạc phách chi thành trong triệu mở một lần thanh niên thinh hội, đến lẫn nhau quen thuộc đối phương. Quá trình này ở bên trong, có một cái trọng yếu câu, cái kia chính là lạc kết đỉnh, thông qua thần đỉnh sức phán đoán, thí luyện giả nhóm đến lẫn nhau cạnh tranh cảm ứng lẫn nhau thực lực. Thân đỉnh, đại biểu cho thanh niên thịnh hội. Nếu là không có nó, bọn tụ tập cùng một chỗ cũng cũng chưa có chút nào ý nghĩa. Lao đầu lĩnh mục tiêu cũng quá lớn a. Đây là không để cho hậu nhân lưu con đường. Trước khi còn tránh nghĩa lẫm nhiên nói là người muốn quang minh chính đại. Kết quả xoay người một cái, tiểu so cường đạo còn muốn đáng sợ, lại muốn hủy diệt người trẻ tuổi một đoạn tiền đồ. Chương 56, dưới nước hoàng cung. Lạc ấn kết đỉnh, cái quy củ này rằng có mấy ngàn năm lâu. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là hủy đạp thiên chi lộ quy củ. Huyền thiên cảm giác kiết hầu khô cạn Lão gia hỏa này cũng quá làm ẩu rồi. Lấy đi thần đỉnh, nếu là bị các đại gia tộc biết được, không thể nghi ngờ sẽ gây ra đại trấn lay động. Ít nhất là phách chi thành ở bên trong sẽ cãi nhau mà trở mặt này, bởi vì thần đỉnh tự ở chỗ này thành. Hơn nữa có nhiều chỗ phạm nhân còn đem thần đỉnh lú vì thần minh, ngày đêm tế bái. Nếu là tin tức một lòng, khả năng còn sẽ khiến đại khủng hoảng, cho rằng là thần minh từ bỏ bọn hắn. Khó trách Lão gia hỏa nói, một cái sơ sẩy sẽ chọc vô số phiền bái. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là như thế. Tin tức một khi để lộ, tiếp theo sẽ khiến các đại gia tộc đuổi giết hậu hoạn vô cùng vội cái gì chúng ta làm như vậy là tại tích đức lao nhân mở miệng ẩn ẩn có chút kích động cái gì này còn tích đức huyền thiên hà to 13 ba lập tức nuốt xuống một miệng lớn hồ nước lao gia hỏa này cũng quá sẽ chuyện phiếm đi à nha hủy hậu nhân thanh niên tình hội này rõ ràng còn là tích đức hơn nữa nhìn nét mặt của hắn trong lúc mơ hồ có chút đắc ý phảng phất lấy đi thần đỉnh là đang ngồi chuyện tốt căn bản cũng không có một tia ấy nấy cảm giác số tiểu tử ngươi có thể đừng tưởng rằng thanh niên tụ hội là chuyện tốt trong mắt của ta này có thể là một cái ván, cục, mà tiêu điểm đâu? đúng là cái này thần đỉnh. Lão nhân chậm rãi nói ra, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Huyền tiên nghe vậy biến sắc, lúc trước hắn đã từng hoài nghi đây là một cái ván, cục, mục đích đúng là vì thôn phệ bọn lạc ấn. Nhưng là về sau, hắn xem Vương Hồng bọn người bình an vô sự, chuyện này cũng chịu không giải quyết được gì rồi. Nhưng là thật không ngờ, hôm nay lại một lần nữa đã nghe được cái đề tài này. Lúc này đây, nói chuyện chính là Hồng Bách Lão đầu lĩnh. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, nói ra được lời nói đương nhiên cũng rất có quyền uy tính lúc này sẽ đem Huyền Thiên chấn động, Lâm vào thật sâu suy nghĩ trong, số tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng xem xảy ra điều gì? Lão nhân gặp Huyền Thiên biểu lộ cổ quái, hỏi thăm nói ra, đương nhiên, Huyền Thiên không có giấu giếm, đem mình từng đã là phỏng đoán cho một năm một mười nói ra, nghe được lão đầu lĩnh cả kinh một trận, cuối cùng thậm chí lộ ra vẻ giật mình, bó tay rồi a, ngươi tiểu tử quả nhiên không quá tầm thường, rõ ràng có thể đem hết thể xem cái kia sao thấu triệt. Lão đầu lĩnh kinh ngạc, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt không giống với lúc trước, trong đó tựa hồ nhiều hơn một tia sát thái, tin tưởng. Ngươi hiểu rõ so với ta thêm nữa. A, Huyền Thiên không có kiêu căng, thực lực của đối phương cao hơn hắn thật nhiều, chứng kiến đồ vật cũng tự nhiên là không giống với. Nói trắng ra là a, ta cũng nhìn không ra cái này, ván, cục, không biết mục đích của nó ở đâu. Hoàng bát lão đầu lĩnh trầm ngâm, khó được một lần lộ ra chăm chú chi sắc. Hắn cũng đúng thần đỉnh từng có nghiên cứu, cái này đồ vật thần kỳ, có thể thôn phệ là cơn dấu vết, hơn nữa giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng điền bất mãn. May mắn, tựa hồ không có để lại cái gì gì chứng, là bị cắn nuốt về sau chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, hoặc là ăn vào điểm linh dược, liền có thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Bát Lão Đầu Linh nói. Huyền Thiên gật đầu, vẫn như trước cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao, là gấn là tinh thần lực cùng thần lực kết hợp kết quả, cùng người bản bản thân cùng một nhịp thở, cứ như vậy bị cắn nuốt rồi, trong lòng có bất an cũng là bình thường. Mặc kệ này sau lưng mục đích là cái gì. Hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo, nhổ cái này ác hát hoạn, thay hậu nhân giải lo. Hoàng Bát Lão Đầu lĩnh cầm bước lên nằm đấm, tựa hồ tại động viên. Huyền Tiên đổ mồ hôi, người này. Rõ ràng là muốn đánh thần đỉnh chú ý, rồi lại nói dễ nghe như vậy, phàm phất là tại làm một kiện đại việc thiện. Xem đi. Thần đỉnh tiểu dấu ở hoàng cung tế trong miếu. Bên trong còn có một chương cũ nát lao tế đàn, nó tụ bày ở phía trên. Lão nhân hướng phía phía dưới một tòa phá kiến trúc chỉ trỏ, hơn nữa dặn dò, đừng đi lộn chỗ. "Tuất là bên kia a." Ta nhìn đúng. Huyền Thiên thấy rõ, muốn đi qua, lại bị lao đầu lĩnh kéo lấy rồi. Xú tiểu tử, ta lời còn chưa nói hết đâu. Chỗ đó có một tầng vòng bảo hộ, ngươi là không vào được đấy." Lão nhân bặm nhãn, lại nói: Như thế này, ta dùng lực xé mở tầng kia vòng bảo hộ. Sau khi tiến vào, ngươi tiểu thẳng đến cái kia cũ nát tế miếu, rồi sau đó dùng hắc hát tiết phiến chân áp cái kia thần đỉnh. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng mấy hư mất cái kia lão thế đàn, đồ ta muốn đang ở bên trong. Đợi sự tình hoàn thành, này thần đỉnh đúng là ta cho phần thưởng của ngươi. Lão nhân nói xong, còn hướng huyền thiên mở trừng hai mắt. Đây chính là cái thiên đại hấp dẫn, huyền thiên hai mắt tỏa ánh sáng, thông linh đồ vật, ai không tâm động à? Húng chi này đồ vật là thần đỉnh, có không thể tưởng tượng nổi thần hiệu. Bất quá, hắn cũng không có hương phấn quá mức rất nhanh tựu đổi thành một bộ xem thường bộ dáng, nhìn xem lão đầu lĩnh, nói, "Sẽ không phải này tế đàn ở bên trong có càng đố tốt ta." Này lão đầu lĩnh lúc nào tốt như vậy thương lượng á? Liên thân đỉnh cũng có thể nhượng suất, rõ ràng cho thấy tế đàn ở bên trong có càng đồ tốt lại hấp dẫn lấy hắn. Chỗ đó hoàn toàn chính xác lấy thứ tốt, là mấy trụ thần hương, cổ nhân dùng để tế bái thần hoàng dùng đấy. Bất quá, đối với người vô dụng. Lão nhân do dự một lát, vẫn là chi tiết bẩm báo. Bởi vì hắn biết rõ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không an phận, thu thần đỉnh về sau, nhất định sẽ đụng lên đi nhìn lén tế đàn đấy vậy thì tốt một lời đã định ngươi cũng không nên đổi ý Huyền tiên chừng mắt lão đầu lĩnh muốn hăn thể lão gia hỏa này không thể tin đúng là cái lão vô lại không thể không để phòng lấy điểm ngươi tiểu tử này rõ ràng dám hoài nghi lão phu nhân phẩm Hoàng bát lão đầu lĩnh giơ chân bất quá vẫn là phát lời thể chỉ ngay hoa đấy vẻ mặt trịnh trọng Huyền tiên này mới an tâm nhớ tới thân đỉnh hắn nội tâm tiểu không khỏi kích động đây chính là thông linh độ vật ta hai người hướng phía đấy nước hoàng cung chạy đi Soạn. đây là một tầng trong suốt vòng bảo hộ bị hỏng bét lao đầu lĩnh trực tiếp xé mở một đầu khe hở, rồi sau đó nắm lên huyền thiên lưu đi vào. sau đó vô thanh vô tức, tầng kia vòng bảo hộ khép lại rồi, phảng phất một mực đều không có hủy hoại qua bộ dạng. tiến vào đến nơi đây, phảng phất tiến nhập mặt khác một cái thế giới. tiêu thật giống long cung giống như, tại đây không có hồ nước, bị tầng kia vòng bảo hộ cho ngăn cản tại bên ngoài rồi. Sú tiểu tử, ta tiểu không qua rồi. thu phục chiếm được thần đỉnh lúc có thể sẽ làm ra đại động tĩnh, cần ta đến dẹp loạn. lao đầu lĩnh dặn dò, cuối cùng ném cho huyền thiên một cái hộp lại để cho hắn đắc thủ về sau đem thần hương phóng ở bên trong. Huyền Tiên mở ra, phát hiện cái này cái hộp cũng là kiện kỳ bảo, bên trong có vài mở mét vuông không gian, cũng có thể sắp xếp một đầu trưởng thành hoàng thú rồi. "Thân đỉnh, ta đến rồi." Sau một khắc, hắn nhận thức đúng phương hướng, hướng bên kia chạy đi. Đây là một gian cũ nát tế miếu, đã bị người cướp sạch đã qua, bên trong một mảnh đống rưỡi bụi. Chỉ còn lại có một chương cũ nát tế đàn, cùng trong góc một ít vụn vụn vật vật đồ vật. Trừ đó ra, tế đàn phía sau còn treo có bốn phó bức họa, tựa hồ vì cổ nhân tế bái đối tượng, không có bị cướp sạch đi. Thân đỉnh tọa lạc tại tế đàn thượng diện, Nó như trước là như vậy phong cách cổ xưa, tản ra một cỗ đại khí, còn có một phần tang thương cảm giác, phảng phất đã đã trải qua vô số năm tháng. Đúng là nó, thứ nay về sau đem thuộc về ta. Huyền Tiên chầm chậm vào thần đỉnh hai mắt tỏa ánh sáng. Đây tuyệt đối là một kiện kỳ vật, không nói mắt khác. Nói riêng ngày hấp thu linh dược này một đặc điểm, cũng đủ để nhìn ra bất phàm của nó. Có một lần thanh niên tình hội, bọn bỏ ra linh dược phân lượng quá thiếu, kết quả không có đem thần đỉnh cho dẫn xuất ra, vì vậy gây ra cười to lời nói. Bởi vậy có thể thấy được, thần đỉnh đã nghĩ đến thông linh, cũng không đủ linh dược không cách nào khiến cho nó hiện thân. Qua nhiều năm như vậy, ngươi hấp thu bao nhiêu linh dược, toàn bộ cho ta nhổ ra. Huyền Tiên leo đến tế đàn lên, hướng phía đỉnh trong miệng nhìn lại, kết quả dấu tuyết. Bên trong tối như mực một mảnh, không có cái gì. Đỉnh kia thành tinh hay sao? Ngươi một kiện binh khí cũng muốn hấp thu linh dược? Hắn Hả hốc mồm, không khỏi phạm nói thầm. Hắn hiện tại rất có một loại xúc động, cái kia chính là đem đỉnh cho đập phá. Sinh linh nuốt linh dược, có thể lý giải, chuyện rất bình thường. Kết quả, một kiện bảo khí cũng nuốt linh dược, hơn nữa là rất nhiều, này cũng quá ghê tởm a. Huyền Thiên rất tức giận, muốn đi chạm đến thần đỉnh, kết quả lại truyền đến Hoàng Bất lao đầu lĩnh lo lắng âm thanh. Xú tiểu tử, ngươi mau dừng lại! Này đỉnh ngươi chạm đến không được. Một trăm năm trước, vì cướp đoạt này thần đỉnh, không biết chết bao nhiêu người. Trừ phi là xuất ra hát thiết phiến, nếu không ai cũng cầm không đi. Sau một khắc, một đạo ánh sáng tự đứng ngoài mặt bay tới, cuối cùng tiến vào Huyền Thiên trong đầu. Đây là một đoạn ký ức, giảng thuật chính là một hấp hát đỉnh đại phát thần uy. Sóng gợn sóng một lòng, mấy trăm người lập tức chấn thành mảnh mỡ, máu tươi nhuộn hồng cả đại địa. Trong tấm hình, rất nhiều người thân ở phương xa cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng đến, cho tung bay rồi, trong miệng còn phun máu tươi. Nay cuồng bạo hắc hát đỉnh không phải là trước mắt thần đỉnh sao? Huyền Tiên lúc này thanh tỉnh, hơn nữa rút tay về lui về phía sau. Hắn trên lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu là đục vào, hậu quả khả năng không cách nào tưởng tượng. Hắn cũng không nhận thức vì mình so với cái tiêu người mạnh bao nhiêu, có thể may mắn còn sống sót. Có thể nói, nếu là cùng trong trí nhớ đồng dạng, Thần Đỉnh Đại Phát thần uy, hắn 10 phần không thể sống sót. Số tiểu tử, trực tiếp xuất ra hắc hát thiết phiến, tiến hành chấn áp lão đầu linh thanh âm lại một lần nữa truyền đến, lão giả chết tiệt, làm việc đúng là như vậy không đáng tin cậy, đợi một lát sẽ tìm ngươi tính sổ. Huyền Thiên mặt đen, trong nội tâm mắng to, cái này lão đầu lĩnh rõ ràng trước đó không có bản giao nhắn nhủ tinh tưởng, này không phải cố ý hại người sao? Lão đầu lĩnh, sau khi trở về ngươi muốn hảo hảo đền bù tổn thất ta linh dược, an ủi ta còn nhỏ tâm linh, hắn trước giống to, đòi hỏi an ủi phẩm, rồi sau đó mới làm chính sự. Xoẹt. Một đạo ô quang ngang trời, phản phất một diệt thế tiểu hắc này, thẳng đến thần đỉnh mà đi. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh soát. Một tiếng chuồn ra té miếu. Là Huyền Thiên hắn tại chạy trốn. Tế ra hát Thiết Phiến ở trong mắt hắn xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải tại ở lại nơi đó. Nay đoạn trong trí nhớ, thân đỉnh là khủng bố như vậy, quả thực đúng là diệt thế quân vương. Dùng Huyền Thiên mà nói mà nói, nếu không chạy trốn là đống nốc, giữ lại muốn chết ta. Chết lao Đầu lĩnh. Nguyên bản ta tưởng rằng nhẹ nhõm nhiệm vụ, kết quả lại nguy hiểm như vậy. Khó trách ngươi trốn mất xa như vậy. Huyền Thiên một bên chửi bới, một bên điên cuồng chạy trốn. Chương 57, đồ vật dung chuyện. lao Đầu Linh cách Huyền Thiên rất xa nhưng lỗ thai rất linh nghe được cẩn thận hắn giơ chân cách tế miếu xa như vậy còn không phải là vì trấn áp dư âm ảnh hưởng còn lại này tên tiểu tử túi rõ ràng dám đoan ruồng hắn quả thực là ăn hết tim gấu gan báo lão đầu lĩnh rất muốn lập tức tiểu tiến lên giáo hấn nhưng là hiện tại không thể bởi vì hai kiện binh khí đã bắt đầu giúp nhau làm khó dễ rồi cần hắn đến chân áp với anh một cổ cường đại sóng gợn sóng phát ra lập tức liền đem tế miếu rơi bình hơn nữa vẫn còn quyết tán những nơi đi qua phiền ngói không lưu thoáng cái hơn phân nửa hoàng cung gặp nạn má ơi cường đại như vậy Lão Đầu Linh xấu hổ, vội vàng thi triển Thao Thiên Thần Lực, cường hành chấn áp, đem dư âm ảnh hưởng còn lại hóa thành hư vô. Nay còn chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đâu? Quả thực so cao thủ chiến đấu thần thông còn đáng sợ hơn. Lão Đầu Linh đoán gọi, cảm giác ra đầu một hồi lạnh lẽo đấy. Sau một khắc, hắn trong lòng bang bang ngẽ, vòng thứ hai chiến đấu chấn động lan tràn đã tới. Lão già khom khẹm đánh nhất hoàn toàn tinh thần, cả người tản ra sáng chói hào quang, còn có thần hoa tại phun ra nuốt vào, tựu thật giống chiến thần hạ phẩm. Toàn lực trấn áp dư âm ảnh hưởng còn lại. Giờ khắc này, hắn là thần thánh đấy. Căn bản cũng không có bình thường vô lại hình tượng, rất là trang nghiêm. Mặc dù như thế, vẫn có một ít cỡ nhỏ dư âm ảnh hưởng còn lại bỏ sót, bất quá đều bị bên ngoài tầng kia vòng bảo hộ chặn, không có tiết lộ ra ngoài. Phanh, Huyền Thiên một đầu ngã quỵ, bùi đất làm một thân, quần áo đều phá, như tên ăn mày bình thường còn xuống. Hắn bị một ít tơ dư âm ảnh hưởng còn lại quất chúng, đã rơi vào phế tích trong. đã rời đi rất xa, nhưng vẫn là có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phải biết, đây chỉ là bị bỏ sót một ít tơ dư âm ảnh hưởng còn lại. Nhìn về phía trên là như vậy không có ý nghĩa, có thể uy lực lại cái người. Huyền Thiên vung lên quần áo, có thể trông thấy ngực một đầu dài lớn lên với đỏ, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bị kiếm khí bổ trúng. Nhưng trên thực tế chỉ là một đạo nho nhỏ dư âm ảnh hưởng còn lại. Hắn lúc này biến sắc, lần nữa chạy trốn. Tối tâm bên trong, trực giác nói cho hắn biết, hiện tại rất nguy hiểm. Nếu là bình thường, không chỉ nói một khối đá xanh rồi, đúng là một tòa núi đá, cũng khó có thể tại trên người hắn lưu lại dấu vết, tựu thật giống người sắt. Nhưng mà, như thế cứng rắn thân thể lại bị một ít tơ dư âm ảnh hưởng còn lại lưu lại nhìn thấy mà giật mình ấn ký, lại để cho người có chút khó có thể tin. Ầm ầm. Chỗ đó như là là trời, thân đỉnh cung hát thiết phiến chiến đấu, đầy trời hào quang như chín thiên ngân sông rơi xuống, thân đỉnh đại phát thần uy, nhưng đều bị một ít tơ ô ánh sáng trò chủ diệt đi. Nay một kia ô ánh sáng rất sắc bén, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được hàn quang bức người. Giờ phút này bận rộn nhất phải kể tới lao đầu lĩnh rồi, hắn đại phát thần uy, dùng vô thượng thần thông trấn áp dư âm ảnh hưởng còn lại, khiến nó tiêu tán. Thân đỉnh tuyệt đối là đáng sợ đấy. Mấy trăm năm trước cái kia trận cướp sạch, không biết có bao nhiêu người bỏ mạng tại đỉnh y bên trong, không có người có thể lấy đi nó. Về phần hất thiết phiến, hoàng bét lão đầu lĩnh tựa hồ nhìn ra một điểm bị bậm, có thể dùng để lịch kinh người để hình dung. Khác nhau đồ vật tựa hồ cũng không đơn giản, càng đấu càng kịch liệt. Thậm chí lão đầu lĩnh đều có chút chấn ép không được rồi, hắn thi triển mạnh nhất thần thông, biển lửa ngập trời, mà lại triệu hồi ra một đầu ma cầm, cộng đồng chấn áp. Trường hợp như vậy kinh người, phía dưới hai kiện đồ vật chiến đấu khí thôn sơn hạ, mà trên bầu trời một cái biển lửa chiếu sáng đại địa, một cái lao nhân vị vào trong đó, trung quanh một cái ma cầm bay múa, cộng đồng chấn áp chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại. đáy hồ kịch liệt, mà dưới ánh trăng mặt hồ lại phi thường bình tĩnh, có thể trông thấy lục đỉnh cái bóng, là như vậy rõ ràng. gió nhẹ thổi qua, nổi lên điểm một chút sóng vi ba, rất là bình tĩnh. bên cạnh quảng trường, này một đôi đối với binh sĩ tại tuần tra, khi thì nghỉ ngơi một chút, căn bản cũng không biết hồ nước ở dưới đại dung chuyển. đinh đương, phá tế miêu phương vị, bên kia truyền ra một cái giòn vang thanh âm, hai kiện đồ vật chiến đấu có kết quả, dung chuyển cuối cùng kết thúc. Cái này tiểu thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. La thân đỉnh thắng, vẫn là hắc hát thiết phiến cường đại. Đây là đang trận hai người cộng đồng nghi vấn. Huyền Thiên trốn rất khá, không có chết đi. Lão Đầu Lĩnh, ngươi nhanh cho ta đi xem, rốt cuộc là ai thắng? Phế tích ở bên trong, đột nhiên vươn một cái đầu người, đúng là Huyền Thiên. Phản rồi. Khi thấy hỏng bét lão Đầu Lĩnh chạy như điên mà đến, Huyền Thiên mới ý thức tới mình nói sai, rõ ràng tại mệnh lệnh lao ra hỏa này, đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là, vừa rồi chiến đấu chấn động thật là đáng sợ. Đổi lại là bất cứ người nào cũng không dám lại trước tiên tới gần, mất đi lý trí cũng là bình thường. chỉ là theo trên thực lực nói, hai người thân phận ngày đêm khác biệt. một cái xem như tiền bối, cái khác chỉ có thể nói là hậu sinh. đối với tiền bối vô lễ, nói như vậy là tối kỵ. nhưng hoàng bét lao đầu lĩnh là ai, quả thực đúng là cái lao không tôn, không có một điểm cao thủ phong phạm. hắn vung lên hai cánh tay cánh tay, quyết định giao hấn thoáng một phát cái này không biết tiên địa dày súy tiểu tử. lao nhân gia, bỏ qua cho ta đi. ta chỉ là người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời nói sai, ngươi ngàn vạn đừng chấp nhặt với ta. huyền tiên cầu xin tha thứ nhưng vẫn là bị hung hăng sửa chữa dừng lại một chầu phát ra như giết heo kêu thảm thiết bờ mông nở hoa rồi sau một lát tại đây mới xem như triệt để yên tĩnh lao nhân đem huyền thiên bung ra trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có thể đem một người tuổi còn trẻ trí cường giả bị đánh một trận dừng lại một chầu cũng là một kiện thống khoái sự tình a lần này dung chuyển ở bên trong cái này hỏng bét lao đầu lĩnh tựa hồ cũng không sống khá giả a nguyên bản buột lung tóc lộ ra mất trật tự quần áo nếp ốn có địa phương thậm chí là tổn hại trên mu bàn tay xanh một miếng tím một khối đấy rõ ràng tại chấn động trong nhận lấy trà tấn, vì chấn áp dư âm ảnh hưởng còn lại bỏ ra rất lớn lực lượng. Huyền Tiên nguyên bản phần nàn, nhẹ răng trợn mắt tiêu gen, nhưng nhìn đến lao đầu lĩnh bộ dạng này bộ dáng về sau, trong nội tâm cân đối rất nhiều, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đắc ý. Hoàng bét lao đầu lĩnh ngươi cũng có hôm nay a, kế tiếp ngươi cho rằng sẽ phát sinh cái gì? Lao đầu lĩnh vẻ mặt cười xấu xa hỏi thăm. Huyền Tiên thấy vậy, trong lòng mắt lạnh, hắn ở đâu còn đoán không được a, cái này lao đầu lĩnh muốn phái hắn đi tiền tuyến xem xét dùng chuyển kết quả. Như vậy âm hiểm dáng tươi cười, tại phối hợp lao đầu lĩnh nhân phẩm. Không rời mười là cái dạng này đấy. Nhưng mà, lúc này đây, trong dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Thiếu chà đường. Lão đầu lĩnh một cước đem Huyền Thiên nhảy lên bay, rồi sau đó nên ngang hướng phía Tây Miếu Di chỉ phương hướng đi đến, hắn đây là muốn tự mình đi bên kia xem xét kết quả. Cái này lão đầu lĩnh hôm nay không bình thường. Huyền Thiên nghe răng trợn mắt đứng lên, nhìn qua hỏng bét lão đầu lĩnh đi xa bóng lưng, tâm linh một hồi lắc lư. Cái này lão đầu lĩnh rõ ràng không có phái hắn đi làm bia đỡ đạn, cũng không muốn bình thường cái kia vô lại bộ dạng a. Chẳng lẽ là Lương Tâm phát hiện? Hắn nói thầm cho rằng không có khả năng. Lão đầu linh nào có tốt như vậy a? Này, số tiểu tử, mau tới đây. Hình như là Hắc hát Thiết Phiến thắng lợi rồi. Xa xa, hồng bết lão đầu lính hoan hô, hoa chân múa tay vui sướng. Hắn tại kêu gọi. Huyền Tiên nghe vậy, không hề lãnh đạm, vội vàng chạy tới. Lão đầu lĩnh đằng trên không trung, hắn không có tiếp cận hai kiện đồ vật, cho dù dùng thực lực của hắn, cũng không dám đơn giản cùng hai kiện đồ vật liên hệ. Vừa rồi bị thương còn ký ức hay còn mới mẻ, là Hắc hát Thiết Phiến gây họa. May mắn này một lần hắn chỉ là thăm dò tình hướng bên trong đưa vào thần lực. Kết quả đưa tới bại xích, bị thụ điểm vết thương nhẹ. Lao đầu lĩnh chỗ đứng rất tốt, theo góc độ của hắn nhìn lại, chính dễ dàng chứng kiến hai kiện đồ vật toàn cảnh. Tại thân đỉnh cuối cùng, thinh linh nằm một khối hát thiết phiến, hai kiện đồ vật đều rất bình tĩnh, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Thân đỉnh đen kịt, lần nữa khôi phục diện mạo như trước, đầy trời hào quang đã thu lại. Nhìn về phía trên phong cách cổ xưa và đại khí, có một loại năm tháng tăng thương cảm giác. Ma hắc hát thiết phiến, cái này đồ vật càng thêm bình thường, toàn thân đen nhánh, lòng tay lớn nhỏ, phảng phất là bị vứt bỏ mày vỡ, chỉ sợ sẽ là nhét vào ven đường cũng không, có ai đi nhặt. Rất không ngờ. Nhưng hoàn toàn là không ngờ hai kiện đồ vật lại bộc phát ra ngập trời uy năng, đem cái này đáy hổ đều muốn lật tung rồi. Tình huống này ứng làm như thế nào phán đoán? Huyền Tiên há hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Hẳn là hắc thiết phiến thắng lợi rồi, nó thành công đã rơi vào thần đỉnh bên trong. Lao Đầu Lĩnh hít sâu một hơi, động dung nói ra: Dựa theo hắn thuyết pháp, nếu là hắc thiết phiến thua, nên bị đánh bay. Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại, hắc thiết phiến xâm nhập trong đó. Được rồi, ta tiểu tin tưởng ngươi một lần. Huyền Tiên phủi Rồi sau đó lấy hết dũng khí, hướng bên kia đi đến. Hắn hy vọng lão đầu lĩnh nói là sự thật, Hắc hát Thiết phiến thắng lợi rồi. Nói cách khác, hắn có thể sẽ tử vong, bởi vì thần đỉnh rất đáng sợ, buộc phát ra chấn động tuyệt đối có thể đưa hắn chấn giết. Người trước đem tiểu Hắc hát Thiết triệu hoán đi ra, nắm trong tay. Rồi sau đó tại chạm đến thần đỉnh. Bởi vì, ngươi này khối tiểu Hắc hát Thiết tựa hồ cùng ngươi có trời sinh ăn ý, nếu là thần đỉnh làm có dễ, nó chắc chắn hộ ngươi đấy. đằng sau truyền đến lão đầu linh thanh âm. Huyền Tiên chữ chữ nghe trong lòng, hắn chậm rãi di động, cuối cùng đi tới thần đỉnh bên giới thử kêu gọi. Xoẹt. Ô ánh sáng lóe lên, hắc thiết phiến rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Huyền Tiên mừng rỡ, trong nội tâm yên ổn không ít. Cầm như vậy đồ đạc, cứ dường như là nắm một trương bảo vệ tánh mạng phù, ít nhất trong lòng có một cỗ lực lượng. Dám chạm đến thần đỉnh rồi, hắn rất cẩn thận, đem hắc thiết phiến hấp tại trong lòng bàn tay, rồi sau đó mới đi chạm đến thần đỉnh. ANGZ, tay của hắn có thể so với thiết thạch, sơ tại thần đỉnh ở trên phát ra một tiếng giòn vang, một cỗ cảm giác cấm áp, theo đỉnh thân xuyên thấu qua là da, truyền tống cho Huyền Tiên Đỉnh vách tường không phải lạnh như băng, mà là ấm áp đấy, như là nhiệt độ cơ thể. Huyền Tiên kinh ngạc, cảm giác cái này đồ vật bất thường, cho người một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Hô, đằng sau truyền đến bật hơi thanh âm, là lao đầu lĩnh phát ra rồi, hắn tâm cũng một mực rát, hiện tại rốt cục buông xuống. Hắn thở dài một hơi. "Số tiểu tử, đã ngươi có thể chạm đến thần đỉnh, vậy thì nhận lấy a. Từ nay về sau nó thuộc về ngươi được rồi. Về phần đồ đạc của ta, ngươi giúp ta thu thoáng một phát. Hiện tại, ta cần một chút thời gian sự khôi phục sức khỏe lượng." sẽ mở tầng kia vòng bảo hộ cũng không phải chuyện dễ dàng. phía sau, lão đầu linh nói xong, liền xếp bằng ở đấy, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh hoa. một cỗ linh khí vòng xoáy ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. đây là thuộc về cơ duyên của ta. huyền thiên hai mắt sáng lên, không chút do dự thu hồi thần đỉnh, trong nội tâm ngao ngao thẳng gọi, vui vẻ bó tay rồi. lúc này đây thế nhưng là gặt hái được một kiện thông linh đổ vào ta, thập phân chân quý. hơn nữa, thần đỉnh uy lực hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối có thể dùng chiến lực ngập trời để hình dung. chương 58 mươi đèn cùng tế đàn. Lão đầu lĩnh nói chính là cái kia thần hương là cái dạng gì nữa trời. Huyền Thiên nhịn không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, tại tế đàn ở trên một hồi, cuối cùng đã tìm được bốn trụ đàn hương, cho không trượt tu đấy. Nhìn về phía trên rất bình thường, chỉ có nhàn nhạt, nhạt một điểm hương thơm. Cái này không phải là lão đầu lĩnh liều chết liều sống muốn đổ vào ta. Huyền Thiên kinh dị, cầm trong tay lật qua lật lại quan sát, từ đó nhìn không ra bất luận cái gì trò, cuối cùng liền trực tiếp ném vào cái hộp nhỏ ở bên trong, không hề nghiên cứu. Lão đầu lĩnh tại khôi phục nguyên khí, một lát sẽ không tỉnh lại. kế tiếp trong thời gian, Huyền Tiên có thể bận việc rồi chạy ngược chạy xuôi, tại nhặt ve chai, ân, vật này rất cổ xưa, có nghiên cứu giá trị. hắn tại nơi hẻo lánh phế tích trong một hồi loạn đảo, cuối cùng cầm lên một cái nghiền nát trậu đồng, gõ gõ làm cho làm cho, cảm giác có vài phần linh tính, vì vậy thu vào cái hộp nhỏ trong. cái chỗ này là hoàng cung, trước kia bởi vì hoa long đế quốc diệt vong, mà phát sinh qua một hồi đại nạn, rất nhiều người tới nơi này cướp sạch, hơn nữa giữa lẫn nhau ra tay tranh đoạt, bỏ ra không ít máu tươi. hôm nay hơn một trăm nhiều năm đi, tại đây như trước còn có thể tìm được một ít toái cốt cùng tàn phá bảo khí có thể thấy được lúc đương thời cường giả vẫn lạc, đến nay cũng không có hóa thành đất vàng. Mà những này tàn phá binh khí lại trở thành huyền thiên bắt được đối tượng. Bảo khí cho dù đã tổn hại, nhưng nói không chừng còn có mấy phần nghiên cứu giá trị. Vùng đất tung bay, huyền thiên đào ra một bả đoạn đao, màu đỏ như màu đấy, nhìn về phía trên còn có mấy phần sáng bóng. Hán đương đương đương gõ vài cái, cảm giác rất cứng rắn, liền cũng thu vào. Ồ, cái này tế đàn một mực ở vào trong chiến đấu, tại khủng bố như vậy chấn động hạ rõ ràng không có nghiến nắc. Thật sự rất kỳ quái nha. Lúc này thời điểm, huyền thiên kinh nghi Ánh mắt đột nhiên thấy được đã từng bầy đặt thần đỉnh tế đàn ở trên. Cái này tế đàn rất cổ xưa, nhìn như cũ nát, nhưng là rất cứng rắn, chất liệu rất không tầm thường. Tại dung chuyển ở bên trong, nó đã nhận lấy rất lớn áp lực, mặt ngoài xuất hiện ngón cái giống như lớn nhỏ khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Không có chuyện để hủy diện, có thể nhìn ra tế đàn hoàn toàn chính xác rất cứng rắn. Chỉ là một chút như vậy, Huyền Thiên cũng cảm giác có tất yếu siêu tầm. Một tiếng, này trương tế đàn bị cất vào cái hộp nhỏ trong. Thật là nhầm lầm, không có nghĩ tới những thứ này, bức họa cuộn tròn cũng là đồ toa. Đã nhiều năm như vậy rồi, như trước màu sắc xinh đẹp, như là vừa vẽ ra đến. Huyền Tiên lại đem ánh mắt bỏ vào xa xa bốn phó hình vẽ, bởi vì không lâu dung chuyển quan hệ, mấy tấm bức họa cuộn tròn bị đánh bay rồi. Nguyên bản, mấy tấm bức họa cuộn tròn không ngăn cản được mãnh liệt như vậy chiến đấu chấn động. Nhưng là, hoàng cung dưới đáy có thần lực vòng bảo hộ thủ hộ, tại dung chuyển ngay từ đầu liền vô hình kích phát, đem mặt đất dư âm ảnh hưởng còn lại tan mất đại bộ phận, bởi vậy bức họa cuộn tròn bị bảo vệ giữ lại. Ở trong đó, cung bức họa cuộn tròn chất liệu cũng có được mặt không thể phân đích quan hệ, rất kiên cố a. Huyền Tiên tóm nhất bị phế tích mai một bức họa của tròn. Cẩn thận phân biệt, thượng diện phân biệt vẽ lấy bốn cái đầu đội tử kim quan nhân vật, hắn cũng không nhận ra. Mặc kệ ngươi họa chính là ai, về sau đều thuộc về ta rồi. Huyền Tiên bĩu môi, chỉ là bức họa cuộn tròn kiên cố này một đặc điểm, hắn tựu không muốn buông tha. Tiến vào cái hộp nhỏ thế giới đã là khó tránh khỏi. Kế tiếp công phu, hắn lại bắt đầu bận việc, chạy ngược chạy xuôi, toàn bộ hoàng cung đều có thân ảnh của hắn, có khi còn đảo ba thước đất. Hắn đang bảo bảo. 2 giờ về sau, Hoàng Bét lao đầu lĩnh khôi phục đại bộ phận nguyên khí, đỉnh chỉ phun ra nuốt vào tinh hoa. Hắn mở mắt, trong hốc mắt lần nữa dần hiện ra tinh quang, nhìn về phía trên thần thái sáng láng. Hắn trước đứng người lên, rồi sau đó bốn phía một hồi mánh liệt nhìn, đã tìm được đạo kia bận việc thân ảnh, theo đem hắn cứ gọi đến bên người đến. "Đồ đạc của ta ngươi thu đi à nha?" Lao Đầu Lĩnh hỏi thăm nói ra. "Ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc, so ngươi tin cậy nhiều hơn." Huyền Tiên nói chuyện tùy tiện, hắn chuẩn bị tranh công, lấy ra, "Ta xem." Lao Đầu Lĩnh như trước lo lắng, tiếp nhận cái hộp nhỏ xem xét. "Thật là sáng mọ mẫm của ta lao mắt, những này đồng nát sắt vụn ngươi muốn tới làm gì vậy?" Thu phế phẩm đều đừng, ngươi còn nhặt được một đồng lớn, đem làm bảo bối a." Hắn há hốc mồm. Tuy nhiên đã tàn phá, nhưng còn có mấy phần nghiên cứu giá trị." Huyền Tiên giải thích. Dù sao, hai người thực lực bất đồng, đối đãi vật phẩm xem ánh sáng cũng là bất đồng đấy. Tại Lao Đầu Linh trong mắt, những vật này có lẽ không có, nhưng là trong mắt hắn, có lẽ còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Lao Đầu Linh theo cái hộp nhỏ trong lấy ra bốn căn đàn hương, đặt ở cái mũi bên cạnh hỏi về sau, lập tức liền lộ ra sắc mặt vui mừng, rất lưu loát thu vào. Rồi sau đó, hắn tại cái hộp nhỏ trong một hồi luận đảo. Cái này tế đàn tại không mấy năm trước thế một kiện rất cường đại bảo khí, bất quá đã hoang phế, đã không có chút nào tác dụng. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng để tế điện tế điện 18 đời lao tổ rồi. Lao đầu lĩnh móc ra cái kia tế đàn, nhìn thoáng qua về sau liền ném đi trở về. Huyền Tiên nghe vậy bận nhãn, lao ra hỏa này cửa đức thực không tốt, mình cầm cái này tế đàn là vì nghiên cứu, vì tài cầm lấy đi tế điện 18 đời lao tổ đâu. Cái này ngọn đèn cũng rất không tồi. Vài ngàn năm trước là một gia tộc trấn tộc phát bảo, uy lực rất cường đại. Đáng tiếc, hiện tại trở nên linh tính đánh mất, đã không chỗ hữu dụng rồi lấy ra chọc vào chọc vào ngọn nến ngược lại vẫn là có thể lão đầu lĩnh lại lấy ra một chiếc đồng thau cũ đèn lật qua lật lại quan sát huyền thiên tức giận hướng trên mặt đất nổ nước miếng a phi thực điểm xấu này lão đầu lĩnh thật sự là người mang đến sự xui xẻo lại còn nói ra chọc vào ngọn nến như vậy điểm xấu lời nói ai nha lão đầu lĩnh đột nhiên đoán gọi dẫn tới huyền thiên hiếu kỳ gom góp đi qua quan sát tiểu tử ngươi thật sự là thiếu đạo đức này phiến thiên địa đã không thích hợp ngươi rồi người ta lão tổ tông bức họa ngươi cũng kéo xuống đến siêu tầm này yêu thích quá vắng vẻ đi à nha Lão đầu Linh Hoa hoa kêu to, lộ ra xem thường ánh mắt, còn xa cách Huyền Thiên vài phần. Huyền Thiên là cái kia khí a? Sắc mặt đều hắc, này họa quyển chất liệu kiên cố, liền trong chiến đấu tiểu dư sóng cũng không cách nào hủy diệt, đáng giá siêu thầm. Trả lại cho ta. Cái này lão đầu lĩnh quá tổn hại người rồi. Huyền Thiên bay tán loạn đi lên, một bà cướp đi cái hộp nhỏ, phóng trong ngực bảo hộ. Bên trong có thể đều là bảo vật bối a. Những người khác tuyệt không hiểu. Trông thấy hắn cái dạng này, lão đầu Linh cười to, chỉ trỏ, không ngừng giễu cợt. Hiển nhiên, thu hồi những cái kia màu xám đàn hương. Lão đầu lĩnh tâm tình cũng là tốt. Như vậy liệu chết liệu sống dày vò, còn không phải là vì vật này mà. Cuối cùng, hai người quyết định ly khai, này một chuyến nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Swap. Màu xanh biết trên mặt hồ, một đoàn hắc ảnh đột nhiên lồ lên, không có nổi lên nửa điểm còn sóng. Đúng là lão đầu lĩnh cùng Huyền Thiên hai người. Đúng lúc này, đã tiếp cận rạng sáng, nguyên gốc mảnh hắc ám bầu trời xuất hiện điểm một chút ánh sáng, biểu thị một ngày mới sắp xảy ra. Ánh trăng như chiếc treo ở trên không, bỏ ra điểm một chút ánh sáng chói lọi, vì khoảng thời gian này làm ra cuối cùng công hiến. Bởi vì Nó sắp thần lui, đen kịt đại địa sắp nên đón qua mình, vạn vật muốn sống lại. Lão đầu lĩnh Dật Huyền Thiên nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong bầu trời đêm, tiêu thật giống một cái bóng thổi qua. Bọn họ thuận buồm xuôi gió rời đi Ngự Hoa Viên. Dùng lão đầu lĩnh thực lực, những cái kia vấn luyện binh sĩ có thể trông thấy mới là lạ chứ. Ngươi cái kia thần hương có làm được cái gì? Như vậy nhìn về phía trên vô cùng bẩn ấy, cùng bình thường đàn hương không có khác nhau. Trên đường đi, Huyền Thiên truy vấn. Hừ, này chính là các ngươi người trẻ tuổi không có ánh mắt. Nói đến đây cái thần hương có thể so sánh ngươi những cái tia đồng nát sắc vụn chân quý nhiều hơn. chỉ có điều đối với ngươi bây giờ vô dụng, mà ta nhưng lại có trọng dụng. Lao đầu lĩnh lại nhảy. Huyền tiên nghe vậy, con mắt làm vinh dự phóng. đối với hỏng bét lao đầu lĩnh đều có trọng dụng đồ vật, nhất định rất chân quý a. chỉ là đáng tiếc, này đàn hương chỉ có bốn căn, vốn hắn còn muốn vụn trộm ẩn nuốt đi một căn đầu. bất quá về sau ngấm lại vậy thì thôi. cái này lao đầu lĩnh như vậy khú khéo, bên ngoài mỗi lần bị hắn phát hiện, gây chuyện không tốt liền thần đỉnh đều cũng bị hắn tịch thu. trở lại lão viện, lao đầu lĩnh liền đem Huyền tiên ném ở một bên. Rồi sau đó vội vàng đi nha. Lao ra hỏa, vội vàng như vậy a? Huyền Tiên nói thầm, ngay sau đó cũng về tới gian phòng của mình. Về sau, hắn không thể chờ đợi được xếp bằng ở trên mép giường, rồi sau đó liền lấy ra cái hộp nhỏ, đem cho mở ra. Lần này có hay không ngươi muốn đổ vật đâu? Huyền Tiên cười khẽ, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn móc ra một quả tàn phá phương ấn, màu vàng đất chi sắc, đầu nhập vào cái hộp nhỏ trong không gian. Đa an ở một tiếng, phương ấn rơi vào đồng nát sắt vụn trong đống, phát ra từng tiếng tiếng nổ, rồi sau đó liền đã không có động tĩnh. Huyền Thiên thất vọng, nhưng như trước đang chờ đợi, cho Phương ấn phân biệt thời gian quen biết. Nhưng là nhỏ trong chốc lát công phu đi qua, Phương ấn như trước là không có động tĩnh, phản phất mất đi hiệu lực. Ai cũng nhìn không thuận mắt sao? Huyền Thiên thở dài, muốn thu hồi. Nhưng là lúc này bình thường Phương ấn rốt cục đã có động tĩnh, một tiếng tản mát ra một cỗ màu vàng đất khí lưu. Tại Huyền Thiên nhìn soi mỏi đem nát tế đàn cùng cổ xưa ngọn đèn vây quanh. Sau một khắc răng rắc răng rắc gầm dao động âm thanh tái khởi, phản phất là người chết tại gầm xương cốt thập phần khó nghe. đái màu vàng khí lưu cuốn hồi trở lại quy đến vương ấn trong về sau, cái này trong hộp nhỏ không gian trống trải không ít, cụ nát tế đàn cùng cổ xương ngọn đèn cũng đã không thấy rồi, mai danh nhật tích. Huyền Tiên kinh hỉ, đem vương ấn theo cái hộp nhỏ trong ngóc ra, rất nghiêm túc quan sát, phát hiện lại có cái khe nhỏ đèn ngủ lên. Sự biến hóa này rất nhỏ, cơ hồ là hơi không thể gặp, nhưng vẫn là bị hắn cho phát hiện. Hắc hắc, không hưởng công ta khổ cực như vậy ở trong phế tích đào bảo. Như vậy xem ra, một phen hạnh khổ vẫn còn có chút thu hoạch đấy. Huyền bưng lấy vương ấn, đắc chí, lật qua lật lại suy nghĩ, cảm giác cái này đồ vật trở nên trầm trọng. Thu hồi phương ấn, Huyền Thiên liền lấy ra này bản luyện thể tâm đắc sách vở, đó là hoàng gia học viện vị lão giả kia cho hắn đấy, thường diện đối với trước mấy cái cảnh giới có rất kỹ càng miêu tả, đối với hắn hiện tại trợ giúp rất lớn. Chỉ cần là có nhàn hạ công phu, hắn sẽ lấy ra quan sát, rất nghiêm túc tư ngộ. Bảo Điệu tức sắp mở ra, hắn cũng muốn làm chuẩn bị, đem trạng thái điều đến tốt nhất, như vậy mới có thể không sợ bạn cùng lứa tuổi, cho dù là trí cường giả bên trong đến tình địch. Không hề nghi ngờ, Bảo Điệu một khi mở ra, lại đem là một hồi chém giết. Nói khó nghe điểm, này giống như là một mảnh chiến trường. Tùy thời đều có người tàn lủi. Cơ duyên là cùng nguy cơ cùng tồn tại, đến lúc đó, gặp phải không chỉ là bạn cùng lứa tuổi ở giữa uy hiếp. Đồng thời, bảo địa ở trong cũng có nguy cơ. Bảo địa tức sắp mở ra, cụ thể là lúc nào? Tìm cái nhàn hạ công phu, Huyền thiên hỏi thăm lão nhân. Có lẽ ở này vài ngày a. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, nhân tộc ta đại năng cùng hoang thú nhất tộc vương giả sẽ đồng loạt ra tay, sẽ liệt không giữa, tha các ngươi đi vào. Lao Đầu Linh đáp lại nói ra. Chương 59, thần vật lời tiên đoán. Bảo địa mở ra thời gian rốt cục tiếp cận này đối với bọn mà nói không thể nghi ngờ là kích động nhân tâm đấy. lâu ở lạc phách chi thành đợi đúng là bảo địa phải mở đi bên trong tìm được một phần cơ duyên cường đại bản thân đây là từng thanh niên nghĩ cách làm mục tiêu mà phấn đấu. ngày hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa mặt trời treo trên cao tại không bỏ ra quang mang màu vàng chiếu rọi đại địa ta nhân tộc đại năng đã đến đủ ý định ba ngày sau đó mở ra bảo địa không biết hoang thú nhất tộc có tính toán gì không đây là một cái hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ lạc phách chi thành lại để cho mỗi người đều rõ ràng có thể nghe trên đường cái một hồi bạo động, giống như nước sôi tạc mở nồi. Cái gì? Ba ngày sau mở ra bảo địa sao? kích động nhân tâm một khắc rốt cục tiến đến. Bảo địa mở ra, đối với chúng ta thanh niên thí luyện giả ý nghĩa trọng đại, thậm chí là ảnh hưởng đến sau này đạp thiên chi lộ thế cục. Không biết sẽ có nhiều thiếu thanh năm của thời. Đại đa số thí luyện giả ánh mắt nóng bỏng, nếu là cơ duyên nắm chắc tốt, chính là nhảy lên thành long, trở thành một đời tuổi trẻ đạt trình độ cao nhất người. Nắm chắc không tốt, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Nhưng là bảo địa mở ra, lại có ai sẽ đi vẫn muốn tử vong đâu? ở trong đó tràn đầy không biết tính, cho dù biết rõ sẽ chết, mọi người cũng ngăn cản không nổi bảo địa bên trong đến hấp dẫn, cố ý tiến vào trong đó. Mấy trăm năm trước, có yếu thế thanh niên tự bảo địa trong bất hởi đã lấy được đại cơ duyên, rồi sau đó một đường quét ngang, tại đạp thiên chi lộ ở trên vô địch, tối trung đạp vào thiên đường, tiến vào một phương khác thiên địa. Đạp vào thiên đường, không thể nghi ngờ là khó khăn đấy, như vậy ví dụ chỉ ở số ít, nhưng là hóa kén thành bướm ví dụ cũng không ít ta. Có người vốn chỉ là cơ sở thí luyện giả, thực lực tại đồng nhất giới người trẻ tuổi trong chỉ có thể coi là là trung đẳng nhưng là tiến vào bảo địa sau đã xảy ra lỗ xác, rồi sau đó nhảy lên đã trở thành trí cường giả. Đây là một cái chân thật câu chuyện. Hắn tuy nhiên cuối cùng không có có thành công đạp vào thiên đường, nhưng lại cùng năm đó cái vị Tiêu Tiêu Hùng liều đích người chết ta sống. Kết quả hắn thất bại, cuối cùng biến thành đất vàng. Mà vị Tiêu Tiêu Hùng cũng không sống khá giả, bị thương thật nặng, có thể dùng tinh bị lực tận để hình dung. rất cố hết sức một trận chiến, cuối cùng thắng hiểm một chiêu thắng. Đây là năm đó vị Tiêu Tiêu Hùng đánh giá, chấn động này phiến thiên địa. Như vậy ví dụ thực tế chỗ nào cũng có, từ xưa đến nay không biết có nhiều thiếu thanh nam rỡi vào bảo địa có thời, cuối cùng bao quát bạn cùng lứa tuổi. Trong chốc lát, Lạc Phách Chi thành trong rối loạn, ngắn ngủi chấn động về sau, bọn cũng bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị, bảo đảm tại bảo địa một chuyến trong chiêm cư ưu thế lớn nhất. Mau đến xem a. Cuối cùng một cây huyết hồn thảo, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, đối với sau cuộc chiến tu dưỡng có cự trợ giúp lớn. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể bảo vệ tánh mạng. Có bất lương thương gia hô to. Không riêng gì bọn hành động rồi, mà ngay cả các cung sinh động đi lên, phản phất bảo địa là chuyên môn vì bọn hắn kiếm tiền mà chuẩn bị đấy rất nhanh công phu, này gốc huyết hồn thảo giá cả liền trèo lao cao, cuối cùng bị một cái nhân tộc thanh niên đủ rơi xuống. Hiển nhiên là đại gia tộc đệ tử, bằng không thì cũng sẽ không như vậy giàu có. Nhưng mà, thương gia là bất lương đấy, đều rất gian trá. Cái kia thương gia vừa mới bán đi một cây chân quý huyết hồn thảo, kết quả một cái đảo mắt, tự lại từ hiếm ở bên trong lấy ra một cây huyết hồn thảo, bắt đầu lớn tiếng kêu la. Đem làm bọn lần nữa nghe được cuối cùng một cây huyết hồn thảo lúc, khí thẳng trợn mắt, hận không thể xông đi lên đánh dừng lại một trâu. Dù vậy, cũng có rất nhiều người đoạt này gốc huyết hồn thảo. Lao trong nội viện, Huyền Tiên đã ở làm chuẩn bị. Hắn chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo, sợ tiến vào bảo địa về sau, quần áo sẽ trong chiến đấu hư hao, rơi xuống cái xấu hổ hoàn cảnh. "Sú tiểu tử, hình như là đồng bọn của ngươi đến, đến rồi, là một cái bé nhí nhỏ, đang tại cửa ra vào lăng lư. Lúc này thời điểm, lão đầu linh truyền âm. Huyền Tiên nghe vậy, lập tức thu thập xong toàn bộ hết gì đó, rồi sau đó vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Cửa lớn, thứ hào vẻ mặt hồng nghi, vị trí cho đúng vậy, là tại đây a? Thế nhưng là, cái chỗ này thực sự có người ở sao? Cỏ dại khắp nơi trên đất, loạn thạch nổi lên như một quỷ Úc. có thể là vừa rồi một tên cũng không để lại thần đi nhầm địa phương. nó liên tục phân biệt, phát hiện lão phòng cửa đều nhanh hư mất, cảm thấy không có khả năng ở người. thứ hào huynh, ngươi đã tới, ta đã đợi sau đã lâu. đúng lúc này thanh âm quen thuộc tự thứ hào vang lên bên thay huyền thiên đi ra. sau một khắc, lão đầu lĩnh cũng nhanh như chớp chạy ra, là chân trước đi theo chân sau, hắn đây là đang tham gia náo nhiệt. huyền đại ca ngươi quả nhiên ở nơi này a, ta còn tưởng rằng đi nhầm địa phương đâu. thứ hào biểu lộ quá gì, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra xem như tìm được người rồi, Huyền Tiên xem nét mặt của hắn, rồi sau đó hướng bốn phía nhìn một vòng, liền đoán được đối phương cảm thụ, cùng hắn lần đầu tiên tới tại đây đồng dạng. Ra môn kinh tế đình trệ, đừng nên trách. hắn miễn cưỡng lộ ra cái dáng tươi cười, nói như vậy nói. thế nhưng là lời này đến lao đầu lĩnh trong lỗ thay, có thể nghe không vui, giống như là trang trọng, đồng thời cũng có một loại cười nhạo ý tứ hàm xúc. Chê ta phòng ở trên lại sao? a, lao đầu lĩnh ngươi làm gì thế? trước mặt mọi người, chú ý hình tượng. Huyền Thiên đoán gọi, kết quả vẫn bị lao đầu lĩnh giáo huấn vài cái tử cuối cùng vẫn là Huyền Thiên lặng lẽ chuyên âm, xương tại huynh đệ trước mặt muốn vải phần mặt mũi, hắn mới dừng tay. Thứ hào xem há hốc mồm, vị này huynh trưởng bị nó nhận định vì một đời tuổi trẻ trí cường giả, kết quả là như vậy bị giao hấn rồi, còn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lão nhân mỗi một lần phát tay, đều thiết thiết thực thực đánh chúng bầm mông, như thế nào trốn đều không có dùng, là cái kia tinh chuẩn A Người này là cao thủ, nó trước tiên tự làm ra phán đoán, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ, chỉ là chiêu thức ấy đã để nó mở rộng tầm mắt rồi. Tại chỗ chỉ còn lại có Thứ hào Cùng với ngao ngao kêu to Huyền Tiên, lão nhân đi rồi, lần nữa trở lại lao trong phòng. Bất quá trước khi đi, cũng không quên nhớ cho Huyền Tiên một cái bàn tay, đau nhức hắn thẳng gọi. Huyền Tiên là cái kia hận a? Nhẹ răng trợn mắt, bờ ngông đã nở hoa, rất đau rất đau. Cái này lao đầu lĩnh ra tay rất có chú ý, không để cho hắn bị thương, nhưng lại rất đau, phản phất là đánh tiến vào thực chất bên trong, có một loại toàn tâm đau, kích thích thần kinh. Vị cao thủ này là? Thứ hào đầy có lòng kính ý hỏi thăm, cảm giác so nhà mình lao tổ còn muốn khủng bố. Một cái lão không tôn mà thôi, không cần kính sợ. Kết quả, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời liền xuất hiện hai cái hóng ánh bàn tay, đưa hắn bắt lại một hồi hung ác đánh. Như trước là cái kia hiệu quả, không có bị thương, nhưng lại rất đau. Này lao đầu lĩnh bản lĩnh thông thiên, hơn nữa lô thai rất linh, đi như trước tại nghe lén. Huyền tiên giật mình, cảm giác mình rất nhiều miệng, tự tìm khổ ăn. Sai rồi không có. Lao đầu lĩnh thanh âm uy nghiêm vang lên, có lẽ là bởi vì thứ hào này sùng bái ánh mắt, hắn cùng bình thường không quá đồng dạng, nói chuyện đều có một câu nghiêm túc cảm giác. Đây là giả đứng đắn. Huyền cầu xin tha thứ, chịu không được loại này dày vò nói xưng không dám lại mạo phạm, lão đầu lĩnh lúc này mới dừng tay, xoay, một tiếng, cặp kia bóng ánh bàn tay lớn cùng không trùng tiêu tán, hóa thành chống chân điểm một chút, rơi vãi hướng đại địa. thật cường đại a, rõ ràng có thể đem thần lực vận dụng đến tình trạng như thế, quả thực cùng huyết nhục bàn tay đồng dạng, làm được tùy tâm sở dụng. thứ hào kinh hô, bị thật sâu rung động đến rồi. tương lai có một ngày, ta cũng có thể. huyền tiên bĩu môi, trong nội tâm tự hỏi về sau như thế nào cha tấn cái này lão đầu lĩnh, nói như thế nào, cũng khó có thể nuốt xuống cơn tức này, tại thứ hào trong mắt đó cũng không phải tại nói mạnh miệng, nó thấy được một cổ cường đại tự tin từ người trẻ tuổi này trên người bay lên. đây là một cố vô địch tín nghiệm, bạn cùng lứa tuổi vô địch. lao trong phòng, hoàng bát lao đầu lĩnh khiếp sợ nhìn xem bên ngoài, phảng phất có thể nhìn thấu vết tường, xem đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. bảo điệu tức sắp mở ra, đó chính là người trẻ tuổi trên trường, là bọn hắn cướp lấy cơ duyên thời khắc. cho đến lúc đó, bọn sẽ gặp lẫn nhau ra tay, tranh đoạt từng người cơ duyên. đây là một hồi bạn cùng lứa tuổi đấu tranh, công bình trình độ rất cao. theo lão đầu tử. Huyền Thiên có thể ở bên trong đạt được Đại Cơ duyên, không chỉ là theo thực lực cái này góc độ đánh giá, hắn còn theo người trẻ tuổi này trên người thấy được một cố khác khí chất, tựa hồ áp đảo mặt các bạn cùng lứa tuổi phía trên. Có tiền đồ a, tựa hồ không thể so với 4 năm trước cái kia minh trưởng trên lệnh. Có lẽ đây cũng là một vị Thiên Chi tiêu tử. Lão Đầu Linh tự nói, Lạc Phách Chi Thành ở bên trong, đại bộ phận mọi người rất bận rộn, kể cả một ít đại gia tộc. Bởi vì Bảo Địa tức sắp mở ra, bọn họ muốn vì trong tộc thanh niên làm chuẩn bị, lại để cho bọn hắn ở bên trong có chỗ thu hoạch. Ta hoang thú nhất tộc đã biết được, nguyện ý tại ba ngày sau đó, cùng nhân tộc một đạo mở ra bảo địa. Đây là một cái trầm ổn thanh âm, tự hoang lĩnh bên trong truyền đến. Tất cả mọi người biết rõ, là hoang thú nhất tộc vương giả tại đáp lại nhân tộc đại năng. Tộc của ta vương giả có ý tứ là, không cái khác mở thông đạo, mà là cùng nhân tộc cộng đồng sử dụng một cái lối đi. Đây không phải ý nghĩa muốn cùng nhân tộc cạnh tranh sao? Một đầu ngân lang tộc hoang thú con nút cười ha ha, không chút nào đem nhân tộc để vào mắt. Từ xưa đến nay, bảo địa đã mở ra vô số lần, trong đó có hai tộc cộng đồng sử dụng một cái lối đi đấy cũng có tách ra truyền thống đi vào ví dụ nếu là cộng đồng sử dụng một cái lối đi vậy thì ý nghĩa nhân tộc cùng hoang thú hậu duệ nhóm ngay từ đầu sẽ chạm mặt bởi vì cơ duyên mà triển khai chém giết lắc chi thành một cái cổ xưa trong cung điện một cái bị tử khí hoàn quân thân ảnh xếp bằng ở chỗ cao nhất vương tọa ở trên phía dưới đứng đấy rất nhiều người trong đó không thiếu tất cả đại gia tộc tộc trưởng nhưng là bọn hắn đều cúi đầu đối với đạo này thân ảnh rất là kính sợ các ngươi sau khi trở về lại hào hào bố trí một phen lại để cho trong tộc xuất sắc thanh niên làm thật đầy đủ chuẩn bị lúc này đây khả năng có thần vật rơi xuống bảo trong đất vị trí tại chỗ sâu nhất tím đỉnh núi. Đạo kia bị tử khí hoàn quấn thân ảnh mở miệng, thanh âm có chút run trọng. Thế nhưng là, hoang thú nhất tộc lúc này đây cùng chúng ta cộng đồng mở ra thông đạo, chỉ sợ ngay từ đầu sẽ hàng lâm một trường chiến đấu. Phía dưới, có người lo lắng. Sợ cái gì, bảo địa chuyến đi, vốn là đạp thiên chi lộ một bộ phận. Đây là người trẻ tuổi chiến trường, từng cái bạn cùng lứa tuổi đều là đối với tay. Lại để cho bọn hắn sớm gặp nhau, cũng tốt. Tử khí bên trong đến bóng người kia ngược lại là thấy mở Thế nhưng là phía dưới đám người nhưng như cũng lo lắng. Không có cách nào Hoang thú nhất tộc thế quá lớn, chỉ là thanh niên thịnh hội ở trên cũng có thể thấy được. Những thiếu niên kia trí cường giả ở bên trong, có bốn phần năm là hoang thú nhất tộc, nhân tộc chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Một khi nhắc xung đột, nhân tộc tất nhiên có hại chịu thiệt. đương nhiên, để cho nhất bọn hắn lo lắng vẫn là này kiện thần vật. Mà ngay cả tử khí bên trong đến bóng người kia cũng muốn động dùng, bọn họ như thế nào sẽ không dậy nổi tâm tư đâu? Trở về được hảo hảo chuẩn bị một chút, lại để cho trong tộc bắt con ngay từ đầu cùng hoang thú nhất tộc tránh đi. Bọn nó thế đại, nhắc xung đột không tốt, thần vật cần gấp nhất. Phía dưới rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ như vậy, bọn họ đều nhất thần vật rất đỏ mắt, hy vọng đạt được. chương 60 bá đạo đinh ra sáng sớm đông phương một vòng ngân bạch sắc mặt trời sắp bay lên biểu thị một ngày mới sắp xảy ra hôm nay đúng là bảo địa mở ra ngày có thể không nhất phi trùng tiên triệu xem lúc này đây rồi có thiếu niên nói nhỏ thân thể kích động run rẩy đối với đại bộ phận thí luyện giả mà nói tiến vào bảo, bảo địa là bọn hắn duy nhất đuổi theo trí cường giả cơ hội cần chuẩn xác nắm chắc ba ngày thời gian thí luyện giả nhóm sớm đã làm chuẩn bị thật đầy đủ sẽ chờ bảo địa mở ra. Lạc phách chi thành trên đầu tường đã đứng đầy đủ loại kiểu dáng đấm người, rất có kín người hết chỗ hướng tới. Đây là một cái đại thành, chỉ là độ cao thì đến được vài trăm mét độ cao, giống như là một cái ẩn nút tự nhân, thập phần to lớn. Đem so với đối ứng, tường thành độ rộng cũng khá tốt, khoảng chừng 30 m. Chiếu đạo lý, đầy đủ dung hạ mấy trăm vạn người rồi. Nhưng là rất nhiều thanh niên bởi vì không cho dung thân, mà chỉ có thể đứng tại cạnh góc tường. Hoang thú nhất tộc thật sự là bá đạo, chỉ là một cái hoang thú hậu duệ muốn chiếm lấy một đoạn tường thành, còn không cho người khác tới gần. Đây là đang ra hay sao? Có người bất mãn, không quen nhìn cái dạng này. Ai? Ai lại để cho bọn chúng cường đại đâu? Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu nói vài lời, miễn cho chọc đại họa. Bên cạnh có người khuyên cáo, mà tình huống đâu rồi, cũng đích thật là như thế. Hoang thú nhất tộc không chỉ thực lực hùng hậu, nhưng lại thế đại, hình thể đại tiểu cùng ngồi núi nhỏ tựa như thường thường vừa lên tường thành, tựu có rất nhiều người bị lách vào xuống dưới. Đây là một cái bốn tay viên hầu, vừa đứng tại trên tường thành, tiêu hiển lộ ra bản thể, mét độ cao, nhìn xem cũng có chút người. Đây là đột phát báo hiệu rất nhiều người cũng không nghĩ tới cái này đầu khi sẽ thoát cái biến lớn phụ phù, phụ phù cạn xuống tường thành bị lách vào dưới đi ngươi cái này quạng lông hầu như thế nào không nói đạo lý a chúng ta hảo hảo ở chỗ này ngươi chui vào vậy thì thôi còn lộ ra cái đại thân thể vốn cũng rất chênh chúc bị ngươi quậy một phát chúng ta còn như vậy đứng tại trên tường thành a không có bị lách vào xuống dưới người bất mãn bọn họ rất chênh chúc cơ hồ là đôi má đụng đôi má rồi giống bạo viên một cái gào thét há miệng đúng là một đạo hào quang đem mấy cái bất mãn người cuốn vào miệng bên trong phốc phốc phốc phốc ngay Máu tươi văng khắp nơi, trang diện rất là tàn nhẫn. Lám miệng, ta có thể làm cho các ngươi đứng bên người đã là ban lần rồi, các ngươi trả lại cho ta Phan nàn. Nó nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trang diện trở nên càng phát ra hỗn loạn, tất cả mọi người cách đây chỉ bảo viên xa thêm vài phần. A, là ai đang sở lão nương, ngươi cho lăn ra đây. Không phải, ta không phải cố ý đấy, thật sự là quá chen chúc rồi, ta không cẩn thận đụng phải đấy. Bên kia trong đám người, một người trung niên phụ nữ bạo lên, vung tay cho thanh niên mấy cái bàn tay, đánh cho hắn hàm răng đều mất vải khỏa. Thật náo nhiệt tường thành a. Chỉ sợ, cũng chỉ có bảo địa mở ra mới khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt. Huyền Tiên tán thưởng, hắn cũng đi tới dưới tường thành phương. Hiện tại, trên tường thành đã kín người hết chỗ, sợ là chúng ta đã không thể đi lên rồi. Thứ hảo sầu lo. Sợ cái gì, vài hạ mấy con dã thú không được sao? Hoàng Bết lão đầu lĩnh tùy tiện nói ra, vẻ mặt không quan tâm, cường thế hoang thú nhất tộc tại trong miệng hắn đã trở thành dã thú. Lão gia hỏa này cũng theo tới rồi, hắn đây là mỏ mẫm tham gia náo nhiệt, dấu ở lao trong phòng không có tí sức lực nào chết rồi, không phải ồn ào lấy muốn theo tới thứ hào nghe vậy, mặt đen, hắn là hoang thú nhất tộc, cái kia giá thú một tử, tự nhiên cũng là đem nó cho bao quát đến trong đó rồi. người phía trước cút ngay cho ta, nhà của ta đại thiếu gia sắp tới đây, thức thời lập tức cút cho ta. vừa lúc đó, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, hàng chục cá nhân, da phó quần áo và trang sức, khí diễm hung hăng càn quấy đi về phía bên này. Hiển nhiên là cái nào đó đại gia tộc thế lực đến rồi, là ai kiêu ngạo như vậy a? còn không cách nào vô thiên rồi, đem làm lạc phách chi thành là nhà mình á. có người bất mãn, nhưng rất nhanh liền câm mồm bởi vì bên cạnh có người nhắc nhở là đinh gia chiêu huyên đế quốc một cái cổ xưa gia tộc chiếm lấy nhân tộc một cái lục địa thực lực rất hùng hậu minh và miệng về sau nói chuyện cẩn thận một chút bằng không thì sẽ rơi đầu cầm đầu ra phó quát trách móc hung thần ác sát cô này khi diễm chỉ có thể dùng cuồng vọng để hình dung lúc trước bất mãn người thanh niên kia mặt đen bất đắc dĩ cho mình làm một bàn tay rồi sau đó xám dị chuyển tiến trong đám người không thấy rồi đã có tiền lệ ở đâu còn có người dám rủi ro a bọn họ nhau nhau nhường đường hướng bên cạnh di động này nói các ngươi đâu Các người ba cái muốn chết còn không mau cút đi. Cầm đầu ra phó bất mãn, hướng phía phía trước còn không để cho đường hai người một thú giống to, diện mục dữ tợn. Huyền Tiên phẫn nộ, mấy cái cầu phốc rõ ràng dám hướng phía hắn hồn nào. Nhưng mà, hắn chính muốn phát tác, lão đầu lĩnh lại tiến lên rồi, hắn mặt đen lên, qua nhiều năm như vậy còn thực không người nào dám hướng hắn gọi dầm dị qua. Mấy cái cậu cũng không biết xấu hổ tiêu gạo. Hoàng Bết lão đầu lĩnh rất không thoải mái, lớn tiếng chửi tới. Đồng dạng tức giận còn có thứ hảo, nó vừa ra đời đúng là tại trong tộc trưởng bối che chở hạ lớn lên ấy, đâu chịu nổi như vậy khi a. Hết lần này tới lần khác hướng hắn gọi gọi vẫn là mấy cái gia phó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái chủng loại kia. Cái gì, lão đầu lĩnh, ngươi dám đối với chúng ta ở nào? Ngươi bất quá là một cái lão buộc người mà thôi, lập tức cút ngay cho ta, gọi thiếu gia của ngươi nói chuyện. Cầm đầu gia phó hét lớn, hắn nhận sai vì hỏng mét lão đầu lĩnh là huyền tiên người hậu, chỉ là làm bạn thiếu gia xuất hành mà thôi. Ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Lão đầu lĩnh khí hơi nước, cái mũi đều lệch ra, chưa bao giờ khi nào như vậy phẫn nộ qua, rõ ràng bị mấy cái gia phó trò chế rồi. Ngươi lập tức cút ngay cho ta chỉ là lão buộc mà thôi, không có tư cách nói chuyện với chúng ta. Gọi thiếu gia các ngươi tới, như cũng là cái nào đó đại gia tộc, chúng ta đinh ra không muốn nhấc xung đột, nguyện ý hòa bình giải quyết. Cầm đầu ra phó ổ nào, khí diễm như trước hung hăng tàn ái, hắn ánh mắt chỉ ở huyền thiên trên người, không có xem lão đầu linh liếc, có trò hay để nhìn. Huyền thiên há hốc mồm, cảm giác trước mặt có một ngụm núi lửa sắp bộc phát, không khỏi có mấy gia phó bay lên thương cảm chi tâm. Thứ hảo cũng nhắm mắt lại, đây là một vị thâm bất khả trách lao tiền bối, hướng hắn gọi dầm dĩ, không phải tự tìm đường chết sao? Hòa bình giải quyết giải cái đầu của ngươi. Lao Đầu Lĩnh giận dữ, xoay một tiếng, bắn đi ra một đạo hào quang, đem mấy người trực tiếp giam cầm mà bắt đầu. Bọn hắn không có chết đi, bất quá lại rất thảm, bị Lao Đầu Lĩnh tại góc tường hạ đảo cái vũng hố, chôn đi vào, chỉ lộ ra một cái đầu người đến. Không có phát sinh huyết quang hai hương, coi như các ngươi vận khí tốt. Huyền Tiên cười nhạo, tại mấy cái da phó trên mặt nhẹ nhàng điểm mấy cước, lưu lại mấy cái chân to ấn. Ngươi dám nhục nhã chúng ta, ngươi đây là đang hướng đinh gia trên mặt đồi đen, ý định cùng cái này đinh gia là được sao? Mấy chục cái da phó dốc sức liệu mạng rãy rựa sắc mặt bỏ bừng, hôm nay xem như thể diện mất hết, trở về tránh không được dừng lại một chầu trừng phạt. Không có việc gì, này mấy người chết chắc rồi, sống không quá ngày mai rồi. Còn muốn tham gia bảo địa, nằm mơ đi thôi. Cầm đầu ra phó ngược lại là bình tĩnh, thậm chí lực lượng mười phần, bởi vì bọn hắn hơn mười người chỉ làm mở đường tiên phong mà thôi. Gia tộc đại bộ đội muốn tới, đến lúc đó còn có mấy người kia đắc ý phần sao? Ta như thế này chờ các ngươi cầu xin tha thứ, hắn giữ tận cười to, phản phất đã chứng kiến hai người một thú bi thôi tình cảnh. Ta biết rõ gia tộc của các ngươi nhân viên đang tại chạy đến. Hắc hắc, đến lúc đó, lại để cho chủ tử của các ngươi nhìn xem các ngươi hình dạng. Lao Đầu lĩnh cười xấu xa, trái xem phải xem, đối với kiệt tác của mình rất là thỏa mãn. Nhưng bên cạnh người có thể không cho là như vậy, không khỏi vì hai người một thú có chút lo lắng. Đinh gia thế đại, lạc phách chi thành bên trong có bọn hắn một cái lao tổ toa chấn, người bình thường không dám đơn giản đắc tội. Gia tộc này từ trước đến nay bao che khuyết điểm, rất nhiều người đều không muốn đi trêu chọc Đinh gia này cái thế lực, sợ có được vô tận phiền toái. Bên cạnh người nghị luận, nhưng nội tâm vẫn là rất sung sướng đấy. Những này ra phó bình thường cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, khí diễm hung hăng càng quấy, cơn tức này đã sớm nuốt không trôi rồi. Đi thôi, đi tìm tốt vị trí. Lao đầu lĩnh mời đến, không để ý tới biết mấy cái gia phó mang theo huyền thiên đợi đã đi ra nơi này. Cái này bộ dáng rất là tiêu xái, lại để cho chúng quanh một đám người há hốc mồm, chẳng lẽ tiểu không có một điểm lo lắng sao? Đây chính là yêu nhất bao che khuyết điểm đinh gia nha. Này mấy người lai lịch bất phàm a, khả năng cũng là đại gia tộc đệ tử, không sợ đinh ra. Có người như vậy suy đoán. Thu, đây là một đạo rung động nhân tâm vang lên thanh âm đột nhiên tự hoang lĩnh trong chuyển đến, đó là cái gì? Hình như là một đóa màu xanh đám mây tại bay tới, không phải, đó là một cái màu xanh chín to. Trong đám người có người kinh hô, lộ ra vẻ khó tin. Vàng phi và dặm, cái này khổng lồ đại vật trong nháy mắt liền đến lạc phách chi thành phía trên. Đây là một cái màu xanh đại bằng, che khuất bầu trời, thân thể có mấy trăm mét dài, đại kinh người, là đại hoang khí tức, đây là một cái trưởng thành thanh vũ ma bằng. Có chút lớn trong gia tộc người thế hệ trước vật khiếp sợ, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn xem thượng diện đạo kia xoay quanh cực lớn thân ảnh có cự thú muốn công thành sao? vì sao đột nhiên xuất hiện như vậy một cái quái vật khổng lồ? trong đám người kinh hoàng, không rõ ràng cho lắm. may mà, đạo này thân ảnh khổng lồ xoay mấy vòng mấy lúc sau, liền thu nhỏ lại đắp xuống, đi tới một cái màu xanh ma bằng trước mặt. nó thấp giọng dặn dò vài câu, liền ném ra một cái loẹt loẹt sáng lên hộp đạo tử, rồi sau đó dương cánh đã đi ra, lần nữa hóa thành một cái che trời chim to. gặp quái vật khổng lồ bay đi, tất cả mọi người thở dài một hơi, công thành sự tình không có phát sinh. bất quá, mọi người ngó lại. Hôm nay chắc có lẽ không có cự thú công thành chuyện như vậy phát sinh, chính là bọn hắn quá lo lắng. Dù sao, hôm nay là bảo địa mở ra thời gian, tại đây hội tụ nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc các loại đại nhân vật, hiện tại tới quấy rối, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nó tới làm gì? Vội vàng thoáng nhìn đã đi. Huyền Tiên khó hiểu. Nó là đến tiến đưa bảo vật đấy. Cái kia cái hộp khí tức kinh người, bên trong nhất định là thanh vũ ma bằng nhất tộc trấn tộc pháp bảo. Lao đầu linh ngưng trọng, chậm chầm vào bên kia quan sát. Chỉ là đáng tiếc, cái kia cái hộp đã bị cái con kia màu xanh ma bằng cho nhận. Cái này màu xanh ma bằng huyền tiên con nhận thức, thật sự là tại thanh niên thịnh hội ở trên cùng ngũ sắc loan điệu từng có quan hệ cái kia chỉ ma cẩm, rất bao che khuyết điểm. Đại gia tộc đệ tử đúng là tốt, có thể có đãi ngộ như vậy. Huyền Tiên hâm mộ, phiết đầu nhìn về phía Thứ Hạo, hỏi: "Lão đệ, ngươi có hay không trưởng bối vì ngươi tiễn đưa pháp bảo đến?" Hôm nay, Huyền Tiên bọn người đã đứng tại trên đầu từ rồi. Điều không lâu lão đầu lĩnh ra tay, đem một cái hoang thú ném ra tường thành, rồi sau đó chiếm đoạt vị trí này. Những người khác gặp lão đầu lĩnh như vậy hung mãnh, không dám nhận gần. Tại đây rất rộng lớn, Thứ Hào cũng hiện lộ ra bản thể, có lẽ là tiến giai đến không linh cảnh nguyên nhân a. Nó rõ ràng trở nên có 5 mét to lớn, nhìn về phía trên giống như là một cái gai lớn cầu, thập phần dữ tợn. Chương 61, hung hiểm bảo địa hành. Tộc của ta trung trưởng đối đã sớm cho ta pháp bảo. Bởi vì ta cũng không phải rất xuất sắc, sở dĩ cũng không phải cái gì pháp bảo mạnh mẽ, miễn miễn cường cường thủ hộ tự thân đi. Thứ Hào nói rằng, thanh âm có chút xấu hổ. Không có việc gì, bảo địa một ngày mở ra, liền là chúng ta người thí luyện cơ duyên. Nếu là nắm chặt được, nhảy một cái hóa rồng cũng không phải việc khó huyền tiên thoải mái. Mọi người đều biết, bảo địa chính là người thí luyện bảo khố, ở bên trong có thể đoạt được cự đại cơ duyên. Đối với người thí luyện mà nói, không có gì bị cái này canh động tâm. Quả nhiên, Thứ Hào cũng kích động, hai mắt tinh trói, ánh mắt trở nên thập phần sắc bén. Thoáng cái liền khôi phục được xuất phát tiền hay nhất trạng thái. Thế nhưng, ta thế nào phát hiện bên kia còn có mấy con màu đen đặc con nhím a. Bọn họ hình thể rất khổng lồ, cầm đầu một con dài 7m, như một thứ thứ cầu. Cái khác mấy con cũng không lại, chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi. Hô Phong Vũ, chiếm đoạt rất một khối to khu vực lão nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên xen vào nói nói, huyền tiên công tin, thế nhưng theo lão nhân ánh mắt nhìn lại, dĩ nhiên thực sự nhìn thấy bốn con thứ hảo chiếm đoạt rất một khối to khu vực, ngươi nhưng nhận thức chúng nó, hắn hỏi nói rằng, nhận thức là của ta bốn người tộc đệ, nhưng tư chất đều tốt hơn ta, có thể nói là chúng ta thứ hảo bộ tộc trăm năm vừa thấy kỳ tài, nguyên bản chúng nó là bị quy hoạch đáo lần tiếp theo tiết lộ, thế nhưng trong tộc không biết xảy ra điều gì nguyên nhân, sớm nhượng chúng nó đi ra, ta phòng trường gia tộc lao tiền bối hẳn là cho bọn hắn tốt hơn bảo khí thứ hảo chưa chát nói rằng vậy ngươi bất quá khứ cùng với bọn họ huyền Tiên nghi hoặc, nháy mắt một cái nháy mắt bất quá khứ chúng nó bốn người coi thường ta bởi vì tuổi của ta so với chúng nó lớn nhưng thực lực lại so với bọn hắn nhỏ yếu quá khứ chỉ có thể nhịn thụ một ít trào phúng tự dước lấy nục mà thôi thứ hào căm giận nói rằng hiển nhiên trước đã chịu được quá một ít oán khí bất mãn trong lòng huyền thiên gật đầu trong lòng đối với nó dâng lên một lòng thương hại lần thứ hai mở lời an ủi dĩ bảo địa danh nghĩa chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn hóa bi vẫn ra sức lượng không hề chìm đắm vu bi thương trong thì ra là thế ta hiểu được thảo nào hoang thú đại gia tộc hội khiển nhân tống pháp bảo đến đó nguyên lai bảo địa trong sẽ có thứ không tầm thường xuất hiện lao nhân kinh hãi thiếu chút nữa kinh hô huyền tiên chú ý tới lao giả nát rượu dị thường biểu tình không khỏi hơi nghi hoặc một chút năng có chuyện gì nhượng lao gia hỏa này thất thố như vậy đây chính là trước đây chẳng bao giờ có sự tình chí ít ở trong ấn tượng của hắn lao gia hỏa này đúng trời không sợ đất không sợ mặt hàng làm sao vậy có đúng hay không đinh gia có đại nhân vật nhiều người sợ hắn hỏi Thường Đinh ra phiền phức đến rồi. Đinh gia nhằm nhỏ gì a? Tiểu toán gia tộc bọn họ lão tổ tông chạy tới, ta cũng không sợ. Lão nhân tùy tiện nói rằng, sau đó bình phục tâm tình, để cho mình khôi phục thái độ bình thường. Bí mật truyền âm nói rằng, tiểu tử ngươi chính trở ra cẩn thận một chút đi. Lúc này đây các đại gia tộc là có mục đích, bên trong sẽ có thứ không tầm thường đi ra, đến lúc đó nhất định là một hồi thảm thiết tranh đoạt chi chiến. Huyền Thiên nghe vậy động dung, có thể làm cho lão nhân biến sắc, nhượng các đại gia tộc thần trong lòng vật, đó là vật gì a? Hắn nghĩ tới rồi trước đây không lâu con khủng lồ thanh sắc chim to đến đây tống vật nghe nói là chấn tộc chi bảo có thể chính là vì món đồ kia còn có thứ hào bộ tộc lãnh đời kỳ tài sớm xuất thế điều này có ý vị gì hiển nhiên cũng là có hành động nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài hắn biết đến mà thôi có thể rất nhiều đại gia tộc cũng nhận được tin tức đã âm thầm tố thật đầy đủ chuẩn bị người chờ ta quan nhìn một chút hiện tượng thiên văn cho người tố một ít tính toán theo công thức lão nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời lưỡng đạo ánh mắt rất là hám nhân tốc hành phía chân trời tựa hồ nhìn xuyên cửu u rốt cuộc là thứ gì rơi Huyền Thiên càng phát hiếu kỳ, ngay cả lão nhân cũng như vậy trịnh trọng, toàn thân toàn ý đầu nhập thôi diễn, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hắn cảm giác lúc này đây bảo địa hành trình không đơn giản, nói trắng ra là hay một mảnh chiến trường. Buồn cười những người thí luyện kia hoàn gương mặt dáng tươi cười, dự định ở bên trong thu được một phần cơ duyên. Nguy hiểm lặng yên phủ xuống, lại hồn nhiên chẳng biết. Địa điểm ở chỗ sâu nhất tử đỉnh núi, cụ thể bao thủa rơi, ta cũng không có thể hoàn toàn ước định đi ra. Hẳn là ở bảo địa mở ra trong khoảng thời gian này, đây là lão nhân chăm chú tham quan học tập hợp cho ra đáp án tiểu tử tối, ngươi cũng có cơ hội. Bởi vì ngươi chính mình hát thiết mạnh, cũng đủ cùng chúng nó trấn tộc chi bảo chống lại." Lão nhân truyền âm. "Nan nan nan." Huyền Tiên chỉ có thể phun ra ba chữ này. Nói thật đi, hắn thực sự không muốn quấn vào các đại gia tộc tranh đấu trong, nguy cơ tứ phía, như thế hình dung rất thỏa đáng. Dù cho cuối cùng là thu được thắng lợi, cũng là hậu hoạn vô cùng. "Bất quá," lão nhân cũng nói, "cái này thần vật khó lường, song lúc có rất nhiều chỗ tốt." Điểm này cũng đủ nhượng hắn tâm động, lần này đạp thiên đường rất là gian nan, thiên tài ùn có thể tăng trưởng thực lực đó là không thể tốt hơn chuyện tiểu tử không phải sợ luận thực lực ngươi đã là thế hệ trẻ trí cường giả không hại sợ bất luận kẻ nào luận pháp bảo ngươi lại có hắc hát thiết mảnh hoàn toàn khả dĩ không nhìn những thứ khác chấn tộc chi bảo hai người phương diện ngươi đều chiếm cứ thượng điều kiện tốt không có lý do gì buông tha lao nhân cổ vũ nói rằng huyền thiên vật đầu dự định thâm nhập tử định núi đây là nhất kiện làm cho tất cả mọi người đều động tâm thần vật cho dù hắn không có thể có được cũng không có thể rơi vào tay người khác đạp thiên đường nói trắng ra là đây là một cái cá nhân con đường. Những thứ khác đều là địch thủ, chỉ có đánh bại sở hữu bạn cùng lứa tuổi, tài có tư cách xưng là thiên chi tiêu tử, dẫn theo người theo đuổi đi vào lãnh một vùng thế giới. Hắn tự nhiên bất năng trơ mắt nhìn thần vật rơi vào tay người khác, tăng cường thực lực của đối phương. Chuyện như vậy tuyệt đối bất năng phát sinh. Huyền Thiên âm thầm tự nói, không người nào nguyện ý nhượng đối thủ vô duyên vô cớ tăng cường một đoạn giải thực lực, hắn cũng giống như vậy. Góc tường chỗ, đến nay còn có người nghị luận ở đang giảng giải gan lớn hai người nhất thú ba tổ hợp, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu, khoái bay lên trời, lại dám và đinh ra đối địch, mau tránh ra. Đinh ra người đến. Chặng đường đi của bọn họ sẽ rủi ro. Có người hô to, mọi người đều nhường đường, cách đây biên xa một chút, khỏi bị thay bay và gió. Sẽ ở đó biên. Có người hô to, bọn họ chạy đi nói cho đi ra, đồng thời cũng nã không ít thật là tốt chỗ. "Là ai, đây là coi rẻ chúng ta đi ra?" Cùng chúng ta Đinh ra không chết không nớt chích bảng đại đội ngũ trung đi ra một thanh niên, thân mặc áo đen, gương mặt hùng thần sắc sát. Hắn không có khán đầu tường 10 người người làm, mà là cam tức bố phía ở trong đám người quét mắt một vòng. Đây là đang lập uy, đình ra bộ mặt không thể có tổn hại. Ý nhưng đã mất bộ phận bộ mặt vậy sẽ phải lập tức cường thế vãn hồi là ai làm đứng ra khỏe không cần có can đảm tố lại không có can đảm thừa nhận thân mặc áo đen đinh bạch nguyên hét lớn thú khí trên mặt viết đầy sắp bén mắt thấy đoàn người nơi đi qua không người nào dám cùng hắn nối. đoàn người vắng vẻ không tiếng động tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc lúc này nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn ở phía sau phạm đinh gia huy nghiêm nguyên cậu ấm đúng hai người nhất thú làm trong đó lão đầu tư kia hung tàn nhất rõ ràng chỉ là một người hầu lại không chút nào đem chúng ta đinh ra để vào mắt, đây là nghiêm trọng khiêu khích. góc tường trung, cái tia dẫn đầu người làm loạn trọn đầu, gào khóc trực hiếu, rất là hủy khuất. nhưng mà thiếu niên mặc áo đen kia lại không để ý đến mấy người người làm, kế tục mắt nhìn mọi người, chuyển nhiên hết lớn. như vậy ai có thể nói cho ta biết hai người kia nhất thú hình dạng thế nào? thanh niên mi thanh mục tú, lão nhân nói hết sức đặc hư, chắc là một người làm. còn còn giữ lại con kia hoang thú hấu tử, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá toàn thân trưởng gai, có người giản đơn miêu tả. thiếu kể lại. Đinh Bạch Nguyên lên tiếng hét lớn, kế tục mắt thấy bọn người, tìm kiếm đáp án. Cậu ấm, chúng ta biết, người đem chúng ta kéo lên, tiểu nhân sẽ lập tức tự đưa bọn họ tìm ra, sau đó chém thành muôn mảnh. Mấy người người làm hô to, đối hai người nhất thú ba tổ hợp tràn đầy cự hận, ném chúng ta đinh ra mặt của, còn muốn phải ra khỏi lai. Các ngươi liền cẩn thận ở bên trong nghĩ lại, tự nghĩ biện pháp ra đi. Một thanh y thiếu niên đi ra, đường hoàng ngưỡng nghẹn, nộ xích mấy người, cũng không mong muốn tương mấy người người làm cấp cứu ra. Điều này làm cho mấy người người làm hết sức nội chí, người này đều ở đây địa bên trong. Hoàn thế nào đi ra, Độn thổ tổng không được đi. Ồ, các ngươi khán, toàn thân trưởng tứ hoang thú, nơi nào đều không phải có mấy con sao? Đột nhiên có người kinh hô, chỉ về trên đầu tường, nơi đó rõ ràng có bốn con thứ hảo màu đen đặc, chính là huyền thiên tiểu đệ mấy vị kia tộc đệ, chính là bọn họ sao? Phái vài người khứ giảng bọn họ bệnh bạch tới lai, thuyết chúng ta đinh ra yếu cho đòi thấy bọn họ. Thanh niên mặc áo xanh truyền lệnh nói rằng, chờ một chút, tiên để cho bọn họ nhận rõ một chút đi, miễn cho nghĩ sai rồi nhân, đến lúc đó lại bị thế nhân thuyết chúng ta đinh gia không vâng. Thanh âm từ trung ương nhất tòa kiau kiệu lớn trung chuyên gia có chứa một uy nghiêm tính. nghe như là một lão giả thanh âm của. Đây là một con năm màu kiệu lớn, tản ra sáng mở, không ai dơ lên. Bản thân liền là nhất kiện cường đại bảo khí, hội nổi đồng bền giữa không trung. Tất cả mọi người tại chỗ đều biết, đúng đinh ra lão tổ lên tiếng, xoát một tiếng, một đạo sáng mở bay ra, hóa thành một màn ánh sáng rơi vào mấy người người làm trước mặt, mặt trên thỉnh linh có bốn con thứ hảo thân ảnh của. Chỉ là chiêu thức ấy, tiểu trấn trụ rất nhiều người. Là bọn hắn sao? Bên trong tiệu vị nào hỏi, điều không phải con kia hoang thu tuy rằng lớn lên cũng như vậy, nhưng còn muốn nhỏ, nhan sắc cũng muốn đạm rất nhiều, dẫn đầu người làm không dám thất lễ, vội vã trả lời. đây là thứ hảo bộ tộc, rất hung hăng không dễ trọng. nếu điều không phải ra mấy con, cũng không cần đi tìm bọn họ. trong tiệu tồn tại lên tiếng. thế nhưng người cũng đã đi. thanh y thiếu niên kia xấu hổ nói rằng. rất nhanh, vài người hôi đầu thổ kiểm đã trở về, toàn thân bọn họ đều là lỗ máu, cấp thứ hảo cấp chát. trở lại một cái, mà bắt đầu khóc lóc kể lể, bộ dáng kia đúng ngụy ta. phế vật, tận cho chúng ta đinh ra mất mặt. Các ngươi phải để làm gì? Đinh Bạch Nguyên giận dữ, sẽ xuất thủ, nhưng bị trong tiểu đạo nhân kia vật cấp quát bảo ngưng lại. Ai? Tha bọn họ đi. Việc này cũng là chúng ta đinh ra đối lý, không phân tốt xấu tìm tới cửa. Thứ hào bộ tộc cường thế, mấy người này có thể sống sống lại, phòng trừng cũng đã đúng xem ở chúng ta đinh ra mặt mũi của. Đây là đinh gia đại nhân vật tìm cho mình dưới bậc thang, thứ hào bộ tộc đích thật là cường thế, ở thời kỳ thượng cổ uy trấn nhất phương, quát kinh ngạc phong vân. Cái chủng tộc này, rất khó đối phó. Huống chi, lúc này đây tùy tiện tới cửa, cũng đích thật là bọn họ đối lý tiếp tục náo loạn chỉ là danh tiếng thượng tiểu không êm hay cái này dưới bậc thang thỏa đáng chương 62, bảo điệu mở ra tổ phụ chúng ta cứ như vậy quên đi thanh y nam tử khỏe miệng có quáp có chút không cam lòng chúng ta đinh gia tôn nghiêm không cho vũ nhủ đó không phải là một người trẻ tuổi sao bảo điệu tức sắp mở ra thanh niên nhân này chắc cũng là người thí luyện ngươi hỏi một chút mấy người người làm hắn hình dạng thế nào nếu là ở bên trong gặp phải tiểu cấp một chút giáo huấn đi trong tiệu người kia vật lên tiếng thanh em rất là đạo nhiên nếu là gặp phải sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh." Đinh Bạch Nguyên Băng lạnh nói rằng, quần áo ở trong gió phấp phốc, phốc rung động, một sắc bén khí thốt nhiên mà phát. Không cần đại ca xuất thủ, tiểu đệ có thể gọi hắn không chết tử tế được, vì trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. "Biết ta đinh ra uy nghiêm." Thanh ý thiếu niên âm u nói rằng, "Song, hai người kia nhất thú phải gặp thai hương. Đây là tại chỗ người xem tiếng lòng. Khán cái đội hình này, mọi người làm sao không biết ta đinh ra đây là muốn trả thù, vãn hồi tổn thất bộ mặt. Một đại gia tộc tôn nghiêm rất trọng yếu, phòng trường sẽ ở bảo địa nội giữ thanh niên kia tự lập đầu." mọi người tịnh không coi trọng huyền tiên cảm giác thực lực vô pháp đối kháng đinh ra niên thiếu ngheo túng chi thành một tòa người to lớn vậy to lớn thành lớn lúc này trên tường thành người ta tập nập, đã không có còn thừa lại không gian bảo điệu tức sắp mở ra có thể đứng ở trên tường thành là một loại vinh quang rất nhiều người bởi vì thực lực quan hệ vô pháp đứng ở bên trên chỉ có thể ở góc tường chỗ tỏa lạc loại này thế cục giữ hoang thú bộ tộc có quan hệ rất lớn bọn họ hình thể khổng lồ thường thường một con tiểu chiếm cứ rất một khối to địa bàn hoan vô cùng bá đạo không cho phép người khác tới gần làm trái hậu quả đúng tiếp thu lửa giận tiêu đốt. Mọi người không phục, nhưng cũng không thể tránh được, hoang thú lửa giận, làm trái xuống tới thường thường là tử vong. Coi như là không chết, cũng sẽ rơi vào một trọng thương, lưu lại bệnh kín. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhân loại cũng xứng chiếm lớn như vậy một mảnh đất mâm, lập tức tránh ra cho ta, nhượng lối nhi đi tới. Một chiếc sừng gấu chó xuất hiện, cao mấy chục mét thân thể. Phía sau hoàn theo một con cao 8 mét gấu con. Vang. Đại địa vang tung tué, một sừng gấu chó nhảy trăm mét cao, mang theo một hùng sát khí, giống như một vị ma như thần đi tới một trưởng về phía trước vua tới. Mục tiêu dĩ nhiên là Huyền Thiên một khối khu vực. Đây là vừa vừa thành niên một sừng gấu chó, đến từ chỗ sâu núi hoang a. Có người thét chói tai, bị sợ hãi. Thành niên hoang thú tuyệt đối kinh khủng, trên người mang theo một độc hưu chính là đất hoang khí tức, rất là kinh khủng. Giá một chiếc sừng gấu cho coi như là nhất phương cường giả, đúng núi hoang trong một vị bá chủ, bá chiếm một cái sơn lĩnh, tự phong là vua. Soạn! Có người bị thổi bay, rất xuống thành tường. Hung trường rất lớn, tuy rằng chủ yếu nhằm vào Huyền Thiên chờ người, thế nhưng tiết lộ ra ngoài trưởng phong cũng rất khủng bố như là quát nổi lên kinh khủng quỷ phong vù vù vang lên nhưng mà huyền thiên chờ người tựa hồ không có đã bị cái gì ảnh hưởng vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó tường an vô sự đứng ở phía trước nhất đúng lao nhân hắn gương mặt dáng tươi cười chĩa vào con này hoang thú sở hữu uy áp như mưa rền gió dữ trung đèn pha sừng sững vu bến tàu bất động ha ha gấu con không nên ở trước mặt ta hiện uy phong ngươi hình thể quá lớn hay nhất đáo ngoài thành khứ ở đây không thích hợp ngươi lao giả nát rượu cười to đối mặt như vậy manh thú không có một chút hoảng loạn sau một khắc Hắn thay đổi, trở nên coi như một vị cường đại thần minh. Một khí thế thốt nhiên mà phát, như nhất phát hỏa sơn, phún ra ngoài, bao phủ gấu đen lớn. Một sừng gấu cho trên không trung một lạo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Cái này gầy gò lão nhân như thế đáng sợ như thế, chỉ là một khí thế thiếu chút nữa đưa nó thổi đi, giá còn cao đến đâu? Thật là đáng sợ. Nó thân là chúa tể một phương, sống năm tháng tự nhiên là lâu dài, tâm tư thậm chí so với nhân loại hoàn khôn khéo. Biết lần này là trọp phải trí cường tồn tại, ở lại chỗ này nữa chỉ biết tự mình chuốc lấy cớ khổ, tự muốn chạy trốn nhưng mà sự thực không bằng nó nguyện bởi vì lao giả nát rượu làm có dễ ầm ầm trên bầu trời đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện một con trong suốt bàn tay to bắt được một sừng gấu chó tác dụng chậm như con gà con vậy mang theo một sừng gấu chó đương nhiên không phục qua lại giấy rua một tiếng nó thả ra một đạo tia chớp màu đen đánh vào bàn tay to trên thế nhưng bàn tay to lại tường an vô sự như trước trong suốt như là không có đã bị công kích mọi người há hốc mồm vô luận là gần tham gia bảo địa người thí luyện còn là đại gia tộc trưởng thượng tất cả đều là ngây ngẩn cả người. đây chính là một con đến từ núi hoang ở chỗ sâu trong độc bá ba chủ một phương cấp hoang thú à. như vậy một con mãn thú tuyệt đối là kinh khủng phóng tới nhân loại đế quốc trung hủy diệt một tòa thành lớn cũng là cực kỳ dễ dàng. hay các đại gia tộc trưởng tượng đối mặt cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch đã khởi hoàn toàn tinh thần lai. gấu con nghe lời nhanh đến ngoài thành khứ. đái bảo địa mở ra là lúc tái đái con trai ngươi bắt đầu. lao nhân ồn ào nói rằng trong suốt vung tay lên một sừng gấu chó liền ném ra ngoài như là ném đống cát. Con kia dài 8 mét gấu con cũng không có chạy trốn đống cắt số phận, tương tự bị ném ra ngoài. Một sừng gấu cho nháy kinh hai mắt to, chưa tình hồn, lão đầu tử này thoạt nhìn yếu đuối, cư nhiên đáng sợ như vậy. Xoẹt một tiếng, nó nắm lên con nối dòng chạy trốn, trong nháy liền đã không có hình bóng. Quanh thân đám người còn đang dại ra trong, lão đầu tử này là ai a? Cư nhiên chính mình như vậy thân thủ, như vậy kinh khủng. Nhưng thế nào thấy như vậy xa lạ, không giống như là một gia tộc lớn nào đó lao tổ. Chẳng lẽ là lãnh đời cao thủ? So sánh với chi mọi người chấn động, Huyền thiên nhưng chỉ là nụ cười nhạt mà cười. Hắn cũng sớm đã tập quán lao đầu tử này, thực lực có thể dùng trong biển rộng thủy, thơm bất khả chắc để hình dung. Mọi người đối với lao đầu tử này vừa kính nể, vừa sợ hãi a. Bọn họ không dám đến gần, chỉ có thể rất xa quan khán, tương kính nể để ở trong lòng. "Lao không tuân theo mà thôi, không cần kính nể." Huyền tiên người này cười xấu xa, trong lòng như thế đánh giá. "Giống." Tiếng gào thét rung trời, vừa một con siêu cấp kinh khủng hoang thú xuất hiện, đúng vừa vừa cự lòng, nó tương một con bảo túi ném cho hầu bối, sau đó rít gào rời đi. Cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đã thấy, nhưng không thể trách tối đa chỉ là kinh hãi, bởi vì đã có thật nhiều trích như vậy kinh khủng cấp bậc tới đây, bỏ lại đông tây lúc rời đi, trung gian tối đa chỉ là một tiểu dừng lại. đây là có chuyện gì? đó là núi hoang chỗ sâu tồn tại đi. chúng nó thế nào đều tới nơi này. rất nhiều người kinh dị, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. lần này bảo địa không bình tĩnh a. huyền tiên thấy vậy than nhẹ, biết này nhân vật khủng bố tới đây, hơn phân nửa là để món đó thần vật. bên cạnh, thứ hào lộ ra một thật nhỏ đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn lao giá nát rượu. tiên bối, ngươi pháp lực ngất trời, gọi mấy chiêu tiểu thần thông đi nhu ta ở bên trong cũng tốt bảo mệnh nó gương mặt xa cầu cực kỳ khát vọng được rồi được rồi nhận thức ngươi con này tiểu con nhím cũng là loại duyên vận tiêu truyền thụ ngươi vài loại tiểu thần thông cũng tốt cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn lĩnh nộ lao nhân lo lắng nói rằng sau đó đầu ngón tay xuất hiện một điểm sáng nhỏ không có vào thứ hảo mi tâm của thứ hào đại hỉ luôn mãi bái tạ sau đó trực tiếp quỷ dạm trên mặt đất bắt đầu tỉnh nộ nghèo túng chi thành trên tường thành đã là người ta tấp hợp rất nhiều người oán giận thế nào còn chưa có bắt đầu a chờ đều nhanh không nhịn được từ lúc hai ngày tiền tiểu đã tới, đáo hiện tại còn chưa có bắt đầu. Thời gian hay như vậy, thời khác quan tâm nó, sẽ gặp cảm giác trôi qua rất chậm. mà nhiên, một mình ngươi thư giãn, lại phát hiện nó đã lặng yên trôi qua, như là nước chảy nhanh chóng. đương mặt trời lên cao, chính ngọ là lúc, bảo địa mở ra rốt cục có dự triệu. bảo địa sẽ mở ra, bên trong có đến mãi không hết cơ duyên giữ nguy cơ. các ngươi yếu chính hiểu lấy hay bỏ, không phải liền có thể năng chết. bất quá ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tất cả chỉ có thể nhìn chính các ngươi. đây là một cái to thanh âm của, truyền khắp nghèo túng chi thành nhuận mỗi người đều rõ ràng có thể nghe đã như vậy hai chúng ta tộc cửu một đạo mở ra bảo địa đi để cho bọn họ đi vào đều tự tranh đoạt mình cơ duyên thanh âm tự núi hoang truyền đến rất xa xưa chỉ có thể văn kỳ thanh mà không năng kiến kỳ hình đó là cái gì hình như là một đoàn hắc quang huyền tiên đột nhiên kêu to kéo kéo lao giả nát rượu tay háo không nên xảo đó là hoang thú bộ tộc vô thượng tồn tại lao giả nát rượu mặt đen trên mặt rất nghiêm trọng huyền tiên đúng lần đầu tiên thấy hắn như thế trịnh trọng báo cho rất nhiều người đều đang kinh ngạc tốt lên bao quát này hoang thú ấu tử, bởi vì hắc quang tới gần, rất lớn một đoàn, che khuất bầu trời, hầu như che giấu nửa nghèo túng chi thành. Đây là cái gì sinh linh, như vậy thật lớn, rất nhiều người sống hơn nửa đời người đều chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, không khỏi sợ choáng váng. Trên bầu trời hắc khí lan tràn, phảng phất ngày tận thế tới, ở đây đã không có nửa điểm ánh dương quang. Đây là hắc quang trung trí cường vương giả mang tới hiệu quả kinh người, nhân vật khủng bố, cường đại vương giả. Mọi người giải ra, không dám nói lời nào, chỉ có thể ngực như thế lao thao. Nghĩ không ra lúc này đây mở ra bảo địa sẽ là ngươi tới thử a một trận cười ha ha tiếng vang lên đem mọi người từ trong rung động giật mình tỉnh giấc chỉ thấy một tia sáng tím từ nghèo túng chi trong thành bay lên đón hát quang đi với một vị cường giả khủng bố đúng nhân tộc rất nhiều người lần thứ hai khiếp sợ bọn họ đứng ở trên tường thành liền có thể cảm giác được hát quang tỏa ra xuống một chút uy áp gần giống như núi nhỏ vậy áp ở trong lòng đây vẫn chỉ là mặt đất hiển nhiên không trung uy áp càng sâu từ quang trung bóng người khả dĩ trước mặt bay đi tự nhiên là cùng cấp bậc cường giả tưởng cũng không cần nghĩ hãy bất sản luôn đi bắt đầu đi hắc hát quang trung cái kia tồn tại lên tiếng tựa hồ không muốn ở chỗ này dừng lại được vậy liền bắt đầu đi ầm ầm tiếng sấm vang lên giống như tình thiên phế lịch trên bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn màu tím và một con màu đen nhánh vuốt chim dai vô cùng khó tin bao phủ toàn bộ nghèo túng chi thành rầm bàn tay to và vuốt chim trên không trung đồng thời vãng bên cạnh xé một cái kéo ra một cái dài đến 20 mét cái khe thư không gần giống như nhất phó bức tranh không qua nội lượng dạng quái vật lớn tàn phá đây cũng là trí cường vương giả huy thế khả dĩ sẽ rách không gian tiến nhập một khắc khối khu vực, lớn như thế thủ bút, nhượng rất nhiều người mở rộng tầm mắt tiêm. Nhất thời, trên bầu trời vô số sáng mở cực nhanh, tự cái khe kia trùng phi ra. Đồng thời, còn có một cổ lương thơm kéo tới. Bảo địa đã mở ra, bọn ngươi khả dĩ tiến nhập. Bên trong có cơ duyên của các ngươi, chính hảo hảo nắm chặt. Trong tử khí đạo nhân ảnh kia lên tiếng. Chương 63, thần thánh thổ địa. Trên bầu trời, bàn tay to và hắc hát móng còn không có tiêu thất, chúng nó đó là cây trụ, chống đỡ cái khe, có thể dùng nó sẽ không kín. Bảo địa đã mở ra, tới trước người trước phải. Cơ duyên không đám người. Một con thần hậu nắm mình lên con núi rồng, ném về cái khe. Nhưng mà, mặc dù nó động tác mau lẹ, nhưng như trước có sống linh nhanh hơn một. Soạn. Đây là một đạo màu xanh cái bóng, tốc độ nhanh như là một đạo thiểm điện, thẳng đến cái khe đi. Đúng con kia thanh vũ ma bằng đã từng cùng ngũ sát chim loan từng có đối lập, nó là người thứ nhất tiến nhập bảo địa. Từ xưa đến nay, chim bằng tốc độ đều được công nhận số một, một có bất kỳ hoang thú khả dĩ bị được với. Dù cho chỉ là đại bằng một chi chi thứ huyết mạch, tốc độ kia cũng không nhưng kinh thường. Ngoại trừ thái cổ thế kỷ đó là một không muốn người biết niên kỳ đại. trong truyền thuyết chỉ có niên đại đó mới có thể hoa cho ra tốc độ dữ đại bằng bộ tộc sánh vai sinh linh. bởi vậy tốc độ vẫn luôn là đại bằng bộ tộc tự ngạo lĩnh vực. nếu là liên chúng nó mình cũng thuyết lĩnh vực này còn chưa tới tới hạn. như vậy đủ để cho cái khác tự nhận tốc độ nhanh sinh linh cúi đầu. Cả. bóng người màu đỏ rực xẹt qua hư không. đây là con thứ hai tiến nhập bảo địa sinh linh. đồng dạng là bằng loại tên là vàng rồng bằng. tốc độ chỉ so với thanh vũ ma bằng đầy một tia, tương tự thuộc về đại bằng huyết mạch một con chi thứ. thứ ba bóng người đúng năm màu vẻ thập phần mỹ lệ chính thị con kia giữ huyền tiên bất hòa ngũ sắc chim loan tốc độ của nó cũng rất nhanh xếp hàng đệ tam chỉ so với bằng loại sinh linh chậm một kia. trước mặt thân ảnh hầu như đều là điều cầm nhất mạch bọn họ có tiên tiên ưu thế bị những sinh linh khác phải nhanh hơn một bậc luận tốc độ sở hữu sinh linh trùng phải kể tới điều cầm nhất mạch tối sắp rồi chia nhỏ đó chính là đại bằng bộ tộc nhanh nhất ở ma cầm trong cũng được xương tốc độ vua đương nhiên có chút lục địa sinh vật tốc độ cũng rất nhanh không thể so một ít ma cầm kém bao nhiêu nói thí dụ như Con kia hoàng kim sư tử, nó tụ sông lên phía trước nhất, tương một ít ma cầm đều vung ra phía sau. Trong lúc nhất thời, cái chỗ này đại loạn, rất nhiều người thí luyện đều phía sau tiếp trước vọt lên, hướng phía cái khe bay đi. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ vãng mà nói, đích thật là tới trước người, cơ duyên phải nhiều rất nhiều. A, vì sao? Vì sao ta không có giải một đôi cánh, lao thiên không công bình a? Có niên thiếu kêu to, hắn không thể trang thượng lưỡng đôi cánh, phá không đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Không gian đang chấn động, vừa vừa bạch ngọc tên Nhu chạy trốn ở trong hư không mặc dù tốc độ không bằng rất nhiều sinh linh, thế nhưng nó có một thân bệ mạnh, tương rất nhiều người thí luyện đều đánh bay, chen hướng về phía trước, cái khe hay bảo địa lối vào chỗ, nơi đó đã đúng người ta tập nập, loạn thành một đống, cảnh tượng như vậy rất đáng sợ, coi như rắn chuột một ổ, hướng phía nơi nào chen chút đi. thấy cảnh tượng như vậy, Huyền Thiên Nguyên vốn còn muốn muốn đi vô giúp vui, bây giờ suy nghĩ một chút còn là quên đi, bởi vì hắn thấy một thiếu niên, ở cương chen vào không lâu sau, tiêu chật vật trốn thoát, trên mặt sinh ra rất nhiều dải ấn và chân ấn, đây quả thực là chính hoang ngược ta mấy vị kia tộc đệ xông vào phương chẳng phải là hại nhân sao? thứ hào nói thầm, tình huống chính như nó nói, rất nhiều người đều đang mắng mẹ và giơ chân, muốn vọt tới trước, lại bị đâm vào tràn đầy máu phê ướt. Gây tẩm hơn chính là, phía còn có người dùng sức thôi, nhượng mấy người tới gần thứ gia tộc quyền thế người của giận dữ, vừa tài thoát khỏi gai nhọn, sau một khắc liền hiểu được vào, có một loại muốn đánh người xung động. cái khe tiền phương, loạn tao tao một mảnh đều đang điên cuồng vãng bảo địa lý toàn, muốn thu hoạch đại cơ duyên. loại này điên cuồng chẳng diện, đủ rằng con nửa giờ, sau đó mới dần dần có chuyện biến tốt. những người thí luyện không hề ủng tẽ mà là có thứ tự tiến nhập, bởi vì đại bộ phận đã tới bảo địa, ở đây đã còn dư lại không nhiều lắm, không cần phải. Tại phía sau tiếp trước, thì là lúc đầu có một chút cơ duyên, phòng trường cũng bị cất sạch. Ngươi dừng lại cho ta. Lúc này, trong tử khí đạo thân ảnh kia lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cảm, ánh mắt nhìn chăm chú vào đỉnh đầu hoa dâm tiệu lớn. Đúng nói với nó nói. Lúc này, giá đình hoa dâm tiệu lớn đã đáo cái khe miệng, bất quá nó cũng không có dừng lại, mà là sáng mở đại phóng, tốc độ đột nhiên nhanh một đoạn dài, chỉ lát nữa là phải chạy vào trong cái khe. Nhưng mà sau một khắc, một đạo sáng mở tự trong tử khí bay ra, tương giá đính hoa dâm tiệu lớn cấp cấm tham chính, mà lui về phía sau đến rồi một bên. vương giả đại nhân, tha mạng a, tha thứ tiểu nhân lúc này đây đi. sau đó không dám. thanh âm hoảng sợ tự hoa dâm tiệu lớn trung truyền ra, nhưng mà như trước vô dụng, trong tử khí đạo thân ảnh kia di chuyển, hắn bắn ra một đạo hào quang màu tím. chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng, con kia hoa dâm tiệu lớn biến thành mảnh nhỏ, một huyết vụ tràn ngập trên không trung, rất gáy mũi. mọi người kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh hoa dâm tiệu lớn chỉ sợ cũng là nhất kiện rất lợi hại bảo khí đi nhưng là lại không có đưa đến chút nào tác dụng trực tiếp biến thành mảnh nhỏ cái này cũng thật là đáng sợ đi không có tiếp theo thanh âm lạnh như băng tự đoàn kia trong tử khí truyền lên ra sau đó mang theo một vô cùng uy nghiêm khí tức lại nói khóa trước bảo địa mở ra chính là vi người thí luyện chuẩn bị nếu là có người muốn lừa dối quá quan tiệu sửa quái ta hạ thủ vô tình thanh âm như vậy rất uy nghiêm trong đó có một áp vật kính mỗi một chữ đều phảng phất là nhất ngọn núi lớn áp ở lòng của mọi người đầu Soạn. Tiến nhập bảo địa trong đội ngũ, một bóng người nhanh chóng bay ra, rơi xuống đất thượng. Đây là một người mặc áo trắng thanh niên nhân, khi hắn xé đi gương mặt ngụy trang Hậu, lộ ra hẻa ra trung niên nhân gương mặt của. Hắn tưởng lừa dối quá quan, nhưng bây giờ rút lui. Mây tiếng như trước, hoàn toàn mông lung, không có chút nào động tĩnh, phản phất là thẩm chấp nhận hắn rời đi, không có áp dụng cái gì thi thố. Sau đó, trước sau hữu có mấy bóng người ly khai đội ngũ. Có hoa dâm tiệu lớn vết xe đổ, bọn họ không dám tái khởi tâm tư gì, lao lao thật thật từ cước. Bảo địa cứ như vậy hấp dẫn nhân ngay cả có chút cũ đầu lĩnh cũng chưa từ bỏ ý định liều mạng hướng bên trong chen Huyền Tiên kinh ngạc thấy vài đạo rời đi thân ảnh chúng có mấy người đã là tóc muối tiêu lão nhân đó là đương nhiên bảo địa trong có vô số cơ duyên ngay cả có ta nhân vật đời trước cũng muốn tâm động liều sống liều chết chui vào bên trong nếu không cái khe miệng có hai vị vương giả đứng ta phỏng chừng muốn lừa dối quá quan nhân còn nhiều hơn Thứ Hào nói rằng vậy sao ngươi không dậy nổi tâm tư lẽ nào tiểu không muốn đi vào sao Huyền Tiên phiền đầu kinh ngạc nhìn về phía Lào không tuân theo đồ vật bên trong đối với ta đã không có tác dụng quá lớn, tiến vào cũng là một chuyến tay không." Lão nhân thành thật trả lời. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, tên tiểu tử túi này đúng biểu tình gì a? Quả thực hay tại hoài nghi nhân phẩm. "Lão nhân gia, ngươi muốn để làm chi? Nếu thân thể suy yếu, cựu ít sống tái máy tay chân." Huyền Tiên cảm thấy không lành, lui ra phía sau vài bước. "Thân thể ta thân thể cường tráng vô cùng, bất quá hôm nay ta cũng không cần và ngươi làm mỏ, miễn cho thân thể ngươi không khỏe, mới vừa đi vào tiểu bảo mình. Buốt này, ta tiên nhớ kỹ, chờ ngươi trở về tái toán." Lão nhân thâm trầm cười xấu xa, sau đó khôi phục chính kinh vẻ, thân thủ vãng hoại lý sơ mó, lấy ra một con màu xanh biết tiểu hạt giấy, nói: "Vật này cho ngươi, chờ ngươi tự bảo địa trùng sau khi ra ngoài, có người tìm ngươi phiền phức. Ngươi đã đem thần lực đưa vào trong đó, ta hội lập tức tới ngay, bảo vệ ngươi an toàn." Huyền Tiên thưởng thức lục sắc tiểu hạt giấy, sau đó trịnh trọng thu vào, "Đây là lão nhân tặng, nói không chừng đến lúc đó thật sự có dụng." "Được rồi, các ngươi là thời gian đi." Lão nhân dục, phất phắt tay, ý bảo bọn họ cản mau rời đi. Huyền Tiên gật đầu, mang theo thứ hảo phá không đi thẳng đến cái khe. Lúc này dòng người đã rộn ràng lang lành, bọn họ rất dễ liền tiến nhập trong đó. Đây là một mảnh thương mang đại địa, cỏ xanh như tấm đệm, có lẽ là bởi vì trong không khí tràn đầy nồng nặc tiên địa tinh hoa đi. Nơi này cây cỏ đặc biệt phồn thịnh, một gốc cây cỏ dại cũng có thể dài đến cao một mét, to giống như là một viên cây nhỏ. Cách đó không xa có vài toàn núi đá, mặt trên cây cỏ thưa thớt, đại thể đều là ngon thạch, nhưng có chừng mấy viên cây cối lại hết sức phồn thịnh, lớn lên cao to mà hữu xanh biếc như một y máng người to lớn, sừng sững vu đỉnh núi. Đây là một mảnh đất lạnh, có chút một tùng lớn lên giống như là đại thứ cầu, có hảo cao mấy mét, tản ra nhẹ nhẹ đọng hà, tràn ngập sinh cơ cảm. Soạn. Trên bầu trời, xẹt qua hai bóng người, coi như hai viên vỡ thạch, rơi vào cách đó không xa núi đá đạn. Không khí nơi này hảo tươi mát, tinh hoa thật là nồng ca. Ta hít thu, kinh mạch đều có chút đau đớn, cảm giác không thể thời gian dài tu luyện, không phải sẽ làm bị thương cập bản thân. Thứ hảo thét chói tai, cảm giác rất bất khả tư nghị. Thế à, ha ha. Huyền Tiên cười to, ra tay của hắn đã phiếm hồng, bốn phía thiên điệu tinh hoa điên cuồng chiêu hắn vọt tới, không có chút nào không khỏe hấp thu rất thư sướng. Quái thai. nhân tộc kinh mạch tuy rằng so với chúng ta thứ hào bộ tộc nhiều hơn một chút, nhưng là lại không có ta môn bộ tộc cứng cỏi. ngươi làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy? thứ hào hiển nhiên bị giật mình, thân thể trích run run, không thể tin được. gặp nguy hiểm, cẩn thận. lúc này, huyền thiên không trả lời, trái lại hét lớn một tiếng. đùng đùng đùng đùng. đây là vài món bảo khí, chiếu lấp lánh hướng phía bên này bay tới. huyền thiên hóa thành một đạo sáng mở, phóng lên cao, đổ thủ tương những đánh lén vật cấp đánh bay. phát sinh len ken có tiếng. mới đến. Rất nhiều người đô hội có hại, vừa tài chìm đắm trong sự hưng phấn, sau một khắc liền bị đả trở tay không kịp, rơi vào một chết hạ chẳng. Nhưng Huyền Thiên là người phương nào? Ở chứa nhiều người thí luyện chung, thuộc về đứng đầu trí cường giả, không nói tốc độ phản ứng hay cường độ thân thể, có thể có thể so với bình thường bảo khí, cũng dám đánh lén ta, nhu yếu trả một cái giá thật là lớn. Huyền Thiên ổn nào, trong tay xuất hiện lục căn màu trắng lông chim, đầu ném ra ngoài, chính là ngũ sắt chim loan cùng, con kia rõ ràng điều lưu vật, có dài hơn nửa mét. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một con ngện lớn bị xuyên thủng, dòng máu màu xanh lam chảy ròng. Hai bên trái phải, một cái màu trắng đại ngô công, dài một thước, bị màu trắng lông chim định ở trên loạn thạch, liều mạng rãễ rủa. Tại quá khứ mấy trăm mét, còn có ba con một sừng đại rắn mối và nhất con gấu đen, đều bị bạch sắc lông chim xuyên thủng, lưu lại một lỗ lớn, tiên huyết chảy ròng. Nguyên bản, còn có sinh linh muốn xuất thủ, thế nhưng thấy như vậy một màn, lại ngây ngẩn cả người, không có dám động thủ. Mà là tương mục tiêu đặt ở bị thương sáu vị người thí luyện thượng. Kết quả, sáu người đánh lén rất thảm, một có một chạy trốn số chết bị những người thí luyện khác đánh lén, bảo khí ven kích chí tử. Chúng nó trước khi chết hoàn đái có một loại oán hận, người đánh lén bị đánh lén, đây thật là một sự nghiệt ai. Chương 64, bảo địa đột bảo. Thứ Hào bị giật mình tỉnh giấc, minh bạch nơi này là bảo địa trong, có cơ duyên cũng có nguy cơ, chỉ cần làm một sơ sẩy, liền có thể nan chết. Người thí luyện mới đến, hoàng chưa quen thuộc bên này phối cảnh, cảm thụ được như vậy nồng nặc thiên địa tinh hoa, không khiếp sợ mới là lạ. Giá một tiểu sơ sẩy, chính là người đánh lén cơ hội tốt. Hiển nhiên, sáu con sinh linh cũng là như vậy, ôm tâm tư như thế xuất thủ nhưng đều bị Huyền Thiên giải quyết rồi. Huyền Thiên bốn phía quét mắt một vòng, phát hiện đều là thực lực vậy người thí luyện, bọn họ ngồi trùm hổm thủ nơi đây tố một ít đánh lén tiểu hoạt động. Thực lực sinh linh mạnh mẽ đều cứ ở chỗ sâu trong tìm kiếm cơ duyên. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào trong. Huyền Thiên trầm ngâm, không muốn tay ở đây đình lại, liên bắn ra bạch vũ cũng không cần. Thứ hào đối Huyền Thiên có lòng kính sợ, đi tới nơi này lúc lợi dụng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có điều gì dị nghị. Một người một thú bước qua núi đá, văng ở chỗ sâu trong đi đến. Đây là một mảnh mặt đất bao la, rộng vô ngần liếc mắt nhìn không thấy bờ, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, phương xa nhất này mông lung dãy núi, như ẩn như hiện, coi như tiên sơn. Nơi này thật là một mảnh đất lành, trong không khí tràn đầy thiên điệu tinh hoa, hô hít một hơi, cũng có thể phun ra tiểu hứa quang hà, phảng phất là sống ở tiên cảnh trung. Vãng ở chỗ sâu trong đi tới 3 km địa, bốn phía càng phát xanh biếc, cỏ xanh như tấm đệm, cổ mộc xanh ngắt, tản ra một cổ cường đại sinh cơ. Có mùi thuốc. Thứ hào nổi bồng bệnh giữa không trung, mũi đông người một chút, tây người một chút, đang cố gắng tìm kiếm căn nguyên. "Hả, ngươi lại có thể nghe thấy được?" Huyền Thiên kinh dị, giá hoang thú bộ tộc núi quả nhiên đều không phải đáp, cứu giác cư nhiên so với hắn hoàn linh mẫn. Ở bên kia, cách chúng ta không xa. Thứ Hào xác định phương hướng, vươn móng vuốt vãng bên kia ngón tay thứ. Đi, đi tới mười dặm lộ. Huyền Thiên thẹn thùng, người này nói không xa tựa hồ có hơi khoa trương, đáo hiện tại còn chưa tới nơi giấu. bất quá, hắn cũng đã khả dĩ nghe thấy được một điểm nhàn nhạt mũi thuốc. thì ở phía trước, đã không xa. Thứ Hào kêu la, thần sắc rất là kích động. nhưng mà, hai tên cương đi tới không lâu sau, liền cảm giác cách đó không xa thần lực ba động. Nơi nào sáng mở cực nhanh, tựa hồ có người ở đã đấu. Hay bên kia, bọn họ nhất định ở tranh đoạt linh dược. Chúng ta bây giờ quá khứ còn kịp. Thứ hào gào khóc kêu to, rất là hư vấn. Đây là một vùng thung lũng, dưới đây có một gốc cây màu tím cỏ nhỏ, mặt trên mở ra tam đoá kỳ hoa tứ lang hình, dáng dấp rất là kỳ lạ. Từ sắc cỏ nhỏ ưu tĩnh, ở đung đưa trong gió, quanh thân tử quang tràn ngập, tràn đầy hương thơm. Có sáu con hoang thú hậu duệ ở chỗ này vung tay, yếu tranh đoạt bụi linh thảo này. Chúng nó tận lực lựa chọn bên ngoài sơn cốc, chiến đấu hủy hoại linh dược. Ở đây sáng mở cực nhanh. Tiếng anh minh không ngừng, chúng nó thủy cũng không chịu muốn cho, thế phải tranh đoạt rốt cuộc. Nha, đúng tử lăng tây cỏ, hơn nữa còn là một gốc cây dài quá tam lăng tử lăng tây cỏ, rất chân quý nha. Vận dụng thật tốt, khả dĩ tăng dài hơn nhiều thần lực. Thứ hào đi tới ngoài cốc, há mồm tiêu to, hương phấn không gì sánh được. Thâm than bảo địa quả nhiên thân thể, bảo thuốc đều đáo loại trình độ này. Hảo dược, giá là của ta. Huyền tiên đồng dạng kích động, không có kháng chiến đấu, đường nhìn toàn bộ tại nơi khỏa tử lăng cây cỏ trên. Soạn. Đây là một đoàn hấp hát vụ, bên trong coi ô quang lõi ra hóa thành nồng đậm khói đen hướng phía huyền thiên cái hướng kia luôn thứ từ bầu trời ngắm hạ cảm giác đúng đùi mù cuộn cuộn hắc hát khí ở lán tràn phảng phất có minh binh bước qua khí thế nối tiếp đây là một con màu đen hạt tử hơn nữa ngóc câu dài 4 mét toàn thân có lượng tinh hắc giáp thập phần cứng rắn trên lưng còn có một đôi cánh uy vũ sinh uy nó tên là mây đen hạt đúng sớm nhất đến chỗ này sinh linh một trong, để bội cây này màu tím linh thảo đã tranh đoạt thật lâu tối không nhìn nổi người khác tới thưởng linh dược kết quả hai cái này vừa tới ra hỏa quả đoán mà hiểu trực tiếp tuyết linh dược là bọn hắn quả thực hay thổ phỉ. Nó rất phẫn nộ. Hắc hát Sâu, chớ có càn rỡ. Huyền Tiên hét lớn, vẻ mặt ôn nộ. Chính đang quan sát linh dược, bị người đột nhiên cắt đứt cảm giác rất khó chịu. Sau một khắc, trước người của hắn bạch quang cực nhanh, mấy trăm cân bạch vũ tự đỉnh đầu bay ra, bệnh thành một đạo đại lá chắn, bạch mang một chút, sáng mở rơi, tương hai người cấp 3 phủ. Đây là con kia rõ ràng điều lồng chim, đã bị nó tế luyện nhiều năm, tổ hợp lại với nhau tương đương với nhất kiện cường đại bảo khí. Lúc đó, Huyền thiên cũng oanh kích kỳ quyền, mới đem đánh sơ sát, lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Hắc hát Vũ lan tràn, Phản phất là một cái màu đen hàn dài, dương nhanh múa vút phát lai. Huyền tiên trước người của, bạch sắc đại lá trắng tản mát ra sáng mở, hình thành một vòng bảo hộ, tương hắc vụ chống đối tại ngoại. Thậm chí, này bạch quang hoàn đang phản kích, tương bộ phận hắc vụ đập chết. Hắc vụ có độc, bên trong hoàn sảng tạp nhẹ nhẹ ô quang, thác loạn bay lượn. Nơi đi qua, cây cỏ hóa thành hắc thủy, nham thạch thay đổi thành bụi phấn, đại địa một mảnh hỗn độn, màu đen độc thủy như dòng suối giống nhau lưu sướng. Ở đây đã là cấp địa. Yêu, con này con còn khó lường. Trong xương mù hoàn có độc vật chất, lực phá hoại rất mạnh. Thứ hào trước mắt, biểu tình có chút nghiêm trọng. Cho và tôi, một bả hỏa hoạn đốt rồi." Huyền Thiên cười nhạo, căn bản cũng không chấp nhận, điểm ấy khói độc căn bản là không để vào mắt. Sau một khắc, trước người của hắn hỏa quang thoáng hiện, Hưu thần hoa cực nhanh, hóa thành đằng đằng hỏa hoạn, cư nhiên tương khói độc cấp tiêu đốt, đồng thời vẫn lan tràn quá khứ, tương bên này hóa thành hỏa hải. Ngự lựa thuật, đó là lao giả nát rượu cực mạnh thần thông, dù cho không có diễn hóa xuất ma cẩm trích cho thấy một bộ phận uy lực, vậy cũng rất lợi hại, tiêu đốt những hắc vụ cũng đủ. Mây đen hạt kinh hãi, vội vã đình chỉ phun ra nuốt vào, tương thân thể cấp lực ngang chính cho cấp hỏa hoạn thiêu đốt đáo. Hải Đại Hạ Tử ngươi chạy trốn nơi đâu thứ hào tay của Trung không biết lúc nào xuất hiện một cây cung lớn mặt trên đắp màu đen mũi tên không phải là trên lưng nó gai nhọn sao xoạt một tiếng hắc hát mang lói ra hoa phá trường không nhụt vừa thở phào một cái mây đen hạt kinh hãi vội vã né tránh nhưng vẫn là bị bắn chặt đứt một cái cánh rơi vào khe núi máu đen chảy ròng thực lực cùng ta tương đương nhưng đã trọng thương Tiểu Giao cho ta đi thứ hào nhanh chóng so sánh một phen cảm giác phần thắng rất lớn liền xoạt một tiếng đánh về phía khe núi dám can đảm nhúng tay cướp giật linh hảo nhanh chóng rời đi một con hôi lang giống to hơn trong miệng phun ra một đạo vòng tròn vậy qua mang bắn về phía huyền thiên đến đúng lúc chúng ta đọ sức một trận lang tộc thần thông huyền thiên lộ ra nét mừng hoàng chưa từng có dùng lang tộc thần thông và cái chủng tộc này quyết đấu quá cảm giác rất có ý tứ ngao nô trong miệng hắn hụt ra một đạo trăng tròn bên trong vừa vừa sói đen đang gầm thét dương nhanh múa đút khí thế rất kinh người chư vị không nên đánh tới một vị cường địch chúng ta chỉ có tiên đối phó hắn sau đó tài năng quyết định linh dược thuộc sở hữu Không phải, chúng ta thủy cũng không phải là đối thủ của nó. Hồi lang thấy khiếu nguyện thần thông là lúc cũng đã lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù thần thông còn không có va chạm, nhưng nó đã biết không địch. Quả nhiên, chính như nó dự liệu vậy, trăng tròn bông lòng thắng lợi, tương địa si đi cấp biến át, hóa thành trống chân một chút tiêu tán. Chư vị, các ngươi còn đang đánh nhau sao? Tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta ai cũng bất lợi. Hồi lang kinh hãi, thật nhanh lui về phía sau, đồng thời cũng châm hoài thổi gió. Tựa hồ thực sự cảm ứng được nguy cơ, cái bốn con mánh thú vội vã ngừng đã đấu, nhất trí tương ánh mắt nhìn về phía huyền thiên vừa trang hỏa hoạn nóng bức, mặc dù không có đốt tới bên người, nhưng như trước cảm thụ được trong đó cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trước hết giết người này, sau đó chia cắt linh thảo, cường đại người có. Đây là bọn hắn âm thầm quyết định hiệp nghị, giết. Nam đạo thần thông đồng thời trên không trung thành hình, lóe ra sáng mở, thả mang theo kinh khủng thần lực ba đậu, đồng loạt hướng phía huyền thiên vọt tới, bộc phát ra ủ ủ tiếng manh minh, cái này khí thế kinh người. Cái tay giơ lên trời, huyền thiên hét lớn, áo choàng tóc dài phất phới, giống như ma quân hạ phàm, đôi bàn tay tản mát ra ánh sáng sáng chói, coi như hai viên chói mắt mặt trời nhỏ bất khả nhìn thẳng, hắn thay đổi, ngay cả khí chất cũng hoàn toàn phát sinh cải biến, toàn thân cao thấp tản ra nhất cổ khí thế kinh khủng, thực sự như là một vị ma quân, không thể địch lại được. Hôi Lang lúc này biến sắc, trong lòng cư nhiên xuất hiện ý niệm như vậy, thôi ý bắt đầu sinh, lập tức xoay người, không có vào trong rừng núi. Ung ung, trên bầu trời giống như tiếng sấm, sáng mở không ngừng cực nhanh, Huyền Thiên rốt cục giữ năm đạo thần thông đụng vào nhau, nhất hai bàn tay tựa hồ ủng có vô tận uy năng, tương thần thông đều xé rách. Đây là cái gì tuyệt học ga? Chính mình như vậy lực lượng cường đại. Con dư lại bốn con sinh linh nhìn há hốc mồm, cảm giác rất bất khả tư nghị. chỉ là trong nấy mắt, năm đạo thần thông đã bị chấn đè ép xuống, căn bản cũng không có nổi lên nửa điểm của sóng. trên bầu trời, đạo thân ảnh kia sừng sững, như là một vị ma quân ở ba quát, có một loại cao cao tại thượng cảm giác, không phải là sức người nhưng đỉnh nổi. thế thì còn đánh như thế nào a? quả thực hay ngược nhân. còn dư lại bốn con sinh linh rung mạnh, xoay người chạy, giật lại chân của quận, cũng không dám nữa mọc lên nửa điểm tâm tư. bọn họ thầm than, còn là đại hôi lang thông minh, không có kháng kết quả chỉ là cảm thụ một chút khí thế liền làm ra phán đoán chuẩn xác tâm tư này đúng như vậy linh mẫn à giá đại hôi lang đúng thông minh nhưng là lại rất không may bốn con buôn đảo sinh linh em thầm mừng rỡ cảm giác đúng trong bất hạnh rất may cái kia ma quân vậy thân ảnh của cũng không có đuổi theo mà là truy đại hôi lang đi lang hình đứng lại cho ta không nên chạy nữa ngươi nhất định phải chết huyền tiên tượn hồ quyết định con này hồi lang theo đuổi không bỏ ai bảo người kia tự cho là thông minh kéo những sinh linh khác cùng nhau ra tay với hắn như vậy hoang thú quá mức tâm cơ trầm trọng hắn nhất nhất mẹ nha Đại Hôi Lang sợ đến hồn cũng bị mất, liều mạng quần cuộn, sử xuất hồn thân thế võ, tốc độ bị bình thường khoái gấp đôi. Nó cuồng trăng mở đại phóng, thẳng tắp bút đầu, gặp phải chướng ngại vật cũng không né tránh, liên tiếp đụng gãy rất nhiều cổ mục, tốc độ một có một kia yếu bớt. Huyền Thiên rốt cuộc mở rộng tầm mắt, người kia không chỉ có bốn vó quần cuộn, vắt chân lên cổ cuộn, ngay cả sau lưng cái kia đuôi to cũng đang giúp đỡ, liều mạng chuyển động như là máy bay phía sau đinh ốc cánh. Coi như là như vậy, Đại Hôi Lang cũng cảm giác thiếu mau lệ, phía cái kia ma quân vậy thân ảnh của quá nhanh, tin tưởng tái không lâu nữa có thể đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh. Nó thở dài một hơi, bởi vì vừa vội vã quay đầu lại cho nhìn, phát hiện phía đạo thân ảnh kia đã buông tha truy kích, bắt đầu đi vòng lẻo. Bởi vì vẫn còn có những sinh linh khác đã từ lăng cây cỏ chú ý. Tiểu tặc, chớ có tới gần. Trong khe núi, thứ hào vập lên, trong tay hoàn nâng một con chết đi đại hạ tử, há mồm hét lớn. Đây là một đạo bóng người màu vàng, đúng một con đại hoàng tử, chiều dài ba cái đuôi, đang nhanh chóng tới gần từ lăng cây cỏ, muốn xấn loạn trích đi. Ngươi dám, thì là ngươi lấy đi linh hảo, ta cũng truy sát ngươi mười vạn dặm địa. Huyền tiên đồng dạng hét lớn, phát sinh nghiêm trọng cảnh cáo. Chương 65: Tứ Vĩ Hồ. Nhưng mà, Chuột Hoang tựa hồ không có bị hù dọa, kế tục tới gần ngủ ở đâu linh dược, chỉ lát nữa là phải bật đi. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở vào linh thảo bên trên một viên cự thạch đột nhiên vỡ ra được, một đạo hắc hát ảnh đột nhiên lao ra, tương chuột hoang đánh bay, đồng thời xông lên tiêu diệt đi, nhiệt huyết lùi lao cao. Tất cả phát sinh cực kỳ cấp tốc, có thể nói là trong chớp mắt, chuột hoang chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị giết chết. Phát sinh đúng quá đột nhiên, chuột hoang sau khi mắt hoàn chỉnh kẻ chỗ viên, mắt thấy gần tới tay, tối hậu lại ngay cả mạng sống cũng không còn, chết không nhắm mắt đương bóng đen dừng thân thể, rốt cục khả di thấy rõ bộ mặt của nó, đúng một con màu đen tứ vĩ hồ, lớn lên khéo léo khả ái, nhưng là lại rất đáng sợ, có thể mang chuột hoang xuất kỳ bất ý tiêu diệt, thực lực thâm hậu. đúng bội linh thảo này người thủ hộ, ta cư nhiên đem chuyện nào quên. thứ hào nhìn thấy bóng đen này, lộ ra rung động thần sắc. nó đến từ thứ hào bộ tộc, trong tộc sớm đã có tư liệu ghi lại bảo địa trong đích tình cảnh, hầu như mỗi một hạng cơ duyên bên cạnh đều có người thủ hộ, bảo vệ cơ duyên. đây là có được tất có mất. cơ duyên giữ nguy cơ cùng tồn tại, muốn thu được lợi ích, nhất định phải mạo rất nhiều nguy hiểm thứ giữ người thủ hộ chống lại, thứ hào khiếp sợ, nhưng cũng không dám quá nhiều ngẫm nghĩ, bởi vì con kia tứ vi hồ đã hóa thành một đạo hấp hát ảnh, xoan một tiếng, hướng nó sống lại, còn dám chủ động xuất kích, thật là lớn gan. thứ hào tương móng đuốt trung đại hạt tử ném một cái, toàn lực ứng chiến. ầm, cái chỗ này đại loạn, có kinh khủng thần lực ba động dân trào, kịch liệt không gì sánh được. trên bầu trời phi đầy sáng mờ, mỗi một đạo đều có to lớn lực công kích, khả dĩ bắn thủng cổ mực. thứ hào cùng với đại chiến càng phát kinh hãi, mấy trùm hồi hờ nó lại có ta không địch lại, thân ảnh bắt đầu rút lui chớ có cản dỡ Thứ hào kêu to, há mồm phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh, thình thịch, một tiếng, nổ ở tứ Vĩ Hổ trên mi tâm của, nhất thời khói đen cuồn cuộn, nổ banh một khối màu đen ra lông. Quả nhiên hữu hiệu, tuy rằng uy lực không lớn. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, nó đã hỉ, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lao nhân truyền thụ cho tiểu thần thông quả nhiên hảo sự, tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng thắng ở tốc độ, khả dĩ đã đối phương nhất trở tay không kịp. Tứ Vĩ Hổ thét chói tai, tựa hồ cực kỳ tức giận, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, khói đặc cuồn cuộn, cuốn tới Tứ Vĩ Hồ chính mình cửu vĩ Thiên Hồ một tiêu huyết mạch thuộc về chủng tộc này. Ở thời kỳ thượng cổ, cửu vĩ Thiên Hồ Vi Trấn Nhất Phương thuộc hỏa, có dâng trào hỏa diễm năng lực, tuyệt đối là vô cùng cường đại. Hiện nhiên, con này tứ đuôi tròn đen cũng thừa kế đặc điểm này. Giao cho ta đến đây đi. Lão đệ ngươi trước tiên lui qua một bên. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Lúc này, Huyền Trời đã đến. Được, tiểu giao cho ngươi. Con này xuất sinh cường đại rất, ta vô pháp chống lại được. Thứ hào kêu to, tước gì sớm một chút tuổi tay Những ngọn lửa màu đen quá kinh khủng ngay cả phòng ngự của nó thần thông cũng có chút không đỡ được ầm huyền như sấm nổ trên bầu trời xuất hiện một con trong suốt bàn tay to chính là huyền thiên biến ảo ra giơ tay lên đang lúc đã đem trồn đen cấp trấn áp đồng thời đánh về phía mặt đất chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng trên mặt đất xuất hiện một cái hố to loạn thạch vẩy ra rất sâu hình dạng thật là mạnh mẽ thứ hào liễu lưỡi cảm giác có chút hoa mắt ra chính là mình vị đại ca này thực lực sao giơ tay lên đang lúc chân áp bạn cùng lứa tuổi giá đã không thể dùng cường đại để hình dung quả thực hay kinh diễm vô song đồng nhất đại người thí luyện trung tiểu tử tuổi còn trẻ trí cường giả cũng không nhưng địch nổi nhìn thứ hảo trực tiếp há hốc mồm tứ đuôi trồn đen rít gạo khoẹt miệng đã tràn ra tiên huyết đồng thời trên người nhiều chỗ thụ thương da lông bẩn thỉu không xinh đẹp đến đâu đây cũng là một cái vai nhượng nó bị thương tổn không nhỏ bởi vừa giữ thứ hảo nhiều lần quyết đấu hoàng kinh khủng hắc quang tràn ngập tứ đuôi trồn đen trên người của bước lên một hắc diễm tựa hồ toàn thân bộ lông đang thiếu đốt chỉ là khí thế tiểu kéo lên một đoạn dài có khí thế khủng bố tỏa ra đây là muốn liều mạng tiếp đấu nó hóa thành một tia ô quang thẳng đến huyền thiên đi không biết tự lượng sức mình. Huyền tiên trừng mắt, ngũ chỉ kỳ ác, tạo thành một thiết quyền, mặt trên có ngông lung trăng tròn hiển hóa, vũ khí mông lung. Đánh về phía Ô Quang. Phốc. Thứ đuôi tròn đen bay ngược, giữa không trung tiên huyết phun. Kỳ bụng xuất hiện một cái đậu lớn, có người đầu lớn như vậy, máu me đầm địa, tràng cảnh rất là thê thảm. Cái trạng thái này, nó bị thương thật nặng. Rốt cục giải thoát rồi. Nó tựa hồ đang tự nói, thanh âm như có như không, rất là hư huyễn. Ùng Lúc này, trên bầu trời bàn tay lớn kia di chuyển, sẽ xuất thủ, tố một kích tối hậu kết thúc con này tứ đuôi trồn đen sinh mệnh, nhưng là lại bị đâm hào ngăn cản. Huyền đại ca, ta tới. của ngươi lực đạo quá, giá con trồn đen toàn thân đều là báo vật a. đầu khớp xương mài nhỏ lúc đều có thể dùng để coi như bài thuốc, dùng để a lai chữa thương. nó đông tích bảo vật, không muốn lãng phí từng giọt từng dọn. sung phong nhận việc xông lên phía trước, nguyện ý làm công tác cuối cùng. huyền thiên gật đầu, thu hồi thần lực ngưng kết bàn tay to, nhân thứ hảo khứ lăn qua lăn lại. đối phương đã bị thương thật nặng, hắn hoàn toàn yên tâm. linh dược người thủ hộ rất mạnh, trong cơ thể có thời kỳ thượng cổ cửu vi thiên hồ huyết mạch rất là chân quý a rất nhanh thứ hào đã giải quyết rồi tứ đuôi chồn đen đã ở nơi nào dùng bình thu thập bả máu kết quả như vậy nhượng thứ hào mình cũng có chút không dám tin tưởng vốn cho là yếu là một vố lớn tài có thể giải quyết không nghĩ tới đối phương không có phản kháng để hắn giải quyết rồi đây là cái gì tình huống chẳng lẽ là tự nhận là không được lại thế nhưng không nên a nó tự nói sau đó thu thập được rồi bả máu đưa đến huyền thiên trước mặt huyền thiên thu phân nửa còn dư lại quay về đưa cho thứ hào nuốt một mình nói cũng quá không đầy nghĩa khí còn chồn đen thi thể hắn nhượng thứ hào thu thứ này toàn thân đều là bảo vật, chính mình tương đối khá giá trị. Giá con trồn đen người thủ hộ thực lực không sai, bất quá ánh mắt tựa hồ có hơi dại ra, phảng phất linh hồn tiêu thất. Huyền Thiên kinh nghi bất định, nói như vậy nói. Huyền Đại Ca, người nói không sai. Cư tộc của ta chung ghi chép, những người bảo vệ này lai lịch đều rất cổ quái, không biết là nguyên nhân gì mà thủ hộ ở đây, phảng phất có một sứ mệnh đang điều khiển bọn họ bảo vệ bên người bảo vật, sẽ không oán giận nửa câu. Thứ Hào nghe vậy, nói ra trong tộc một ít ghi chép. Thế nhưng, nó trước khi chết tựa hồ đang tự nói. Hình như là cái gì giải thoát rồi." Huyền Tiên hồi ức nói rằng, "Không có khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói chuyện." Thứ Hào nhảy lên, trực tiếp phủ định. Sau đó, nó tựa hồ hiểu nghĩ đến cái gì, lộ ra gương mặt vẻ mặt, nói, "Lẽ nào, thuật lại là thật? Những người bảo vệ này mãi là chúng ta vùng thế giới này sinh linh, không biết xảy ra chuyện gì mà bị luyện thành khối lỗi, vẫn thủ hộ ở chỗ này." Huyền Tiên kiếp sợ, đây tuyệt đối là thứ nhất bí văn, liên tưởng tới trước nghe nói đến tự nói thanh, hắn có chút tin. Thuật lại nghe đúng đáng sợ, bất quá tựa hồ và hắn một có quan hệ gì. Hắn tiến nhập nơi đây mục đích đúng các loại linh dược thượng cổ truyền thừa và chỗ sâu nhất thần vật. Còn những thứ đồ khác hắn sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Tiêu cầu nhảo tiêu cầu nhảo. Huyền Thiên nâng lên bình làm cho thứ hào trước mặt trực tiếp tương trồn đen máu cấp uống vào. Thấy vậy thứ hào há hốc mồm cả kinh trong tay bình thiếu chút nữa rơi xuống không trung, may là phản ứng cấp tốc lần nữa tiếp nhận chỉ là hơi chút khai ra một điểm. Chân Biêu hãn lẽ nào sẽ không sợ kinh mạch toàn thân bạo liệt bản thân bị trọng thương sao? Nó nín thật lâu hộc ra một câu nói như vậy. Những mong thú sinh linh đều là thượng cổ mạnh hậu duệ trong cơ thể có thượng cổ truyền thừa lưu cũng là thượng cổ manh thú huyết mạch không trải qua tinh luyện trực tiếp uống vào nói này cô hung tính đúng rất mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không có người làm như thế bởi vì mới có thể phản thương chính trừ phi là cao đẳng hoang thú nói thí dụ như thanh vũ ma bằng trong cơ thể nó chạy xuôi cánh vàng đại bằng huyết mạch khả dĩ trực tiếp hấp thu một ít nhược tiểu chính là ma cầm chân huyết vậy chúng tấu cát chế cánh vàng đại bằng ở sở hưu chim muông trùng coi như là thượng vị giả vô phương, cơ thể của ta chịu nổi huyền tiên lau mép một cái xóa đi vết máu sau đó lộ ra một ngụm răng trắng cười hì hì nói ở trong cơ thể hắn đạo kia máu màu vàng nóng trực tiếp xuất hiện hàng phục con kia màu lửa đỏ cựu vĩ hồ chân linh sau đó nắm tiến nhập đại nào ở chỗ sâu trong công nhân ta đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục không phản đối thứ hào chỉ có thể dùng móng vuốt so tài so tài như là giơ ngón tay cái lên vậy bội phục ý tứ Từ lăng cây cỏ như trước nó ở vi đung đưa trong gió tản ra một chút tử quang giống như một khả ái mà hiểu ngây thơ tinh linh đang mỉm cười huyền Tiên thận trọng đưa nó cấp rút lên sau đó lấy ra một con hổ trọng bỏ vào kể từ đó bộ cây này linh dược linh tính mới sẽ không bị hư hỏng. Huyên đại ca, giá hạt tử dòng máu thật là ác tâm, ta thực sự hát không dưới. Lúc này, thứ hào thi điên thí điên chạy tới, một cái móng nuốt trung đúng một con đại hạt tử, một cái móng khác lý cầm lấy chính là một gốm sứ lon, bên trong là hơn phân nửa lon máu đen, phản phất là tinh khiết một nước. nhìn tiêu ác tâm. Huyên thiên diễu, giá đại hạt tử dòng máu đích thật là không thể nào nhận người thích. Bất quá ném xuống cũng quá đáng tiếc, như thế nào đi nữa thuyết cũng là bạo máu, khả dĩ luyện hóa ra một tia thượng cổ con cọp đích thực linh máu, nuốt vào đồng dạng khả dĩ tăng cường thực lực. Như vậy đi, ta lai luyện hóa một phen. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, dùng thần lực luyện hóa những huyết dịch này. Dù sao, như vậy máu, gọi hắn trực tiếp uống vào cũng khó mà nuốt xuống. Giống, chỉ trong chốc lát, máu đen chỉ còn lại có quả đấm lớn một đoàn. Bên trong một con mẩu đen hạt tử đang đảo, đang gầm thét, dung mạo rất kỳ lạ. Cư nhiên chính mình chín cái móc câu đôi, thỉnh thoảng lóe ra hàn mang. Đây cũng là mây đen hạt tổ tiên, nhất trích không biết tên thượng cổ con cọp, nhìn qua rất hung mãnh. Sợ rằng nếu tìm đọc điển tịch tài có thể biết kỳ lai lịch, luyện hóa trở thành sự thật máu lúc Giá đoàn dòng máu màu đen rốt cục khả quan, chỉ ít tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, không còn là trước đây ác tâm như vậy. Người xác định không nên sao. Huyền Tiên xuể bàn tay ra, ý bảo hỏi. Không nên, ta vẫn cảm thấy thật là ác tâm. Thứ hào lắc đầu, cảm giác thế nào cũng nuốt không trôi.